chương ô hai mươi sáu mẹ bác tôn đại hồng tôn tiểu hồng lập tức đỡ lấy sẽ rồi ngã xuống hàn thục cầm đồng thời lo lắng kêu trong đại viện nhân h o ả n g sợ sôi nổi tham thủ nhìn qua trách đây là hình như là hôn mê dọa đi đúng vậy đồn công an công an đều đến giải quyết tranh cãi có thể không sợ hãi sao không có nghe dương tịnh nói này tội trạng sao không phải việc nhỏ a đại viện từ còn nhỏ vừa nói tránh ra tránh ra lúc này lý thải vân buông đang đang tiến lên từng bước một phen đẩy ra tôn đại hồng tôn tiểu hồng thân thủ liền hướng hàn thục cầm nhân chung chỗ dùng móng tay hung hăng khấu kháp hàn thục cầm từ từ c h u y ể n t ỉ n h vừa muốn bắt đầu khóc đứng lên đừng khóc theo chúng ta đi một chuyến đi công an nhân viên thanh âm cứng rắn bục bục nói rõ ràng thanh âm không lớn độ mạnh yếu cũng không cường lại thực tại dùng được hàn thục cầm nhất thời không dám lại khóc giúp đỡ tôn đại hồng đứng vững Tôn đại hồng, Tôn Tiểu tần không Hồng, Hồng đứng chưa động, cũng động, Đại chưa khả khả cũng không động, chờ x e một những người khác hành khác đ n nàng không nghĩ đi đồn công an, đi đồn công an nhiều dọa người. g đi đi Đi, dọa m ộ gã công an nhân viên hét lớn một tiếng hàn thục cầm tần k h ả k h ả tôn đại hồng tôn tiểu hồng dọa thân mình run lên ở ba vị công an cùng uông lệ mẫn đánh xong tiếp đón xoay người đi ra đại viện từ lúc này bốn người thành thành thật thật theo đi lên tàu quân lượng cũng tùy theo mà đi trong đại viện một chút an tĩnh lại u ô n g nãi nãi lúc này đang đang méo mó đi đến uông lệ mẫn bên người tay nhỏ bé bắt đến uông lệ mẫn góc áo uông lệ mẫn cúi đầu nhìn lại uông nãi nãi ta muốn tìm mụ mụ ta muốn tìm ca ca đang đang tiểu nãi âm t r u n g mang theo khóc n ư ớ c nở trong đôi mắt thật to s ú c ngâm nước mắt nhận người đau cực uông nãi nãi n g ư ờ i dẫn ta tìm ta mụ mụ được không hào hào hào uông lệ mẫn đau lòng ôm lấy đang đang Đang đang nháy mắt lại còn c chút h hai khóa một kim mẫn đau rơi đậu đậu rơi xuống uông lệ l g có ự c cấp kia nước tiểu từ sát mắt kia n i tiểu bối tốt lắm bảo bối không k h ó ca nãi nãi m n ngươi g đi tìm mụ mụ. Còn có ca ò n có c ca, h ả o còn có ca ca uông lệ mẫn quay đầu nhìn về phía lý thải vân nói ngươi xem rồi tiểu siêu thị đi ta mang đang đang đi xem đi đồn công an chủ cho thuê nhà dương tịnh không có việc gì đi lý thải vân nhớ tới dương tịnh đem bốn nữ nhân đánh cũng đổ thảm có thể có chuyện gì nhi dương tịnh đánh các nàng nên đánh ác các nàng đều khi dễ đến cùng lên đây dương tịnh vẫn không thể phản kháng ta hiện tại phải đi làm chứng nhân ta xem xem ai cảm động dương tịnh cùng đinh đinh uông lệ mẫn cũng có chút sinh khí lý thải vân vừa nghe t h ở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ cần uông lệ mẫn nguyện ý hỗ trợ dương tịnh nhất định hội không có việc gì nhi nhĩ hảo đẹp mặt tiểu siêu thị chúng ta đi uông lệ mẫn ôm đang đang ra đại viện t ử sớm một chút trở về lý thải vân nói lúc này trong đại viện nhân tài coi như thức tỉnh lại đây giống nhau bắt đầu nhỏ giọng chán ghét đứng lên ta chưa từng có gặp dương tịnh phát hỏa lớn như vậy hòa vì mẫu tác cường chờ ngươi làm mẫu thân chỉ biết ai dám động ngươi đứa nhỏ n g ư ơ i liền dám với ai liều mạng tần k h ả k h ả tôn tiểu hồng bọn họ thực quá phận vừa rồi chúng ta hẳn là bang dương tịnh trong đám người có cái hạ nói này thanh âm tựa hồ nhắc nhờ trong đại viện nhân bọn họ bởi vì đợi tin tần k h ả k h ả trong lời nói Không có đều ú lúc ra tay giúp thúc thúc n Dương Tịnh cô nhi náy thẹn không thôi, Còn muốn tưởng bình thường đinh đinh đang đang bọn chính càng không diện Dương Tịnh. g gì gặp làm là cô ca ca cảm có ra trở, tay A thôi. thấy thì thêm thấy thể khi ái di phụ dễ bị hồ họ quả kêu đ do tần k h ả k h ả đột nhiên có người nói chính là không phải tần k h ả k h ả vẫn nói cái gì người một nhà người một nhà chúng ta cũng sẽ không chỉ nhìn không hỗ trợ a đối tần k h ả k h ả nhìn bình thường lý đa tâm thiện nói dương tịnh chưa lập gia đình trước dựng vẫn là nàng thật là ở trong đại viện nhân sôi nổi miệng thảo phạt tần k h ả k h ả khi tần k h ả k h ả tôn đại hồng tôn tiểu hồng tàu quân lượng hàn thục cầm đã bị tách h ra thẩm vấn mà dương tịnh ôm đinh đinh ngồi ở đồn công an đại trong đình một gã lão công an ngã bạch xứ hang nước ấm cấp mẫu tử lưỡng cám ơn dương tịnh nói cám ơn thúc thúc không cần dương tịnh nêu lên đinh đinh nói thẳng lão công an cười loan mi thân t h ủ vuốt đinh đinh tiểu đầu hào hài từ rồi sau đó ngồi trở lại vị trí của mình dương tịnh nắm bạch sứ hang đối với nước ấm thổi thổi thử một chút nhiệt độ sau đó nói đinh đinh đến uống miếng nước mụ mụ người uống trước đinh đinh uống trước mụ mụ uống trước dương tịnh thật sâu nhìn đinh đinh sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn ánh mắt s á p s á p nàng áp chế chính mình cảm xúc tượng trưng tính uống một mụ nước ấm đem bạch sứ hang giao cho đinh, đinh đinh đinh hai tay nhỏ bé đang cầm bạch sứ hang cô lỗ cô lỗ uống đinh đinh vừa mới uống hào thủy uông lệ mẫn ôm đang đang lại đây mụ mụ đang đang vui vẻ kêu dương tịnh đứng lên uông thầm các ngươi như thế nào đến đây nói xong dương tịnh thân thủ đang đang cấp khó dằn nổi hướng trong ngực nàng khuynh ê u ô n lễ mẫn đem đang đang giao cho dương tịnh nói người nữ nhi muốn tới thật không không biết xấu hổ uông thầm h ã y ngươi đi một chuyến dương tịnh xin lỗi nói khách khí gì người trước ngồi ta đi nhìn xem tình huống bên trong u ô n lễ mẫn hướng đồn công an đi ra lý đi dương tịnh ôm đang đang đang đang nói mụ mụ ta xuống dưới dương tịnh đem đang đang buông đang đang đi đến đinh đinh trước mặt kêu ca ca đinh đinh đem bạch sứ hang đưa tới đang đang trước mặt nói muội muội n g ư ờ i khát nước rồi n g ư ờ i cũng uống thủy đang đang ở đinh đinh cầm bạch hang tình huống hạ cái miệng nhỏ nhắn thấu đi qua cô lỗ cô lỗ hét lên vài hớp tốt lắm uống xong đinh đinh đem bạch sứ hang đưa cho dương tịnh đinh a tay n đăng nhỏ g đ chỉ bé vào đinh mặt, lôi ạ i k h n g dám mềm sờ, h ỏ ca ca, đau ngươi kéo h Không khóc, thời hiện không không Đinh đinh ô n ngươi động tin ngươi g k đau, điểm đau, đau, vừa suốt vậy tại lồi sờ sờ. đang đăng tay nhỏ bé chặp mặt mình đang đang tin phục đinh đinh không đau sau đó theo trong túi lấy ra một viên nãi đường nói ca ca cho ngươi đường ăn ăn thì tốt rồi đinh đinh tiếp nhận đến lột giấy gói kẹo đem đường đặt ở miệng rát băng cắn hai hạ hắn theo miệng lấy ra nhất đại khối nhét vào đang đang miệng lại theo miệng lấy ra một khối cấp dương tịnh dương tịnh nhìn lộ vẻ thanh thanh nước miếng tiểu đường khối hơi hơi xấu hổ hơi hơi ghét bỏ nói chính ngươi ăn đi mụ mụ không ăn vậy được rồi đinh đinh lại đem đường khối nhét vào miệng hai vị này mặt đối mặt ăn đường nói chuyện chỉ chốc lát sau ngay tại đồn công an trong phòng vui vẻ ngoạn đi lên hoàn toàn quên vừa rồi ở trong đại viện phát sinh một loạt không thoải mái dương tịnh nhìn hai cái t i ể u từ kia hip hop cười trong lòng có một tiêm may mắn may mắn hai cái hài từ là từ cực khổ đi ra cho nên nội tâm rất cường đại cũng bởi vì bọn họ là đứa nhỏ cho nên đã khóc liền đã quên nhưng này cũng không đại biểu dương tịnh khiến cho chuyện này như vậy quên đi kế tiếp nàng hội chú ý đinh đinh đang đang tâm lý làm cho bọn họ khỏe mạnh trưởng thành Bất bốn bị ba thất trước mắt sự tình tình thục tôn tôn tiểu tần trổi trục thiên, quá nếu câu lưu câu lưu chiếu cái các cái cái lúc là lần lý, là là lo lắng cũng công cầm có cầm cũng có cũng còn có cố. này, an nhân viên này hàn hồng, hồng, nhưng nàng nhân cũng là có sai. Nếu nói các nàng người câu lưu cái thất đến thiên, nàng cũng sẽ bị câu lưu cái ngày、đi. Dương Tịnh nghĩ như vậy còn có điểm lo lắng. đinh đinh đang đang vậy mười tới răm điểm sự sự sai, sai, sẽ khả khả ai đối đại đại đi, xử đúng lúc này tào quân lượng theo một gian phòng ở đi ra nâng mâu thấy dương tịnh chậm rãi hướng bên này đi tới dương tịnh không để ý nàng ở đang đang bổ nhào vào trong ngực nàng khi nàng ôm lấy đang đang cúi đầu cùng đang đang ngoạn tào quân lượng gặp dương tịnh cố ý không để ý tới hắn không thể không thể ngồi vào dương tịnh trên ghế đối diện ngồi trong chốc lát mới mở miệng nói dương tịnh vừa rồi ngượng ngùng dương tịnh làm như không có nghe gặp vẫn như cũ bồi đinh, đinh đang đang ngoạn tào a ta vừa an không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta vừa rồi cùng công an nói, chuyện công cùng nói n biết rồi sẽ vậy, y cùng có các ngươi không có vấn đề gì, là các nàng đi tìm đến n gì, đi h đề tìm là á sự tàu quân lượng nói ta nghĩ đến ngươi nhóm thật chỉ là sự lý gia sự, ta thật còn h không nghĩ ỉ là lý lượng Tàu xử ra ta sự tới. quân c muốn nói sau nhưng là dương tịnh chút không có nghe đến bộ dáng làm cho hắn cực có thất bại cảm Dương Dương Dương lượng chính nói. Tàu quân lượng lượng ngươi ngươi Tịnh, quân lần. Tịnh này ngẩm nhìn quân chính nói quân ràng nói cho ngươi ta. Dương Tịnh cùng ngươi tái không tàu một thế tàu tàu ta ta tái thể có thể. cho kêu đầu, lại lực mới vô xác có rõ thông qua hôm nay chuyện nhi ta có thể thực minh s ắ c nói cho dù không có hai cái hài t ử ta cũng chướng mắt ngươi không phải cùng hắn không thể nào mà là trực tiếp chướng mắt chướng mắt này ba chữ làm tàu quân lượng tức thì hoàng đứng lên dương tịnh dương tịnh lúc này uông lệ mẫn theo đi ra lý truyền lại đây cười kêu đi thôi đi thôi dương tịnh kinh hì nhìn uông lệ mẫn có điểm không thể tin được hỏi đi thôi đúng vậy mang theo đinh đinh đang đang cùng nhau về nhà a có thể chứ Có thể, lệ mẫn cười nói, thể, nguồn mẫn lệ dương tịnh nhất thời lộ ra khuôn thời mặt tươi cười, lôi lộ ra kéo để i Đinh, đinh đang đang tay nhỏ bé nói, bối nhi nhóm, đi, chúng ta về nhà đi. Về nhà đi, Đinh Đinh đi đi n đang đang nhỏ nhóm, chúng nhà nhà đang đang Dương Tịnh đi ra đồn công an. Dương Tịnh h theo đ tay ta ra bé bảo về Về ý cũng không tái để ý tàu quân lượng tàu quân lượng theo trên ghế đứng lên kêu dương tịnh dương tịnh vẫn không có hồi đầu tàu quân lượng mất m ắ t đứng ở tại chỗ muốn làm điểm cái gì phát t i ế t uất khí trong lòng tư cùng nơi này là đồn công an không dám lỗ mãng chỉ có thể chính mình buồn bực mà lúc này dương tịnh ôm đinh đinh uông lệ mẫn ôm đang đang đã muốn đi ra đồn công an đại môn dương tịnh hỏi uông thầm công an như thế nào đồng ý làm cho ta đi trần chính đánh điện thoại uông lệ mẫn cười nói trần chính là thúc thúc đang đang nhỏ giọng nói uông lệ mẫn cười đối trần chính là ngươi thúc thúc v ân là trần công an a dương tịnh có chút ngượng ngùng nói uông thầm thật sự là rất cảm tạ các ngươi các ngươi một lần lại một lần giúp chúng ta cũng không biết như thế nào cảm tạ các ngươi này có gì uông lệ mẫn nói ai làm cho trần chính là công an đâu trần chính hắn ba cũng là công an cũng là đặc biệt nhiệt tình đặc biệt phụ trách bằng không cũng sẽ không như vậy đã sớm đi rồi nói cùng trần chính ba ba uông lệ mẫn có chút thương cảm dương tịnh không biết như thế nào an ủi b u ồ n lệ mẫn thoại phong nhất truyền ngược lại nói kỳ thật có thể sớm như vậy đi ra cũng là bởi vì tần k h ả k h ả các nàng vài cái túng như thế nào túng công an tam hù dọa hai hù dọa bốn người toàn bộ đều nhận thức hàn thục cầm cùng tôn đại hồng tại chỗ đã bị công an dọa khóc còn có cái kia tần k h ả k h ả vừa nghe công an nói muốn câu lưu bảy ngày Cào khóc người ó i là n à y trung thu ơ n trong g trải qua s ư không biết tần k h ả k h ả khóc nhiều thảm huồng lệ mẫn vừa đi vừa nói chuyện dương t ị n h nghe trong lòng thống khoái cực hai người vừa mới đến đại sân chỉ thấy có nhân theo đinh đang t i ể u siêu thị linh mấy khối bánh trung thu trở về nhà bánh trung thu đến ta còn đính lục khối đâu Nguồn mẫn cười nói, ngày mai còn có bánh trung thu lệ mai cười có đến dương tịnh nói, Dương Tịnh, người đã trở lại. đứng ở đinh đang tiểu trong siêu thị theo cửa sổ chỗ nhìn đến Dương Tịnh, lập tức vui vẻ kêu. Dương Tịnh lại, tiểu siêu vui trở thị theo tức chỗ đã ở lập cửa kêu. sổ vẻ mang theo đinh đinh đang đang tiến tiểu siêu thị á i náy hàng xóm nhóm sôi nổi tới rồi tiến lên hỏi dương tịnh tình huống nhất định tần khả khả các nàng muốn quan cái một tuần càng thêm cảm thấy tần khả khả các nàng không để ý hữu lý sẽ bị quan sao khẳng định là sẽ không vì thế một đám người đối dương tịnh phẩm cách vài phần kính trọng nhất là dương tịnh cầm đại cái chổi chụp nhân nếu không không biết là thô lỗ ngược lại cảm thấy dị thường thống khoái loại này thống khoái truyền rời đến tiền tài thượng thì phải là nguyên bản không muốn ở dương tịnh nơi này đính bánh trung thu hàng xóm hết thảy đều đính Cùng lúc đó, đại viện tử đùa dỡn việc cũng nhanh chóng Chính đùa viện giỡn nhanh trần viện bốn truyền ngõ nhỏ khẩu trên đường lớn đều là ở nghị luận. Chính là Đinh đang tiểu siêu thị lão bản Dương là là lão đó, Đại Đại đều tiểu tử tử thị T ra phía ra, khẩu ở ở siêu cho í chính n nàng, nàng nàng, hôm nay cầm cái chổi chụp nàng nay nàng cùng thâu cái gì mẹ? Đó là mẹ kế. trần công an mẹ nó nói còn đi đồn công an、đâu? tần khả khả bọn họ đều nhận、tội. tần khả khả quan 7 ngày, Dương Tịnh mẹ kế cùng thâu từ quan 10 thiên. h hôm chụp thâu khả khả họ khả khả thâu là là là gì cầm cái Cái c mẹ mẹ, mẹ mẹ mẹ trổi đi tội tư. tư đâu đều đó kế, kế nên nói trên đời vẫn là thân mẹ hào này mẹ kế khẳng định là nhìn dương tịnh dẫn theo hai đứa nhỏ lại là đi làm lại là khai siêu thị kiếm tiền cho nên sẽ đòi tiền muốn tiền a trực tiếp ở dương tịnh trên người thường còn đầy đinh đinh thật không là cái này nọ còn có cái kia tần khả khả nhân dương tịnh ly hôn nàng cứng rắn nói nhân chưa lập gia đình trước dựng này không trực tiếp làm cho công an cấp quan thượng bảy ngày cái này khẳng định thành thật cho dù không ly hôn nhân dương tịnh còn phải đem nam nhân treo lưng quần mang theo làm cho nàng xem đến mới được a cái gì thật xấu bởi vì dương tịnh yếu thế đinh đinh đang đang đáng yêu biết điều tần k h ả k h ả bình thường cùng người không tốt cùng với hàn thục cầm mẹ kế thân phận cùng với công an câu lưu làm cho toàn bộ sự kiện dư luận đi hướng xuất hồ ý liêu toàn bộ đều là công kích tần k h ả k h ả bốn người đồng tình dương tịnh vô hình trung liền vì đinh đang tiểu siêu thị làm tuyên truyền không ít người sôi nổi tới rồi đinh đang tiểu siêu thị nương mua này nọ danh nghĩa nhìn xem dương tịnh cùng đinh đinh đang đang kết quả cũng là làm cho đinh đang tiểu siêu thị sinh ý chờ mình một phen mà lúc này dương tịnh đang ở lầu hai cấp đinh đinh rửa mặt đồ thuốc có đau hay không dương tịnh hỏi đau đang đang ở một bên nói vừa không có bính ngươi ngươi đau gì ta không đau đinh đinh nói ta thay ca ca đau dương tịnh cười dương tịnh dương tịnh dưới lầu đột nhiên truyền đến uông lệ mẫn thanh âm của dương tịnh vừa lúc cấp đinh đinh đồ hòa nhã ra khỏi phòng đứng ở đi ra nhìn về phía dưới lầu hỏi uông thầm chuyện gì điện thoại tới đón cái điện thoại uông lệ mẫn nói điện thoại ai tìm nàng dương tịnh kinh ngạc hỏi ai con trai ta uông lệ mẫn nói trong viện nhân vừa nghe trần chính gọi điện thoại tìm dương tịnh cười hay nói dỡn chủ cho thuê nhà trần công an động không gọi điện thoại tìm ta đâu đi đi đi một bên đi chơi uông lệ mẫn bãi bắt tay vào làm nói dương tịnh chính mình đến trong phòng tiếp đi thôi ta đi ngươi trong điếm mua bao muối hào dương tịnh đáp ứng từ trên lầu đi xuống khi thoáng nhìn góc tường lập một phong thư vậy không là dương đông ký của nàng sao hàn thục cầm cương nhiên không có mang đi đồn công an nàng vội vàng nhặt lên đến sau đó đi vào trần chính ra nhà chính chuyển tiến đông ốc cầm lấy đặt lên bàn trong lời nói đồng quy trần công an ngươi còn tại sao ngươi có khỏe không trần chính trực tiếp hỏi dương tịnh sừng sốt hạ lập tức nhớ tới đến hắn là chỉ hàn thục cầm chuyện này cười nói ta rất tốt đang đang không có việc gì nhi đ ì n h đ ì n h chính là trên c h á n cọ c h ú t ra trần chính nghe thanh âm của nàng là trước sau như một vững vàng vững vàng trung mang theo t o á t ra hắn hơi hơi yên tâm nổi lên trong chốc lát hỏi đại cái trồi trọng sao dương tịnh không khỏi cười rộ lên sau đó nói là thật nặng thật nặng lần sau lại có chuyện này ngươi chạm một bên xem ta đến dùng nó chụp nhân chương hai mươi bảy đi à, dương tịnh cười nói bất quá lần này nháo các nàng hẳn là không dám lại đến bằng không trần công an ngươi thượng dọa đi các nàng trần chính một trận cười khẽ dương tịnh ngược lại hỏi đúng rồi trần công an ngươi chừng nào thì trở về lập tức đi ra trung t h u c h ư ơ n g trung t h u có thể trở về vậy ngươi nhanh lên trở về đi uông thầm mỗi ngày đều nhắc tới ngươi dương tịnh nói ân Treo thoại Trần lên điện thoại sau cùng h h nhìn chằm chằm điện thoại cơ ngần ngơ cái này treo lên điện thoại không khác có thể nói sao. Có thể tán gỗ điểm khác à như nhanh. í n điện ngần ngơ này lên điện nói tán sống cơ cái có Có cuộc việc c điểm treo tỷ vặt treo sao. gỗ quá nhanh. Cùng lúc đó dương tịnh theo uông lệ mẫn nhà chính đi ra cầm dương đông tín ở thang lầu khẩu mở ra đến xem vừa mới xem một hàng mụ mụ ngươi tại kia làm gì đâu đ i n h đ i n h ghé vào lầu hai lan can chạm rỗng chỗ hỏi dương tịnh xem tín đâu gì tín đưa cho ta xem xem dương đinh đinh đồng chí người tổng cộng mới nhận thức vài chữ dương tịnh hỏi lại cười thượng lầu hai nhìn xem hiểu không ta nhận thức tám chữ ai nha oa mờ mụ mụ có thể phía dưới diệp muội muội đều đói bụng người không đói bụng ta cũng đói nhưng là muội muội càng đói dương tịnh lên lầu chuyện thứ nhất tình chính là trước đem đánh ba cái trứng gà đến trong nồi sau đó mới hạ làm mặt diệp làm mặt diệp là dương tịnh thủ công can mặt diệp bởi vì bình thường nàng đều bề bộn nhiều việc Vì tiết i k ệ mặt thời tuyển một thời nhất không đói bụng, đinh đinh không gian, lại đói cái gian đại bụng đang đang, nàng ngày cùng bồn độc m ác ở can mỏng một mặt thật khối khối lại khối diệp bắt hạ i tiểu trên trúc cây hảo ơ phơi i hai ba mấy giờ phơi nắng làm làm, chăng, việc trong lời nói, nắng, nắng trăng, trong nữ h ba ra mấy làm làm sau dương thịnh thịnh tam bát đặt ở t i ể u trên bàn cơm đ ì n h đ ì n h đang đang tay trái lấy thìa tay phải lấy chiếc đũa nuốt nước miếng chờ mặt diệp lạnh một chút có thể ăn mà dương tịnh tắc nhìn dương đông tín trong thờ nói hắn công tác tốt lắm lão bản đối hắn coi trọng cuối năm hội g i a công tư h càng nhiều là hỏi nàng được không đ ì n h đ ì n h đang đang được không cùng với đối nàng tương lai lo lắng dương tịnh theo tự lý đi lý cảm giác vị này ca ca đối mụi mụi yêu khiến nàng nhớ tới chính mình thế kỷ hai mươi một ca ca cũng là như thế giống phụ thân giống nhau yêu thương chính mình dương tịnh thở dài một tiếng mụ mụ ngươi nhanh ăn đi bằng không lạnh đinh đinh làm nói mụ mụ mau ăn đang đang đi theo nói dương tịnh vừa quay đầu đinh đinh đang đang khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh trôn ở trong bát hồng hộc ăn ngẫu nhiên năng đến không khóc cũng không nháo cái miệng nhỏ nhắn hấp lưu một chút chờ một lát nhi tái tiếp tục ăn dương tịnh nhìn cười sau khi ăn xong dương tịnh làm cho đinh đinh đang đang ngủ chưa chính mình t ắ t r a ngõ nhỏ đi tiêu thụ dùng điếm mua giấy viết thư phong thư cùng tem về nhà sau nàng ngồi ở trước bàn ăn bắt chức nguyên dương tịnh chữ viết cấp dương đông viết một phong thư tín viết thực khuyên n h ủ đại ý là nàng mang theo đinh đinh đi tới thị trấn ở tại trần gia đại viện tử làm cho hắn lần sau viết thư đổi cái địa chỉ đằng đằng mọi việc như thế cái khác cũng không có viết nhiều chính là hy vọng dương đông ở hồi âm thời điểm có thể lộ ra điểm về nguyên dương tịnh chuyện tích dương tịnh tín viết xong đinh đinh đang đang còn không có tỉnh nàng cấp đinh đinh đang đang cái hảo chăn ở đem trần chính quân xanh biếc sắp chăn đưa cho uông lệ mẫn vừa rồi đại viện tử liền gặp phải người phát thư ở truyền tin xanh biếc sắp chế phục người phát thư cưỡi nhị bắt cái xe đạp xe đạp xe tòa sau đắp chuyên dụng tín bao tín bao mặt trên công tinh tế làm đất ấn màu vàng trung quốc biêu chính bốn chữ đứng ở đại viện cửa đập vào mặt mà đến niên kỳ đại cảm a người phát thư quay đầu theo tín trong bao rút ra một phong thư hô to lý thải vân lý thải vân thơ của ngươi dương tịnh chạy nhanh hướng sân kêu lý thị lý thị tín lý thải vân vội vàng đi ra đến đây đến đây dương tịnh lập tức đi lên tiền hỏi mau đệ đồng chí ta muốn gửi thư có thể theo ngươi nơi này trực tiếp ký sao có thể cho ta đi mau đệ viên đem lý thải vân tín đưa qua về phía sau liền tiếp nhận dương tịnh tín bốn phần tiền tem đủ đến mục đích sao đủ cảm ơn a mau đệ viên vừa mới phải đi dương tịnh m ở miệng hỏi mau đệ đồng chí người muốn mua bánh trung thu sao hai mau n g ũ tam mau lục một khối đều có lợi dân nhà máy thực phẩm xuất xưởng giới lý thải vân sửng sốt này này dương tịnh hướng mau đệ viên đẩy mạnh tiêu thụ bánh trung thu a này không thích hợp đi hơn nữa bán thế nào này nọ là như thế này bán mọi người không đều là đem này nọ phóng trong nhà chờ người đến mua nào có tiến lên như vậy cứng rắn bán cho nhân đang lúc lý thải vân cảm thấy như vậy không thích hợp khi mau đệ viên lại nói lợi dân nhà máy thực phẩm đối ta chính là lợi dân nhà máy thực phẩm công nhân viên chức đều cái gì hãm nhi Ngũ nhân, bánh đậu, đậu xanh, sinh Dương Tịnh nói một chuỗi. Kia giống nhau cho ta đến nếm hoa chuối. cho khối, thử đậu, đậu đi. Kia ta ta trước một một lý thải vân sửng sốt cái này mua hảo liệt dương tịnh cười nói đợi đến mau đệ đồng chí đều đi rồi lý thải vân còn phản ứng bất quá đến hỏi dương tịnh n g ư ờ i động cứng rắn làm cho mau đệ viên mua bánh trung thu à. Ta không lý à là hành nhà là này là m mua xem, cam tâm mua cho cưng chỉ được có cùng cho hắn hắn thái nhân, nghĩ hắn ở nhà hẳn thử hắn tình Tịnh rắn người trên người quản ăn này cùng nơi, cho nên liền thử xem, hắn là cam tâm tình nguyện mua Dương、tịnh、nói. ta l vị ở thải vân trợn mắt há hốc miệng càng làm cho lý thải vân trợn mắt hốc miệng l à buổi chiều lợi dân nhà máy thực phẩm lại đưa tới t a m tương bánh trung thu dương tịnh trực tiếp ôm đi nhất tương bánh trung thu mang theo đinh đinh đang đang từng nhà hỏi nhân mua không mua lý thải vân ra mặt mỏng tư tưởng như cũ dừng lại ở khai t i ể u điếm sau đó nhập hàng về nhà đám người đến mua này một tầng trên mặt nhưng là dương tịnh ra mặt d à y a dưỡng con trai nữ nhi ra mặt cũng hậu trải qua hàn thục cầm tôn đại hồng hôm nay như vậy nhất nháo nàng càng thêm chắc chắc một chút nàng muốn kiếm tiền nàng muốn cho chính mình mang theo đinh đinh đang đang vinh váo quá nàng muốn dùng thực lực cấp chính mình cùng đinh đinh đang đang đúc một tầng tường đồng vách sắt ngoại nhân thường động bọn họ đều không động đậy cho nên nàng lựa chọn chủ động kiếm tiền mà không phải bị động mụ mụ chúng ta đến chỗ nào đi bán bánh trung thu a đinh đinh tay nhỏ bé cầm lấy dương tịnh góc áo hỏi chỗ nào có nhân đi ra chỗ nào bán dương tịnh nói hào đang đang đáp ứng dương tịnh nương ba đi đến một chỗ sân tiền nhìn đến một cái bác gái đang ngồi ở cửa g i à i theo đinh đinh đang đang chạy tiến lên hỏi thầm thầm người mua bánh trung thu sao nhà của ta bánh trung thu được ăn không bán không bán bác gái trực tiếp cựt u y ệ t đinh đinh vẻ mặt thất vọng quay đầu xem dương tịnh dương tịnh cười không có việc gì nhi chúng ta tiếp tục cố lên ân đinh đinh lại khôi phục sức sống đi theo dương tịnh về phía trước đi liên tục hỏi bốn năm cái cũng không mua bánh trung thu dương tịnh ôm bánh trung thu ôm cánh tay đều toan đinh đinh đang đang có chút nổi giận mụ mụ bọn họ cũng không mua bánh trung thu ta thật là khổ sở ta nghĩ khóc đang đang mềm nói đinh đinh nhướng mày lên xem đang đang dương tịnh buông bánh trông thu thùng ngồi xổm hai cái t i ể u từ kia bên người vuốt hai cái t i ể u từ kia mặt nói như thế nào dễ dàng như vậy đã nghĩ muốn thả khí đâu tiểu đang đang chính là ta không để khí ta muốn tiếp tục bán bánh trông thu kiếm tiền dưỡng ra đinh đinh còn thật sự nói đang đang chớp thủy uông uông mắt to xem đinh đinh sau đó lại xem dương tịnh nói mụ mụ vậy chúng ta đi bán bánh trông thu đi hảo chúng ta kiên trì không đ ể khí liền nhất định có thể thành công dương tịnh nói kiên trì không đ ể khí đinh đinh nhiệt tình nhi m ư ơ i phần muốn đi bàn bánh trung thu thùng kết quả quá nặng không di chuyển đổ ghé vào bánh trung thu trên cái dương dương tịnh cười nói ta đến bàn mụ mụ chờ ta lớn lên chút ta có thể di chuyển đúng vậy nương ba tiếp tục từng nhà hỏi rốt cuộc có gia lão bà bà nguyện ý cùng dương tịnh nương ba nhiều lời hai câu nói này bánh đậu bánh trung thu bao nhiêu tiền một khối Tam mau lão ụ c còn cử à, từ đâu cái cười thực thực thực tiện nghi nhà máy tiến hóa à? Dương tịnh mặt mang tươi cười trả lời, lợi dân nhà máy thực phẩm. Lợi dân nhà máy thực phẩm tốt, thật sự là lợi dân nhà từ mặt tươi trả tốt thật lời, lợi Lợi lợi hóa phẩm. phẩm à à? đâu máy máy máy máy phẩm sao? là l sự bà bà xem ra là t ư ở n g mua bánh trung thu nhưng là đôi bánh trung thu s ư ở n g cùng chất lượng cam đoan có điều hoài nghi dương tịnh mang thương lợi dân nhà máy thực phẩm t i ể u thương tiêu cùng với đóng gói túi đưa cho lão bà bà xem lão bà bà như cũ không lớn tin tưởng hỏi các ngươi là người nào trụ chỗ nào đinh đinh nói tiếp nãi nãi chúng ta trụ tây thất lý sáu mươi sáu hào trần gia đại viện t ử ta ta chúng ta đinh đang tiểu siêu thị ngay tại chỗ lão bà bà tự hỏi tây thất lý sáu mươi sáu hào trần gia đại viện t ử là làm sao thuốc thuốc ta kêu trần chính hắn là công an đang đang mềm thêm một câu hắn nhưng là phi thường lợi hại trần công an lão bà bà nhìn về phía dương tịnh chính là trần chính cái kia trần công an sao là Dương người hơi hơi Tịnh miệng, cảm giác lần này cần tiêu phí Trần Chính, quả nhiên, lão bà bà vừa nghe Trần Công An, giác tiêu hạ khóe phí xé cảm cả quả、like、lão bà bà vừa đang đang thường thường nói một câu thúc thúc hiểu rõ nhất ta thúc thúc về nhà đều đã ôm ta thúc thúc nhưng là phi thường yêu ta lão bà bà đối dương tịnh sờ ôm bánh trung thu nếu không lo lắng nghi thái độ lúc này mua hai mươi khối bánh trung thu cái gọi là vạn sự khởi đầu nan chỉ cần mở đầu mọi sự cũng không nan dương tịnh thoải mái bán đi hai mươi khối bánh trung thu sau thì có lý do thoái thác gặp được tiếp theo ra liền có thể nói vừa rồi cách vách lâm nãi nãi vừa mua hai mươi khối lại hơn nữa đinh đinh đang đang cảm giác trần công an rất tốt xử nhất thùng bánh trung thu rất nhanh bán hoàn mụ mụ ta xem xem mụ mụ ta cũng nhìn xem đình đình đang đang t i ể u thân mình gần như đều phải nằm úp sấp tiến giấy trong dương đình đình ngang đầu hỏi mụ mụ thật sự bán xong rồi mụ mụ một khối đều không có đang đang nói dương tịnh nhìn hai cái t i ể u từ kia lôi kéo hai cái t i ể u từ kia t i ể u thịt thù ở chính mình trong lòng bàn tay nhu đúng vậy đúng vậy bán xong rồi thật là giỏi quá tuyệt vời mụ mụ là khắp thiên hạ lợi hại nhất dương tịnh ôm không thùng mang theo đinh đinh đang đang trở lại đinh đang tiểu siêu thị lý thải vân nhìn không thùng nghẹn họng nhìn chân chối sau một lúc lâu mới hỏi bán xong rồi bán xong rồi đinh đinh đang đang cùng nhau nói vẻ mặt hưng ơ phấn bởi vì là bọn hắn cùng dương tịnh cùng đi bán cho nên phá lệ thành công liền cảm thực bán xong rồi lý thải vân không thể tin được nhìn dương tịnh dương tịnh gật đầu ân bán thế nào hoàn ra mặt d à y bán hoàn thật sự a Lý Thải không Vân còn d á mấy ngày kế tiếp dương tịnh chỉ cần một chút ban liền mang theo đinh đinh đang đang đi bán bánh trung thu từng nhà hỏi nhất tương nhất tương bánh trung thu bán đi chẳng những dương tịnh kiếm tiền trương hội kế kiếm tiền ngay cả đinh đang tiểu siêu thị cũng nổi danh ít nhất người chung quanh đều biết tây thất lý sáu mươi sáu hào trần gia đại viện từ có cái đinh đang tiểu siêu thị Này n h ấ thiên việc ồ chính Tịnh ngày, Dương tịnh buôn bán là l ờ nhiều đồng tiền, rốt cuộc muốn Trung Trương. Thu h tới i cuộc rốt t hạ này ngọ dương tịnh ở tính sổ hoàng t ỷ cấp các phân xưởng tổ trưởng phát phóng trình tổ trung thu trương qua thiết phí phát hoàn sau hỏi này tần khả khả động còn không có đi làm à. dương tịnh nghe ngôn không lên tiếng đương nhiên là còn tại đồn công an đợi bái trừ bỏ tôn tiểu hồng cùng tàu quân lượng tần k h ả k h ả tôn đại hồng cùng hàn thục cầm đều ở đồn công an đợi tôn tiểu hồng cùng tàu quân lượng nhưng thật ra hồi đại viện t ử nhưng là dương tịnh cùng đinh đinh đang đang việc đi sớm về tối cũng không bính cho nên nàng cũng không biết tôn tiểu hồng cùng tàu quân lượng là hồi nam châu vẫn là còn lớn hơn sân dù s a o này đó cùng dương tịnh đều không có quan hệ ta nghe nói tần k h ả k h ả thình một tuần già có phải hay không phải vậy ngày mai nên đến đây có đồng sự nói ngày mai để lại giả đến làm gì đúng vậy muốn thả giả tam thiên hoàng t ỉ nhắc tới nghỉ liền vui vẻ liền đem thần khả khả tra cấp p h ớ t xuống một bên đi Vài vừa vụ văn làm tài trào, nành, người biên hội khiến lại tiết lợi, sôi lợi nãi đại công chuyện, trương nhân phòng phóng nhất dũng dầu nành, một bao đừng, nhất đại bao bánh mì, nhất hộp bánh trung nay cũng nhiều đưa bao bao bao tác cho phúc tức cho phúc có củ lạc. Hôm trò phát một thu, một phát thật quá hộp dầu đây kế lập mì, hoàng tỷ nhạc a không thôi năm nay hiệu quả và lợi ích h ả o bái dương tịnh ngươi lại đây một chút trương hội kế đứng ở cửa nói ai hào dương tịnh buông bút đi theo trương hội kế chuyển biến vào tiểu văn phòng tiến tiểu văn phòng trương hội kế đưa qua một cái tiền lì xì、si. dương tịnh nghi hoặc hỏi trương hội kế đây là đây là đưa cho ngươi tiền lì xì、si. trương hội kế cười nói cho ta vì cái gì trương hội kế cười nói trừ ngươi ra công tác biểu hiện xông ra ở ngoài n g ư ơ i tháng này nghiệp vụ lượng so với trong xưởng cái khác nghiệp vụ viên muốn cao cho nên đây là ta cùng trương tổng đưa cho ngươi t h ư ở n g cho hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng dương tịnh kinh hì nhìn trương hội kế cầm đi trương hội kế cười nói nếu là t h ư ở n g cho thì phải là nàng nên được dương tịnh cũng không xấu hổ tiếp nhận tiền lì xì nói cám ơn cám ơn trương hội kế ta sẽ tiếp tục cố gắng hào trung thu trương vui vẻ trung thu trương vui vẻ buổi chiều tan tầm khi chính là trung thu nghỉ dương tịnh mang theo du nãi đường bánh mì bánh trung thu củ lạc đi lợi dân học tiền ban tiếp đinh đinh đang đang hai cái t i ể u từ kia xem dương tịnh mang theo nhiều như vậy này nọ liền ngây người mụ mụ đây là không nên đinh đinh hỏi trong xưởng phóng không cần tiền sao đang đang hỏi đối không cần tiền hai cái t i ể u từ kia vui vẻ dương tịnh ngồi xổm xuống lôi kéo hai vị này thủ nói chương hội kế còn phát ra một cái tiền lì xì cho ta g ì tiền lì x i đinh đinh hỏi ba mươi đồng tiền oa thiệt nhiều oa đinh đinh cái miệng nhỏ nhắn dương dương tịnh cười vuốt đinh đinh đang đang tay nhỏ bé nói dương đinh đinh đồng chí dương đang đang đồng chí ta đột nhiên cảm giác chính mình thật có tiền trách bạn ai nhà có tiền kia trách bạn đâu tồn đi đinh đinh tồn về sau chúng ta chậm rãi hoa đang đang nói nhưng là ta nghĩ mua quần áo dương tịnh nói mua đinh đinh đang đang đồng thời nói ta còn tưởng cắt tóc Tiến, vậy vậy trá quyết định, đi thôi,、chúng、ta khoái đi như định chúng vậy vậy thừa dương ị p thiên cắt tóc trông thua t không đi mai vẫn sáng quần bằng ngày áo mua r tịnh r ê n đường cũng chưa người. Dương chưa t nói hảo oa hai cái t i ể u từ kia đáp ứng cấp đinh đinh đang đang cũng muốn mua quần áo dương tịnh nói mụ mụ ta muốn hoa quần áo đang đang đầu tiên cho thấy ý nghĩ của chính mình hảo hảo hảo dương tịnh đáp lời Tiếp theo、Dương、Tịnh Thủ mang theo đại kiện Dương du mang chúng ta hiện tại đi mua quần áo đinh đinh đang đang đồng thời nói hảo liệt lý thải vân cười nói dương tịnh lôi kéo đinh đinh đang đang mới ra đại viện t ử nghe được cách đó không xa một trận thanh thúy xe đạp chuông thanh ở im lặng trên đường lớn thập phần dễ nghe ba người lên tiếng trả lời ngẩng đầu nhìn đi chỉ thấy tiền phương trần chính mặc một thân t h ẳ n g chế phục cưỡi xe đạp hướng bên này xử đến a mụ mụ t h ú c t h ú c là t h ú c t h ú c đang đang kinh hỉ dùng tay nhỏ bé che miệng lại ba ánh mắt tĩnh thật to dương tịnh nhìn đang đang cười đúng vậy là t h ú c t h ú c t h ú c t h ú c trở về điều đang đang vui vẻ bính đứng lên thúc thúc thúc thúc trần chính dưới chân dùng một chút lực xe ra tốc sử đến dương tịnh nương ba trước mặt nhanh chóng dừng lại trần chính nhìn về phía dương tịnh trần công an n g ư ờ i rốt cuộc đã trở lại dương tịnh cười chào hỏi thúc thúc thúc thúc thúc thúc đang đang ngang khuôn mặt nhỏ nhắn càng không ngừng kêu trần chính cúi đầu nhìn đang đang mặt mày nhất loan dị thường anh tuấn ôn nhu hắn khom người đem đang đang ôm vào trong ngực sau đó nhìn về phía dương tịnh hỏi các ngươi đây là muốn đi đâu nhi chương hai mươi tám thúc thúc chúng ta phải đi mua quần áo đang đang trả lời trần chính cười xem liếc mắt một cái đang đang ngược lại nhìn về phía dương tịnh hỏi phải đi mua quần áo sao đúng vậy dương tịnh cười thúc thúc ngươi xem ta đẹp mặt sao đang đang dắt chính mình quần áo mới hỏi trần chính trần chính cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phác phác làm làm cười nói ân đẹp mặt ta mụ mụ vừa cho ta mua đặc biệt đẹp mặt thì hì, hì. đang đang cười mặt tay nhỏ bé che mặt nhưng là vẫn là lộ ra một ngụm t i ể u mễ nha vô cùng khả ái tốt lắm đang đang lại đây mau tới đây mụ mụ ôm làm cho thuốc thuốc tiến sân đi dương tịnh thân cánh tay vậy được rồi đang đang ứng dương tịnh tiếp nhận đang đang nói trần công an ngươi chạy nhanh vào đi thôi uông thầm luôn luôn tại ra chờ ngươi đâu trần chính thật sâu xem liếc mắt một cái dương tịnh gật đầu các ngươi chú ý an toàn hảo đinh đinh đang đang cùng thuốc thuốc t á i kiến Thúc thúc tái kiến, tái kiến, trần h thúc Chính Tịnh hai khiên đinh đinh tay nhỏ bé, tay phải đăng đăng tay nhỏ bé về phía không hai nghe Chính phía Tịnh. Tịnh hồi chuyện nhi? c bước lạc trước bước được công tái tái Trần tay trái tay tay tay Trần Trần t kiến, kiến, nói, đi đi, mới đi kêu, đến, Dương đăng đăng đăng đăng buông đăng đăng Dương Dương tịnh an, đầu đó gì ôm đem sau, sau sau bé, bé về ở chính nhìn dương tịnh muốn nói cái gì cuối cùng lại là chưa nói một lát sau mở miệng sớm một chút trở về hào dương tịnh cười sau đó quay đầu mang theo đinh đinh đang đang hướng trong đường hẻm truyền trần chính đứng ở tại chỗ nhìn thẳng đến uông lệ mẫn kêu ai nha con trai ngươi đã trở lại trần chính mới hoàn hồn vừa trở về ân trần chính phụ giúp xe đạp tiến đại viện từ uông lệ mẫn theo ở phía sau hỏi trần chính đơn giản chặn chỗ hiểm yếu trả lời cùng lúc đó dương tịnh đã mang theo đinh đinh đang đang ra ngõ nhỏ khẩu hai ngày dương tịnh theo lý phương nguyên nơi đó buôn bán lời gần một trăm đồng tiền sau chính mình rất nhanh đi dạo một lần phố đem thị trấn sờ cái không sai biệt lắm đối thị trấn tình hình chung có cái hiểu biết nhất là trang phục ngành sản xuất cũng chính là phùng thanh trang phục có thể nhập của nàng mắt niên h đại cảm chung đủ sáng ý cho nên lần này mua quần áo dương tịnh mục đích cũng thực minh xác kia mang theo đinh đinh đang đang thẳng đến phùng thanh trang phục phùng thanh trang phục ở thị trấn trừ bỏ có thời trang trẻ em ở ngoài còn c ó nữ trang dương tịnh trước tuyển thu trang cấp cho đinh đinh đang đang thu đông đứa khoảng nhỏ sau, làm ở trong điếm dạo qua một vòng sạch sẽ lưu loát tuyển hai bộ quần áo một đôi giày tìm năm mươi nhiều đồng tiền dương tịnh một trận thịt đau theo phùng thanh trang phục điếm đi ra sau dương tịnh cùng đinh đinh đang đang nói hơn nữa y phục của các ngươi một chút tìm thất tám mươi đồng tiền hảo tâm đau thật là khổ sở mụ mụ không có việc gì nhi tìm tái kiếm đinh đinh an ủi nói dương tịnh nhìn chằm chằm đinh đinh xem mụ mụ trách dương tịnh ôm đinh đinh hung hăng hôn một cái con trai ta liền thích nghe những lời này người nói lời này bộ dáng thật là đẹp trai hảo có nam nhân vị nhân đinh đinh một chút xấu hổ ôm dương tịnh cổ khuôn mặt nhỏ nhắn t r ô n ở dương tịnh gáy nãi thanh nãi khí kêu mụ mụ dương tịnh nở nụ cười trong chốc lát nói tốt lắm tốt lắm dương đinh đinh đồng chí đừng xấu hổ chúng ta đi mua đồ ăn đi nương ba vượt qua trung thu trương tiền cuối cùng một cái thị mua kê ngư đồ ăn sau đó mang theo bao lớn bao nhỏ đi cắt tóc tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được coi như mốt một nhà cửa hiệu cắt tóc dương tịnh nhớ rõ chính mình vừa xuyên qua khi nguyên dương tịnh mặt hoàng cổ gầy duy nhất tốt chính là tóc dài thả thuận nhưng là hậu hậu làm cho dương tịnh nhiệt mỗi ngày đều đem tóc quản đứng lên hiện tại trời giá rét có thể tán xuống dưới nhưng là nàng tuyệt không tưởng tượng tần khả khả như vậy bán nổ mạnh thức tóc quăn thép tính lưu hải cho nên gần chính là làm cho nhà tạo mẫu tóc tựa đầu phát đánh bạc xén tiễn ra trình tự không cần lưu hải tự nhiên cũng rất hào Gần giản Dương trưởng dáng, bóng xứng thượng ngũ nhưng hoảng như đơn tiễn nhà kinh phen, Tịnh nhu hình trơn chắn, quan nhà trận là lại làm là lý lộ lập làm thật cho chủ hơi chút chút hòa thể thế cho hốt. vậy yếu cây tạo tóc một mặt tóc một tóc tạo tóc một đi đẹp diễm mại ra, ra mẫu mềm mẫu có xử đẹp mặt sao dương tịnh nhìn về phía đinh đinh đang đang hỏi đẹp mặt đinh đinh đang đang cùng nhau nói đẹp mặt nhà tạo mẫu tóc ngơ ngác nói hắn chưa từng thấy quá thủy tiện tiễn cái tóc thế nhưng có thể tiễn như thế minh tươi đẹp tạo nhân nguyên l a i cắt tóc thật là thần kỳ như vậy kỹ năng hắn đối chính mình chức nghiệp lại có mặt khác một tầng giải độc phát ra từ nội tâm ca ngợi dương tịnh dương tịnh tỏ vẻ cảm ơn sau đó có lý phát trong điếm mua dầu gội đầu tiếp theo mang theo đinh đinh đang đang về nhà đinh đinh đang đang mang theo y phục của mình ngang đầu nhìn dương tịnh xem lộ h ả o h ả o đi dương tịnh nói đinh đinh đang đang như cũng ngang tiểu đầu xem dương tịnh có lẽ là xem thói quen dương tịnh tóc hoàn thành một cái túi sách bộ dáng trong lúc nhất thời có điểm không biết dương tịnh dương tịnh ngồi xổm xuống thân nhìn đinh đinh đang đang nói đến đến đến thấy rõ ràng có phải hay không phải mụ mụ đinh đinh đang đang đi đến trước mặt mụ mụ nhĩ h ả o phiêu nhưỡng đang đang mềm nói c ả m ơn dương tịnh hôn đang đang một chút mụ mụ ngươi xinh đẹp ta ta ta thiếu chút nữa không nhận ra là ngươi đinh đinh nói bởi vì các ngươi nếu không đi nhanh điểm thiên liền đen dương tịnh nói hảo chúng ta đi nhanh lên dương tịnh mang theo đinh đinh đang đang rốt cuộc ở thiên cương sát hắc khi tới đại viện t ử trong viện các phòng đang đều điểm đứng lên nói chuyện thanh chiên giòn xào rau thanh radio nói tướng thanh thanh thanh lọt vào tay đồng thời từng cổ một cơm hương truyền đến thơm quá a u á thơm quá a đinh đinh đang đang đứng ở trong đại viện mà bắt đầu kêu đói bụng các ngươi chậm rãi đi thang lầu ta đi thua quần áo bằng không dính xương sớm sẽ không hào dương tịnh nói xong bước nhanh trên đất lâu hào đinh đinh đang đang đáp ứng đinh đinh mang theo quần áo đi thang lầu đang đang t á c ôm quần áo hướng ôm lệ mẫn nhà chính đi muội muội muội đinh đinh kêu muội muội ngươi lại đây ta giúp đỡ ngươi không có nghe đến đang đang đáp lại đinh đinh vừa quay đầu lại nhìn không tới đang đang tái xoay người phát hiện đang đang chính hướng trần công an ra nhà chính đi tiểu đang đang ngươi làm gì đi đình đình kêu không trở lại đang đang có điểm sinh khí đang đang ngươi cái tiểu đang đang anh đi đâu vậy theo ta về nhà tiểu đang đang đang đang ôm quần áo hồi đầu ca ca ta muốn đi tìm thuốc thuốc cho hắn xem ta xinh đẹp quần áo nói xong ôm quần áo hướng ô m lệ mẫn nhà chính đi tiểu đang đang ta mặc kệ ngươi đinh đinh tức giận chính mình đi thang lầu vừa lúc dương tịnh ôm phơi nắng làm quần áo theo mái nhà xuống dưới hỏi ca ca ngươi muội muội đâu Nàng đi tìm Trần Công An, Dương đang đang, n thôn thôn đi tìm t ị hào đình đình đáp ứng đi theo dương tịnh vào phòng lý chính mình chơi đùa dương tịnh tắc vén tay áo lên bắt đầu nấu cơm vừa thiêu hai cái đồ ăn cửa phòng vang lên mụ mụ ta đã về rồi đang đang ở ngoài cửa kêu đinh đình h ừ một tiếng tiểu đang đang ngươi còn biết trở về ta không cho ngươi mở cửa ca ca ngươi cho ta mở cửa n g ư ơ i nói ngươi lần sau có nghe hay không ta nói không nghe ta nói ta sẽ không cho ngươi mở cửa ca ca ta nghe lời chấm hỏi đinh đình thế này mới cấp đang đang mở cửa cửa vừa mở ra đinh đình liền kêu mụ mụ trần công an đến đây dương tịnh hệ xanh nhạt s ắ p tạp dề chính bưng một cái đĩa sao rau xanh đặt lên bàn nghe được tiếng la hơi hơi sườn thủ thân thủ đem khuôn mặt tóc dài dịch đến nhĩ sau lộ ra trắng nõn khuôn mặt nàng nhợt nhạt cười trần công an người đã đến rồi trần chính chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu thẳng hương ót mặt thức thì đỏ lên cũng may thiên hắc cũng không có nhân nhìn đến tiến vào tòa a dương tịnh nói trần chính tim đập mạnh và loạn nhịp một lát vội vàng buông đang đang khụ không ngồi trần chính ăn cơm uông lệ mẫn ở dưới lầu kêu ta đi rồi trần chính xoay người rời đi đi xuống lầu cùng uông lệ mẫn ngồi ở cùng nhau ăn cơm khi không yên lòng t r á c h uông lệ mẫn hỏi không có việc gì nhi trần chính nói uông lệ mẫn hồi lâu không gặp con trai nương ăn cơm thời điểm không khỏi đã nghĩ cùng con trai nhiều lời vài câu bất quá trần chính một câu không có nghe đi vào sau khi ăn xong uông lệ mẫn thu thập cái bàn sau hắn an v ị ở nhà chính lấy phân báo chí xem chỉ chốc lát sau nghe được đinh đinh đang đang nói chuyện thanh là dương tịnh mang theo đinh đinh đang đang xuống lầu nương ba thẳng đến tiểu siêu thị tiểu trong siêu thị náo nhiệt một mảnh tựa hồ là dương tịnh nhiều cấp lý thải vân phát tiền lương lý thải vân vui vẻ không thể thường thường có người đến tiểu siêu thị mua này nọ lý thải vân càng thêm nhiệt tình trần chính ngồi ở nhà chính nghe xong trong chốc lát không nghĩ tới dương tịnh này đinh đang tiểu siêu thị khai còn rất tốt một lát sau nhi có đến mua này nọ tiểu hài t ử ngay tại trong viện cùng đinh đinh đang đang ngoạn đứng lên thẳng đến đùa mệt nhọc đang đang nằm úp sấp đến tiểu trong siêu thị hô mụ mụ ta muốn đi ngủ dương tịnh cùng lý thải vân giao cho vài câu như là có thể quan siêu thị nghỉ ngơi sau đó ôm đang đang mang theo đinh đinh lên lầu trần chính ngồi ở nhà chính tiếp tục xem báo đợi đến uông lệ mẫn đều phải đi ngủ hắn buông báo chí đứng lên đi ra nhà chính đem c ử a quan thượng rồi sau đó thượng lầu hai đi hướng dương tịnh phòng lúc này dương tịnh ngồi ở đầu giường cấp đinh đinh g i ả n g chuyện cổ tích đinh đinh mí mắt vừa nhấc trợn mắt rõ ràng mệt nhọc dương tịnh thanh âm của dần dần nhỏ đinh đinh đi theo cũng đi vào giấc ngủ nàng đứng dậy đang chuẩn bị rửa mặt ngủ khi cửa phòng bị nhẹ nhàng khấu vang nàng trong lòng căng thẳng phản ứng đầu tiên là tàu quân lượng dương tịnh bên ngoài truyền đến trần chính thanh âm của dương tịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi mở ra cửa phòng cười hỏi trần công an đã trễ thế này có việc nhi sao ân trần chính gật đầu có việc nhi dương tịnh kỳ quái trần công an tìm chính mình có việc nàng không tiếp thu vì mình cùng trần công an trong lúc đó có việc nhi nhưng là cười hỏi chuyện gì nhi chúng ta đến mái nhà nói trần chính nói xong xoay người lên lầu đ ỉ n h chuyện gì nhi muốn lên mái nhà nói dương tịnh kinh ngạc bất quá xuất phát từ tò mò nàng vẫn là khóa cửa phòng cầm cái chìa khóa đi theo trần chính hướng mái nhà đi cùng lúc đó từ bên ngoài vừa mới trở về t à ả o quân lượng liếc mắt một cái nhìn đến trần chính cùng dương tịnh hai người trần chính lên lầu đỉnh dương tịnh cũng đi theo thượng lầu hai đã trễ thế này bọn họ hai cái muốn làm gì trần à là mà là u quân lầu lầu xuất miêu lầu lượng không hề nghĩ ngợi, lén lút liền thượng lầu hai, đi theo lên lầu đỉnh, nhưng là không có xuất môn, lút hề theo phía thể đi t đem có cửa, có ở sau công h h Tịnh đối thoại nghe nhất thanh nhị í n cùng Dương Trần c đối sở. an chuyện gì nhi thần bí như vậy dương tịnh hỏi trần chính đầu tiên là nhìn sao chi h ỏ a phương xa nghe mơ hồ chó sùa bình phù trong chốc lát mới quay đầu nhìn về phía dương tịnh hỏi dương tịnh ngươi không nhớ rõ ta sao dương tịnh ngẩn ra cái gì tình huống bốn năm năm trước hồng thôn phát đại thủy chuyện nhi ngươi không nhớ rõ sao trần chính hỏi dương tịnh cúi đầu nàng không biết nàng cái gì cũng không biết bốn năm năm trước hồng thôn phát đại thủy miều ở phía sau cửa tàu quân lượng tự hỏi khi đó dương tịnh không phải vừa lúc ở hồng thôn nàng bà ngoại ra sao cùng trần chính có cái gì quan hệ tàu quân lượng không suy nghĩ cẩn thận Chợt này g chống lũ cứu Hồng thủy quá mức nghiêm trọng, g h Chính khi theo Thùy e đến đó đi đội đi tế, Trần nói, n ta cứu mức ba bộ lũ quá ở ba đó ê m mắt đem mới cứu cây cùng cách cùng cứu chiếu cố c quá trung, viện vọt Đại tới ngươi ngoại ngươi ngươi ngoại trong trình nhánh ánh thân thể đã bị không đến trình thương, không phương, ta gần nửa tháng, mới có người đến cứu chúng ta tạp thể Thùy ta ta, ta ra xa địa bị bị bà bà đã độ đã là ngươi ờ i đến đó chúng Này n cứu g ta. ư đều đã quên sao dương tịnh rất muốn nói ta đ ặ c sao gì cũng không biết a nhưng mà cũng không có thể nói chỉ có thể cúi đầu trần chính nghĩ đến nàng là cam chịu vì thế thở ra một hơi nói ngươi vì cái gì làm bộ như không biết ta dương tịnh không lời nào để nói trần chính cũng trầm mặc một lát sau theo trong túi quần lấy r a thuốc lá và hộp quẹt c h â m chậm gì gì trường dương tịnh đứng ở tại chỗ suy thư một lát hỏi cho nên ngươi làm cho ta đi lên nói đúng là chuyện này không phải trần chính lập tức phủ định Đó là d ư ơ nghe t ị n ngẳng đầu nhìn hướng Trần Chính, Trần Chính lúc này thẳng tắp nhìn Dương Tịnh ánh mắt như diệu thạch bình thường sáng ngời, hắn không n g đầu diệu hắc thạch hỏi kia hai cái hài từ có phải hay không phải h tắp mắt từ ta. lúc cái có của kia vậy dương tịnh cả kinh ngay cả m i ệ u ở phía sau cửa tàu quân lượng cũng khiếp s ợ trong đó đinh đinh đang đang là trần chính đứa nhỏ sao không có khả năng không có khả năng đi chương hai mươi chín như thế nào có thể là trần chính đứa nhỏ Tàu tin, tin, Quân Lượng không tin, hắn không đối i Đinh i n Đăng Đăng dạng tuyệt không h g bộ tuyệt n Trần Chính, tàu Quân Lượng trong lòng mâu thuẫn thanh âm của thập phần mãnh g Tàu thập của mâu âm l ệ t đinh ồ n g t h ờ lại có một cái có khác một t h a âm thoát ra đến, nếu đinh ế nếu n đ đang i n h Đăng đang nếu là trần chính đứa nhỏ trong lời nói dương tịnh có thể giải thoát cùng hắn cùng một chỗ dù sao hắn cùng nàng trong lúc đó là có cảm tình trụ cột mà lúc này dương tịnh cũng mong ở tại chỗ trần chính là đứa nhỏ ba ba trần chính phải không có phải hay không phải trần chính hỏi dương tịnh đầu nở nàng chỗ nào biết đứa nhỏ ba ba là ai nguyên dương tịnh không nói cho nàng a hơn nữa ngày nàng mới phản ứng lại đây hỏi có phải hay không phải của ngươi ngươi không biết trần chính ngẩn ra ta ta lúc ấy cho nên ngươi cũng không xác định dương tịnh đạo khách thành chủ bắt đầu chất vấn trần chính ta lúc ấy bị thương ý thức có vẻ mơ hồ trần chính nói mới có thể Cho nên cũng không nên ngươi trần h định, ể xác t chính không có biện pháp cấp một cái quả thật biện có cấp cái một quả đứng á án. Chờ xác loát p ngươi định rồi nói、sau. Dương Tịnh xoay người lưu loát từ cửa thang lầu xuống lầu. Trần Chính Chờ cửa rồi xoay đ sau. lưu lầu lầu. từ ở tại chỗ ngón tay gian tàn thuốc nhiên tẫn năng tới tay chỉ hắn tê một tiếng vội vàng bỏ ra trong lòng có cổ không thể nói rõ đến uất khí chính là phát không được hắn nhấc chân đem cách đó không xa thùng sắt đá đ ụ n g vào trên cửa miêu ở ngoài cửa tàu quân lượng dọa cả người run lên chạy nhanh dùng thủy che miệng lại thiếu chút nữa hô lên thanh Qua hồi lâu khả khả khả khả hồi tàu quân lượng nhỏ giọng hỏi tôn tiểu hồng nhất thời sinh khí mang theo gối đầu liền hướng tàu quân lượng trên đầu đánh người cái không lương tâm n g ư ờ i còn nhớ nàng còn nhớ nàng nàng làm hại chúng ta còn chưa đủ sao không đúng không đúng vừa rồi ta nghe trần công an nói đứa nhỏ là hắn tàu quân lượng nói tôn tiểu hồng động tác dừng lại hỏi lại đứa nhỏ là trần công an có hay không khả năng tàu quân lượng hỏi Tôn、tiểu ô n t hồng tào ự hồ cũng bị tin tức tin n bị y này đây chấn câu cái bác cùng đại thì có kinh phản hồi nhi thì thể lại đây muốn lễ hỏi.、Tiểu、hồng, nàng ứng tiên nói muốn rồi, đại lại Tiểu là à một t lâu lễ đầu quân lượng g i ậ n xích tôn tiểu hồng hoàn toàn không thèm để ý đinh đinh đang đang là ai đứa nhỏ nói có thể là đi nàng kia đứa nhỏ là ai ta chỗ nào biết đến phòng chừng khắp thiên hạ chỉ có dương tịnh cùng nàng kia ca ca biết đến nhất thanh nhị sở hai người miệng cùng tảng đá dường như cứng rắn thực t ỷ của ta nháo nhiều như vậy thứ huynh muội lưỡng một chữ cũng không ra bên ngoài bính dương đông biết tào quân lượng hỏi bằng không liệt tôn tiểu hồng hỏi lại dương đông ở đâu nhi đâu ta không biết nhưng là t ỷ của ta biết tôn tiểu hồng nói tào quân lượng vội vàng nói vậy ngươi ngày mai chạy nhanh hỏi một chút ngươi t ỷ ở tàu quân lượng nghĩ đến theo dương đông bên kia xuống tay khi dương tịnh lúc này cũng tưởng đến dương đông nàng về đến phòng ngồi ở bên giường ngồi trong chốc lát sau đó đi bắt đầu rửa mặt cuối cùng nằm ở ấm áp trong chăn nghiêng thân mình nhìn đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang mặc là dương tịnh phía trước mua t i ể u áo ngủ một cái phấn hồng một cái phấn lam sấn hai cái t i ể u từ kia khuôn mặt nộn nộn đặc biệt đáng yêu đẹp mặt dương tịnh nhìn không được thấu đi qua hôn môi hai cái t i ể u từ kia nàng nhớ rõ chính mình vừa tới thời đại này khi một lòng t ư ở n g cấp đinh đinh đang đang tìm cha t ư ở n g đem hai đứa nhỏ ném cho bọn hắn cha muốn cho hắn cha ra phụng dưỡng phí đằng đằng nhưng là ở ngày đêm cùng hai đứa nhỏ chung sống khi nàng liền đem bọn họ trở thành chính mình đứa nhỏ luyến tiết tách ra nhưng l à hiện tại trần chính nói là đứa nhỏ cha trần chính phải không vì cái gì nguyên dương tịnh không tìm trần chính đâu như à n g k ô không n nàng khó tiếp thủ, cũng không dám dễ dàng làm quyết định, nàng sờ có một ngày nguyên g biết, tiếp quyết thụ, một làm khó có dám dễ d sờ ơ Dương n Tịnh đã trở lại. chính mình định thành nàng nên nàng không có lập thức hồi phục trần chính, nàng cần chứng thực hướng、dương、Đông chứng năng định. Như g trở quyết tạo tạp thức thực thực một chút, tài năng có điều quyết hội phức cho hồi phục đã điều lại, lầm làm lập sai của có có vậy nhất thường dương tịnh lại từ trên giường đứng lên đốt dầu hỏa đăng lấy ra lần trước mua đến giấy viết thư phong thư còn có tem dựa bàn bắt đầu viết thư hàm xốp ở trong thơ viết như vậy một câu ca có người đến nhận thức đinh đinh đang đang ta không biết nên làm cái gì bây giờ viết xong sau dương tịnh học lại một lần xác định thực câu chữ câu đều là ba phải cái nào cũng được hẳn là có thể theo dương đông nơi đó bộ ra một ít hoa quả khô sau đó giả bộ tiến phong thư lý tìm đến tương hồ đem bốn phần tiền tem d á n tại phong thư thượng thế này mới một lần nữa tiến vào ổ chăn ấm trong chốc lát t á i ôm đang đang nhắm mắt lại nghĩ rằng tất cả chờ dương đông đáp án nàng hiện tại chỉ cần hào hào mang đứa nhỏ là được dương tịnh rất nhanh đi vào giấc ngủ lúc này trong đại viện yên tĩnh ánh trăng dần dần thăng nhập ánh sáng chiếu sáng lên đại địa làm cho trong ngủ mê đại viện từ càng thêm yên tĩnh mà lúc này lầu hai trong phòng trần chính vô luận như thế nào đều ngủ không được hắn đầu trầm hai tay nhìn đỉnh nhớ lại bốn năm năm trước chuyện tình vô luận hắn như thế nào nhớ lại nhớ lại đều giống mông một tầng xa dường như hắn nhìn không thấy thật g i ả luôn nghe được cái kia thanh âm già nua kêu lẳng lặng luôn nghe được lẳng lặng dịu ngoan thanh âm của ở trong óc của hắn lẳng lặng dịu ngoan nhô thuận tồn tại tuyệt đối không giống dương tịnh như vậy minh tươi đẹp đàng hoàng còn mang theo một cỗ từ không sợ trời không sợ đất mạnh mẽ cho nên hắn lần đầu tiên nhìn thấy dương tịnh khi cũng không có nghĩ đến dương tịnh chính là lẳng lặng nhưng là hắn lấy dương tịnh tên trở lại hồng thôn đi tìm hiểu khi quả thật xác nhận năm đó lẳng lặng không phải lẳng, lẳng mà là nhô nhô cũng chính là dương tịnh nhưng lạc đứa nhỏ là chính mình sao trần chính nhân sinh lần đầu tiên gặp được chính mình cũng không hiểu được hơn nữa không thể nào xuống tay sự tình nếu không phải đang đang vì cái gì cùng chính mình như vậy thân nếu lạc vì cái gì dương tịnh làm cho chính mình xác định nói sao đâu nàng ở hận hắn sao rốt cuộc có phải hay không phải đâu trần chính nằm ở trên giường bắt đầu lăn qua lộn lại mãi cho đến ánh trăng từ giữa không đi xuống trầm hắn đều vô buồn ngủ ngày kế sáng sớm dương tịnh đang ngủ say mụ mụ mụ mụ đang đang nằm ở dương tịnh trong lòng tay nhỏ bé vuốt dương tịnh mặt kêu mụ mụ mụ mụ người kêu mụ mụ làm gì đình đình đã muốn ngồi xuống đang ở chính mình mặc quần áo hự hự trời đã sáng ta kêu mụ mụ rời giường đang đang nói hôm nay mụ mụ không hơn ban người kêu nàng rời giường làm gì ngày hôm qua dương tịnh viết song tín đều đã muốn dạng sáng hơn một giờ lại ở trên giường tự hỏi hồi lâu ngủ đã khuya cho nên lúc này ngủ thật là thơm hoàn toàn không có nghe đến đang đang tiếng la ta kêu mụ mụ kêu mụ mụ cho ta chát biện biện đang đang nãi thanh nãi khi nói không chát n g ư ờ i có thể hay không làm cho mụ mụ ngủ tiếp trong chốc lát đang đang không lên tiếng nhìn đinh đinh hự hự đều đem y phục mặc hảo chính ghé vào trên giường xuống giường đem giày cũng mặc khi nàng vội vàng nằm úp sấp đến bên giường nói ca ca ngươi cũng cho ta mặc quần áo ngươi lại đây đinh đinh nói ta muốn mặc quần áo mới đang đang nói hào đinh đinh bắt đầu cấp đang đang mặc quần áo đang đang ngồi ở bên giường đinh đinh cầm quần lót phục tiểu tất bắt đầu cấp đang đang mặc muội muội nâng cánh tay trước đem áo mù thoát tái mặc muội muội ngươi đem đầu thân lại đây đem quần áo bộ t h ư ở n g đang đang ngươi thân cánh tay tiểu đang đang ngươi thân thủ a người động không biết thân thủ dương đang đang người nếu không dùng sức đặng chân ta liền sinh khí ba đinh đinh đem đang đang địa cầu h ả i hướng trên đất ném một cái sinh khí ta không cho ngươi mặc đang đang chớp mắt to xem đinh đinh cũng không sinh khí mềm nói ta đây ký mấy mặc nói xong đang đang mặc tất đi k i ể m chính mình tiểu hài tử nhặt được liền hướng chân bó thượng sáo phản phản mặc phản đinh đinh kêu một tay lấy giày theo đang đang trong tay túm lại đây chân trái ăn mặc trên chân phải sao n g ư ơ i cái tiểu ngu ngốc ngồi xong ta vội tới ngươi mặc đang đang vì thế lại ngồi xong đinh đinh nâng lên đang đang chân bắt đầu cấp đang đang mặc dày dùng sức đối này không phải mặc vào sao n g ư ơ i thực bổn ca ca ngươi bổn ta bổn ta động chính mình mặc hài đang đang không hé răng tốt lắm chúng ta đi xuống lầu bán này nọ đi nói xong đinh đinh lại h i ể u hảo lôi kéo đang đang tay nhỏ bé cùng nhau xuống lầu hai cái tiều từ kia vừa đến dưới lầu lập tức hấp dẫn trong viện ánh mắt mọi người trước không nói đang đang lộn xộn tóc liền xem hai cái hài từ mặc áo mặc s i ê u s i ê u vẹo vẹo đang đang bụng nhỏ đều lộ ra đến quần đang cũng không biết xoay chạy đi đâu đinh đinh hài túi cũng không hệ bất quá hai đứa nhỏ bộ dạng đẹp mặt chẳng những không có vẻ lôi thôi ngược lại có loại thiên nhiên manh làm nhất sân mọi người nhịn không được cười rộ lên các ngươi cười gì đinh đinh nghiêng đầu hỏi các ngươi cười gì đang đang học ca ca sân nhân ôm bụng cười cười to lúc này trần chính cầm báo chí theo nhà chính đi ra nhìn đến hai đứa nhỏ dọa nhảy dựng hỏi mụ mụ đâu đang ngủ đang đang nói ta mụ mụ ngày hôm qua h ả o việc nàng mệt mỏi cho nên đang ngủ đinh đinh nói trần chính vừa nghe vội vàng đem báo chí buông đi tới ôm lại đây đang đang đem đang đang quần áo từng cái từng cái sửa lại hỏi chính mình mặc ca ca cho ta mặc đang đang nói t r ầ năng Chính cuối cho cười còn có cấp mặc nhìn về phía Đinh Đinh, đem Đinh Đinh quần áo xả hảo cuối đầu cho hắn hệ hài thể quần mang, nói người quần n quay đầu đầu tiêu đem về mụi mụi áo áo xả tử, lực a đinh đinh có điểm sợ trần chính bởi vì hắn cảm thấy trần chính càng ngày mặt băng bó t h ự c đáng sợ nhưng là lúc này thấy trần chính bộ mặt nhu hòa ý sợ hãi giảm bớt nói ta khả lợi hại ta còn hội tẩy đồ ăn còn có thể bán này nọ còn có thể tính sổ ta còn là cái phi thường vĩ đại ca ca trần chính nghe xong cười khẽ thúc thúc ngươi cho ta chát b i ể n b i ể n đi ta muốn xinh đẹp b i ể n b i ể n đang đang trong tay vẫn nắm dương tịnh tân cho nàng mua đầu hoa nàng đặc biệt thích đẹp đêm qua mượn ở trong tay hôm nay vừa mở mắt đã nghĩ làm cho dương tịnh cấp chát mái tóc trần chính nhìn đầu hoa khó xử vừa vặn uông lệ mẫn cầm biểu theo trước mặt đi ngang qua trần chính kêu trụ mẹ người tới cấp đang đang sơ chải đầu chát c á y mái tóc ta làm sao có thời giờ cho nàng chát mái tóc không thấy được ta đang ở nấu cơm sao uông lệ mẫn nói trước đường nấu cơm trước cấp đang đang chát mái tóc người khó được con trai yêu cầu mình uông lệ mẫn cũng không hào cự tuyệt đành phải nói ngươi chờ một chút ta đi khứ tựu đến chỉ chốc lát sau uông lệ mẫn theo nhà chính lấy đến lược đi ra ngồi ở cửa cấp đang đang chải tóc u ô n g nãi nãi ta muốn cùng ta mụ mụ giống nhau phiêu nhưỡng ác đang đang nói uông lệ mẫn cười hào t i ể u đang đang bộ dạng tựa như đang đang mụ mụ ân ta cùng ta mụ mụ giống nhau phiêu nhưỡng đang đang nói xong hì hì tiểu mễ nha bán ẩn bán hiện cực kỳ đáng yêu trần chính ở một bên nhìn cười mà lúc này dương thịnh chậm rãi truyền t ỉ n h phản xạ có điều kiện trước lâu đinh đinh đang đ a n g kết quả vừa kéo một cái không tái vừa kéo lại là một cái không nàng hoảng sợ mở t r ò n mắt phát hiện trên giường rỗng tuếch đinh đinh đang đ a n g nàng hô một tiếng phòng nội không có một bóng người phản ứng nàng h ã i nhảy dựng lập tức từ trên giường xuống dưới mở ra cửa phòng đang chuẩn bị kêu khi nhìn đến dưới lầu làm làm lúc này đang đang vừa làm cho uông lệ mẫn sơ hào tóc đối với uông lệ mẫn lấy gương nhìn trái nhìn phải sau đó ôm khuôn mặt nhỏ nhắn nói uông nãi nãi ta xem thật kỳ ác uông lệ mẫn trần chính đều cười rộ lên dương tịnh n h ị n không được muốn nói này t i ể u nha đầu thực trang điểm lại nhìn đinh đinh khi hắn thực ở bán này nọ này muốn chữa bát phân tiền tìm ngươi hai phân tiền tốt lắm đinh đinh tìm hoàn tiền lẻ sau vỗ vỗ tay nhỏ bé sau đó chạy hướng đại viện t ử vừa quay đầu nhìn đến dương tịnh lập tức kêu mụ mụ n g ư ờ i tỉnh sao nghe tiếng trần chính nâng mâu nhìn về phía lầu hai dương tịnh dương tịnh sợ run hạ đem ánh mắt c h u y ể n rời đến đinh đinh đang đang trên người sau đó nói đinh đinh đang đang trước đi lên rửa mặt hào đinh đinh đang đang nghe lời hướng trên lầu đi trần chính như trước nhìn dương tịnh yêu tần k h ả k h ả này không phải tần k h ả k h ả sao Đúng ú l chương này, đại ba mươi k h ả k h ả tần k h ả khà chơi mà trượt không ta mang theo m ặ t t r ự c đến đại quân không nhãn lực giới nhi kêu tần k h ả k h ả không thèm quan tâm đến lý lẽ cúi đầu đi thang lầu đinh đinh đang, đang đang đứng a n g đ ở trên thang lầu ngang đầu xem t ầ n k h ả k h ả tần k h ả k h ả dối tông tóc đã muốn đem mặt toàn che đậy rất nhanh theo đinh đinh đang đang bên người đi qua ca ca nàng thật là dọa người đang đang khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói hư đừng nói nói nàng thật là giữ đinh đinh nói đang đang vội vàng dùng tay nhỏ bé che miệng trong sân những người khác gặp t ầ n k h ả k h ả trở về không khỏi sẽ nhỏ giọng thảo luận bảy ngày đủ sao đủ à hôm nay vừa lúc bảy ngày đâu uy pháo tử nhi ngươi còn thích tần k h ả k h ả sao một bên đi ta chỗ nào thích quá nàng cũng không biết ở đồn công an trôi qua gì ngày cái này tần k h ả k h ả nên sửa lại tính tình đi bình thường thắc không coi ai ra gì ai biết ở đại viện tử nhân nghị luận ẩ m ý là lúc tần k h ả k h ả bước nhanh vào chính mình phòng sau đó phanh một tiếng đem cửa phòng quan thượng như là đang giận lầy dường như ôi uy xem ra tính tình này vẫn là không có sửa một vị hàng xóm nói tần k h ả k h ả lại không có nghe đến nổi giận đùng đùng vào phòng gian nhào vào trên giường liền khóc đem đang ở trong phòng tôn tiểu hồng cùng tàu quân lượng hoảng sợ tần k h ả k h ả ôm chăn khóc lớn tôn tiểu hồng cùng tàu quân lượng an ủi k h ả k h ả như thế nào vừa trở về vừa khóc tôn tiểu hồng hỏi mắc cỡ chết người tần k h ả k h ả khóc nói hiện tại bên ngoài mọi người nói ta ở đồn công an đại quá khả khả ngươi không phải tổng thích xem r ù i châu phiêu chúa cứu thế sơn bá tức sao này đó thư nhân vật chính người nào không trải qua người khác phỉ nhổ xem thường cuối cùng không đều là bởi vì đạp khó khăn đi tới mà huy hoàng sao tần khả khả vừa nghe nhất thời không hề khóc một chút ngồi xuống lau một phen nước mắt chính là ta không thể như vậy buông tha cho cuộc sống đối tôn tiểu hồng cùng tàu quân lượng cùng nhau tần k h ả k h ả quay đầu nhìn về phía tàu quân lượng nói tàu quân lượng ngươi cho ta mượn điểm tiền quá tiết chờ ta phát tiền lương trả lại ngươi tàu quân lượng trần c h ờ một chút sau đó bỏ tiền tôn tiểu hồng trên mặt không tình nguyện nhưng là chưa nói cái gì cùng lúc đó dương tịnh bước nhanh đi tới cửa đem đinh đinh đang đang từ trên thang lầu kéo lên lần sau đi thang lầu thời điểm sang bên đi miễn cho có nhân đánh ngã các ngươi hào đinh đinh đang đang đáp ứng mụ mụ ngươi xem của ta biện biện đẹp mặt sao đang đang lôi kéo dương tịnh t h ủ hỏi đẹp mặt đẹp mặt thuốc thuốc làm cho u ô g nãi nãi cho ta chát trên đầu ta còn mang theo t â n đầu vải len sọc mụ mụ ngươi xem ta chát là hai cái ma hoa biệt mụ mụ đang đang cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng nói dương tịnh nghe đem hai cái t i ể u từ kia kéo vào trong phòng trở lại đường ngay trần chính tắc ngồi ở dưới lầu nhìn dương tịnh mang theo hai cái t i ể u từ kia vào phòng trong lúc xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái trần chính mặt biến thành màu đen hắn thực xấu sao hắn không đáng giá vừa thấy sao bỏ qua một bên đứa nhỏ nàng cũng không muốn nhìn hắn liếc mắt một cái sao trần công an đại quân không kêu trụ tần k h ả k h ả mang theo mặt t r ư ợ t lại đây kêu trần chính trần chính cũng không thèm nhìn tới hắn đại quân nhưng thật ra không đem chính mình làm ngoại nhân đem mặt t r ư ợ t hướng trần chính bên chân ném một cái hỏi hôm nay trung thu trương không vội đi chơi mặt t r ợ t vẫn là đánh phát k h á c Đại quân đặc biệt yêu đánh biệt quân yêu phác khắc không ắ c cùng trực nhưng mặt h k phải chạy nhân cái loại này, chạy tới bên ngoài cùng này bên đánh bà cái loại này, liền yêu cầm phác loại liền này, yêu trần t c đến t r ra đại viện từ cùng trần chính ù n trần g c ra k h á cao h thấu thành nhất như thần khả khả như vậy hắn trọ trở một tốt một tỉ bàn này bàn nương liền vậy lý có cô c hứng. Không đánh, trần chính trần cao mày nói giữa t r ư a đánh đại quân nói không thời gian trần chính đáp buổi tối buổi tối luôn luôn thời gian đi không dành ai ta nói trần chính ngươi động hồi sự nhi gần nhất tưởng nữ nhân tưởng là không phải ngay cả huynh đề cũng không cần cút đi trần chính phút chốc đứng lên hướng nhà chính đi đại quân mang theo mặt trực liền đuổi kịp ai trần chính người đi nhìn xem tần k h ả k h ả bái làm cho nàng đánh bái ta nhất thiếu tam thấu một bàn bái trần chính không để ý tới hắn cầm phân báo chí ngồi ở trong phòng xem chỉ chốc lát sau nghe được lầu hai truyền đến đinh đinh đang đang tiếng hoan hô chuyện cười trần chính cầm báo chí bất động thanh sắc ngồi ở cửa vừa nhấc mâu có thể nhìn đến đinh đinh đang đang đây i Đinh, đinh đang đang chính cầm theo lợi n Đăng Đăng chính h theo cầm d n tiền ban nhặt phấn viết đầu chính ngồi loạn học hỏa. được viết đi ra đầu đ sổm â là đại đinh đinh viết đang đang đi theo mặt sau học đây là đại đây là nhân đây là nhân hai cái t i ể u từ kia viết một cái niệm một cái dương tịnh tham thủ liếc liếc mắt một cái mỉm cười rồi sau đó tiếp tục nấu cháo đồn trứng gà canh tất cả chuẩn bị sắp xếp khi hơi trêu chọc hô nhà chúng ta đại soái ca t i ể u mỹ n ữ ăn cơm vừa nghe ăn cơm đinh đinh đang đang lập tức đã đánh mất phấn viết đầu hướng trong phòng chạy đi đến dương tịnh bên người đinh đinh hỏi mụ mụ đại soái ca là ta sao đang đang n g oai khuôn mặt nhỏ nhắn chớp như nước trong veo mắt to khi cười ta là tiểu mỹ nữ đúng vậy đúng vậy dương tịnh cười nhanh lên tái gột rửa tay nhỏ bé giặt sạch tay nhỏ bé chúng ta cấp cậu gửi thư đi lại nói tiếp khoảng cách dương tịnh cấp dương đông ký thượng một phong thư đã muốn mười thiên dương đông còn không có hồi âm là tịch thu đến vẫn là không có tới kịp hồi đâu bất quá đêm qua viết một phong thư hay là muốn ký cậu cậu sẽ đến xem chúng ta sao đang đang hỏi cậu muốn kiếm tiền đinh đinh nói dương tịnh nhìn hai cái t i ể u từ kia hỏi các ngươi còn nhớ rõ cậu ân đ ì n h đ ì n h đang đang đồng thời điểm đơn giản là nói dương đông rất đau bọn họ sau đó cái khác hai cái t i ể u từ kia sẽ không nhớ rõ sau khi ăn xong dương tịnh đã đổi mới quần áo đem tóc chát cái đơn giản đuôi ngựa đối với gương miêu một chút mì ói ra tầng nhợt nhạt son môi sau đó lôi kéo đinh đinh đang đang ra khỏi phòng môn mụ mụ chúng ta đi làm gì đang đang hỏi đinh đinh phe p h ẩ y trong tay tín nói gửi thư gửi thư kia tín ký sao đâu sau mụ mụ mang ta nhóm đi đi bộ Dương tịnh lưng tịnh hai cùng á cái i tiểu từ kia khóa cửa, nghe hai cái tiểu từ kia nãy, thanh nãy khi tử tử thanh tâm đều khóa cửa, hóa. nghe chỉ họ c nãy nãy ngôn bọn ấm bị lúc đó tần khả khả đang ở đi ra cuối vòi nước chỗ rửa mặt tôn tiểu hồng tào quân lượng đứng ở tần khả khả cửa phòng khẩu đứng nghe được tần khả khả nói bởi vì hàn thục cầm tôn đại hồng nhận sai thái độ hảo đúng p h ù n g trung thu chương đồn công an cũng muốn quá trung thu chương cho nên tần khả khả vừa rồi theo đồn công an đi ra khi hàn thục cầm tôn đại hồng cũng theo đồn công an đi ra Tôn Tiểu tính tàu thôn. Hồng nghe xong, liền tính cùng tàu quân lượng đi xem đi sơn loan đi đi xem vậy các ngươi phải đi bái tần k h ả k h ả nói xong ninh khăn mặt muốn sát mặt kết quả vừa nhắc đầu dư quang thoáng nhìn đối diện một đạo quen thuộc lại xa lạ thân ảnh nàng quay đầu nhìn lại vừa thấy liền ngây người Tôn này này đây là dương tịnh sao nàng khi nào thì như vậy trói lọi bên cạnh tần khả khả mục không truyền tinh nhìn dương tịnh dương tịnh mặc quần áo nàng nhận thức là phùng thanh nữ sĩ tiểu âu phục tu thân quần dài cao buộc dài d a ngoài ý muốn cao gầy đẹp mặt lúc ấy phùng thanh nhân viên cửa hàng để cử nàng tiểu âu phục nàng nói xấu đã chết ai hội mặc loại này quần áo kỳ thật là không biết như thế nào phối hợp giờ phút này xem dương tịnh như vậy nhất mặc tần khả khả nhất thời cảm thấy phía trước nàng mua này quần áo đều khả ném dương tịnh như thế nào hội như thế nào hội tốt như vậy nhìn mụ mụ ngươi chậm một chút ta lôi kéo ngươi đi ngươi đừng xuất trong hành lang đinh đinh lôi kéo dương tịnh thủ nói dương tịnh cười dương đinh đinh đồng chí c ả m ơn ngươi a mụ mụ đừng khách khí chúng ta là người một nhà dương tịnh cười rộ lên thẳng đợi đến dương tịnh mang theo đinh đinh đang đang đều vào tiểu siêu thị tàu quân lượng còn hồi bất quá thần hắn biết dương tịnh xinh đẹp vẫn luôn biết nhưng là là cái loại này ôn hòa nhàn tĩnh xinh đẹp hắn thực thích nhưng là nếu luận lên đường độ đến hắn vui hơn vui mừng hiện tại dương tịnh xinh đẹp độc lập đàng hoàng mỗi một dạng đều đánh thẳng hắn tâm linh làm cho hắn gần là nhìn nàng một cái tâm bang bang khiêu không chỉ hắn rất thích hiện tại dương tịnh rất thích thúc đẩy hắn tưởng chạy nhanh tìm ra chân tướng chứng minh đứa nhỏ chính là trần chính sau đó nghĩ biện pháp làm cho dương tịnh đem đứa nhỏ ném cho trần chính hắn là có thể mang dương tịnh đi rồi đều là đứa nhỏ mẹ còn mặc thành như vậy không biết nhân còn tưởng rằng nàng muốn làm gì đâu một chút cũng không có làm mụ mụ bộ dáng tần k h ả k h ả chua nói một câu sau đó vào chính mình phòng tôn tiểu hồng đi theo phụ họa không tốt hảo chiếu cố đứa nhỏ tẫn nghĩ ăn mặc chính mình không biết xấu hổ t à o quân lượng lúc này nhíu mày mất hứng tôn tiểu hồng cũng không chú ý t à o quân lượng xoay người vào tần k h ả k h ả phòng Mà một hôm điếm muốn một mang là Dương dễ dù người người chơi Tịnh thì tại trong siêu thị nhìn chung quanh một vòng, sau đó cùng lý thải Vân nói, lý thì, hôm nay trung nhĩ trung không cần ở trong điếm nhìn. Không có việc gì nhi, dù sao đứa nhỏ hắn cha muốn lên ban ta một người cũng không có việc gì nhi, người mang theo đinh đinh đang đang đi chơi nhi gì gì thì tại tiểu thị Thải Thị, thu, thu, ta theo hảo chịu cha siêu việc việc đi đi. sau sao có có đứa đó Lý Lý ở lý thải vân cười nói vậy được rồi dương tịnh lôi kéo đinh đinh đang đang mới ra đại viện tử liền cùng trần chính đại quân đụng phải cái ngay mặt đại quân trực tiếp mở to hai mắt xem dương tịnh trần chính một cước đem đại quân đá tiến trong đại v i ệ n sau đó nói người như thế nào mặc mặc như vậy khó coi sao dương tịnh thoải mái cười hỏi mặt mày gian sống lại động trần chính trên mặt ửng đỏ mày lại mặt nhăn càng sâu thúc thúc chúng ta đi gửi thư đang đang ngang tiểu đầu cùng trần chính nói trần công an phiền toái ngươi làm cho một chút dương tịnh nói trần chính đành phải dịch bước dương tịnh lôi kéo đinh đinh đang đang hướng ra phía ngoài đi thuốc thuốc tái kiến đang đang hồi đầu hướng trần chính phất tay sôi nổi đi theo dương tịnh dương tịnh cố ý mại đi nhanh t ừ đinh đinh đang đang khanh khách cười về phía trước phát truy dương tịnh trần chính chạm đại viện từ cử a nhìn dương tịnh ta dựa vào đại quân thân thủ khoát lên trần chính trên vai nói ta dựa vào dương tịnh cương nhiên xinh đẹp như vậy trách không được sớm còn có đứa nhỏ sợ tốt như vậy cài trắng bị khát chưa cùng trần chính nhíu m i nói tần k h ả k h ả ở trên lầu chờ ngươi đánh bài đâu thật sự ân ta đây đi xem đại quân cười chạy tiến đại viện tử mà trần chính tắc nâng bước đi theo dương tịnh nương ba dương tịnh đinh đinh đang, đang đầu a n g đ tiên là đến biêu cục hỏi có hay không thư của nàng biêu cục nhân viên công tác nói có thơ của ngươi chúng ta hội đưa đến nhà ngươi cửa nga cảm ơn Dương Tịnh không biêu ế t tại đây cái i đây n n như thế nào gửi thư. lần trước là gặp phải người nên tín đại đem đưa gửi phải tiếp thế thư, phát thư cho trước trực là gặp q a dựa đi, lần này dựa vào cục h h mình hiểu í n đến biết biêu c ký, d ư ơ nhân g t ị n hỏi ta đ y hay gửi phải thư h có k ô g giao cho ngươi. phải cho nhân Biêu muốn cục viên công tác lời nhác nói cho ta cũng biết đầu bên cạnh gửi thư tương cũng chiếu mụ mụ ta muốn đầu gửi thư tương đinh đinh cầm tín nói h ả o quang vào đi thôi đinh đinh đem tín quang vào gửi thư tương sau vui vẻ không thôi như là làm một đại sự giống nhau dương tịnh thuận tiện liền khoa một câu giỏi quá đây là chút lòng thành đi thôi chúng ta trượt chân đạt đinh đinh lôi kéo dương tịnh thủ đi về phía trước nương ba mới trốn đi thượng đại lộ liền thấy tàu quân lượng cùng tôn tiểu hồng tàu quân lượng cưỡi xe đạp sau tòa ngồi là tôn tiểu hồng hai người theo xi、si、măng lộ hướng đại thổ lộ quài mụ mụ bọn họ đi chỗ nào đinh đinh nhận ra tàu quân lượng cùng tôn tiểu hồng đi sơn loan thôn mợ ra sao đinh đinh hỏi ân sự thật tình huống quả thật như thế tàu quân lượng cưỡi xe đạp chở tôn tiểu hồng gần chỉ dùng hơn m ộ ư ơ i phút đi ra sơn loan thôn hai người theo xe đạp cao thấp đến thẳng đến sơn loan thôn dương gia còn chưa tới dương gia chỉ thấy dương gia cửa đứng không ít người mơ hồ khả nghe được tiếng khóc sao lại thế này nhi tôn tiểu hồng hỏi đi xem tàu quân lượng nói xong đem xe đạp khóa ở dương gia tiểu viện từ ngoại t ế khai đám người liền nhìn đến hàn thục cầm đang ở ngồi dưới đất vỗ mặt đất hối hận khóc lớn tôn đại hồng đã ở một bên xóa sạch nước mắt bác tỷ động hồi sự nhi tôn tiểu hồng vội vàng tiến lên hỏi tôn đại hồng lau nước mắt chỉ vào trong sân cây cháo giữ nói kê áp đều chết đói ngay cả dê con cũng hấp hối nguyên lai ở đồn công an bảy ngày hàn thục cầm cùng tôn đại hồng hai người trong lòng hận dương t ị n h sở công an căn bản không nghĩ tới trong nhà cây áp cùng dương nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì phía trước kê áp dương đều là dương t ị n h cùng đinh đinh đang đang quan tâm dưỡng hai người không ra bao nhiêu tâm trước khi đi chưa cho r a cầm lưu thực đi này sau cũng liền bắt bọn nó quên cho nên trở lại một cái xốc lên cây cháo vừa thấy trong nhà sở hữu kê áp toàn đã chết cái này tổn thất lớn chương ba mươi một hàn thục cầm gào khóc không chỉ dưỡng lâu như vậy kê áp sẽ chờ bán tiền hiện tại đừng nói bán tiền về sau n g a y cả trứng gà áp đàn cũng đừng tưởng tái ăn này khả như thế nào sống a bác ngươi đừng khóc tôn tiểu hồng khuyên gì đừng khóc tàu quân lượng đã ở giữ khuyên đừng khóc hỏng rồi thân thể nghe được tàu quân lượng thanh âm cuộc hàn thục cầm sát một phen nước mắt nhìn tàu quân lượng nói quân lượng là ngươi a ngươi cũng đến đây ân đến có chút việc nhi gì chuyện này hàn thục cầm hỏi đứng lên từ từ nói tôn tiểu hồng cùng tàu quân lượng hai người đem hàn thục cầm kéo đến vây xem hàng xóm gặp hàn thục cầm không hề khóc đều tự nói chút khuyên g i ả i an ủi trong lời nói sau đó sôi nổi rời đi tôn đại hồng bưng bồn thủy trước cấp gầy chơ cả xương dê con uống miễn cho cây áp tử hoàn lại từ dương sau đó xoay người hỏi tiểu hồng ngươi động biết chúng ta đã trở lại tần khả khả nói cho chúng ta biết tôn tiểu hồng đáp ta nói như thế nào chúng ta chân trước về nhà các ngươi sau lưng đã tới rồi tôn Đại hồng nói xong đem nói Hồng xong nước m ắ tiểu lao quyệt chuẩn h bị đà k ở tinh thần thật ta tìm Tôn t việc. bởi việc nghi ngươi. i đến cũng chúng muốn làm là vì có Kỳ hồng nói tìm ta tôn đại hồng hỏi vân gì sự tỷ tỷ phu ở nam châu người nào trong s ư ở n g chúng ta như thế nào tìm hắn tôn tiểu hồng hỏi tôn đại hồng kỳ quái hỏi thật tốt hỏi hắn làm gì hắn vội vàng đâu lần này trung thu trương cũng chưa nghỉ phòng chừng muốn lễ mừng năm mới tài năng trở về quá vài ngày ta lại đi nam châu thị nhìn xem nàng phòng chừng sang năm sẽ không hội như vậy việc các ngươi tìm hắn có gì sự tôn tiểu hồng nhìn tàu quân lượng liếc mắt một cái gặp tàu quân lượng hướng chính mình gật đầu vì thế nói tỷ chúng ta hoài nghi sơn loan thôn thôn ủy hội lý chủ nhiệm ngoại chất trần chính trần công an là đinh đinh đang đang ba ba cái gì hàn thục cầm tôn đại hồng đồng thời giật mình hỏi tôn à Hàn u quân thuật chuyện qua. lượng hướng hai người thuật chính mình nghe lén Trần Chính Dương Tịnh hai Thục trải tự trò t Cầm, tôn đại hồng một bộ thì ra là thế biểu tình. Tôn biểu Hồng ra là Đại quay đầu cùng hàn thục cầm nói mẹ người có nhớ hay không lúc ấy dương tịnh muốn đi thôn ủy hội cáo ta chuyện đó nhi ngày đó ta lôi kéo dương tịnh không cho nàng vào thôn ủy hội chính là cái k i a t i ể u đang đang chạy đi vào đem trần công an hô lên đến đang đang như thế nào nhất kêu trần công an trần công an liền đi ra khẳng định trần công an nhận ra đang đang đến đây bái Ta nguyên ó i nhiệm, Lý chủ c Trần n ô An như nào thế đ ề giúp Dương nói đỡ Tịnh h c u ệ nhiệm n không chúng không Trần Công An, như thế nào đều giúp đỡ Dương Tịnh phải chủ chạm ta để đều ý, Lý là b kia, diện cái ngoa ta sau bạch bạch cân trứng gà, lai ạ chạy i rời đi, Dương Tịnh rời nhà trốn đi, còn chạy đến Trần Công n trong nhà n trụ g ư ờ nói không phải cái là o ạ i n y q u a như ệ hệ. là thế nào loại lai、like、là nào thế h quan Nguyên n vậy hàn t h ụ c cầm cũng hồi quá vị nhân đến Tôn Đại Hồng Đại lời ậ luận p phủ áp tức kết luận, nhất định là Trần Công An, nhất nhất Tôn đột Thục tay, ta cứu Công Cầm cái chúng được kê đến là là là l quay đầu định An, định Đinh Đinh đang đang ba ba, nhất định là nói xong Hồng nhiên Hàn bên nhỏ giọng nói, mẹ, cái này Đại rồi. ba ba, mẹ này động nói hàn thục cầm hỏi có thể động nói lễ hỏi a nhà ai cô nương lập gia đình không cần lễ hỏi hàn thục cầm gật đầu đang đang cái kia t i ể u nha đầu lừa đảo không tính đinh đinh tốt xấu là cái nam hài xem ở đinh đinh là cái nam hải phân thượng trần công an cũng phải thú dương tịnh nếu muốn dương tịnh cùng hai thằng nhãi con thanh danh hảo khẳng định muốn theo chúng ta dương ra phát gà a mẹ trần công an ra có tiền không nói trần công an từng cái người làm công tháng tư một trăm n h i ề u hắn ra nhiều như vậy phòng ở thua tiền thuê nhà cũng không thiếu có tiền rất tôn đại hoàn phân phút đem thế cục thấy rõ đến lúc đó ta k h ả kính nhi muốn lễ hỏi không cho không phát gà còn sở kiếm không trở về kê áp tiền hàn thục cầm vừa nghe nở nụ cười lập tức gật gật đầu đối đối chính là như vậy tào quân lượng tôn tiểu hồng chỉ thấy tôn đại hồng cùng hàn thục cầm sắc mặt theo kinh ngạc truyền vì vui sướng nhưng không có nghe được các nàng đang nói cái gì tôn tiểu hồng không khỏi có chút sốt ruột tào quân lượng tắc nói đỏ thẫm tỉ ngươi đem dương đại ca địa chỉ cho ta một chút ta đi chứng thực một chút cũng tốt làm cho mọi người đều an tâm đi đi ta hiện tại đi ra trong phòng cho ngươi lấy tín trong thơ có địa chỉ tôn đại hồng cười xoay người đi lấy tín rõ ràng lưu loát tàu quân lượng thở dài nhẹ nhõm một hơi không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết tôn đại hồng đem địa chỉ cấp tôn tiểu hồng cùng tàu quân lượng sau lôi kéo tôn tiểu hồng nói tiểu hồng đừng quên xác định sau cho chúng ta biết một tiếng chúng ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý hảo ta đã biết yên tâm đi tôn tiểu hồng nói lấy đến địa chỉ tàu quân lượng cùng tôn tiểu hồng không có ở sơn loan thôn lầu đãi cưỡi xe đạp nhắm thẳng thị trấn lúc này thị trấn lý vô cùng náo nhiệt dương tịnh mang theo đinh đinh đang đang đang ở đi bộ đinh đinh ngang đầu hỏi mụ mụ ngươi không phải nói hôm nay trên đường sẽ không người sao đối hôm nay trên đường như thế nào thật là nhiều người a thiệt nhiều điếm đều mở cửa làm hại ta thật muốn mua này nọ dương tịnh hơi hơi nhíu mi ở thế kỷ hai mươi mốt dương tịnh chính là mua sắm cuồng nhìn đến tâm nghi gì đó mặc kệ có cần hay không mua mua mua là phải ra cụ điện t ử sản phẩm chăn chăn gối đầu bộ quần áo dày đồ trang điểm đằng đằng đều mua sở dĩ phía trước không mua là vì không có tiền dương đinh đinh đồng chí dương tịnh ở bên đường ngồi xổm xuống thân mình nhìn đinh đinh mụ mụ làm gì đinh đinh hỏi ta lại muốn mua này nọ trách bạn dương tịnh hỏi mụ mụ vậy ngươi còn có tiền sao đang đang mềm hỏi có dương tịnh trả lời kia đủ chúng ta ăn cơm sao đinh đinh hỏi đủ vậy ngươi liền mua đi tiền tiền tiền tiêu quang trong lời nói chúng ta tái kiếm đinh đinh tay nhỏ bé vỗ dương tịnh t h ủ nói không có việc gì nhi mụ mụ ngươi mua đi quá hai ngày ta ta ta bán này nọ tái kiếm nhiều hơn tiền dương tịnh một phen ôm trầm đinh đinh ngoan hôn một cái ôm đinh đinh t i ể u thân mình cười nói con trai ngươi thực các ông như thế nào liền như vậy có nam nhân vị nhân đâu trưởng thành khẳng định có một đống mê muội đinh đinh bị dương tịnh xoa nắn khanh khách bật cười đi chúng ta tiếp tục đi bộ dương tịnh đứng lên tay trái lạp đinh đinh tay nhỏ bé tay phải lạp đang đ a n g tay nhỏ bé ở trên đường phố đi lại quan khán Dương Tịnh trong lòng nghĩ mụ mụ đang đang mềm kêu một tiếng làm sao vậy dương tịnh hỏi đang đang chỉ vào bên cạnh một cái tiểu hài từ tiểu hài từ trong tay nắm một chuỗi mứt quả chính liếm mặt trên nước đường mụ mụ ta nghĩ ăn cái kia d ư ơ này g Tịnh q u niên đại m ấ t quả cùng thế kỷ hai mươi một hoàn toàn bất đồng thế kỷ hai mươi một m ấ t quả trừ bỏ xuyến sơn cha ở ngoài xuyến cây sổ quýt thánh nữ quả chờ tối làm dương tịnh phun tào làm ặ c kệ xuyến cái gì đều là nhất chuỗi dài có ăn hay không cho hết đều là nhất chuỗi dài thời đại này xuyến đều là sơn cha hơn nữa xuyến bốn xuyến sáu cách xuyến tám không đợi giá cũng không chờ dương tịnh cấp đinh đinh đang đang mua hai xuyến xuyến bốn sơn cha hai cái t i ể u từ kiên nắm t i ể u mộc côn vui vẻ loạn bính chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn đừng bính đừng bính cẩn thận đường dính quần áo mới thượng dương tịnh nói đinh đinh đang đang thế này mới yên tĩnh vừa mới vừa mất đ ỉ n h đang đang liền a a kêu làm sao vậy dương tịnh cúi đầu hỏi đường dính muội muội nha thượng đinh đinh nói dương tịnh ngồi s ổ m xuống thân đang cầm đang đang khuôn mặt nhỏ nhắn thân thủ đem dính ở đang đang tiểu mễ nha thượng đường khối lấy điệu đang dùng khăn tay lao tay là lúc đang đang chỉ vào phía trước kêu thúc thúc thúc, thúc trần h ú c t chính theo dương tịnh nương ba hồi lâu vốn định t á i trốn trong chốc lát ai ngờ nhanh như vậy bị đang đang phát hiện hắn chỉ có thể làm bộ như chính mình cũng đến đi dạo phố bộ g á n g chậm rãi đi tới trần công an cũng đến mua này nọ a dương tịnh khách khí chào hỏi thần sắc tự nhiên không phải đi ra chỗ đi một chút trần chính nói vì duy hộ ngày hội trật tự trần chính ho khan một tiếng nói không sai biệt lắm đi thúc thúc người ăn mứt quả sao đang đang đã đi đến trần chính bên người cầm lấy trần chính quần đem mứt q u ả c ử thật cao làm cho trần chính ăn thúc thúc không ăn đang đang ngoan trần chính xoay người đem đang đang ôm lấy đến nhìn dương tịnh ra mặt giày nói ta đột nhiên nhớ tới đến nhĩ hảo giống đáp ứng muốn mời ta ăn cơm xem phim ăn cơm xem phim Khi nào trần h Tịnh hỏi, ì Dương t chính sắc mặt trầm đầu, muốn xuống, quả nàng sao của hơi ỏ i cái một câu nàng đều nàng nhớ kỹ cái gì. kỹ d ư n Tịnh n g đột h ê n n hoãn ớ tới nhớ ta tìm quản lý nhớ chứng chuyện nhi. Trần chính sắc mặt nói, ngươi nói giúp nhi. hơi mà là quản chướng chuyện Chính lý h sắc đối dương tịnh cúi đầu nhìn xem đinh đinh lại ngẩng đầu nhìn xem đang đang hai cái tiểu t ử kia lớn như vậy nhất định không xuống tiệm ăn hơn nữa hôm nay là trung thu trương dương tịnh ngẫm lại vụng trộm lười nói đi cải lương không bằng bạo lực liền hôm nay đi đi chỗ nào ăn trần chính nhìn về phía đang đang hỏi đang đang giữa chưa muốn ăn cái gì đang đang nhìn về phía dương tịnh mụ mụ n g ư ơ i muốn ăn gì dương tịnh cười thúc thúc ngươi hỏi ngươi đâu kia ca ca ngươi muốn ăn gì ta nghĩ ăn thịt thịt đinh đinh nói đang đang nhìn trần chính nói t h ú ố c t h ú ố c ta cũng tưởng ăn thịt thịt ta nghĩ ăn được thật tốt nhiều thịt thịt đi vậy chúng ta đi thôi trần chính nói hào vì thế trần chính ô m đang đang dương tịnh lôi kéo đinh đinh đi tới một gian danh kiến thiết khách sạn lớn khách sạn khách sạn trang hoàng đơn giản cửa có cái giá gỗ tử treo một loạt hàm kê hàm áp thịt khô lạp sườn khách sạn trong đại s ả n h từng hàng cái bàn ghế dựa coi như sạch sẽ trần chính t u y ể n một cái dựa vào cửa sổ vị trí sau đó đem đang đang đặt ở bên trong bàn vị chính mình ngồi ở bên cạnh đối diện ngồi dương tịnh cùng đinh đinh trần chính hỏi dương tịnh các người ăn quán thịt dê sao ăn quán vậy là được cái khác còn có cái gì muốn ăn trần chính hỏi dương tịnh nói ta mời khách ngươi gọi món ăn nghe vậy trần chính nâng mâu xem dương tịnh liếc mắt một cái khoe miệng không khỏi d ơ lên một chút ý cười điểm đồ ăn sau đem thực đơn đưa cho lão bản sau đó bắt đầu đồ thủy cấp dương tịnh đinh đinh cùng đang đang uống dương tịnh tiếp nhận thủy nói c ả m ơn quá t i ế c cũng không trở về núi loan thôn một chuyến sao trần chính mở miệng hỏi dương tịnh trở về để làm chi dương tịnh hỏi lại cũng đối trần chính nhớ tới dương gia nhân đức cùng đi cũng sẽ không nhắc lại này cha nhìn dương tịnh cười cười nói ở lại nơi này rất tốt so với ở sơn loan thôn hào hai người có không đàm luận vài câu sau thịt dê đi lên trực tiếp là nướng dương chân dương chân không lớn đi lên khi chém chém t ạ c váng dầu nhi hương khí tràn ngập w、wow, o a đinh đinh đang đang tham nước miếng đều chảy ra dương tịnh điều khiển tự động năng lực cường một ít nhưng là từ đi vào này tám mươi niên đại nàng thật sự rất tố ngẫu nhiên mua chút thịt bò linh tinh cũng đều bởi vì chính mình trù nghệ hạn chế hương vị không đạt được yêu cầu của mình nhưng thật ra đinh đinh đang đang không kiêng ăn giờ phút này nhìn dính hành thái mạo du dương chân thèm ăn bị thật to gợi lên trần chính gắn một tầng tư nghiên phấn ở trên mặt hương khí càng thêm nồng đậm làm người ta ngón trỏ đại động đinh đinh đang đang hai mắt tỏa ánh sáng đinh thịt dê khẩn cấp muốn nằm úp sấp mặt trên cắn một ngụm bộ dáng trần chính thuần thục lấy q u a d ó c xương đao cắt thành từng mảnh một thịt dê trước phóng tới dương tịnh trong bát dương tịnh thuận tay dùng chiếc đũa g ấ p hai phiến nhét vào đinh đinh đang đang trong miệng hỏi ăn ngon sao ăn ngon đinh đinh đang đang một bên gật đầu một bên dựng thẳng ngón tay cái trần chính nâng mâu xem dương tịnh liếc mắt một cái dương tịnh mặt mày loan loan nhìn đang đang thân thù cấp đang đang cái miệng nhỏ nhắn biên quần áo dính dầu mỡ lao quệt trần chính không có tới từ tâm tình hào vẫn cắt thịt phiến đến dương tịnh trong chén dương tịnh vừa ăn vừa uy đinh đinh đang đang này thịt dê nướng lại nộn lại ngon miệng là tố i trọng yếu là thịt dê thịt chất dương tịnh ăn tâm tình khoái trá đối trần chính tự nhiên rất nhiều trần công an n g ư ờ i cũng ăn à. hào xác nhận dương tịnh trong bát có một chén thịt dê phiến trần chính mới bắt đầu ăn đinh đinh đang đang các ngươi đừng ăn nhiều như vậy cẩn thận tiêu hóa không được dương tịnh nhìn ngoài miệng trên tay đều béo ngậy đinh đinh đang đang nói mụ mụ có thể mang về da ăn sao đinh đinh hỏi ăn quá ngon ân ân ân mang về da chúng ta từ từ ăn con trai gặp qua ngày trong chốc lát mụ mụ hỏi một chút lão bản có thể hay không đóng gói cáp dương tịnh cười nói ân trần chính nâng mâu xem liếc mắt một cái dương tịnh khóe miệng d ơ lên cười bộ dáng so với trong trí nhớ đáng yêu hơn trần công an đột nhiên c ử a truyền đến đại quân thanh âm của trần chính dương tịnh đinh đinh đang đang quay đầu nhìn lại chẳng những thấy được đại quân còn thấy được tần k h ả k h ả cùng mặt khác hai cái hàng xóm trần công an n g ư ờ i động cùng dương tịnh cùng một chỗ ăn cơm đâu đại quân cười hì hì lại đây vừa thấy trên bàn nướng thịt dê lập tức nói yêu là nướng thịt dê a đại quân thân t h ủ sẽ niết Trần chính lấy xong chiếc lấy đại ũ a liền hướng đ quân thượng sao, các người như thế nào tới chỗ này ăn cơm thực như chỗ hiện nhiên cũng không người nào này ăn cũng sao các cơm vội u quân quân i tới đại người. Đại vẻ ở chỗ này đụng tới đại quân, tần khả khả này đụng tần đáng b vàng thu hồi hì hì cười nói không phải đánh bài thôi ta thua thỉnh bọn họ ăn cơm mọi người náo nhiệt náo nhiệt vừa lúc quá trông thu trương thôi ngươi nói có phải hay không phải k h ả k h ả tần khả khả h giờ p ú trần này đang đứng ở cửa, nhìn cửa, ở t chính cùng Dương n t ị hơn cùng c nhau ăn m t r o g lòng hai ô i hồi h bốc ỏ nàng hẹn Trần Chính không d ư ớ lần ăn mươi xem phim tàn bộ đăng đăng, trần Chính nhiều lần thuyệt, nhiều hiện nói việc hiện tại tàn vô vô Trần tuyệt đăng đăng, lần lần bộ đều cự c n tuổi người cũng không tìm đối tượng bình thường từng cái một t i ể u cô nương đuổi theo hắn hắn xem cũng không xem liếc mắt một cái hiện tại cùng một cái x i n h quá đứa nhỏ nữ nhân cùng nhau ăn cơm trần chính rốt cuộc có hay không ánh mắt Xem nàng không nói chương o ôm không mẫn. lệ Trên n thế giới g có ờ ba mươi hai khả khả đại quân kêu làm gì tần khả khả vẻ mặt mất hứng nổi giận đùng đùng đi vào đến ngồi vào dương tịnh cùng trần chính bên cạnh cái bàn trắng dương tịnh liếc mắt một cái động hồi sự nhi vừa mới không trả thật tốt sao đại quân hỏi như thế nào đột nhiên lại phát giận tần k h ả k h ả không hờn giận hỏi lại ngươi còn ăn cơm hay không ăn à đại quân hồi đầu kêu lão bản gọi món ăn nói nói mau các ngươi ăn cái gì tần k h ả k h ả hoàn toàn mặc kệ ăn cái gì nhìn trần chính hỏi trần chính ngươi hôm nay như thế nào có thời gian trùng hợp thì có trần chính nói vậy ngươi khi nào còn có thời gian này thật không biết trần chính trả lời lại một lần vấp phải chắc c h ở tần k h ả k h ả trong lòng căm thức cầm chiếc đũa trực đ ả o bát ánh mắt theo dương tịnh bên người phiêu quá hạn đều đã hung hăng chừng nàng lướt mắt một cái dương tịnh nhìn như không thấy cầm khăn tay cấp đinh đinh đang đang lau miệng hôm nay thì chỉ có thể ăn nhiều như vậy tái nhiều sẽ không thư thái được rồi đinh đinh đang đang lập tức sẽ không ăn chỉ chốc lát sau lão bàn lại thượng một ít rau dưa tiểu món điểm tâm ngọt cùng canh dương tịnh vẫn chiếu cố đinh đinh đang đang ăn no trong lúc đại quân tần k h ả k h ả kia bàn hồ ăn hải hà thỉnh thoảng đến quấy giày dương tịnh cùng trần chính trần chính vẫn hắc nghiêm mặt sớm biết rằng sẽ không nên đến nhà này khách sạn dương tịnh đại quân ăn không sai biệt lắm mang theo ghế ngồi vào trần chính trước mặt cùng dương tịnh nói chuyện đại quân đồng chí nhĩ hào dương tịnh cười nói trở về chơi mặt trực không đại quân cười hỏi không đánh đừng trực tiếp như vậy c ự thuyệt được không người nói n g ư ờ i cũng không đại cùng chúng ta đều là bạn cùng lứa t u ổ i đi bạn cùng lứa t u ổ i cùng nhau ngoạn thật tốt a vì sao muốn c ự thuyệt ta đâu đại quân hậu nghiêm mặt nói xong ánh mắt liền dừng ở dương tịnh lộ ra nhất thiệt tinh tế trắng noãn thù bát thượng bởi vì đang đang ngồi ở của nàng đối diện nàng cấp cho đang đang lau miệng lau tay sẽ khuyên thân về phía trước thân cánh tay quần áo về phía sau lạp tự nhiên lộ ra nhất thiệt cánh tay ta đến trần chính cúi o trong rào hoạt mày, cảm miết mắt một tay thủy tay. tay chiều cười Chính liếc cái cười hắc hắc, chính Chính c Tịnh dính khăn Tịnh thua mình nói, Đại lui lại về quá quân sau Dương Dương ơn. Trần động bàn Trần tự trở vị. đó đầu nắm đang đang tay nhỏ bé một cây một cây cấp đang đang sát tay nhỏ bé đầu ngón tay t h ú c thúc này thù thù cũng muốn sát yêu đang đang vươn thịt thịt t i ể u tay phải nói h ả o chờ một chút trần chính ngốc lại còn thật sự cấp đang đang lao tay t h u ố c t h u ố c của ta miệng cũng muốn sát mụ mụ nói ta ngoài miệng đều là du đang đang mềm nói ân không cần cấp trong chốc lát đều sát ân dương tịnh gặp trần chính ở bận rộn vì thế đứng dậy đi trả tiền kết quả lão bản nói vừa rồi trần chính ở trên một chuyến wc công phu liền đem tiền trao dương tịnh trở lại bàn vị thượng hỏi trần chính tiền ngươi thanh toán ân trần chính còn tại còn thật sự mà vụng về cấp đang đang lau tay chỉ không phải nói ta mời ngươi ăn cơm sao Là cho c thỉnh ngươi ăn ơ mụ mụ chúng ta về nhà đi đinh đinh mở miệng nói tưởng về nhà dương tịnh hỏi ân dương tịnh nhìn về phía trần chính còn tại cấp đang đang l a u tay nói không cần sát như vậy còn thật sự có thể chúng ta đi thôi hào trần chính đã muốn đem đang đang tay nhỏ bé lau sạch sẽ dương tịnh đem đinh đinh ôm hạ ghế sau đó cùng trần chính nói đừng ôm đang đang mới ăn cơm xong làm cho nàng đi một chút bằng không dễ dàng bỏ ăn ân trần chính ứng bên cạnh bàn đại quân vừa thấy trần chính dương tịnh phải đi vội vàng nói nhanh như vậy bước đi a đằng đằng chúng ta a chúng ta cũng nhanh trần chính chạm định nhìn về phía đại quân bọn họ dương tịnh gặp đinh đinh đang đang ăn no chính phạm vây thân t h ủ kéo kéo trần chính góc áo nhỏ giọng nói chúng ta đi thôi bị dương tịnh như vậy lôi kéo trần chính thân mình run lên vẫn banh mặt nhất thời dịu đi sau đó nói hảo đi thôi ân dương tịnh lôi kéo đinh đinh t h ủ đi ở tiền trần công an lôi kéo đang đang thủ đi theo sau uy trần chính trần công an đại quân vỗ bàn kêu trần chính không thèm quan tâm đến lý lẽ thao không nghĩ tới trần quang côn như vậy gặp sắc vong nghĩa nhìn trần chính liền như vậy đi theo dương tịnh đi rồi đại quân hùng hùng hổ hổ một lát sau ta ăn được ta đi trước tần khả khả lập tức đứng dậy nói xong bỏ chạy đuổi theo trần chính cùng dương tịnh uy uy tần khả khả đại quân kêu tần k h ả k h ả đã muốn chạy ra khách sạn ngoại đại quân mắng dựa vào không có cô nương còn ăn cái gì cơm a đi thôi lúc này dương tịnh trần chính mới nở điếm không rất xa liền phát hiện theo đuôi mà đến tần k h ả k h ả dương tịnh không nói gì trần chính làm như không phát hiện đình đình đang đang ăn no bắt đầu mệt giã rời cái miệng nhỏ nhắn cũng không đi lạp đi lạp nói chuyện thành thành thật thật đi theo dương tịnh trần chính đi đình đình đang đang dương tịnh một đường hống hai đứa nhỏ nói chuyện ý đồ làm cho hai đứa nhỏ nhiều đi vài b ư ớ c lộ miễn cho tiêu hóa bất lương nhưng là hiệu quả tựa hồ không rõ hiền đi rồi ước chừng mười phút đinh đinh đang đang ôm lấy dương tịnh chân mí mắt bắt đầu đánh nhau mụ mụ ta muốn đi ngủ thấy lập tức về nhà về nhà ngủ tiếp dương tịnh lại hống hai vị này đi rồi ba phần trung lộ cái này thật không đi rồi ôm ở dương tịnh trên đùi gần như d â y ngủ ta đến ôm đi trước ầ n Chính, liền đem quân xanh biếc sắc áo khoác cấp thoát, bên trong mặt màu đen ngực tinh tráng rắn chắc cánh biếc sắc khoác cấp chắc thoát, đem đ mặt màu tay áo ờ đường n cong hiện ngay cả bụng cong hiền g cả cơ tất thể hồ lộ, đây mơ m lộ, i là nam nhân v ó người ư đẹp sao. t r ớ cầm c quần áo trần chính áo khoác đưa cho dương tịnh dương tịnh sợ run hạ tiếp nhận áo khoác trần chính ngồi xổm xuống trước đem đang đang ôm vào trong ngực khuôn mặt nhỏ nhắn chầm đầu vai hắn một bàn tay cô trụ sẽ đem đinh đinh ôm vào trong ngực khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên một cái khác trên đầu vai trước a ôm một cái đi. Dương Tịnh nói, không một Tịnh t cái cần, đi, nói, Dương ầ quần n Chính giống khiêng hai cái bao cắt giống nhau, đứng lên nói, lấy quần áo cho bọn hắn cái cắt cho cái hai h bao áo t lấy ợ n đừng đông lạnh. Dương Tịnh theo lời dùng Trần Chính rộng thùng tình đinh đinh đăng đăng cái cái không sai biệt lắm. Sau đó cười đối Trần Chính nói, nhìn không ra đến người còn g đem đó đối lời lắm, theo khoác thật biết chiếu cố tiểu hài cười ư biệt biết tiểu tử. t áo cái cái sai ra r cố sau kia ở bộ đội sẽ có một ít đột phát cứu viện nhiệm vụ gặp qua đến t i ể u hài tử sau lại đến đồn công an xảy ra nhiệm vụ cũng sẽ động tới t i ể u hài tử thời gian dài sẽ trần chính nói dương tịnh cười cười trần chính trần chính đại quân ở phía sau kêu dương tịnh thầm nghĩ tần khả khả rốt cuộc đi theo đại quân bọn họ đi tới trần chính liền như vậy đi trở về không xem phim đại quân đã chạy tới hỏi thanh âm điểm nhỏ trần chính nói đinh đinh đang đang đang ngủ đại quân thế này mới phóng thấp thanh âm tần k h ả khà nhìn trần chính ôm đinh đinh đang đang không nói còn như vậy săn sóc trong lòng thì không phải là thư vị nhưng là trải qua đồn công an một chuyện sau nàng lại không dám dễ dàng nhạ dương tịnh chỉ có thể nghẹn ở trong lòng chuẩn bị hướng uông lệ mẫn cáo trạng không nhìn tới điện ảnh đại quân hỏi ngoại quốc phim tình yêu không xem không nhìn về nhà trần chính ôm đinh đinh đang đang về phía trước đi dương tịnh ở một bên cố không kính nhi đại quân nói xong nhìn về phía tần k h ả k h ả hỏi k h ả k h ả n g ư ơ i đi không đi à? không đi tần k h ả k h ả nâng chạy bộ thượng dương tịnh cùng trần chính e sợ cho dương tịnh đem trần chính câu dẫn đi đại quân hỏi một vòng nhân không có người nguyện ý nhìn điện ảnh vì thế cũng đi theo đi vốn dương tịnh là mang theo đinh đinh đang đăng đến gửi thư cộng thêm đi bộ đến thời điểm ba người trở về thời điểm tám người có nặng hay không dương tịnh hỏi nếu không ta ôm đinh đinh đi không không không không không không chọc,、trần、Chính nói, ta phía trước không ôm quá, Đinh Đinh hồ chọc ôm cần, cũng Trần nói đang đang cùng ta trước biết bất tự hồ là chọc không ít, mặt thù ít. quá quá, đều béo là dương tịnh cùng đinh đinh đang đang sớm chiều ở c h u n g sinh cảm tình cũng có đại bộ phận nữ nhân tính chung thì phải là nói chuyện cùng chính mình nữ nhân đến luôn có rất nhiều muốn nói không tự giác liền cùng trần chính nói đinh đinh cũng béo hai cái thêm cùng một chỗ trọng hơn mười cân hiện tại đều đặc biệt có thể ăn giữa chưa ăn mì đ ề u chén nhỏ đều là hai chén trần chính nghe khóe miệng hơi hơi d ơ lên một bên tần k h ả k h ả trực phiên xem thường liền tiểu hài từ có thể ăn điểm ấy t h í đại chuyện nhi còn đáng giá nói còn đáng giá cười đầy trời phố chạy đều là tiểu béo hài như thế nào không thấy ngươi cười từ tần k h ả k h ả trong lòng buồn thực cao giọng đánh gãy dương tịnh cùng trần chính cố ý hỏi đại quân của ngươi phát khắc để chỗ nào nhi trần chính lập tức nhíu mày không hờn giận nói người thanh âm điểm nhỏ tần k h ả k h ả dọa s ừ n g sốt bởi vì trần chính tuy rằng từ trước đến nay mặt đều là buộc chặt nhưng là ngữ khí thực bình nhìn không ra kiếp sau khí cũng không nhìn không ra đến không sinh khí cho nên tần k h ả k h ả thực thích ứ n g như vậy mang theo tức giận nói chuyện vẫn là lần đầu tiên ngay cả đại quân cũng không dám nói chuyện dương tịnh h cúi đầu buồn cười tần k h ả k h ả sắc mặt khó coi cũng không dám hỏi lại mãi cho đến trở lại đại viện tử đại quân cùng tần k h ả k h ả đều thành thành thật thật trần chính ôm đinh đinh đang đang thượng lầu hai dương tịnh vội vàng đuổi theo đại quân không lên lầu tần khả khả ở trong sân ngắm nhìn chung quanh tìm uông lệ mẫn thân ảnh cuộc kết quả không tìm chẳng lẽ là đi cách vách chơi mà trực sao tần khả khả xoay người ra đại viện t ử đại quân kêu khả khả anh đi đâu vậy không liên quan ngư ơ i sự tần khả khả nổi giận đùng đùng đi rồi dương tịnh mở ra chính mình cửa phòng làm cho trần chính thật cẩn thận tiến vào sau đó vội vàng đem trên tay mua gì đó buông giường thân h ả o trần chính quần áo s ố c lên đem đinh đinh đang đăng ảm giường cười hai cái t i ể u t ử kia dày xoay người đi lấy khăn mặt cùng bồn trần chính đang muốn cấp đinh đinh đang đang cái chăn khi dương tịnh hô chờ một chút sau đó bưng một chậu nước ấm lại đây ôn ra lông ngắn khăn ninh làm sau một lần nữa cấp hai cái t i ể u t ử kia lao tay sát mặt nói trên tay trên mặt đầy mỡ nị hội dơ chăn không nói ngủ cũng không thoải mái trần chính không có lên tiếng trả lời ở một bên chuyên chú nhìn dương tịnh trong lòng bốc lên các loại cảm xúc á i náy ấm áp tự trách may mắn lẫn nhau đan vào lẫn nhau x ả m tạp hắn gần như đã quên ở hồng thôn thời điểm dương tịnh cũng bởi vì khi đó hắn bị thương có chút nghiêm trọng mỗi ngày đều là ốm đau ép buộc hắn trí nhớ rõ ràng là hiện tại dương tịnh nàng không có nguyên nhân vì hai cái h à i từ nặng như vậy gánh nặng mà thầm oán mà là tích cực hướng về phía trước cũng không có bởi vì hắn thản thừa mà nhận luôn như thế có nguyên tắc độc lập t ả n ra làm cho người ta không thể ngăn cản mị lực. Là, h ắ nghị là k h ô n xác đ ị n đứa đầu đ hay nhỏ không phải hắn, nhưng là hắn trong lòng bây giờ nhảy lên niệm trong đầu là, hắn phải phải rốt một cuộc có cái xác giờ bây là là, ý n nàng h l à hắn. như vậy nhất thường trần chính toàn thân có chút bốc hỏa đốt cháy đứng lên dường như tốt lắm dương tịnh cấp đinh đinh đang đang sát tốt lắm tay nhỏ bé khuôn mặt nhỏ nhắn h ồ n thân hai cái t i ể u từ kia khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó đem chăn cho bọn hắn cái hào dịch hào hồi đầu cùng trần chính nói trần công an hôm nay thật sự cảm ơn ngươi dương tịnh đem trần chính áo khoác đưa cho hắn hắn tiếp nhận đến mặc ở trên người dương tịnh nghĩ đến hắn phải đi kết quả hắn đứng bất động không đi dương tịnh hỏi đi Trần người để làm chi dương tịnh hỏi Trần chính sắc mặt buộc chặt nhìn dương tịnh đột nhiên cánh tay dỗi ra tiêu tiêu chuẩn chuẩn về phía dương tịnh được rồi một cái lễ sau đó cánh tay mang phong buông thân thể chạm cao mất thẳng tắp nghiêm túc còn thật sự nói dương tịnh đồng chí ta gọi là trần chính năm nay hai mươi bảy tuổi là một gã công an g i a trụ vọng thành huyện tây thất lý sáu mươi sáu hào thân cao ngũ thức tứ t ấ c thể trọng bảy mươi lăm kg gia đình đơn giản thu vào giày là v ị cực có tiền đồ công an xin hỏi ngươi nguyện ý cùng ta giao bằng hữu sao giao bằng hữu giao bằng hữu còn chỉnh như vậy long trọng trần chính c h ọ n vẹn tiêu chuẩn công tác thức giao bằng hữu phương thức làm dương tịnh trợn mắt há hốc miệng nàng sợ run hơn nửa ngày sau đó không nhịn xuống xì một tiếng cười đi ra trần chính mặt nhất thời hắc lý lộ ra hồng cả người không hề thẳng mà là co quắp nan an lại quẫn bách không biết như thế nào mở m i ệ n g ngươi ngươi ngươi cho là ngươi theo ta giao cái bằng hữu đánh hữu tình bài ta sẽ nói đứa nhỏ là của ngươi sao dương tịnh hỏi lại Trần chính thiếu chút nữ học máu, giờ này khắc này, trên mặt tiên, tiên, tới lần đầu tiên, nhân sinh lần đầu Chính nữ này này, hồng muốn nhân sinh nhân sinh nhiên, cư nhiên đụng tới như vậy cái, như học khắc cái hắc cư cư cái, cái. giờ máu, qua vậy vậy đã dương tịnh d ư ơ nhẹ g t ị n ở nhà sao? Lúc này truyền đến Lý Thải Vân Thanh âm của. Dương Tịnh n Thải h sao? của. Lúc lầu Lý dưới âm nhàng lên tiếng sau đó cùng trần chính nói trần công an mặc kệ thế nào đứa nhỏ trong lòng ta là là tối trọng yếu người nói đứa nhỏ là của ngươi chứng c ứ lấy ra nữa cho ta xem bằng không cái khác đều là không tốt nói xong dương tịnh rất nhanh ra cửa phòng ở đi ra ứng một tiếng lý thì ta ở trên lầu đâu chuyện gì chương ba mươi ba dương tịnh mang theo cười đi xuống lầu đinh đang tiểu siêu thị trần chính ở dương tịnh trong phòng đứng cũng không được ngồi cũng không xong trên mặt hỏa lạt lạt màu đỏ một chút cũng không rút đi đợi đến dương tịnh theo đinh đang tiểu siêu thị đi ra rồi trở về khi trần chính đã muốn không ở trong phòng trần công an nhân đâu dương tịnh lầm bầm lầu bầu hỏi quay đầu vừa thấy đối diện trần chính đang ở đối diện khai chính mình môn dương tịnh xuất môn kêu trần công an trần chính thân ảnh cứng đờ trần công an dương tịnh lại kêu một câu trần chính không thèm quan tâm đến lý lẽ nàng trực tiếp mở cửa phòng đi vào phanh một tiếng đem cửa phòng quan t h ư ở n g dương tịnh đối với nhắm chặt cửa phòng âm thầm hỏi không có nghe đến sao Dương dù người trưa. sơ Tịnh không tái nghĩ nhiều, dù sao nàng kêu hắn cũng không có việc gì, sau đó xoay người về đến phòng, tẩy sơ một phen ôm đinh đinh đang đang ngủ gì, tái tẩy một kêu ôm việc về sau sao xoay có đó buổi chiều tỉnh lại khi đại viện từ trong ngoài đều thực náo nhiệt đinh đinh đang đang mặc quần áo liền thẳng đến dưới lầu đi tìm tiểu đồng bọn nhóm ngoạn nhi dương tịnh ở trên lầu t í n h trong chốc lát lý phương nguyên c h ư ớ n g dọn dẹp một chút việc nhà sau đó đi xuống lầu nhìn xem đinh đinh đang đang vừa xong dưới lầu gặp phải đang cùng hàng xóm nhóm nói chuyện p h í ế m uông lệ mẫn Dương Dương ư cười người ơn Tịnh uông uông mẫn tiếng. Tịnh nói uông thầm, cảm ơn người hôm nay thầm, một thầm khách khí hôm kêu cảm lệ buổi sáng cấp đang đang sơ mái thời ó c nàng t ự c thích luôn luôn tại trên luôn luôn đ ư n n g đều ó uông thầm điểm ặ c b ệ t thời hảo đâu. đ Buổi i sáng thời điểm dương tịnh chưa kịp sắp mặt tả uông lệ mẫn giờ phút này mới nói c ả m ơn vốn tưởng rằng uông lệ mẫn hội giống phía trước như vậy cười thoải mái kết quả cũng không có uông lệ mẫn chính là thản nhiên nói không khách khí tiểu hài từ đáng yêu thôi đại nhân đều thích dương tịnh nghi hoặc nhìn uông lệ mẫn uông lệ mẫn sắc mặt so với từ t r ư ớ c lãnh đạm hơn dương tịnh ứng phó cười cười đơn giản nói vài câu lời khách sáo sau đó ra sân xem đinh đinh đang đang chính nóng hầm h ậ p cùng khác tiểu hài từ chơi đùa cười nói đinh đinh đang đang mụ mụ ở tiểu siêu thị muốn tìm mụ mụ đừng lên lầu ác đinh đinh đang đang xem liếc mắt một cái dương tịnh có lệ một câu hào sau đó tiếp tục chơi đùa không lương tâm t i ể u từ kia như vậy có lệ ta dương tịnh cười nói một câu sau đó xoay người vào đinh đang tiểu siêu thị hỏi lý thị hôm nay chủ cho thuê nhà ra xảy ra chuyện gì sao vì cái gì trần chính uông lệ mẫn đột nhiên cũng không vậy sao chuyện gì nhi lý thải vân hỏi ngươi không cảm thấy u ô n g thầm có điểm không giống với sao dương tịnh vừa sửa sang lại đinh đang tiểu trong siêu thị thương phẩm liên phát biểu ý kiến của mình làm sao không giống với bất hòa bình thường giống nhau như đ ú c sao ngươi xem lý thải vân thân thủ nhất chỉ, dương tịnh xem qua địa uông thầm quả nhiên hòa bình khi giống nhau nói nói cười cười nhưng là lại đối chính mình lạnh lùng thản nhiên sao lại thế này mụ mụ mụ mụ ta hài mang tùng đang đang đùa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đã chạy tới ngươi giúp ta hệ một chút hả h ả o dương tịnh kho người cấp đang đang hệ hảo hài mang đang đang xoay người vừa muốn chạy ra ngoài chơi chớ đi dương tịnh kêu đang đang hồi đầu mụ mụ làm gì dương tịnh ngồi nói người động như vậy không lương tâm ta giúp ngươi hệ hài mang ngươi cũng không biết cảm tạ ta đang đang đi tới hướng dương tịnh trên mặt ba một ngụm cám ơn mụ mụ ngoan đi chơi đi dương tịnh tái đứng dậy liền đã quên uông thầm chuyện nhi bắt đầu một mặt sửa sang lại đinh đang t i ể u siêu thị một mặt hướng lý thải vân thảo luận dưỡng đứa nhỏ giáo đứa nhỏ sự tình các loại thiên c ư ờ n g sát hắc khi dương tịnh lôi kéo đinh đinh đang đang lên lầu lại một lần nữa gặp phải uông lệ mẫn dương tịnh cười nói uông thầm bắt đầu nấu cơm a ân uông lệ mẫn ứng một tiếng uông nãi nãi buổi tối hào đinh đinh đang đang thập phần có lễ phép uông lệ mẫn cũng là lạnh lùng thản nhiên ngoan uông nãi nãi muốn đi việc sau đó uông lệ mẫn vào phòng bếp dương tịnh nương ba sừng sốt trên lầu tần k h ả k h ả khóe miệng mang cười nhìn dưới lâu rồi sau đó xoay người trở lại chính mình phòng nhìn lộn xộn phòng bắt đầu mắng tôn tiểu hồng cùng cái kia tàu quân lượng cùng nhau đến cũng không có đem dương tịnh thế nào kết quả lại đem của nàng phòng làm cho bát nháo hiện tại trong lúc bất chợt lại không biết chạy chạy đi đâu m à kệ chạy làm sao tốt nhất đừng đã trở lại dù sao cũng không có gì dùng hoàn toàn đã quên chính mình mượn tàu quân lượng tiền mà lúc này tàu quân lượng đã muốn mang theo tôn tiểu hồng trở về chính mình ra Tôn Tiểu hồng biểu hiện tự nhiên hào phóng, làm tàu Hồng hiện nhiên phóng, quân lượng biểu hào làm cái h nhất nhỏ không a mẹ mụ mụ liên là lượng lôi lượng giọng nói, quân quân này tuy rằng tục gật tàu tàu tuy có c đầu, kéo kia bộ dạng xinh đẹp, nhưng là thoạt xinh nhưng nhìn thân thể tốt hơn nhiều, nhưng thiệt đẹp là lại tốt chỉ ó t ể nói chính nhát gan. cái kia Cái kia c h là rất là nguyên dương tịnh tàu quân lượng vừa nghe mụ mụ phùng tôn tiểu hồng biếm dương tịnh trong lòng sẽ không thống khoái xoay người trở về chính mình trong phòng trong lòng lại nghĩ trước kia cái kia dương tịnh quả thật trầm mặc ít nói Vì thật rất tốt bất quân lượng ăn cơm tàu quân lượng mụ mụ ở bên ngoài kêu đánh gãy tàu quân lượng tưởng niệm tàu quân lượng lên tiếng đi ra ngoài ăn cơm cùng lúc đó dương tịnh đinh đinh đang đang vừa ăn cơm xong dương tịnh bắt đầu rửa chén đinh đinh đang đang vừa học xong ngoạn thủy tinh cầu tay nhỏ bé cầm lấy thủy tinh c h â u ở trong phòng ngoạn cũng không quản ánh sáng hôn ám đùa một thân là kính nhi đúng lúc này trần chính đi vào đến t h ú c t h ú c đang đang lập tức kêu dương tịnh một bên ở t i ể u phòng bếp rửa chén một mặt hỏi sao ngươi lại tới đây đến bọn họ hai cái chơi một chút trần chính nói xong ngồi s ổ m xuống thân cùng đinh đinh đang đang cùng nhau ngoạn dương tịnh nhìn hắn cầm thủy tinh châu rất nhanh cùng đinh đinh đang đang ngoạn cùng một chỗ nàng cũng không có cản trở khả năng nàng không phải nguyên dương tịnh nàng không thể thể hội nguyên dương tịnh đối trần chính tình cảm là thế nào nhưng là nàng biết có đôi khi đinh đinh đang đang là cần trần chính hoặc là khác có thể là ba ba nhân Thúc thúc thể ta Thùy Tinh thúc thúc ta thể Trần ta thử đánh chúng Châu、sao? Đinh Đinh hỏi, thuốc thuốc đánh chúng? Chính có có cười người này Đăng đang nói, trần chính cười nói, sao? xem. Đứng ở dương ớ i lầu uông lệ uông đều mẫn nghe được ư d tịnh trong không n tiếng hoan g h cười, n n giống phát ra ngưng trọng, thật chẳng lẽ như khả khả theo như lời, Dương Tịnh vô tình vô a nhưng là con trai nhất không đối tượng nhị vô tâm chỗ đối tượng ngược lại đối dương tịnh đinh đinh đang đang không đồng nhất vậy nhất là nghĩ con trai đối đang đang như vậy yêu thương đang đang vậy t i ể u nữ hoa nhi quả thực chính là dương tịnh phiên bản con trai đối nàng tốt như vậy khẳng định là đối dương tịnh tồn ý tứ gì khác a dương tịnh là không sai nhưng là là có quá đứa nhỏ tuy rằng dương tịnh chính mình nói có thân phận có hộ khẩu nhưng là nghe tần khả khả ý t ứ tựa hồ là chưa lập gia đình sinh con bằng không nam nữ ly hôn nhà ai nam sẽ làm đã biết sao s i n h đẹp một đôi đứa nhỏ giao cho nữ chủ đâu con trai ngay cả đối tượng cũng chưa chỗ quá hay là bị dương tịnh lừa đi Nói sau, nàng tuy rằng thường thường chịu mỗi mỗi lý chủ nhiệm giáo hóa, nữ nhân không thể khó xử nữ nhân, nữ nhân càng không thể hèn hạ nữ nhân, nhưng là nàng vẫn không thể nhận dương tịnh sinh hóa, khó mụi mụi giáo sau, tuy chịu quá là thể thể thể chủ hạ lý xử đổi ứ a nhỏ chuyện này đ vì tự hỏi một chút nàng đồng dạng sẽ không làm cho nữ nhi tìm cái nhị hôn nam nhân của nàng truyền thống tư tưởng làm nàng không tiếp thụ được việc này b u ồ n lệ mẫn càng muốn tâm càng buồn càng muốn sắc mặt càng trầm vô luận như thế nào nỗi lòng cũng bình phủ không dưới đến đã muốn đã khuya cũng ngủ không được đứng ở trong phòng nhìn chăm chú vào lầu hai lầu hai dương tịnh phòng đinh đinh đang đang ngoạn mệt mỏi trần chính mới nói tái kiến thúc thúc ngươi ngày mai còn ác đang đang nói hào trần chính cười đáp ứng sau đó nhìn về phía dương tịnh nói ta đi rồi ân trần chính còn muốn nói cái gì rốt cuộc chưa nói ra dương tịnh cửa phòng lập tức đi hướng chính mình phòng khi nghe được dưới lầu có nhân kêu trần chính trần chính trần chính vội vàng xuống lầu hỏi mẹ ngươi như thế nào trễ như thế còn chưa ngủ muốn cùng ngươi nói điểm chuyện này q uông lệ mẫn nói chuyện gì nhi q uông lệ mẫn nổi lên trong chốc lát nói ngươi mụi phu không phải vẫn bệnh sao t r u ngày mai buổi sáng trần chính đứng ở chính mình cửa phòng khẩu gặp dương tịnh cửa phòng vừa mở ra hắn bước đi đi qua cùng dương tịnh nói hắn hôm nay muốn đi muội muội nơi đó nhìn một cái dương tịnh gật đầu nói hảo kia đinh đinh đang đang ta sẽ chiếu cố tốt yên tâm trần chính gật đầu nâng mâu nhìn chằm chằm dương tịnh dương tịnh bị c h à n h cả người không được tự nhiên thân t h ủ sờ mặt ngươi xem ta để làm chi ta khẳng định hội nhớ ngươi trần chính đột nhiên nói nói xong ngực đập thình thịch cái không ngừng dương tịnh s ừ n g sốt nhất thời cảm thấy mặt có chút nhiệt trần chính t á c câu môi cười có điểm bĩ lại có điểm phá hư như cũ nhìn không truyền mắt nhìn chằm chằm dương tịnh trần chính buồng lệ mẫn ở dưới lầu kêu nhanh lên đi rồi h ả o trần chính ứng một tiếng nhìn dương tịnh cười ta đi rồi t h ú c t h ú c tái kiến đinh đinh đang đang cùng nhau nói trần chính ngồi s ổ m xuống thân ôm đinh đinh đang đang một người thân một chút sau đó bước nhanh đi xuống lầu đinh đinh bụng mặt nói t h ú c t h ú c trên mặt có dâu h ả o chát nhân đang đang vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn nói cũng chát ta dương tịnh hoảng hốt một chút nhìn trần chính cưỡi xe đạp rời đi một hồi lâu nhi mới hoàn hồn trần chính cưỡi xe đạp huýt s á o r ờ i đi tây thất lý tâm t ì n h sung sướng huồng lệ mẫn nhìn con trai đi rồi trong lòng tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi mụ mụ thúc thúc khi nào trở về đang đang ghé vào lầu hai lan can chạm rỗng chỗ nhìn trần chính bóng dáng nói nếu thúc thúc ngày mai không trở lại ta sẽ thưởng hắn dương tịnh cười tín i ể h đầu tây nghĩ n thất lý sáu mươi sáu hào trần ra đại viện dương tịnh ở sao tới bắt một chút tin lúc này đại viện từ bên ngoài truyền đến mau đệ viên tiếng la ờ đến đây chờ một chút Dương Dương hướng như như Tịnh chạy nhanh chạy xuống lâu đi lấy tín, cầm tín liền hướng trên lầu chạy, trong lòng nhảy nhót không thôi, hẳn là dương Đông tín lý có phải hay không phải nói đứa nhỏ chính là Trần Chính nếu là Trần Chính, nàng như thế nào ứng đối, nếu không phải Trần Chính, nàng lại như thế nào ứng thôi, thế thế chạy chạy chạy phải hay phải phải cầm có lại lấy đứa lâu lầu đối, đối. là lý là là đi kỳ thật nàng cũng tưởng đứa nhỏ là trần chính nàng hủy đi tín chạy nhanh đọc kết quả cũng không có đề đứa nhỏ là ai dương tịnh nhìn thoáng qua gửi thư thời gian đây là tam ngày trước ký đến nói cách khác của nàng thứ hai phong thư dương đông còn không có thu được khó trách thông thiên đều là hỏi nàng được không tiền có đủ hay không hoa đằng đằng hơn nữa thư tín lý gấp nhất chương năm mươi đồng tiền tiền giấy nói là lần trước nghĩ thông suốt quá thư truyền tiền hối tiền cho nàng kết quả điền sai lầm rồi tư liệu lại lui về đến đây lần này biết nàng không ở nhà ở liền giáp ở phong thư lý sẽ không bị hàn thục cầm cùng tôn đại hồng phát hiện Này Dương Đông còn thật thông minh. thật dương đông còn nói đi ra trụ hảo làm cho nàng chú ý an toàn trong lời nói đều là hổ thẹn nói là ba ba mụ mụ qua đời sớm chính mình năng lực không đủ không chiếu cố hảo nàng làm cho nàng bị nhiều như vậy khổ chờ hắn có thời gian hắn phải đi xem bọn hắn dương tịnh đọc đọc tin ánh mắt liền đã ơn ư ớt nắm bắt năm mươi đồng tiền trong lòng vừa chua sót lại ấm năm mươi đồng tiền a hắn một tháng tiền lương mới bao nhiêu tiền này năm mươi đồng tiền hắn toàn đã bao lâu a Dương Dương Dương Dương Dương như thư, Tịnh lo một phen ánh mắt, lại bắt đầu cấp dương Đông hồi âm, nếu không ngày mai liền đi làm, nàng thật muốn mang theo Đinh Đinh đang đang đi xem dương Đông, nghĩ lại một chút, nàng này giả mụi mụi, thự hồ cũng không biết như thế nào cùng、dương、Đông ở chung, quên đi, vẫn là tái nhiều thông mấy phong Đông giả một mắt bắt thật theo một chút, thự biết thế tái biết một chút hồi hồ khái hiểu lo lại làm, lại là lại âm, mai xem mụi mụi mấy cấp đại đi đi đi, đi. đầu đây chờ ở trở về tín ký tín dương tịnh cùng đinh đinh đang đang chơi một ngày tiếp theo sẽ bắt đầu đi làm dương tịnh vừa muốn dậy sớm nấu cơm mang theo đinh đinh đang đang đi đi làm nay thiên dần dần c h u y ể n lãnh buổi sáng thời điểm thiên lạnh dương tịnh đinh đinh đang đang chạy chậm đến lợi dân nhà máy thực phẩm vừa đến thực phẩm xưởng chính là họp sau đó bắt đầu sửa sang lại trương tiền trương sau một ít c h ư ớ n g vụ dương tịnh việc một ngày tới gần buổi chiều tan tầm thời điểm tần k h ả k h ả lại đây lĩnh quá tiết phúc lợi thuận tiện đến dương tịnh bên này ký cái tự dương tịnh cũng không biết tần k h ả k h ả như thế nào như vậy đắc ý toàn bộ hành trình đều là hào tâm tình Không không khoác khoác khả khả khí. khởi thường Tịnh thứ Tịnh. Tịnh nhìn Tịnh nhất thời sinh Tịnh chiều Tịnh như đinh đinh hướng nhiên hạ Dương cũng Dương Ngược nói, Dương người ơn, người Dương nói, tần Trắng Dương tịnh lướt mắt một cái, nổi giận đùng đùng tan Dương đang đang. Nương ba đi tới nói xong hướng trần ra Đại Việt, trên đường bỗng có có của Cảm của có cười cái, cũ xem xấu. lắm điểm mắt một tầm, mưa tốt lướt tiếp tới Việt lại Đại đi rồi. Buổi đi đi ba ra áo áo to. dương tịnh không biết hôm nay hội trời mưa không có mang dù cũng không có áo mưa nàng vội vàng cấp đinh đinh đang đang mang theo mũ nhưng là vẫn là sợ đinh đinh đang đang sinh bệnh cởi áo khoác ôm đinh đinh đang đang nương b à ở vũ lý chậm rãi đi bởi vì vừa đi mau đinh đinh đang đang sẽ ngã sấp xuống về đến nhà dương tịnh liền nấu khương canh khu hàn kết quả ngày mai buổi sáng dương tịnh vẫn là bị bệnh thiêu rất nặng chống đỡ rời giường mới cho đinh đinh đang đang mặc giày mạo một thân mồ hôi thật sự chạm không được một lần nữa nằm hồi trên giường mụ mụ ngươi là không phải bị bệnh đinh đinh hỏi dương tịnh nhắm mắt lại ân kia kia ta đây trách bạn đinh đinh có chút hoảng mụ mụ đang đang xem dương tịnh rời giường vườn nằm xuống sắc mặt trắng bệch tựa hồ đã xảy ra không tốt chuyện tình nhất thời liền sợ hãi oa một tiếng khóc đứng lên mụ mụ ngươi là không phải muốn chết dương tịnh thiếu chút nữa không học máu này t i ể u nha đầu não d ư lý tưởng cái gì đâu nàng thân t h ủ vuốt đang đang khuôn mặt nhỏ nhắn nói đang đang không khóc đang đang không sợ mụ mụ sẽ không chết mụ mụ chính là sinh bệnh mà thôi đinh đinh nói mụ mụ ngươi đừng sợ ta đi tìm tiên sinh nơi này tiên sinh chính là thầy thuốc ý tứ dương tịnh nằm ở trên giường cười mụ mụ không sợ đinh đinh đi tìm lý t h ẩ m làm cho nàng đi lên là đến nơi dương tịnh tuy rằng rất khó yêu nhưng là cực lực chấn an hai cái h à i từ hào đình đình lập tức chạy ra phòng lúc này trong đại viện nhân đi làm đi làm đi vội t h ị mua đồ ăn mua đồ ăn toàn bộ đại viện t ử trống rỗng lý thầm lý thầm đình đình kêu kết quả dương thầm ra cửa phòng khóa thật chặt đinh đang tiểu siêu thì cũng không mở cửa lý thầm đi đâu vậy đình đình đứng ở trong viện không biết trách bạn vừa vặn tần k h ả k h ả xuống lầu hắn nhìn tần k h ả k h ả nói tần tổ t r ư ở n g ta mụ mụ sinh bệnh tần k h ả k h ả nhìn về phía đinh đinh cười mụ mụ ngươi sinh bệnh cùng ta nói để làm chi n g ư ơ i đi cùng nghiêu tiên sinh nói a nghiêu tiên sinh chính là nghiêu thầy thuốc ý tứ kia nghiêu tiên sinh ở đâu nhi đinh đinh nãi thanh nãi khí nói nghiêu tiên sinh ở đâu nhi ta không biết a tần k h ả k h ả phụ giúp xe đạp để ý cũng không để ý đinh đinh kỵ thượng xe đạp xa đại viện t ử đi lợi dân nhà máy thực phẩm đi làm nghiêu tiên sinh nghiêu tiên sinh đinh đinh còn tại trong não vơ vét nghiêu tiên sinh ra rốt c u ộ c nghĩ tới lần trước cùng mụ mụ bán bánh trung thu khi đi hai tranh nghiêu tiên sinh ra lúc ấy mụ mụ nói nơi này là thầy thuốc gia thầy thuốc là cho nhân chữa bệnh vì thế hắn bước đi tiểu đoàn chân thật nhanh chạy đến nghiêu tiên sinh tiểu viện từ tiền sau đó dừng lại bởi vì tiểu viện từ cửa thuyên nhất trích đại hoàng cầu đại hoàng cầu vừa thấy hắn đến nhe g răng trợn mắt uông đinh đinh dọa về phía sau lui hai b ư ớ c sau đó nói đừng cắn ta ta là người tốt đại hoàng cầu uông n g ư ơ i đừng cắn ta lưng chồng n g ư ơ i còn cắn ta đinh đinh nổi giận không cho cắn không cho cắn còn lưng chồng đinh đinh tức giận đối với đại hoàng cầu nói con chó nhỏ cầu ngươi không ngoan ta muốn đem ngươi dọa hồi trong ổ đi đại hoàng cầu nhe răng hướng đinh đinh phệ uông đinh đinh kéo giá thức t i ể u quyền đầu nắm chặt mão trương kính nhi hung ác hướng về phía đại hoàng cầu lưng chồng đại hoàng cầu lưng chồng uông đinh đinh lưng chồng lưng chồng đại hoàng cầu uông lưng c h ồ n g lưng c h ồ n g uông ngươi còn gọi uông ta lấy tảng đá tạp t ẩ y ngươi đình đình uông bất quá đại hoàng cầu cố định thượng kiểm năm sáu cái hòn đá nhỏ liền hướng đại hoàng cầu trên người tạp ta tạp thử ngươi cho ngươi không trở về trong ổ đi cho ngươi không trở về trong ổ đi ta đem ngươi tạp hồi trong ổ đi ôi c h à o ôi c h à o ôi c h à o này ai này ai này ai à tạp nhà của ta cầu làm gì lúc này như tiên sinh theo trong viện đi ra ngươi nhà ai tiểu hài tử làm gì a đinh đinh vội vàng đem tảng đá ném xuống tay nhỏ bé hướng trên y phục cọ cọ bắt tay cọ sạch sẽ quần áo ô uế ta là dương tịnh ra tiểu hài t ử như thiên sinh ta mụ mụ sinh bệnh người cấp cho ta mụ mụ chữa bệnh mụ mụ ngươi aia ta mụ mụ kêu dương tịnh nhà của ta nhà của ta chính là đinh đang tiểu siêu thị đinh đinh biên tự hỏi vừa nói ta chính là đinh đinh chương ù n Trần g lúc c đó ba mươi bốn trần chính nghĩ đến dương tịnh đinh đinh đang đang phía sau đã muốn ở lợi dân nhà máy thực phẩm lý hắn ít nhất muốn tới buổi tối tài năng nhìn thấy nương ba mặt không nghĩ tới bọn họ bây giờ còn ở nhà trần chính vui sướng kho nén bước nhanh đi đến dương tịnh cửa phòng cửa bước chân trước d ừ n g một chút sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc đột nhiên nghe được bên trong truyền đến đang đang dầm g ì tiếng khóc mụ mụ mụ mụ trần chính sửng sốt là đang đang sao trần chính đứng ở cửa nhìn không tới trong phòng ngủ mặt tình huống hắn nghiêng tai cẩn thận nghe mụ mụ mụ mụ đang đang nhỏ giọng hô đang đang trần chính kêu đang đang là đang đang sao bên trong tiếng khóc dừng lại đang đang trần chính lại kêu một tiếng tiếp theo nho nhỏ làm làm chậm rãi từ nhỏ phòng ngủ đi ra tóc lộn xộn nước mắt nước mũi một bó to nhìn đến trần chính sau q u a một tiếng khóc lớn lên mồm miệng không rõ khóc thúc thúc ta mụ mụ bị bệnh trần chính ngực tê dần thế này mới một cái bước xa rào bước tiến lên trong phòng tiến lên ôm lấy đảm đương làm hỏi làm sao vậy mụ mụ đâu đang đang vươn tay nhỏ bé chỉ vào tiểu phòng ngủ nói mụ mụ bị bệnh đang ngủ bị bệnh trần chính biến sắc lập tức ôm đang đang tiến tiểu phòng ngủ lập tức liền nhìn đến dương tịnh nằm ở trên giường dĩ vãng trắng noãn nộn khuôn mặt giờ phút này hồng toàn bộ trần chính trong lòng một trận thu đau hắn buông đang đang cúi người đến bên giường kêu dương tịnh dương tịnh dương tịnh thiêu có điểm trọng mơ mơ màng màng trần chính bất chấp tất cả ôm lấy dương tịnh sẽ xuất môn vừa xong cửa nghe được đinh đinh thanh âm của ngưu tiên sinh chính là giới nhi ta mụ mụ ở trên lầu người mau cùng ta đi nhìn xem m i u tiên sinh m i u tiên sinh đến đây trần chính một lần nữa đem dương tịnh phóng tới trên giường rất nhanh ra khỏi phòng đang đang mại tiểu đoàn chân đi theo trần chính phía sau m i u tiên sinh trần chính đối với dưới lầu kêu m i u tiên sinh đang bị đinh đinh túm lên lầu nghe được tiếng la vừa nhắc đầu nhìn đến trần chính vội vàng khách khi nói ôi là trần công an a nhanh lên đi lên đi chờ ngươi xem bệnh này g lắng tự hồ một giây cũng không Nghiêu ứng tiếng, h sinh nhìn Chính hồ thể chậm sinh i tiên tiên ê u Trần mặt tự một trễ. một có vẻ vội v lo n nhanh hơn bước chân thượng lầu hai thế mới biết bệnh nhân đúng là Đinh Đinh mụ mụ dương tịnh n g hai thế A. bước biết mới lầu là mụ mụ à thiêu phát ra đã bao lâu như tiên sinh hỏi trần chính không biết tiên sinh ta cũng không biết đinh đinh nói như tiên sinh nói xem ra đánh treo bình bằng không tái thiêu đi xuống liền nghiêm trọng vậy nhanh lên một chút trị liệu trần chính lòng nóng như l ử a đốt nói bị đứa người h thúc ỏ này ì cũng không mang u tiên, đinh đinh tiên sinh còn h đinh đinh thúc hắn bệnh chuyện Nhanh chính thực Nghiếu ỉ đến điên rồi. tiên sinh này. lên Trần trở cấp c sụp xem mau quả lấy. về muốn nói sau điểm cái gì nhưng là nhìn trần công an sắc mặt trầm dọa người giống nhau tiếp theo dây muốn đem lâu cấp hủy đi dường như k hào ô n hoãn, dẫn bình xương tịnh chát thượng, sau đó nói, n g dám dược chát chỉ tốc chạy cấp hòa theo treo ra, sau trờ vật về đó y bình t r e hoàn, cám ủ a sau sao nàng thiêu cơ bản có thể lui, đứng lên sau uống thuốc, hẳn là vốn không có vấn đề lớn, cường. tài là thiêu thể thuốc, tuổi trẻ khôi phục sức khỏe、cường. Hảo lui, cơ có có sức c đề dù ơn trần chính sắc mặt hơi hoãn như tiên sinh dọn dẹp một chút y dược tương ở trước khi đi cùng trần chính nói một chút như thế nào rút châm đằng đằng hạng mục công việc sau đó lưng y dược tương rời đi trần chính ngồi ở đầu giường nhìn dương tịnh mặt nhăn mày hơi hơi thư giãn chút hắn trong lòng buộc chặt một cây huyền thoáng thả lỏng thúc thúc mụ mụ xong chưa đinh đinh hỏi tốt lắm rất nhanh thì tốt rồi trần chính như chút được gánh nặng nói xong thân thù sờ sờ đinh đinh đầu tiều t ử n g ư ờ i rất liệt đinh đinh khuôn mặt nhỏ nhắn buộc chặt không có nguyên nhân vì trần chính khích lệ mà vui vẻ ánh mắt vẫn dừng ở dương tịnh trên người Hề hề, loạn loạn, t r ân đang đang ngoan ngoãn theo sát trần chính đi trần chính ở tiểu phòng bếp thiêu nước ấm cấp hai cái tiểu từ kia g ộ t rửa mặt sau đó đem đang đang trên đầu đầu hoa t h ủ điệu sẽ không chắt mái tóc liền đem của nàng tóc cấp sơ c h ỉ n h tề sau đó hỏi buổi sáng ăn cơm không đinh đinh đang đang cùng nhau lắc đầu vậy các ngươi hai cái ở chỗ này chờ ta đi ra ngoài một chút sẽ trở lại trở về mang cơm cho các ngươi ăn biết không trần chính hỏi v â n đinh đinh đang đang cùng nhau gật đầu ta muốn ở nhà nhìn mụ mụ đinh đinh nói v â n ngươi cùng m ụ i m ụ i cũng không muốn bính mụ mụ trên tay châm biết không trần chính hỏi hào đinh đinh đang đang cùng nhau nói trần chính đối đinh đinh đang đang coi như yên tâm hắn ra cửa đem cửa hơi hơi mang theo làm cho đinh đinh đang đang ngay tại trong phòng ngoạn sau đó tự bay mau địa hạ lâu k ỵ thượng xe đạp phi giống nhau đi lợi dân nhà máy thực phẩm đến tài vụ văn phòng cấp dương tịnh xin nghỉ một ngày theo lợi dân nhà máy thực phẩm đi ra thẳng đến chợ mua thịt gà thịt heo rau xanh cây cải c ủ khoai tây thước chờ khoát lên xe đạp tiền giang thượng ra chợ mua nhất lung bánh bao thịt hai c â y trứng gà hai chén khoai lang cháo cưỡi xe đạp nhanh như điện c h ấ p vậy phản hồi đại viện từ lúc này lý thải vân cũng mới mang theo đồ ăn theo chợ trở về nhìn thấy trần chính sau chào hỏi trần công an đã trở lại lý thì sớm trần chính ứng một tiếng mua nhiều như vậy đồ ăn a vân trần chính dừng lại xe đạp thượng khóa mang theo đồ ăn cùng điểm tâm ba bước hai bước thượng lầu hai lý thải vân nghĩ đến hắn hội mang theo đồ ăn đến uông lệ mẫn phòng bếp kết quả như thế nào không có người ảnh n h ư lý thải vân nơi nơi xem cũng không thấy được trần chính vừa vặn có người đến đinh đang tiểu siêu thị mua này nọ lý thải vân việc buông đồ ăn lấy cái chìa khóa khai tiểu siêu thị môn bắt đầu bán này nọ Mà lúc này trần chính đã muốn này lúc Chính Trần đến Dương Tịnh trong phòng. đã đinh đinh đang đang đang ở trước giường thủ dương tịnh ngang đầu nhìn treo bình thủy một giọt một giọt đi xuống giọt ca ca mụ mụ khi nào t ỉ n h đang đang mềm hỏi mụ mụ mệt nhọc mụ mụ ngủ ngon là đến nơi đinh đinh nói đinh đinh đang đang lại đây ăn cơm trần chính kêu đang đang chạy tới ăn cơm đinh đinh hỏi mụ mụ còn không có ăn cơm đâu trách bạn người ăn trước trong chốc lát ta cho nàng một lần nữa làm trần chính nói vậy được rồi đình đình đang đang ghé vào trước bàn một tay cầm bánh bao ăn một tay cầm thìa mốc khoai lang cháo uống trần chính đi đến dương tịnh trước giường thân thù thử một chút dương tịnh cái chán độ ấm rõ ràng cảm giác được so với sơ lạnh rất nhiều thiêu chậm r ã i hạ hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi thật sự là thật sự là hù chết hắn như thế nào mới đi hai ba thiên liền phát sinh chuyện như vậy may mắn hắn đã trở lại bằng không thật sự rất khó tưởng tượng hậu quả là thế nào hắn nhất định hội hận chết chính mình trần chính khống chế không được nắm lấy dương tịnh thủ cùng hắn thô giáp đại trưởng so sánh với tay nàng quá nhỏ quá non làm cho nắm ở lòng bàn tay luyến t i ế p buông tay không nghĩ tới bốn năm năm sau hắn lại lại gặp nàng hơn nữa đối nàng như thế mê m u i hắn cúi đầu nhìn tay nàng hắn thô lệ chỉ phúc nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng chỉ một chút lại một chút thúc thúc của ta quần áo ô uế đột nhiên t i ể u trong phòng khách truyền đến đang đang mềm tiếng la Trần tịnh thù, nhạt trên giọt một Trần mặt sát, khuất ta thời ta ra ra ru cầm Chính hoảng sợ việc buông ra dương tịnh thủ, ra khỏi phòng liền nhìn đến đăng đăng hồng nhạt trên y phục giọt một nước. Bánh bao nhỏ đến, đăng đăng chua cái miệng nhỏ nhắn nói.、Trần、chính cầm khăn mặt cấp đăng đăng sát, đăng đăng ủi khuất nói ta ăn mang miệng. việc phục chu cái cấp cơm khỏi cho đạo bao sợ vây ủi điểm, mụ mụ đều đã y mụ mụ ý thứ chính là trần chính chưa cho nàng mang cho nên xinh đẹp quần áo mới dính thượng du không tốt tẩy nàng thực ủy khuất thuốc, thuốc sai lầm rồi thuốc thuốc cái này cho ngươi lau sạch sẽ Trần chính cầm nhiệt khăn mặt cầm Chính khăn kính nghi cấp khả đình a đang sau đang đang canh n quần hoàn miệng, Trần Chính liền bắt đầu nấu gạo tráng cháo, đôn g gạo gà. đầu đ sát sát áo, tái bắt cho cháo, hệ làm vây đình đang đang điểm tâm sau cũng không có đi ra ngoài chơi đùa ngay tại trong phòng cầm phấn viết đầu viết chữ thỉnh thoảng chạy t i ể u trong phòng ngủ xem dương tịnh tỉnh không tỉnh treo bình treo không sai biệt lắm một giờ dương tịnh thư thư truyền tỉnh nàng tối hôm qua thượng mắc mưa sau về nhà thức đêm nhớ chướng tính sổ nửa đêm khi cảm giác không thoải mái nhưng là đang ngủ chính là ngủ cũng không kiên định không nghĩ tới buổi sáng liền bệnh đi không dậy nổi giường đến trực tiếp mê man đi qua trong mơ mơ màng màng cảm giác được có người đến xem nàng tựa hồ là thầy thuốc cho nàng đánh treo bình vốn t ư ở n g đinh đinh tìm lý thải vân lý thải vân thỉnh n g h i ê u tiên sinh không nghĩ tới lúc này trong phòng khách đi lại cũng là trần chính như thế nào là trần chính hắn không phải có việc nhi đi sao đã trở lại mụ mụ đình đình cái thứ nhất phát hiện dương tịnh hưng phấn mà phát lại đây mụ mụ đang đang đi theo lại đây trần chính cũng là chức bọn họ từng bước một tay c h à o một cái nói cẩn thận cẩn thận đừng đụng mụ mụ trên tay treo châm đình đình đang đang nhất thời chạm định dương tịnh thế này mới phát hiện trên tay mình còn chát châm đâu tỉnh trần chính nâng mâu cười hỏi ân dương tịnh thanh âm có chút khàn khàn ta đi cho ngươi đ ổ chén nước trần chính xoay người đi t i ể u phòng bếp giao cho đinh đinh đang đ a n g đừng đụng đến mụ mụ trên tay châm đinh đinh đang đang cùng nhau gật đầu chậm rãi đi đến dương tịnh bên người đồng thời kêu mụ mụ bảo bối nhi nhóm dương tịnh cười nhìn hai đứa nhỏ mụ mụ đang đang kêu một tiếng như nước trong veo mắt to nháy mắt ba vừa khóc vốn tưởng rằng đang đang trước khóc thành tiếng ai biết đinh đinh đã muốn trước b ụ n g mặt ô ô khóc đi lên trục lợi đang đang dọa sửng sốt khóc không được dương đinh đinh đồng chí như thế nào khóc dương tịnh chậm rãi ngồi xuống kéo qua đinh đinh hỏi đinh đinh tay nhỏ bé bụng mặt bối qua thân đi ô ô khóc dương tịnh một trận đau lòng đem đinh đinh kéo qua đến ôm vào trong ngực hỏi tiểu nam t ử hán như thế nào khóc có phải hay không phải mụ mụ sinh bệnh làm sợ ngươi ân đinh đinh khuôn mặt nhỏ nhắn t r ô n ở dương tịnh trên bụng nói không sợ là mọi người hội sinh bệnh sinh bệnh tốt lắm sẽ không sự dương tịnh vỗ Đinh đinh cười nói nhưng là ta sợ người đã chết người đã chết ta cả đời tìm khắp không đến mụ mụ mụ mụ ta không cần ngươi từ đinh đinh tay nhỏ bé ôm chặt dương tịnh thắt lưng khuôn mặt nhỏ nhắn r á n tại dương tịnh trên bụng của một câu đem dương tịnh nói hai mắt đẫm lệ lưng c h ồ n g từ vừa mới bắt đầu này hai cái hài từ liền cho nàng trên thế giới thuần túy nhất tín nhiệm cùng yêu làm cho nàng không thể cô phụ hiện tại thì không cách nào dứt bỏ nàng đều nhanh phân không rõ ràng lắm chính mình là thế kỷ hai mươi một dương tịnh vẫn là thời đại này dương tịnh sẽ không sẽ không mụ mụ sẽ không chết dương tịnh ôm đinh đinh nói trần chính bưng bạch sứ hang đứng ở một bên nhìn này một màn trong lòng ngũ vị tạp trần hắn ổn ổn cảm xúc nói đến uống nước cảm ơn dương tịnh tiếp nhận bạch sứ hang uống một hớp bởi vì thiêu lui không sai biệt lắm cả người cũng tinh thần dựa vào gối đầu chờ treo bình treo hoàn trong lúc hỏi trần chính chính mình mê man đi qua sau xảy ra chuyện gì thế mới biết là đinh đinh đi thỉnh mưu t i ê n sinh đang đang ở bên giường nhìn cầu chó cắn ngươi không dương tịnh hỏi đinh đinh không có ta cũng lưng chồng nó nhưng là nó lưng chồng so với ta nhiều sau đó ta mượn tảng đá t ạ p nó sau đó nghiêu tiên sinh liền đi ra đinh đinh nói đinh đinh giỏi quá đang đang thực dũng cảm dương tịnh đối đinh đinh đang đang cũng không tiếc rẻ ca ngợi chi từ nhưng là mụ mụ ta khóc ta khóc đã lâu đang đang lôi kéo dương tịnh một cây ngón tay mềm nói vậy cũng dũng cảm ai nói dũng cảm nhân thì không thể khóc chúng ta đang đang nhưng là phi thường dũng cảm nữ nhi dương tịnh cười nói lần sau hội càng bồng đang đang nhất thời liền vui vẻ ta lần sau nhưng là phi thường bồng đúng vậy trần chính ngồi ở một bên nhìn dương tịnh mặt mày lại sinh động đứng lên cả người cũng giống sống lại giống nhau muốn đồng dương tịnh nói rõ ràng trong lòng nói càng thêm mãnh liệt đúng lúc này lại c ạ c h một tiếng như là oa cái rơi trên mặt đất thanh âm của làm sao vậy dương tịnh hỏi hẳn là cháo nấu khai đem oa cái đỉnh rớt trần chính vội vàng đứng dậy đến tiều tại trù phòng bận việc chờ hắn lại tiến phòng ngủ khi dương t ị n h trên tay châm cũng có thể t h ủ rớt trần chính cúi người nói khả năng có điểm đau kiên nhẫn một chút nhi không có việc gì ngươi bạt đi dương t ị n h nói trần chính động tác thành thạo nhổ kim t i ê m dương t ị n h một chút cũng không cảm giác được đau cười trêu chọc trần công an ngươi hội mang đứa nhỏ biết nấu cơm còn có thể rút châm toàn năng a trần chính bạch nàng liếc mắt một c á c h sửa sang lại kim tiêm ống tiêm bệnh vừa hội sẽ ba hoa chính là bệnh vừa vặn cho nên tâm tình mới ngoài ý muốn hào trần chính nghe xong cười khẽ ra tiếng người cười cái gì dương tịnh hỏi cảm thấy ngươi cùng trước kia không giống với trần chính nói trước kia ta thế nào dương tịnh rất muốn biết nguyên dương tịnh là cái bộ dáng gì nữa cô nương trần chính hồi đầu xem nàng mày hơi chút chọn một chút sau đó nói hiện tại rất tốt tương đương chưa nói dương tịnh không hề dối d á m này đề tài ta đi trước wc đi thôi trở về có thể uống chút cháo vân bởi vì trần chính ở nhà dương tịnh ngượng ngùng thượng trong phòng tiểu buồng vệ sinh vì thế mặc xếp lê muốn xuất môn người để làm chi đi trần chính hỏi thượng wc dương tịnh đáp nhà ngươi có wc ngươi đi ra ngoài để làm chi bên ngoài phong đại mới hạ sốt lại thổi phong làm sao bây giờ trần chính nghi hoặc cực dương tịnh rất muốn nói cái kia buồng vệ sinh quá nhỏ cách âm cũng không h ả o bên trong tiểu tiện bên ngoài nghe nhất thanh nhị sở nhưng là nàng chưa nói trở về phòng lấy kiện áo khoác mặc vào sau đó ra khỏi phòng môn nói ta nghĩ thấu khẩu khí trần chính thế này mới chưa nói cái gì dương tịnh đi dưới lầu nhà vệ sinh công công thượng lầu hai khi vừa lúc gặp gỡ tần k h ả k h ả k ỵ xe đạp tan tầm tần k h ả k h ả đỗ xe đạp khi nhìn đến trong viện đỗ một khác lượng xe đạp là trần chính nàng hỏi uông thầm trần chính trở về chưa không có a g u ồ n g lệ mẫn nói không có sao vậy hắn xe đạp như thế nào đứng ở nơi này tần k h ả k h ả hỏi lại chương ba mươi năm huồng lệ mẫn đi đến trước mặt vừa thấy quả nhiên là trần chính xe đạp hỏi vẫn là trần chính xe đạp trần chính thực đã trở lại khi nào trở về nhân đâu tần k h ả k h ả lắc đầu không biết buổi sáng sẽ trở lại lý thải vân chen vào nói tiến vào g u ồ n g lệ mẫn quay đầu hỏi ngươi xem đến sao kia trần chính ở nhân đâu Lý là thấy được, nhưng là Thải thấy Vân, sáng nhưng này buổi được lúc không gặp nhân. Lý thải vân Thải Lý chừng ư ờ i nói, c ủ cho c thuê nhà, nói không h nói ngươi con trai đi giao bằng hiểu đâu, trần công an giao trai đi đâu, hiểu lưng ớ n n h vậy ư ờ i mỗi sao có thể ngươi à y ngay tại sân、đời. Không chừng tại đợi. l n n g g ư vụng trộm đi giao bằng hiễu đâu lý thải vân lại cường điệu một lần giao bằng hiễu giao bằng hiễu dương tịnh nghe giao bằng hiễu ba chữ như thế nào như vậy quen thuộc nàng đứng ở trên lầu nhìn về phía dưới lầu uông lệ mẫn phát hiện uông lệ mẫn gần là nghe được trần chính giao bằng hữu cười không giữ quy tắc không thỏa thuận miệng nói thật sự là giao bằng hữu ta đây sẽ thiêu cao thơm Tần khả khả vẻ mặt mất hứng, quay đầu đã nói Lý Thải Tỷ, hạt đặt tổn trần tần ta đặt thích ta từ đầu hứng, nói Vân, thì, không ảnh nhi chuyện nhi, ngươi đừng hạt bịa đặt tổn hại trần công an danh dự. Ôi, tần khả khả ác, khác ta không dám nói, nhưng là bịa đặt loại này yêu thích ta khả từ nhỏ vốn không khả khả khả khả khác khả hại vẻ dám quay yêu bịa bịa đã có. Ôi, Lý Lý là loại ác dự. lý thải vân cười nói ám chỉ phía trước tần khả khả bịa đặt dương tịnh chưa lập gia đình trước dựng cũng vì vậy mà tiến đồn công an việc tần khả khả lúc này xấu hổ mặt đỏ bừng nói không ra lời không có việc gì như con trai ta một đại nam nhân sợ gì thực sao bằng hữu là chuyện tốt có gì bịa đặt không bịa đặt hắn nếu thích mang về ra đều được g u ồ n g lệ mẫn cười nói đến lúc đó mời các ngươi ăn bánh kẹo cưới còn không kịp đâu Ta xem liền à nhanh h lý t ả Vân cân nói, tần khả khả mắt một cái, thầm nghĩ này tần khả khả thật sự là không biết chính mình mấy cân mấy lượng, mỗi ngày đuổi theo Trần Công An, đừng nói Trần Công An đối nàng không cười liếc liếc cái, có một chút ít cảm giác. biết mỗi đuổi đối i là l mắt một thầm thật theo một ít khả khả khả khả mấy mấy sự uông lệ mẫn căn bản đều chướng mắt nàng tần k h ả k h ả thật đúng là nghĩ đến trên người mình sắp mấy căn lông chim liền biến thành phượng hoàng tên nhưng thật ra dễ nghe đạp hư lại nói tiếp nếu dương tịnh không có đứa nhỏ theo phẩm đức cùng bề ngoài thượng cùng trần chính thật đúng là xứng chính là có đứa nhỏ có điểm tiếp n u i mau cái gì mau lý thì ngươi nói bừa cái gì tần k h ả k h ả khó chịu đỗi lý thải vân không đợi lý thải vân phản bác ôm lệ mẫn vừa nghe nhất thời trầm xuống không hờn giận nói tần k h ả k h ả có đôi khi nói không thể nói lung tung con trai ta tuổi cũng không nhỏ nàng ước gì chính mình con trai lập cái dao bằng hữu muốn làm cái đối tượng sinh cái ba bốn cái đứa nhỏ nàng hảo ôm tôn từ cháu gái đâu tần k h ả k h ả quay đầu vừa thấy ôm lệ mẫn sắc mặt biến thành màu đen lập tức thành thật không dám nói lung tung dương tịnh đứng ở lầu hai nhìn nhìn mắng câu tần k h ả k h ả ngốc sau đó đi vào chính mình trong phòng tại c h ù phòng trần chính đang ở quây gạo trắng cháo đinh đinh đang đang ngồi s ồ m t i ể u phòng khách trên đất dùng phấn viết đầu loạn viết loạn h ỏ a mụ mụ ngươi đã về rồi đinh đinh đang đang hỏi ân tiếp tục viết đi dương tịnh cười sờ sờ đinh đinh đang đang mặt sau đó hướng phòng bếp kêu một câu trần công an ân trần chính ở phòng bếp ứng huồng thẩm giống như không biết ngươi trở về a dương tịnh biên thoát áo khoác vừa nói nói ân không biết hắn trở lại một cái liền hướng nơi này chui vẫn nhìn nàng không có thời gian về nhà đâu như thế nào bất hòa nàng nói một tiếng đâu uông thẩm lý thì các nàng đều nghĩ đến ngươi đi bên ngoài giao bằng hữu khụ trần chính sau khi nghe được trong lúc bất chợt ho khan một tiếng làm sao vậy dương tịnh hỏi không có việc gì nhi trần chính thầm nghĩ dương tịnh có phải hay không phải ngốc nàng rốt cuộc có biết hay không giao bằng hữu ý tứ Nàng là người Trung Quốc sao? Chẳng lẽ không biết nói、sao? Trần Chính đang ở trong thất thần, là lẽ biết thất Quốc sao? sao? ở dương tịnh đột nhiên nhảy lần ê n đi ra, l lượt hắn đứng, trần h thủ nhìn về phía a m t về o n nồi, nói, thơm quá à. Kỳ thật là nàng thiêu lui, nhân tinh g thiêu lui, thơm thật t h quá à. là Kỳ thèm ăn chính ũ n g đi t e o cho đã trở lại, cho nên khẩn cấp tiến phòng bếp. Dương Tịnh lần lượt Trần lại, lần cấp c khẩn phòng h nên Dương bếp. rất gần vào phòng cởi áo khoác lúc này mặc màu trắng áo sơ mi thật mỏng một tầng cổ áo hơi đại lộ r a tế bạch cảnh tử tính Cảm xương quai xanh, cánh xương xanh, quai trần a y á n hắn cánh tay ấm áp dòng nước ấm cách tay ấm ấm u công h h thể một cỗ nhiệt lưu nhắm thằng ót nhảy lên, nghẹn mãn hồng tai đỏ, chạy nhanh í n trong lên, mãn nói, người đi bên ngoài ngồi, Trần một ót tai tức là tốt rồi. cơ cỗ c đi lưu lập là đỏ an cảm ơn ngươi a dương tịnh nói xong xoay người ra phòng bếp trần chính nhẹ nhàng thở ra vươn xóa sạch mồ hôi trên c h á n trâu Đúng rồi, Trần Công An, ta nghe rồi, ta tây ân thật sự nhà chúng ta tên đều báo lên rồi trần chính trả lời liền gần nhất vài ngày thông đường dẫn đi vậy thì tốt quá ta đã nói thôi ngõ nhỏ khẩu bên cạnh cột điện đều mai tốt lắm khẳng định là muốn mở điện cái này ta có thể mua tv i i cho ta con trai khuê n ữ nhìn trần chính bưng hai chén cháo đi ra nói nhất đài tv i i ba bốn trăm đồng tiền n g ư ơ i mua được rất tốt sao trần công an n g ư ơ i xem không d ậ y nổi ai à dương tịnh liếc hắn liếc mắt một cái trần chính cười cười nói ăn cơm đi n g ư ơ i đã ở nơi này ăn dương tịnh hỏi ta làm ta không ở nơi này ăn trong chốc lát nếm qua ta còn phải cho ngươi rửa chén trần chính nói dương tịnh đốt đầu hỏi ngươi không trở về nhà ăn cơm ngươi bất hòa u ô n g thầm nói một tiếng ta ở chỗ này không có việc gì ta thường xuyên có việc nhi đi ra ngoài nàng đều biết chờ ngươi cùng đinh đinh đang đang ngủ chưa ta trở về nữa trần chính nói vậy được đi Trần thực thi tây, thịt thi, thủy nấu thịt tướng thật tốt, lại có gạo trắng đặt nhiệt một lần. Ngay cả dương Tịnh một thịt tức Trần thúc thúc rau lần. Chính ăn phong xanh nấu phiến, cùng canh sáng bánh Ngay Dương nhiên Đinh Đinh đang đang ăn một miếng thịt phiến, lập tức liền khoa Trần Chính thúc thúc nhĩ sắc có cháo cây cả mặc cảm, phú, khoai khoa đồ đem đều làm lại lại lập lợi gà, vài mua sao gạo bao, oa hảo kê buổi hại. quả ở dương tịnh ho khan một tiếng đinh đinh vội vàng nói ta mụ mụ cũng lợi hại dương tịnh thế này mới vui trần chính liếc nàng liếc mắt một cái khoe miệng loan ra một cái cười đầu cong sau đó nói đinh đinh đang đang ăn đi dương tịnh ngươi vừa mới hạ sốt uống chút cháo uống hai khẩu canh gà đừng ăn nhiều như vậy dương tịnh nghe ngôn nâng mâu nhìn về phía trần chính nhìn không c h u y ể n mắt xem nhìn cái gì trần chính hỏi ta cảm thấy ngươi thật không tệ dương tịnh nói cái gì đều đã vậy ngươi có nguyện ý hay không ai nha lại rớt đ ì n h đ ì n h đột nhiên thanh âm của đánh gãy trần chính trong lời nói trần chính dương tịnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy đang đang tay cầm chiếc đũa ở giáp khoai tây sợi kết quả dùng chiếc đũa không thuần thục giáp một cây điệu một cây trước mặt sớt một loạt khoai tây sợi chính nàng lại giáp không đứng dậy đ ì n h đ ì n h vụng về dùng chiếc đũa một cây lại một cây đem khoai tây sợi giáp đến đang đang trong bát càng không ngừng phun tàu người nói n g ư ờ i động như vậy bồn còn không hội dùng chiếc đũa xem này trên bàn sái chúng ta có muốn ăn hay không k này khoai tây tế đang đang nói tế ta như thế nào giáp ngươi động sẽ không hội gắp đang đang nắm chiếc đũa nói ca ca bởi vì ta t i ể u cho nên ta sẽ không giáp đình đình cau mày biên giáp khoai tây sợi vừa nói ta không muốn cùng nói chuyện với ngươi ca ca vì sao đâu đang đang mềm hỏi đang đang cũng thật giống ngươi trần chính nhìn đang đang nói giống ta dương tịnh hỏi ân làm sao trừ bỏ diện mạo còn có làm sao giống ta Phải biết rằng nàng là đến từ thế kỷ 21 thanh biết niên tài đến từ tuấn, rằng nàng vốn là là kỷ có ù n đinh đinh đang đang không g c nhất mau tiền quan hệ, mau đôi a đang n đang hẳn g trừ mặt bỏ h là k n g g có ố n nàng địa phương g của Có địa đi. đôi khi thông minh có khi chỉ đột trần chính nói ngươi là chỉ phương nào mặt dương tịnh hỏi trần chính học đinh đinh ngữ khi nói ta không muốn cùng nói chuyện với ngươi Dương Tịnh. ăn cơm xong sau đinh đinh đang đang ở trong phòng đãi không được muốn đến đại trong viện chơi đùa dương tịnh giao cho hai cái t i ể u từ kia vừa thông suốt làm cho hai cái t i ể u từ kia mệt nhọc liền đi lên ngủ đừng cãi nhau cũng đừng ngủ ở ven đường đinh đinh đang đang đáp ứng sau vui sướng chạy ra phòng tay nắm xuống lầu ở đinh đang tiểu siêu thị trước cửa sổ chơi đùa ngẫu nhiên gặp được có người đến mua này nọ đinh đinh thật nhanh chạy đinh đang tiểu siêu thị đi làm cho người ta lấy này nọ hiện tại hắn cơ bản đem đinh đang tiểu siêu thị thương phẩm giá đều cấp nhớ kỹ đinh đinh ăn cơm sao lý thải vân hỏi nếm qua đinh đinh trả lời người hôm nay động không ngủ ngủ chưa lý thải vân hỏi nàng đến bây giờ còn không biết dương tịnh sinh bệnh nghĩ đến dương tịnh như thường ngày mang ở đứa nhỏ ở lợi dân nhà máy thực phẩm căn tin ăn cơm sau mới trở về đâu chờ một lát nhi ngủ đinh đinh làm cho người ta lấy hộp diêm tay nhỏ bé tiếp nhận tiền nói vậy người cấp lý thẩm xem một chút điếm lý thẩm đi thịnh bát mì sợi c ứ tới đây lý thải vân nói hào đinh đinh n g ư ờ i có ăn hay không mì sợi t h ẩ m nhi cho n g ư ờ i cũng thịnh một chén ta không ăn ta đều nếm qua ta ăn được ăn no đinh đinh nói vậy được lý thải vân cười trở về phòng đi thịnh cơm đi ngang qua uông lệ mẫn phòng bếp khi uông lệ mẫn đang ở cùng mặt lý thải vân hỏi chủ cho thuê nhà trần công an vẫn chưa về sao không có trong chốc lát ta làm tốt cơm tái kêu hắn ăn cơm nói không chừng ở đại quân chỗ đâu nói không chính xác uông lệ mẫn nói kỳ thật là trần chính đang ở dương tịnh tại c h ù phòng cấp dương tịnh ra soát h oa rửa chén xóa sạch táo đài dương tịnh ngủ hồi lâu giờ phút này không nghĩ tái nằm vì thế ngồi ở trước bàn cầm phía trước mua cấp đinh đinh đang đang t i ể u nhân t h ư đang nhìn dương tịnh người có lạnh hay không trần chính ở phòng bếp hỏi g i a thái dương đâu như thế nào hội lãnh vậy ngươi không đi trên giường nằm trong chốc lát đợi lát nữa nửa giờ có thể uống thuốc đi trần chính nói ta biết đến dương tịnh trả lời Trần chính xoát hoa chén xóa sạch táo đài sau, giặt trở từ thân thiệt tố chất hảo. Giờ phút Tịnh từ tiểu thật thân thù khoát thượng rất thù nút thắt ta trước, rửa ra, ra, phần cầm chính chén song đường ngay nhỏ phòng hắn này Dương hắn muốn đen bóng dáng, phòng ngượng ngùng, thân thủ cầm lấy khoát lên môn nhanh biên sẵn nói nhà đến. sạch sạch mặc khoác, việc cởi khoác, mặc lúc có khoác mặc chiều hoa hảo, xóa áo áo áo vào, sau, vừa lại lại đài đi đi đem điểm làm mà màu bởi giờ bởi buổi thời lấy bếp bếp tiếp vì vì vẻ về qua buổi chiều không cần lại đây dương tịnh đứng dậy b ô n g tiểu nhân thư cười nói ta đã muốn tốt lắm có thể chiếu cố hảo đinh đinh đang đang không cần phiền toái ngươi trần chính thủ sẵn nút thắt động tác dừng lại thật sâu nhìn dương tịnh rồi sau đó thân thủ xoa xoa cái gáy giống như thực đau đầu bộ dáng nói dương tịnh vâng dương tịnh hỏi làm sao vậy trần chính m à y mặt nhăn rất sâu thân thủ muốn đi sờ túi áo lý yên phát hiện buổi sáng yên liền hấp xong rồi vì thế chấn định một lát hỏi ngươi thật không biết s a o bằng hữu là cái gì ý tứ không phải là giao bằng hiệu ý tứ sao dương tịnh cười trả lời trả lời xong sau nàng tươi cười có điểm cương vốn nàng là không có miệt mài theo đuổi giao bằng hiệu ba chữ ý tứ giờ phút này vừa nghe trần chính như vậy cố ý nói ra n n à giao bằng hữu chính, chính, chính là chỗ đối tượng ý tứ trần chính nói thẳng đi ra dương tịnh ngần người trong lòng rõ ràng có cái đoán cái thất thất bát bát nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi cho nên đâu cho nên chúng ta khắp nơi xem đi trần chính nói chương ba mươi sáu khắp nơi xem chỗ đối tượng dương tịnh có điểm mông nhìn trần chính ngón tay hồi chỉ chính mình hỏi trần công an ngươi là nói ngươi muốn theo ta chỗ đối tượng vân trần chính thận trọng gật đầu dương tịnh buồn cười trần chính mặt nhất thời đêm đen đến hỏi dương tịnh ngươi hiện tại có ý thứ gì trần công an ngươi sẽ không vì tưởng nhận thức con trai khuê nữa đi dương tịnh cười hỏi lại bắt đầu sử dụng vu hồi chiến thuật đi trần chính mặt càng đen chỗ đối tượng cũng không phải là ngươi như vậy chỗ thế thì hai mươi một này nam sinh truy của nàng thời điểm hoa tươi ân cần là không ngừng giống như trần chính như vậy nhìn qua một chút thành ý đều không có vậy làm sao chỗ trần chính hỏi dương tịnh v ò đầu khó xử nói ta cũng không biết nói xong chính mình vừa muốn cười dương tịnh biểu tình làm trần chính trên mặt càng ngày càng banh không được trực tiếp ném ra một câu không chỗ đánh đổ nói xong xoay người rời đi đem dương tịnh môn quan phanh một thanh âm vang lên dương tịnh hoảng sợ này cái gì tính bướng bình không chỗ liền liệu đá hậu trần chính tức giận trực tiếp xuống lầu vừa vặn làm cho lý thải vân nhìn đến lý thải vân h ồ ôi chao ôi chao ôi chao trần công an người ở nhà a chủ cho thuê nhà đi đại quân ra tìm ngươi ăn cơm đâu Nói chủ cho thuê nhà chủ cho thuê nhà đến Uông、Lệ、Mẫn đang từ viện ngoại trở về. Chủ cho thuê nhà ngươi Trần Công An cũng đã trở lại. Lý thải Vân nói, ở đâu nhi đâu. Uông、Lệ、Mẫn chạy nhanh、hỏi. tiến nhà ngươi nhà chính,、ở、nhà chính, đứa nhỏ này quân chuyến. lại, lại. Thải hỏi, hại đại chủ cho chủ cho Chủ cho chạy bạch chạy thuê thuê thuê từ trở trở trở ta một đâu đâu, đã đã đứa Lệ Lý Lệ ra về. ở ở bất quá trần công an sắc mặt không tốt lắm lý thải vân nói vừa rồi nàng nói chuyện trần chính đều làm như không có nghe gặp uông lệ mẫn trong lòng lột bột một chút sẽ không là khuê nữ ra xảy ra chuyện gì đi uông lệ mẫn vội vàng đi vào nhà chính chuyển tiến tây ốc gặp trần chính đang ở chờ mình ngăn tù hỏi trần chính ngươi đang làm gì tìm giấy viết thư cùng bút tìm giấy viết thư cùng bút làm gì không gì uông lệ mẫn đi đến trần chính trước mặt hỏi trần chính ta hỏi ngươi ngươi muội phu rốt cuộc trách g i ả n g ta mỗi lần gọi điện thoại cho ngươi muội nàng tổng nói liền như vậy liền như vậy rốt cuộc thế nào t r ầ nàng Chính thế n y mới n trong động tác nói, g tay tác thật quả luôn i giảng, tới mụi ề n như Như nhớ chính mình bệnh nặng h vậy. vậy làm sao p Trần chính sắc mặt trọng thể thể trị bất Chính ngưng đứng lên, nói, nếu có thể chống đỡ lễ mừng năm mới, có lẽ có thể hào, nếu chống sắc có có có hào, khóa. mới, đỡ đỡ lễ lẽ Huồng u trách giảng. Luôn, luôn tại chiếu cố gầy sao h uông lệ mẫn quan tâm hỏi ân trần chính gật gật đầu n g u ồ ễ n lệ mẫn vừa nghe khuê nữ gầy nhất thời đau lòng đứng lên lúc này giải tạp dề đã nói không được ta phải đi chiếu cố nàng vài ngày khuyên khuyên nàng thuận tiện cổ vũ cổ vũ ngươi mụi phu vạn nhất chữa khỏi đâu hiện tại phải đi trần chính hỏi hiện tại phải đi n g u ồ ễ n lệ mẫn lúc này nói ngươi k ỵ xe đạp đem ta đưa đến bến xe tự ta ngồi xe đi ngươi đi vài ngày trần chính hỏi trách tích còn luyến tiếc lão nương c h ờ người cưới tức phụ liền đã quên nương nói đến tức phụ uông lệ mẫn lại muốn đến dương tịnh nàng không tốt trực tiếp đối với con trai nói dương tịnh quanh co lòng vòng hỏi trung thân đại sứ có thể có mặt mày nếu không cho ngươi giới thiệu một cái giới thiệu cái gì trần chính tránh đi đề tài uông lệ mẫn vừa thấy ra vẻ có manh mối vì thế truy vấn ý tứ chính là có mặt mày có chút điểm trần chính nói uông lệ mẫn vừa nghe vui sướng kho nén hỏi nhà ai cô nương bộ dạng đẹp mặt sao người vừa rồi tìm giấy viết thư cùng b ú t có phải hay không phải vì viết thư tình trần chính vội vàng đem giấy viết thư cùng b ú t ném một cái viết cái gì thư tình không viết viết dương tịnh có thể xem hiểu nguồn lệ mẫn gặp trần chính phản ứng đã đoán cái không rời mười con trai quả thật có người trong lòng nàng cười hỏi là cô nương này cô nương ý tứ chính là không kết quá hôn không sinh quá đứa nhỏ hoa cúc khuê nữ kết quá trong giá thu quá đứa nhỏ không thể kêu cô nương là là là trần chính lung tung ứng phó một câu Không phải chẳng cô nương, chẳng lẽ còn Nguồn mẫn này nương, cái lẽ là lão lệ bà bà sao? yên trần chính nhìn bị chính mình vứt bỏ giấy viết thư cùng bút tường nhặt lên lại không nghĩ nhặt lên đến cuối cùng nhặt lên đến cất vào trong ngăn kéo bên này u ô n g lệ mẫn rất nhanh ăn cơm xong q u a bát cũng chưa x o á t bắt đầu ăn mặc dù là tất cả đều đóng gói h à o đều là gây cho nữ nhi sau đó từ trần chính kỵ xe đạp t r ở ra đại viện t ử t h ú c t h ú c trần chính mới ra đại viện t ử đang ở trên đường chơi đùa làm làm đã chạy tới hỏi t h ú c t h ú c anh đi đâu vậy trần chính chân dài chạm đất xe đạp tự nhiên dừng lại hắn hồi đầu xem đang đang nói t h ú c t h ú c đưa nãi nãi đi bến xe đang đang thủ tới bắt bao c á t tiểu đại nhân giống nhau hỏi t h ú c t h ú c đi bến xe làm gì không phải t h ú c t h ú c đi là nãi nãi đi trần chính kiên nhẫn giải thích vậy t h ú c t h ú c chờ một chút trả lại không trở về vậy được rồi t h ú c t h ú c ngươi đi đi đang đang vừa quay đầu liền cùng tiểu đồng bọn nhóm ngoạn cùng một chỗ trần chính mặt mày ôn nhu nhìn đang đang cười một lần nữa đặng xe đạp xe đặng sau tòa ngồi uông lệ mẫn bởi vì con trai tìm cái cô nương cho nên đối với dương tịnh đinh đinh đang đang có điều tiêu tan cười đối con trai nói đang đang này tiểu oa nhi thực dính ngươi trần chính cười vui vẻ rất nhiều lại nổi lên một trận chua sót dương tịnh lại không dính hắn dương tịnh chẳng những không dính hắn còn thực độc lập lúc này chính một người ở trong phòng tính sổ tính không phải lý phương nguyên xây quân lò gạch trướng mà là của nàng cuộc sống chi nàng đã muốn đến thị trấn hai tháng nay công tác ổn định đinh đang tiểu siêu thị cũng s u cho ổn định nàng từng cái nguyệt cũng sẽ theo lý phương nguyên c h ỗ ít nhất kiếm cái m ộ ư ơ i năm đồng tiền nếu nàng là độc thân nữ nhân này đó thu vào cũng đủ nàng cuộc sống tốt lắm có một đứa nhỏ nàng cũng có thể quá hảo vấn đề là nàng có hai cái hài từ chi tiêu khó tránh khỏi lớn hơn nhiều hơn nữa nàng còn muốn tồn tiền lấy bị bất cứ tình huống nào cái này cần khai nguyên dương tịnh đang nghĩ tới làm sao bây giờ khi đinh đinh đang đang từ bên ngoài đi vào đến đùa một đầu là hãn mụ mụ mụ mụ ta đã trở về ta mệt nhọc mụ mụ ta cũng mệt nhọc đinh đinh đang đang đi đến dương tịnh bên người dương tịnh bum bút cấp đinh đinh đang đang gột rửa tay nhỏ bé khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó cùng đinh đinh đang đang cùng nhau ngủ trưa vừa mới tỉnh lại ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa ai dương tịnh cấp đang đang mặc giày hỏi ta Trần thật Tịnh thấy Trần một tay một tay tải tựa than Tịnh Trần mặt chút thay trời trong thiêu thể tái Chính nói, ngữ khí thật không cao hứng. Dương、tịnh、đứng lên mở cửa, mở cửa chỉ thấy trần Chính một linh bếp lò, một linh bán nắm. Là dương Chính không nói, lạnh phòng nào cũng có nước ấm, còn có thể ấm áp phòng ở, miễn cho tái sinh bệnh. cao cửa, cửa chỉ chi? cái lúc có có cho khí hồ hỏi, đổi bao Đây để lò, là là làm lò mở mở ấm, ấm ở ở, bếp bếp áp bao nhiêu tiền dương tịnh hỏi không cần tiền không cần tiền dương tịnh hỏi trần chính không để ý nàng sau đó hỏi thuốc uống sao còn không có dương tịnh đáp chạy nhanh ăn trần chính co mày nói nói xong nói câu ta đi rồi xoay người ra cửa sau đó trở lại chính mình phòng dương tịnh đinh đinh đang đang ba người nhìn chằm chằm đặt ở trong phòng khách h ư ơ n g than nắm bếp lò không biết như thế nào cho phải không đợi nương ba phản ứng trần chính đột nhiên lại xuất hiện mang theo than nắm bếp lò cùng hai khối than nắm đã đi xuống lầu dương tịnh đinh đinh đang đang trợn mắt há hốc miệng chờ nương ba lại đi nhìn lên trần chính không biết từ đâu nhi tìm đến cây ngô cây gậy cùi gỗ đang ở dẫn bếp lò mới đầu dẫn toàn bộ sân đều là yên trì chốc lát sau yên trì bếp lò cũng trần chính đem bếp lò lại linh đi lên bỏ vào dương tịnh phòng còn thật sự giáo dương tịnh như thế nào sử dụng bếp lò tài năng tiết kiệm than nắm phương tiện cuộc sống dương tịnh nghe sừng sốt sừng sốt sau đó gật đầu trần chính lại lại rời đi đình đình đang đang tò mò vây quanh bếp lò xem hỏi mụ mụ đây là gì bếp lò mụ mụ n g ư ờ i xem bếp lò lý t h i ệ t nhiều khổng khổng bên trong là hồng hồng đâu đình đình nói đây là không phải hỏa nha đang đang muốn dùng thủ đi trạc phòng tay đình đình ngăn cản đang đang nhưng là ca ca bếp lò miệng thật là ấm áp có hỏa đương nhiên ấm áp dương tịnh nhìn bếp lò lại quay đầu nhìn về phía dưới lầu trần chính chính cầm đại cái chồi tảo trong sân cây ngô bổng c ỗ vụn xài cùng than nắm cha dương tịnh cười thầm không phải không chỗ đánh đổ sao miễn phí đưa bếp lò đến làm gì buồn tao nam nhân trần chính biên quét xác biên sinh khí để làm chi lại đi dương tịnh trong phòng chạy để làm chi lại đi nàng trong phòng chạy để làm chi cho nàng bếp lò tiện a tiện trần chính trần chính lên tiếng trả lời ngẩng đầu chỉ thấy đại quân bị kích động đã chạy tới trần chính ta muốn bắt đầu kiếm tiền đại quân nói người kiếm cái gì tiền ta với ngươi nói lần này ta là nghiêm túc ta ba a không phải mỗi ngày xem ta chơi bời lêu lỏng không có việc gì sao hắn liền cho ta chỉnh cái máy móc làm cho tự ta làm lão bản cái gì máy móc trần chính hỏi bác que máy móc ngày mai liền kéo qua đến đến lúc đó ta liền lạp vội tới ngươi xem xem đại quân nói Trần chính gật tử tiền. ta tiền, thể tiền thượng, tốt Ta thể theo Trần thuần tiện Trần một chút rõ. ra đầu Chính ngươi cũng không ngươi mượn đồng tiền còn ngươi cũng tốt cưới vợ à. Ta nghĩ đến ngươi không nhớ rõ. Kia sao có thể à. Đại quân liền Chính, Chính có chủ có cho cưới có cơm chiều. phải hi hi ha ha gọ Vậy đi, đem Đại đi yếu kiếm Kia lại dù sao sao lão là vợ à. à. ở ngày mai buổi sáng dương tịnh mang theo đinh đinh đang đang đi lợi dân nhà máy thực phẩm đi làm khi trần chính đã sớm đi đồn công an dương tịnh giữa trưa như cũ là mang theo đinh đinh đang đang ở lợi dân nhà máy thực phẩm căn tin ăn cơm xong nương bà ăn ăn no ăn no dương tịnh vuốt mặt mình xem đinh đinh đinh đinh cũng sờ mặt hỏi mụ mụ ngươi xem ta làm gì người béo dương tịnh nói đang đang hỏi mụ mụ ta cũng béo sao dương tịnh gật đầu các ngươi hai đều béo thiệt nhiều kia kia kia mụ mụ ta đây béo ta đẹp mặt sao đang đang hỏi đặc biệt đẹp mặt dương tịnh nhìn không được đem đinh đinh đang đang ôm vào trong ngực lại thân lại nhu đem đinh đinh đang đang nhu thân cười khanh khách cười quá nương ba mà bắt đầu phạm sầu bởi vì đinh đang t i ể u siêu thị sinh ý cũng không tệ lắm ngày hôm qua dương tịnh sinh bệnh không có tới đi làm cho nên ngày hôm qua không có lấy hóa hôm nay không có cách nào con kiến c h u y ể n nhà thức lấy hóa mà là đem thiếu hóa toàn bộ đều mang tới không nghĩ tới nhiều như vậy nương ba hoàn toàn bắt không được mụ mụ kẹo muốn rớt đinh đinh nói mụ mụ ta linh bất động đang đang nói dương tịnh chính mình cũng linh bất động đang chuẩn bị làm cho đinh đinh đang đang ở chỗ này chờ chính mình phân hai lần bàn hồi đi khi trần chính đến đây cầm một cái bao tải không đủ mọi việc đem nương ba trong tay này nọ đều tắt đi vào l i ê u loát cột vào xe đạp sau tòa Thúc thúc Trần tiền Tịnh thôi. Trần tan tầm Tịnh nhĩ hảo hưng đang đang phấn Chính không khách khí, người tan tầm dương tịnh hỏi. Cảm Công bồng, Đang Đang nói, người nàng đến ngồi, Dương nói, ơn người An, người Dương xoay đem đối đi ra A mà ôm trần chính mặt không chút thay đổi nói dương tịnh lôi kéo đinh đinh đi theo trần chính đi vụng trộm miết liếc mắt một cái trần chính thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc âm thầm cười trộm trần chính dương tịnh trần chính vừa mới đi ra lợi dân nhà máy thực phẩm xưởng khô tần k h ả k h ả phụ giúp xe đạp thờ hồng hộc truy lại đây trần chính trần chính ngươi như thế nào ở chỗ này trùng hợp trần chính trả lời tần k h ả k h ả phụ giúp xe đạp cứng rắn kỵ đến dương tịnh cùng trần chính trung gian cười nói khó được cùng ngươi cùng nhau tan tầm a trần chính ân sau đó dư quang lướt qua tần k h ả k h ả vụng trộm đánh giá dương tịnh muốn từ dương tịnh vẻ mặt bắt giữ một ít nàng khả năng để ý chính mình căn cứ chính xác theo nhưng mà cũng không có bắt giữ đến trần chính sắc mặt trầm xuống nghe nói uông thầm gần nhất đi ngươi muội muội ra tần k h ả k h ả cười hỏi trần chính hỏi ngươi xe đạp không cưỡi sao một câu đem tần k h ả k h ả hỏi có chút xấu hổ không hề đặt câu hỏi nhưng là không có như vậy rời đi mà là đi theo trần chính dương tịnh trong lòng lại đem dương tịnh hận thượng dương tịnh trần chính tần k h ả k h ả liền như vậy không tiếng động đi ra ngõ nhỏ vừa mới ra ngõ nhỏ chỉ thấy trần ra đại viện từ cửa đứng đại quân trần chính trần chính đại quân hướng về phía trần chính hưng phấn mà phất tay mấy người đến gần đại quân đại quân chỉ vào cửa đình một cái cơ tử nói xem đây là của ta kiếm tiền công cụ xì một tiếng tần k h ả k h ả ôm bụng cười nở nụ cười tần k h ả k h ả ngươi cười gì đại quân hỏi tần k h ả k h ả đang cầm bụng nói n g ư ơ i ba cho ngươi lộng cái máy kéo đến chuẩn bị cho ngươi xuống nông thôn lê sao vậy ngươi hội càng cùng tần k h ả k h ả ngươi nói như thế nào nói đâu có hay không ánh mắt đại quân không phục đây là máy kéo sao đây là b ắ c que cơ dương tịnh hỏi đối đại quân quay đầu nhìn dương tịnh cao hứng nói ôi t r a o dương tịnh ngươi rất giỏi a ngươi c ư nhiên biết này ngoạn ý bội phục bội phục Dương trong ị n nàng đương nhiên h cười, biết mới t ư ớ c cùng đây nàng n bà g ạ i c ù một chỗ cuộc chỗ s ố nhà g k i loại còn có nhân n mở ra y máy cùng loại không é o bắp que cơ đến ở thôn, có h cần n thước cùng cây ngô mượn tiền mua thành phẩm bắp que ăn nàng mới trước đây nhưng là đứng ở bắp que cơ tiền chờ ăn tiểu hải t ử như thế nào hội không biết nhìn xem xem nhìn xem nhân dương tịnh tần khả khả ngươi c á c h kiến thức nông cạn tóc không dài kiến thức cũng không dài đại quân chỉ vào tần khả khả nói tần khả khả tức giận mặt đỏ bừng dương tịnh không để ý hai người nhìn chằm chằm bắc quay cơ nếu có chút đ a m chiêu một lát sau hỏi đại quân n g ư ơ i muốn dùng này ngoạn ý kiếm tiền đúng vậy khi nào thì dương tịnh cười nhìn về phía đại quân hỏi trần chính vừa thấy dương tịnh đối với đại quân cười sắc mặt vừa đen thập phần mất hứng nói đại quân đem này ngoạn ý hướng một bên thôi thôi vì sao đại quân hỏi trần chính mặt băng bó nói chặn đường c h ư ớ n g mắt c h ư ớ n g mắt chương ba mươi bảy làm sao c h ư ớ n g mắt đại quân cẩn thận đánh giá bắc q u a y cơ từ vị trí nhìn trái nhìn phải vị trí của nó đều ngại không được sự làm sao c h ư ớ n g mắt đại quân nhìn trần chính hỏi dương tịnh tần khả khả đi theo nhìn về phía trần chính trần chính cao mày như cũ nói hướng bên cạnh tái thôi đầy đại quân đành phải dùng nghiêu tay lái bắp q u a y cơ tử thiếp thường để đặt tiếp theo vui vẻ ra mặt trả lời dương tịnh lời nói mới rồi ta trước chuẩn bị chuẩn bị ngày mai hoặc là ngày kia mà bắt đầu đến lúc đó buôn bán lời tiền mời ngươi cùng hai cái tiêu từ khi ăn nướng thịt dê tốt dương tịnh đáp ứng tần khả khả đứng ở một bên trực phiên xem thường liền này phá máy kéo có thể kiếm tiền nghĩ đến thật đẹp tần khả khả khinh thường cất bước rời đi dương tịnh tác cao hứng hỏi đại quân ta có thể trước tiên đặt trước sao gì đại quân hỏi trước tiên đặt trước của ngươi b ắ c que a dương tịnh nói đại quân chấn động nhìn dương tịnh không thể tin được hắn còn không có khai trương còn có nhân đặt trước thật sự đại quân hỏi thật sự vì sao dương tịnh cười nói ta ở chỗ này mở g i a đ ì n h đang tiểu siêu thị các loại ăn vặt đều cần nếu ngươi sợ bán không ra đi có thể đều bán cho ta đại quân quay đầu nhìn về phía trần chính nói trần chính nàng đến thật sự ân ta làm chứng trần chính nói đại quân vui dạo rực nói dương tịnh ngươi cũng đừng hối hận ác dương tịnh cười không hối hận chỉ sợ ngươi sinh sản không đủ đâu đừng nói mạnh miệng a đại quân nhất thường còn không có khai trương cũng đã bán đi trong lòng cái kia mỹ nha hắn vội vàng nâng dậy miêu xe chuẩn bị kéo về ra ngươi để làm chi dương tịnh thân t h ủ ngăn cản kéo về ra nghiên cứu nghiên cứu như thế nào sinh sản bắc que a đại quân nói ở chỗ này nghiên cứu nơi này nhiều người người mỗi ngày trang điểm đến trang điểm đi còn có thể hấp dẫn ánh mắt đến lúc đó vừa mở t r ư ơ n g còn có thể làm cho ta nhiều bán mấy căn bắc que trần chính nguyện ý sao đại quân khó xử nhìn về phía trần chính vừa rồi bắc que cơ lần lượt cửa phóng hắn đều ghét bỏ trướng mắt dương tịnh quay đầu nhìn về phía trần chính nguyện ý trần chính mặt không chút thay đổi nói dương tịnh nhìn về phía đại quân đại quân lập tức kéo n g h i ê u xe đem bắc que cơ hướng trần ra đại viện t ử thôi dương tịnh quay đầu nhìn về phía trần chính thấy hắn còn mặt băng bó khóe miệng không tự chủ được loan ra một cái đẹp mặt đồ cong trần chính phát hiện sau sắc mặt hơi hoãn phụ giúp xe đạp là đại viện tử đem đang đang từ trước giang thượng ôm hạ mang theo bao tải vào siêu thị đi ra sau liền đi theo đại quân trang điểm bắc q u a y cơ tử dương tịnh ở lầu hai cấp đinh đinh đang đang rửa tay mặt sau làm cho hai cái t i ể u t ử k i a n g ủ chưa chính mình đi theo trần chính đại quân trang điểm bắc q u a y cơ dương tịnh mới trước đây là thích ăn bắp que cũng thường tại bắp que cơ nhìn phía trước nhưng không có nghĩa là nàng làm cho dùng a trần chính đại quân trước đem c ấ u tạo xem ộ t lần sau đó mang tới thước hướng thước đấu nhất đổ đại quân diêu khởi động cơ thình t h ị c h vài tiếng sau bắp que cơ phát động chỉ chốc lát sau bắp que mạo hiểm bạch khí theo bắp que trên máy đi ra đi ra dương tịnh thân t h ủ phải đi túm trần chính một phen cầm tay nàng nói đừng nhúc nhích năng Trần chính nắm chặt thức phóng, rồi sau đó chính mình thân thủ đem que một chút theo cơ tử lý túm đi ra. Que cơ bắt thường, Trần thế rồi ra, đầu đầu Chính nắm phóng, chính mình vận hành bình thường. Trần Chính thế này mới hồi đầu hỏi nàng, năng đến cơ cơ hồi hỏi bắp bắp đem mới đó đi sau sao? que que lý dương tịnh hướng hắn cười không có ai nha đi ra đi ra đại quân nhìn một cái thật dài b ắ p que hình thành vui vẻ xả lại đây há miệng liền cắn nói ngọt bởi vì ta vừa rồi thả đường hóa học dương tịnh nói thật đúng là rất tốt ăn đại quân lại ngay cả c ắ n vài hớp đem đinh đang t i ể u siêu thị lý thải vân cũng thỉnh đi ra nếm thử lý thải vân liên tục khen bởi vì bắc que tiếng vang không ngừng dẫn tới lôi tới người qua đường sôi nổi tham thủ hướng trần r a đại viện tử vọng tò mò giả lại trực tiếp đi vào đến xem thanh huống dương tịnh không chút nào t i ế c rẻ đem bắc que thiệt thành nhất đoạn ngắn nhất đoạn ngắn phàm là gặp giả mỗi người có phân cái này lại làm cho lý thải vân đau lòng lôi kéo dương tịnh hỏi đây là gì làm thước, dương tịnh nói, của không phải là trần công an ra lý thải vân lại hỏi vậy cũng không thể bạch làm cho người ta ăn a này thước xài hết bao nhiêu tiền a về sau chúng ta đinh đang tiểu siêu thì có phải hay không phải cũng bán này ngoạn ý vâng dương tịnh gật đầu vậy ngươi cũng đừng hào phóng như vậy a làm cho người ta nếm thử thường nhất tiểu tiệt là đến nơi ngươi thường lớn như vậy tiệt ít nhiều nói xong lý thải vân đem dương tịnh trong tay một cây bắp que bài thành tam phân phân phát cho ba người nhấm nháp Tiểu từ Tịnh, Tịnh tiểu từ một tái tiền. Thải trong Tịnh thể thua tiền, thu tiền cũng biết hài đại đại giá, liền nhiều hài lại đi nhi, mai quái vài qua muốn mua, quân quá hưởng nhân nhóm nhưng không định chủ, cho nhỏ hào phóng, không phần là làm làm ngày Dương Dương Dương ở còn ăn, còn ăn ngoạn Vân lòng cũng sao đứa sao sẽ có cấp cây, cầm có lấy Lý đại nhân nhóm thập phần ngượng ngùng nhưng dương tịnh kiên trì không cần tiền bọn họ đành phải cầm không được khích lệ dương tịnh hồi đầu trên đường gặp người đã nói đinh đang tiểu siêu thị bán bắp que chuyện nhi đại quân gặp mọi người đều ở chán ghét bắp que đối dương tịnh dựng thẳng ngón tay cấy nếu không tận mắt nhìn thấy hắn thật đúng là nhìn không ra đến dương tịnh thật xinh đẹp gầy teo yếu yếu dĩ nhiên là như thế có khả năng trách không được trần chính này vạn năm mắt lão côn hộ nàng hộ chặt như vậy lần trước ăn nướng thịt dê hắn liền xem xét dương tịnh cổ tay nhìn hai mắt trần chính sẽ không cao hứng tốt lắm tốt lắm hôm nay cứ như vậy dừng lại dừng lại dương tịnh đột nhiên nói đại quân hỏi vì sao giữa trưa mọi người muốn ngủ trưa không vội cho nhất thời dương tịnh nói đại quân thế này mới dừng lại nhìn xem đại viện từ ngoại lôi tới người đi đường cũng ít bất quá này hoàn toàn trở ngại không được đại quân vui vẻ hắn cười nói hắc dương tịnh nhìn không ra đến ngươi thật đúng là tâm linh khéo tay biết thêm đường hóa học đâu ta là thực phẩm s ư ở n g công nhân viên chức được không dương tịnh nói đối ta thiếu chút nữa đã quên rồi đại quân không tim không phổi ha ha cười rộ lên sau đó hỏi vậy kế tiếp chúng ta làm gì đâu đi ta chỗ thảo luận một chút giá dương tịnh nói xong ngược lại nhớ tới đinh đinh đang đang đang ngủ khẳng định không thể hồi nàng trong phòng trần chính lúc này mở miệng nói đi ta chỗ đi cũng biết dương tịnh ứng tiếp theo dương tịnh đại quân đi theo trần chính vào trần chính phòng trần chính phòng vận mệnh cùng dương tịnh không sai biệt lắm bất quá trình thể diện tích lớn hơn nhiều hơn nữa có thể nói là thật trình tề k h ô ngồi nhiễm rộng sáng ngời, trách không được uông lệ mẫn nói con trai ta、so、với còn nhỏ cô nương vẫn thích sạch sẽ, thực rõ ràng Trần Chính phòng、so、với của nàng n hạt trách thích sạch thực sạch bụi, lại trai với với một mở ta rõ g lệ so sẽ, so sẽ. được cô cô nói đi để ta đi lấy nước trần chính nói ân dương tịnh gật đầu nói là dương tịnh cùng đại quân thảo luận bắt que vấn đề giá cả kỳ thực là dương tịnh ở tính toán phí tổn đánh giá thị trường tính toán lợi nhuận đại quân ở một bên ngốc ngồi bởi vì dương tịnh nói dương tịnh viết dương tịnh vẽ hắn căn bản không hiểu thẳng vò đầu Trần Chính ngồi ở dương tịnh vị trí k h ô nói g Dương Dương trắng xa, nhìn dương Tịnh, dương Tịnh lúc này sơ t lúc mặc màu mi, áo c toàn ản bộ k h ở lộ lắm, liền bộ ra trắng trước Trần rời khai nhanh dài này vi cuối đại quân ngươi nhỏ noãn cảnh ngực Chính uống nước. ấn đến, quân chạy từ mặt tầm mắt Tốt cổ áo đầu xong e m một chút. Dương tịnh Dương nói x đem vừa đổ lên đại quân trước mặt nói ngươi xem một chút này này chi tiết thượng vấn đề ta đều tính rõ ràng cùng với về bắc que chiều dài vấn đề ta cho rằng đại quân ngắm liếc mắt một cái rậm rạp con số nói dương tịnh ngươi đừng làm khó ta ngươi đã nói bao nhiêu tiền một cây đi dương tịnh xem liếc mắt một cái đại quân cười cười nói ba phần tiền một cây ngươi có kiếm ta cũng có kiếm đi vậy ba phần tiền một cây đều ấn ngươi nói đến đại quân không chút nghĩ ngợi đã nói tưởng hắn cũng tưởng không thông vì thế như vậy đánh nhịp vậy được để cho ngọ tan tầm khi chúng ta là có thể đầu nhập sinh sản dương tịnh nói nhanh như vậy đại quân hỏi dương tịnh hỏi lại ngươi không nghĩ kiếm tiền sao tưởng a đương nhiên suy nghĩ đó không phải là đến lúc đó ngươi cùng lý t h s u ấ t lực ta cùng con trai ta lấy tiền đi đại quân thật sự rất cùng vừa nghe kiếm tiền đã tới rồi tinh thần nói làm thì làm buổi chiều kiếm tiền liền kiếm tiền hắn nhất thời cả người tràn đầy lực lượng phút chốc đứng dậy ném một câu ta theo ta ba khoe khoang đi sau đó sau hướng trần chính phòng nhằm phía dưới lầu dương tịnh nhìn hắn bộ dáng lắc đầu bất đắc dĩ cười dư quang trung thoáng nhìn trần chính ở nhìn không truyền mắt xem chính mình làm như không phát hiện thu thập bút cùng vợ đứng dậy nói trần công an cảm ơn phòng của ngươi sau đó trước cửa đi bất quá trần chính trước nàng từng bước đem cửa đ ổ t h ư ở n g dương tịnh nhướng mày hỏi để làm chi không cho ta đi rồi t r ầ n c h í n h nhìn dương tịnh xinh đẹp chung mang theo khiêu khích bộ dáng cong trong lòng hắn ngứa hắn hận không thể hận không thể đem nàng cuối cùng hắn nhịn xuống hỏi ta có thể hỗ trợ cái gì dương tịnh cười làm cho ta đi ra ngoài còn có đâu trần chính hỏi quá hai ngày nhà của ta bếp lo tức giận ta sẽ tìm ngơi ư nhóm lửa dương tịnh nhìn hắn nói trần chính vừa nghe trong lòng vui sướng k h o nén dương tịnh lời này ý thứ có phải hay không phải có phải hay không phải chính là đáp ứng cùng hắn khắp nơi xem ý tứ đợi đến dương tịnh ra hắn cửa phòng sau trần chính còn tại buồn đầu cười dương tịnh về đến phòng sau tâm tình rất vui sướng ngày hôm qua nàng còn nói khai nguyên chuyện nhi hôm nay đại quân liền toàn bộ bắc q u a y cơ tử đi ra cái này nàng cùng đinh đinh đang đang quần áo mùa đông lại có thể kiểm đẹp mặt hảo mặc mua dương tịnh nhìn thoáng qua trên tường kim đồng hồ lập tức sẽ đi làm nàng vừa lúc cũng không buồn ngủ giữa cái mặt sau ngồi ở bên giường kêu đinh đinh đang đang rời giường đinh đinh đinh đinh đinh đinh đang, đang đều n g đ ăn béo dương tịnh thân thủ nhất bát đinh đinh đang đang làn r a con giãn m ộ ư ơ i phần dương tịnh sờ đinh đinh khuôn mặt nhỏ nhắn sờ nghiện lung tung nói chuyện t i ể u từ kia trần chính có phải hay không phải cha ngươi à, có phải hay không phải à. có phải hay không phải à, ngươi cầu như thế nào còn không hồi âm còn không hồi âm a tôn tiểu hồng như thế nào đột nhiên liền tiêu thất a con trai ngươi tỉnh dương tịnh thành công đem đinh đinh sờ tình đ i n hào buổi chiều trần chính tự động đưa dương tịnh cùng đinh đinh đang đang đi lợi dân nhà máy thực phẩm đến lợi dân nhà máy thực phẩm sau trần chính đem đinh đinh đang đang buông nói ta đi rồi buổi tối tan tầm sớm ta sẽ tiếp các ngươi hào dương tịnh gật đầu trần chính thật sâu xem liếc mắt một cái dương tịnh sau đó cưỡi xe đạp rời đi dương tịnh đem đinh đinh đăng đăng đưa đến học tự i hồi tài ề n ban, văn phòng xong sau sở s hữu đó vụ xử lý tình đột nhiên nghĩ đến que dễ dàng sau, que bắp dễ ẩ mình lại, lại liền plastic lý plastic chiều, đi, túi, túi, hai cái nhiều nếu bán không xong, lại trở về chiều, khẳng định bán không ra đi, như vậy liền cần plastic túi. Dương Tịnh nghĩ đến phân xưởng lý chứa đựng thương dùng, muốn nhiều đâu. Dương Tịnh mua đâu. chứa phẩm thể trở trở tự ra về vậy về có m đi một chuyến lục phân xưởng vừa thông qua lục phân xưởng một cái công nhân viên chức cầm một cái plastic túi ra lục phân xưởng đã bị tần k h ả k h ả bắt lấy dương tịnh người lấy chúng ta phân xưởng plastic túi có thủ tục sao tần khả khả nổi giận đùng đùng hỏi người muốn cái gì thủ tục dương tịnh hỏi ta là lục phân xưởng tổ trưởng lục phân xưởng mọi người cùng này nọ đều về t a q u ả n người không dùng ta đồng ý trộm lấy plastic túi là trái với nhà máy chế độ đi theo ta đi gặp t r ư ơ n g hội kế tần khả khả lôi kéo dương tịnh hướng tài vụ văn phòng đi trong lòng nàng cao hứng cực cái này rốt cuộc có thể hung hăng đà kích dương tịnh dương tịnh hỏi lại tần k h ả k h ả ngươi xác định muốn lôi kéo ta đi gặp t r ư ơ n g hội kế ngươi còn muốn đùa giỡn cái gì đa dạng ngươi không hối hận dương tịnh cười hỏi dương tịnh cười nhất thời làm tần k h ả k h ả chột u dạ nhưng nàng cho rằng dương tịnh là phô trương thanh thế vì thế cường ngạnh trả lời đừng làm bộ làm tịch có chuyện gì nhi chúng ta đi t r ư ơ n g hội kế lúc ấy nói rõ ràng hào dương tịnh lưu loát đáp ứng chương ba mươi tám hiện tại phải đi tần k h ả k h ả nói đi a dương tịnh nói tần k h ả k h ả một tay lấy dương tịnh trong tay plastic túi đoạt lấy đến để tránh dương tịnh tiêu tàng sau đó hùng h ổ hướng tài vụ văn phòng đi dương tịnh đi theo sau đó vừa đến tài vụ văn phòng tần k h ả k h ả liền vọt tới trương hội kế trước mặt nói trương hội kế ta có chuyện trọng yếu hướng ngươi hội báo trương hội kế đang cúi đầu bắt bàn tính tính sổ nghe tiếng ngẩm đầu hỏi tần tổ trưởng chuyện gì nhi nói nói xem trong ầ n lên bàn, chỉ vào Dương Tịnh nghĩa chính nghiêm nói, khả khả khắc chỉ đem đặt plastic lời lẽ túi Tịnh vào ộ cộng m máy lấy nhà máy công đến. chỗ tài vật bị ta tại chỗ bắt t bị r phòng làm việc nhất tĩnh hoàng tỷ đám người s ừ n g sốt tiếp theo sôi nổi nhìn về phía dương tịnh như thế nào khả năng dương tịnh là toàn bộ trong phòng làm việc tối có chức nghiệp hành vi thường ngày một phân tiền cũng không hội nhiều tham bình thường khoản thưởng chẳng sợ kém nhất ly nàng đều phải lặp lại thẩm tra thẳng đến mượn tiền cân bằng mới thôi đừng nói toàn bộ văn phòng đều b ộ i phục dương tịnh chuyên nghiệp trình độ ngay cả cách vách vài cái văn phòng đều đối dương tịnh cùng khen ngợi nàng như thế nào khả năng trộm lấy trong s ư ở n g gì đó phải biết rằng trộm lấy nhà máy này nọ là muốn gấp bội phạt tiền nghiêm trọng g i ả sẽ bị khai trừ dương tịnh hơi hơi cúi đầu không lên gì trả lời tần k h ả k h ả nhìn dương tịnh liếc mắt một cái theo trong lỗ mũi phát ra hư một tiếng Trộm gì? hai o à là này, n không tin Chính g tỷ thể hỏi. được l p s t c túi. t ầ người khả khả nói n tuy r ằ này nọ n thiểu, n ràng dương tịnh nhân Trương n g g là đủ để thấy phẩm.、Chương、hội rõ ư kế, người như vậy, như thế nào có thể ở tài vụ trong phòng thế thể vậy vụ tài có ở lập à m trộm việc đãi đâu? hội kế kế toán nghe sừng sốt, plastic túi. Hai người đâu? Trương toán sốt nghe sừng kế kế l tức xem liếc mắt một cái tần k h ả k h ả vừa nhìn về phía dương tịnh dương tịnh như cụ cúi đầu không lên tiếng tần k h ả k h ả gặp dương tịnh không cãi lại tự nhận là chính mình chiếm để ý nghĩ lại một chút plastic túi chuyện nhi thật sự quá nhỏ rất bé nhỏ không đáng kể vì thế lại thêm một phen hỏa nói chương hội kế tháng này thù hạ ta có công nhân viên chức hướng ta phản ánh bọn họ tiền lương đều thiếu phát ra rõ ràng tháng này công trạng cao hơn tháng trước bọn họ hỏi là chuyện gì xảy ra vì cái gì tiền lương đan thượng nhất l à n ứng phát tiền lương cùng thật phát tiền lương không giống với tháng này tiền lương là dương tịnh n h t í bọn họ hỏi ngươi tiền lương vì cái gì thiếu trường hội kế hỏi ân không chỉ một cái hai cái hướng ta phản ánh loại tình huống này trước khi hoàng t ỷ quản lý chúng ta tiền lương thời điểm chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này Tần tần tỷ thay tịnh tiền phát tan tư, thứ cấp trên ký tên mới được tần tổ trưởng, thật không là chúng ta này đó, tiểu kế toán có thể chính nghĩa nhiên nói. nghe nói như hoàng vàng dương quản lương, không chúng này khả khả khả khả kệ ký kế sạch ca cấp được có chủ. Vừa xóa ai lẫm là lý là làm mà mới vội đó vậy, đều tần k h ả k h ả mới không tin loại này chuyện ma quỷ nếu không dương tịnh ở bối lý mấy chuyện xấu của nàng tiền lương có thể lấy như vậy thiếu sao rõ ràng chính là dương tịnh t h ứ cấp nàng làm khó dễ nàng mới sẽ không dễ dàng buông tha dương tịnh cho nên đâu trương hội kế nhìn tần k h ả k h ả hỏi tần k h ả k h ả trả lời chương hội kế một người phẩm đức từ nhỏ sự xem khởi trước không nói tiền lương việc dương tịnh hay không làm hết phận sự tẫn thủ cận nàng không tuân thủ nhà máy chế độ trộm lấy plastic túi vì lệ đủ để có thể nhìn ra nàng người này phẩm hạnh không hợp đầu cơ trục lợi cực yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi căn bản không thể vì nhà máy tiếp tục hiệu lực tần k h ả k h ả nói xong sau tài vụ trong phòng làm việc im lặng một mảnh châm rơi có thể nghe loại này im lặng có điểm ra ngoài tần k h ả k h ả đoán trước nàng tưởng tượng thấy là t r ư ơ n g hội kế hội tức giận nếu không tế cũng sẽ thẩm vấn dương tịnh kết quả đều không có Tần trương khả khả phát trương mắt tứ tần trong nhất tỷ, túc một mắt tứ một mắt tứ nhìn hiện chính nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm chính mình, loại này chành lòng ngược hoàng vương đáng người, bọn cũng ánh nhìn chính mình có ý gì? Bọn khả khả kế, kế khác khả khả kỳ phía hội hội chằm chằm hư, họ phía họ hai gì gì. gì. về vẻ về lộ loại điểm lại loại quái cái cái ánh có có lấy làm xem là có ý ý ý tần k h ả k h ả rốt cuộc nhịn không được nâng mâu nhìn về phía dương tịnh dương tịnh lúc này rốt cuộc nâng mâu nhướng mày vọng nàng liếc mắt một cái khoe miệng nhẹ nhàng g ơ lên một chút ý cười hơi hơi nghiêng đầu cười khẽ trung sinh đẹp chiếu nhân tần k h ả k h ả trong lòng nhất lột bột vội vàng nhìn về phía t r ư ơ n g hội kế t r ư ơ n g hội kế tần k h ả k h ả ta hỏi ngươi này trong vòng một canh giờ người ở đâu nhi t r ư ơ n g hội kế hỏi ta ta tần k h ả k h ả lắp bắp trả lời không được giữa c h ư a thời điểm nàng nằm ở trong nhà trên giường xem tiểu thuyết bị trong sách tình yêu chuyện xưa sờ thật sâu hấp dẫn hoàn toàn quên ngủ c h ư a buổi chiều đến đi làm liền mệt giã rời chống đỡ một hai mấy giờ rốt cuộc chống đỡ không được chạy đến phân sườn tiểu trong phòng ngủ một giờ tỉnh lại sau còn có nhân nói cho nàng dương tịnh cầm một cái plastic túi đi nàng lập tức đuổi theo quả nhiên nhìn đến dương tịnh tay cầm plastic túi hơn nữa cũng không có cái gì thủ tục ra linh tinh cho nên tần khả khả t r u n g quanh loạn ngắm ánh mắt đột nhiên chăm chú vào chương hội kế trong tay nhất trương viết tay lĩnh liêu đan t h ư ở n g tần khả khả ngực nhảy dựng rốt cuộc thấy rõ ràng lĩnh liêu đan thượng tự đặc quý danh plastic túi nhất trích lục phân s ư ở n g thù phía dưới còn có chương hội kế cùng dương tịnh ký tên nói cách khác dương tịnh lấy plastic túi là trải qua t r ư ơ n g hội kế cho phép là có lĩnh liêu đan lĩnh liêu riêng là hẳn là cùng nàng giao tiếp kết quả nàng đang ngủ dương tịnh không có tìm được nàng liền cùng lục phân xưởng cái khác người phụ trách nối cho nên không phải dương tịnh không có thủ tục mà là nàng không biết nếu không không biết còn đem dương tịnh cấp bẩm báo t r ư ơ n g hội kế nơi này cũng chính là đem nàng cấp hố Dương tịnh là cố ý, Dương Tịnh Tịnh không nói trên tay có lĩnh đàn, nàng tay hầm cho khiêu. là liêu làm đào cố cố có cố ý ý ý dương tịnh thật đúng là có bản lĩnh không cần tốn nhiều sức liền lộng cái hố nàng còn nhảy vào đi dương tịnh chết thiệt dương tịnh tần k h ả k h ả hận không thể đem răng nanh cắn lúc này dương tịnh thoải mái mà theo tần k h ả k h ả bên người trải qua sau đó ngồi vào chính mình chỗ ngồi tiền một bộ c ò n thật sự công tác bộ dáng kỳ thực liền xem tần k h ả k h ả như thế nào c h ỉ n h diễn tự đánh mặt của mình này ra tiết mục anh đi đâu vậy t r ư ơ n g hội kế sắc mặt nhất ngưng hỏi tần k h ả k h ả hiển nhiên là thực sinh khí Ta... Trường Tịnh, Tịnh, một chút, Dương Dương ngươi nhìn nói, nói gì hội phía cái kế quay đầu vì về là ụ c phân xưởng v i tên chương ô n n g â n tiền thật phát l cùng ứng p hội á t kế dương tịnh theo trong ngăn kéo rút ra một quyền laptop laptop trình tề mang theo các loại da dương tịnh rút ra nhất t r ư ơ n g nói tần tổ trưởng ngươi xem một chút đây là lục phân xưởng đánh dấu đan đ ệ thập vị ký tên hậu tố thời gian là một giờ chiều ba mươi phân kết quả đệ thập nhất vị m ộ ư ơ i hai vị ký tên sở điền hậu tố thời gian là một giờ chiều hai mươi tám phân Phân xưởng đánh xưởng dương ấ ấn u đan toàn bộ ấn thứ bộ ớ lớn c lực được công chức và vẫn viên này, là là làm sau sở gan xuất huống quản đâu. trình tự tình tổ trưởng điền, hiện nên nói phân xưởng tổ trưởng quản lý năng lực không được, vẫn là công nhân loại lý ư bộ d tịnh tiếng nói vừa rút tần k h ả k h ả sửng sốt dương tịnh không có cho nàng nói chuyện cơ hội lại rút ra hai tờ giấy đối lập tần tổ trưởng ta nơi này có một phần n g ư ờ i lĩnh tiền lương khi tự tay viết ký tên này chương ký r a đan t ư ợ n g là từng cái công nhân viên t r ư ớ c theo thứ tự ký tên này hai chương r a thượng chữ viết như thế nào hội không giống với đâu tần tổ trưởng thù bị thương sao không có đi xuất hiện loại tình huống này là nói tần tổ trưởng quản lý không tốt vẫn là nói tần tổ trưởng làm tổ trưởng lại đi đầu về sớm à. tần khả khả bá một chút sắc mặt trắng bạch nhưng mà dương tịnh còn chưa nói xong thân thù chỉ vào cách đó không xa đỗ một loạt xe đạp nói từng cái phân xưởng phân phối xe đạp không phải cấp các tổ trưởng tan tầm về nhà sử dụng mà là vì phương tiện lui tới câu thông ứng phó khẩn cấp tình huống xin hỏi tần tổ trưởng là như thế nào chính xác sử dụng lục phân xưởng xe đạp tần k h ả k h ả lúc này sắc mặt đã muốn không thể nhìn trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch trong chốc lát hồng hoàn toàn theo dương tịnh lời nói mà biến hóa tần tổ trưởng ngươi còn có cái gì muốn nói trương hội kế hỏi tần k h ả k h ả b ạ o hãn như thương mặt trắng như tờ giấy giờ này k h ắ c này nàng đã muốn không thời gian hận dương tịnh nàng mãn đầu óc đều là nên làm cái gì bây giờ nên như thế nào bổ cứu nhưng mà nàng đầu óc trống rỗng biện pháp gì đều không có trường hội kế nói dương thì cần plastic túi đi các ngươi lục phân xưởng tìm ngươi đã muốn đi ba lượt kết quả ngươi nhiều lần không ở tần k h ả k h ả lúc trước ta xem ngươi công tác cố gắng nhân tích cực hướng về phía trước lại là trung học tốt nghiệp là đem hảo thủ liền đ ể ngươi làm tổ trưởng chướng ngươi tiền lương Kết quả ngươi đâu? ngươi trường ừ lên làm tổ là t là hội kế nói tới đây đã muốn tức giận d ư ơ nhưng g t ị n hoàng tỷ đáng tỷ ờ i ở một b ê nhìn, tần thanh, n khả khả hối ruột đều n không nên vạn không nên, là chương hội kế trong lời nói vẫn chưa nói hết nàng thanh sắc câu lệ địa chất hỏi tần khả khả tần khả khả ta hỏi ngươi một người quản lý nhân viên đầu tiên không thể quản lý chính mình nàng còn như thế nào quản lý người khác còn nói cái gì vì nhà máy sáng tạo ích lợi vì quốc gia phát triển làm cống hiến t r ư ơ n g hội kế tiếng nói vừa r ứ t tần k h ả k h ả bị c h ấ n trụ ngơ ngác nhìn trương hội kế trương hội kế nói lời này là cái gì ý tứ tần k h ả khà ta xem ngươi cũng không thích hợp làm này tổ t r ư ở n g vẫn là khôi phục chức vụ ban đầu đi ngươi nếu cảm thấy nhân tài không được trọng dụng có thể đệ trình từ chức báo cáo t r ư ơ n g hội kế thở dài một tiếng bãi bắt tay vào làm nói tần k h ả k h ả một chút trợn tròn mắt trương hội kế đừng nói nữa trở về đi trương hội kế nói t r ư ơ n g hội kế tần khả khả ồ ô, ô khóc đứng lên t r ư ơ n g hội kế người đừng như vậy ta sửa ta lần sau không bao giờ nữa như vậy t r ư ơ n g hội kế phiền lòng đứng lên tần khả khả ồ ô, ô khóc đứng lên t r ư ơ n g hội kế t r ư ơ n g hội kế người đừng hàng ta chức t r ư ơ n g hội kế người lại cho ta một lần cơ hội t r ư ơ n g hội kế t r ư ơ n g hội kế bị nàng khóc phiền lòng nâng bước rời đi văn phòng t r ư ơ n g hội kế t r ư ơ n g hội kế tần khả khả lập tức khóc đuổi theo đi t r ư ơ n g hội kế tần khả khả vừa đi tài vụ văn phòng một mảnh im lặng x ì một tiếng hoàng nhu trước cười đi ra dương tịnh là giờ khóc giờ cười tiếp theo trong phòng làm việc nhân mà bắt đầu thảo luận trương hội kế thật sự muốn hàng tần k h ả k h ả t r ư ớ c hẳn là hội đi kỳ thật lúc trước trương hội kế thật nặng thị tần k h ả k h ả chính là tần k h ả k h ả rất tự mình đúng rồi hơn nữa tâm không tốt lương lần này cần không phải nàng t h ủ hạ công nhân viên chức cử báo trương hội kế cũng sẽ không làm cho dương tịnh đi thăm dò của nàng xứng đáng một tháng lấy bốn năm mười đồng tiền tiền lương tí việc mặc kệ chỉ biết trang thiên kim t i ể u thư xứng đáng hoàng t ỷ hung hăng mắng cùng lúc đó tần k h ả k h ả bị trương hội kế d â n dậy bị xuống trước tin tức ở lợi dân nhà máy thực phẩm truyền khắp cực nhỏ có nhân đáng tiếc mọi người sôi nổi đều cảm thấy xứng đáng dù sao mọi người đang làm sống thời điểm chỉ có nàng cưỡi xe đạp về nhà ngủ cái này tìm đường chết đi nhưng ấ t tần theo ít to. tần trụ Tịnh biết. là làm nhà chương mãn không người bụng cùng không Dương không n khả khả khóc kế khả khả hội chạy, hay không bảo chức h bảo có cười cười Cuối đuổi máy ôm vụ, Dương Tịnh không biết. Nhưng là nàng biết nàng hôm nay muốn tăng ca bởi vì các loại con số đều phải viết tay thật lớn ảnh hưởng làm chướng tiến độ cho nên nàng một chút ban hoa tam m a u tiền ở lợi dân nhà máy thực phẩm mua một chén thịt dê mì sợi không kịp ăn liền đem đinh đinh đang đang theo lợi dân học tiền ban tiếp trở về đặt ở trong phòng làm việc làm cho hai cái t i ể u từ kia ở tài vụ văn phòng tự hành ăn cơm chính mình tắc tiếp tục vẫn chưa xong công tác dương tịnh quả thật cũng đói bụng xem con trai ăn mùi ngon rốt cuộc nhịn không được bước nhanh đi qua đi bưng lên cà mèn hét lên hai đại khẩu nước nóng rửa mặt nương đinh đinh chiếc đũa lao hai khẩu mặt xuống bụng sau nói tốt lắm bảo bố i nhi nhóm các ngươi từ từ ăn nhất định phải ăn sạch không thể thẳng ác mụ mụ muốn công tác các ngươi đừng đánh nhiễu mụ mụ bằng không buổi tối chúng ta muốn ở chỗ này ngủ Hào, đinh đinh đang đang đáp ứng. Nhất cả mèn mặt đặt ở trên ghế, hai cái tiểu ngoan ngoãn vây quanh ghế, hai mặt đặt tiểu tử cả cái ở kia v ân y q u a h ghế đ ứ người một tay nắm thìa, một tay cầm chiếc đũa, ăn hồng hộc. tay thìa, tay đũa, Ca ca ăn hồng n chiếc g ăn đinh đinh chọn che mặt điều bẹp bẹp ăn đang đang n g à o ô một ngụm đem thịt dê phiến ăn thỏa mãn cười mặt mày loan loan cực kỳ đẹp mặt muội muội há miệng ca ca nơi này còn có khối thịt đâu đinh đinh nói cho ngươi ăn đang đang lập tức há miệng a đình đình chậm rãi đem thịt dê phiến uy đến đang đang miệng hỏi ăn ngon sao ừ đặc biệt ăn ngon đang đang nãi thanh nãi khi nói hai cái tiểu từ kia chính là như vậy người một câu ta một câu đem một chén mì đều ăn sạch sẽ ngay cả mặt mũi canh cũng không thẳng ăn xong sao sôi nổi quay đầu xem dương tịnh dương tịnh còn t ạ i rất nhanh viết hư Đinh Đinh Đăng Đăng đó cái giày túi không cần trong phấn thủ thế làm lấy mụ mụ, sau đó từ trong túi áo từ ý bảo quấy sau ra vì thế đinh đinh đang đang ăn cơm xong sau mặt đối mặt ngồi đinh đinh nhỏ giọng cấp đang đang kể chuyện xưa mà dương tịnh vùi đầu khổ viết lúc này trời bên ngoài cũng dần dần ám trần chính cũng là vừa tan tầm hắn cưỡi xe đạp từ bên ngoài mua hai cái giò heo hồi trần ra đại viện tử chuẩn bị cấp xương tịnh nương ba ăn kết quả hồi đại viện tử phát hiện nương ba vẫn chưa về hắn hỏi lý thải vân lý thải vân nói quả thật không có trở về vì thế bất đắc dĩ đi sao tần khả khả môn hỏi tình hình bên dưới huống kết quả tần khả khả mở ra cửa phòng vừa nhìn thấy trần chính liền khóc làm sao vậy trần chính hỏi Trần chính, ta thật là khổ sở, ta thật là khổ sở. tần chính khổ khổ khả khả là là sở sở đại ộ một vội t tiến trần chính khóc lớn. trần nhiên lên phen chính lớn chính hoảng sợ, vội vàng hướng khóc dưới lầu kêu lầu ôm sợ đ quân đại quân. Đại quân. quân vội vàng từ dưới lầu chạy đi lên vừa thấy tần k h ả k h ả cùng trần chính ôm vào cùng nhau dọa s ừ n g sốt ôi của ta má ơi các ngươi hai cái đây là muốn làm gì ngươi lại đây trần chính nhíu mày kêu đại quân ngơ ngác đi tới trần chính nhẹ nhàng đẩy đem tần k h ả k h ả đổ lên đại quân trên người nói đại quân ngươi hỏi một chút nàng chuyện gì nhi cần công an ra mặt hồi đầu cùng ta nói không cần ngươi an ủi an ủi trần chính ngươi trần chính tốc độ chạy xuống lâu vừa chạy vừa vuốt trên người sau đó tốc độ phụ giúp xe đạp kỵ thượng bỏ chạy trần chính đại quân tần k h ả k h ả cùng nhau kêu trần chính ngươi mẹ nó đi chỗ nào đại quân ở lầu hai kêu Trần Chính đã muốn nhanh chạy đã đạp đều nhanh bay xa, xe kỵ lúc ê xuyên n đến, đến dân nhà máy thực phẩm, tài vụ trước phòng làm việc còn không có vào cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh liền thấy được Dương Tịnh nương ba, hắn thở dài nhẹ nhõm đạp được cưỡi thực trước việc có cửa cửa lợi tài dài hơi. xe thắp phẩm bão ba, vào thấu thủy thấy thở một làm l máy vụ qua sổ này tài vụ trong phòng làm việc dương tịnh vùi đầu khổ làm đinh đinh đang đăng hai cái t i ể u từ kia ngồi dưới đất ngang đầu xem bóng đèn đang đăng tay nhỏ bé chỉ vào mờ nhặt bóng đèn hỏi ca ca này lượng là gì đây là bóng đèn đinh đinh trả lời bóng đèn bên trong vì sao có hỏa vậy không là hỏa đó là điện tiểu n g ố c tạp r a đó là điện a k a ca ta không phải tiểu n g ố c tạp ta là đang đang ta là dương đang đang ngươi là tiểu n g ố c tạp nói xong đinh đinh hắc hắc cười đậu đang đang ngươi chính là cái tiểu n g ố c tạp đang đang sinh khí để cao thanh âm nói k a ca ta không phải tiểu n g ố c tạp ta là đang đang Đang đang đột được đến đứng hai kia, vừa sau cửa ra quang phía cửa quan hòa qua anh nhiên lớn tiếng, khiến cho Dương Tịnh chú ý. Dương Tịnh nâng mâu nhìn hai cái từ kia, vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nghe được có người sau cửa sổ. Dương Tịnh nhìn nhìn Trần Chính, có thể là ánh sáng mờ nhạt nguyên nhân, làm Trần Chính sắc bén mũ quan nhu hòa rất nhiều, nhìn qua phá lệ anh Tuấn. lộ tiểu từ trước thể rất cho chú phá cái mới lại, là làm lệ có có sắc ý, mâu mở mờ ở sổ, sổ mũ thúc thúc thúc thúc không đợi dương tịnh nói chuyện đang đang đã muốn từ dưới đất bỏ dậy hưng phấn mà kêu thúc thúc đến đây chương Tịnh thập phần thập ba t đắc dĩ, đứng lên dậy đi lên tiền mở r mươi chín ai cho ngươi đến dương tịnh tay vịn cửa sổ mỉm cười nhợt n h ạ t hỏi trần chính đứng ở ngoài cửa sổ nâng mâu thật sâu nhìn nàng hỏi lại ngươi nói đâu ta không biết dương tịnh khóe miệng d ơ lên ý cười thúc r ầ n c thúc đang đang một cái tiếng la đánh vỡ dương tịnh trần chính đồng thời nhìn lại đang đang đã đứng lên nho nhỏ một cái tiểu nhân đứng ở nơi đó hỏi thúc thúc ngươi động đến đây tới đón ngươi về nhà a đang đang vui vẻ che miệng cười sau đó nói nhưng là ta mụ mụ còn không có công tác hoàn chúng ta vẫn không thể về nhà ngươi phải đợi trong chốc lát vậy thúc thúc sẽ chờ ngươi trong chốc lát được không hảo oa thúc thúc ngươi mau vào bên ngoài khả đen sẽ có yêu quái đang đang xoay người sẽ đi ngoài cửa tiếp trần chính chờ đang đang tái tiến vào khi đã muốn là ngồi ở trần chính trong lòng còn không có tính hoàn sao trần chính hỏi dương tịnh dương tịnh nói còn có một chút ước chừng m ộ ư ơ i phút không vội chờ ngươi trần chính nói chờ ngươi đinh đinh đang đang cùng nhau nói hào dương tịnh cười gật đầu rồi sau đó một lần nữa đầu nhập trong công việc mà trần chính các ôm đang đang cùng đinh đinh ở một bên chờ đinh đinh ngồi ở một bên chờ mình t i ể u nhân thư xem t i ể u nhân trong sách tranh minh họa đang đang mềm cùng trần chính nói nàng ở học tiền trong ban chuyện nhi trần chính còn thật sự nghe ngẫu nhiên thấp giọng hỏi lại làm cho đang đang tiếp tục nói muội muội ngươi đừng nói đừng nói nữa mụ mụ ở kiếm tiền người lão nói lão nói hội quấy giày mụ mụ đinh đinh ở một bên nhắc nhở vậy được rồi ta không nói đang đang im lặng ngồi ở trần chính trong lòng trần chính khẽ cười một tiếng sờ sờ đang đang tiểu đầu quay đầu xem dương tịnh lúc này ngọn đèn mờ nhạt như là một tầng thật mỏng xa giống nhau mông ở dương tịnh trên người như là trên người nàng tự mang thản nhiên hào quang giống nhau cứ việc nàng không nói một lời như trước xinh đẹp trói mắt trần chính không khỏi xem si đại công cáo thành dương tịnh đột nhiên nói trần chính vội vàng hoàn hồn hỏi việc xong rồi dương tịnh đem b ú t máy mạo ba một tiếng cái thượng nhìn về phía trần chính nói hôm nay chiếu cố xong rồi sau đó vừa nhìn về phía đinh đinh con trai chúng ta có thể về nhà lâu quá tuyệt vời đinh đinh lập tức hướng dương tịnh dựng thẳng ngón tay cái mụ mụ ngươi lợi hại cũng không có thể nói c á m ơn c á m ơn dương đinh đinh đồng chí khích lệ ta sẽ không ngừng cố gắng mụ mụ không cần khách khí mụ mụ muốn cố lên trần chính nhìn đinh đinh cùng dương tịnh khóe miệng không khỏi lại giơ lên nghĩ rằng này dương tịnh cũng thật hội hống đứa nhỏ a hội ngoạn dương tịnh đứng dậy đem trên bàn sổ sách giấy tờ bốt máy mực bốt máy tính toán khí b à n tính nhất nhất thu được tại chỗ chỉ chốc lát sau của nàng trên bàn làm việc sạch sẽ sạch sẽ đứng lên nàng mới s ố c lên túi nói đi thôi Đi, trần chính ôm đang đang đứng Trần Chính lên. ôm dương tịnh lôi kéo đinh đinh tay nhỏ bé làm cho trần chính ôm đang đang trước đi ra ngoài sau đó đem văn phòng đăng nhất tắt thế giới một mảnh hác ám mụ mụ đinh đinh dọa chạy nhanh ôm lấy dương tịnh chân dương tịnh vỗ đinh đinh nói đinh đinh đừng sợ đừng sợ dương tịnh nói vừa mới vừa dứt xuất hiện một đ ạ o ánh sáng đinh đinh đang đang đều hướng trần chính trên tay nhìn lại đinh đinh đang đang tò mò hỏi đây là gì đèn pin Dương tưởng Tịnh nói, nàng thật sự là tăng ca thêm choáng váng, còn tưởng rằng thật thêm là sự ca đèn â y là thế kỷ 21, khắp kỷ nơi đều đ có đèn đường, đây đại đang đen, đèn nhiên trấn, nhất mảnh hoàn hảo Trần Chính dẫn giới là thị thế hảo diệt túi một theo đèn pin đến, bằng không chẳng là ẽ muốn một cây diêm, một riêng sát cây cây riêng về h sao? Đèn pin là gì đ i n h đ i n h đang đang lại bắt đầu tò mò hai cái t i ể u t ử kia đều nhìn chằm chằm trần chính trong tay đèn pin xem chính là dùng cầm ở trong tay điện tử chiếu sáng công cụ dương tịnh giải thích một câu sau nói trần chính người cho ta chiếu một chút ta đem văn phòng khóa cửa t h ư ở n g trần chính sửng sốt trần chính không phải trần công an không phải kêu hắn trần công an a thật không phải là kêu trần công an a trần chính nội tâm vui sướng không thôi giúp ta chiếu một chút dương tịnh còn nói một lần trần chính vội vàng rời đi đèn pin ánh sáng chiếu vào văn phòng trên cửa ở dương tịnh liền ánh sáng đem cửa khóa thượng là lúc trần chính trong lòng còn mỹ t ư tư đi thôi dương tịnh xoay người đem đinh đinh ôm lấy đến đinh đinh như c ũ không quên nhớ đèn pin chuyện nhi lại hỏi mụ mụ vì sao kêu điện t ử chiếu sáng công cụ b ầ n chúng ta ăn cơm khi dùng là chiếc đũa thìa kêu cơm uống công cụ đèn pin đâu chỉ dùng để pin truyền điện chiếu sáng lên hắc ám dùng là cho nên đã kêu làm điện t ử chiếu sáng công cụ dương tịnh giải thích đinh đinh cái h i ể u cái không người k ỵ xe đạp đến đi ra tài vụ văn phòng ở quẹo vào chỗ nhìn đến xe đạp sau dương tịnh hỏi ân trần chính trước đem đang đang buông đem y phục trên người cười đưa cho dương tịnh nói còn giống lần trước như vậy ta tiếp tục đinh đinh đang đang ngươi dùng quần áo đem bọn họ hai cái đầu cái bên ngoài qua tối vạn nhất có cái cái gì vậy đem bọn họ dọa làm sao bây giờ ngươi còn mê tín dương tịnh hỏi không phải mê tín cho dù là ban đêm phi cái điều đều có thể đem nhân làm sợ huống chi là đứa nhỏ trần chính nói được rồi trần chính mới ôm lấy đứa nhỏ dương tịnh dùng quần áo đem hai cái hài từ đầu bịt kín nói bảo bố i nhi nhóm ngoan một chút bên ngoài lạnh lẽo phong lại đại trong chốc lát về nhà tái lấy điệu quần áo bằng không hội sinh bệnh biết không đã biết đinh đinh đang đang đáp ứng dương tịnh xoay người một tay sờ trường đèn pin một tay thôi trần chính xe đạp nói đi thôi ân ôi tiểu dương a người như thế nào tăng ca trễ như thế a trong cửa bảo an vừa thấy dương tịnh lập tức nhiệt tình chào đón từ hai c á c h nhiều tháng tiền hắn đợi tin tần k h ả k h ả trong lời nói đem đinh đinh đang đang đuổi ra s ư ở n g khu hại đinh đinh đang đang thiếu chút nữa chạy ném sau vẫn đối với dương tịnh lòng có á i náy mỗi lần xem nương ba theo s ư ở n g khô qua lại đi qua đều nhiệt tình nói hai câu dương tịnh nghĩ hắn cũng lấy tiền lương làm việc cho nên cũng không có so đo này càng làm bảo an cảm kích á i náy mỗi khi nhìn thấy dương tịnh nương ba càng thêm nhiệt tình thường thường theo trong nhà mang một ít ngoạn ý cấp đinh đinh đang đang ngoạn cấp đinh đinh đang đang ăn đinh đinh đang đang thân thiết kêu hắn ba bá, bá hắn nhạc hỏng rồi tính tiền có điểm việc cho nên liền bỏ thêm trong chốc lát ban dương tịnh cười nói hai cái h oa đều đang ngủ bảo an hỏi không thiên hắc sợ làm sợ bọn họ cái đầu đâu dương tịnh cười nói bảo an nhìn về phía trần chính gặp trần chính thân hình cao lớn diện mạo xuất chúng cả người một cỗ chính khí là cái c h ă m dặm mới tìm được một hảo điều từ truyền hỏi dương tịnh hỏi đây là h oa cha dương tịnh sừng sốt hạ như thế nào trả lời đâu nàng cũng không biết trần chính có phải hay không phải hai cái h oa nhi cha không thể khẳng định cũng không thể phủ định đành phải có lệ cười cười c h á c h không được oa hảo đâu không ngờ như thế là cha mẹ hảo oa mới tốt bảo an cười nói dương tịnh cười gượng hai tiếng may mắn thiên hắc nhìn không tới của nàng biểu tình có bao nhiêu xấu hổ trần chính tắc cười nói cảm ơn đại ca khích lệ khách khí khách khí đối tiểu dương hảo điểm ngươi không ở thời điểm nàng mang oa không dễ dàng bảo an nói ân trần chính trong lòng nhạc khai hoa ta nhất định đối nàng hảo dương tịnh không nghĩ lưu lại đồ tăng xấu hổ nói bảo an đại ca các ngươi nghỉ ngơi đi chúng ta đi hào bảo an nói xong còn nói chờ một chút chờ một chút ta có cái này nọ các ngươi cầm nói xong hoàn bảo an vào tiểu phòng ở cầm một gốc cây phong phạm ngài thảo sắp đến trần chính áo khoác bên trong nói thà rằng tín này có không thể tin này vô này đại buổi tối tiểu hài t ử vẫn là chú ý điểm hảo ngài thảo tránh ma q u ỷ ta tôn t ử đi ra ngoài ta đều làm cho con trai mang theo đến bây giờ ta tôn t ử đều là vui vẻ Tốt Tịnh Tịnh thế này mới phụ giúp xe đạp chiếu trước mặt lộ cùng Trần Trần cám khách chiếu cùng Chính cùng mới ơn, Dương Dương nói, không nhanh lên nhà này nhau hướng viện giúp khí, phụ đi. đại đi. ra lộ về đạp xe bốn phía một mảnh t ú i đen yên tĩnh ngẫu nhiên có thể nghe được bên cạnh phương xa chó sổ thanh cùng gần chỗ phòng xá lý đại nhân quát lớn tiểu hài từ thanh âm của ngay cả dương tịnh phụ giúp xe đạp nghiền quá mặt đất thanh âm của cũng có thể nghe được mụ mụ đinh đinh nhỏ giọng kêu làm gì dương tịnh hỏi ta nghĩ nước t i ể u nước tiều hiện tại t ư ờ n g nước tiểu sao có thể chống đỡ ba phần t r u n g sao chúng ta lập tức đi ra ra dương tịnh nói ta đây về nhà tái nước tiểu bên ngoài qua tối có yêu quái đinh đinh nói dương tịnh cười trần chính cũng đi theo cười đúng rồi các ngươi ăn cơm không trần chính hỏi ăn dương tịnh nói chúng ta mua một chén thịt dê mặt nhưng là ta chưa ăn bao nhiêu vẫn là đói ta cho các ngươi mua giò heo trần chính nói hiện tại ân ở nhà trong chốc lát nhiệt một chút có thể ăn thiên quá muộn đinh đinh đang đang không có thể ăn bằng không buổi tối tiêu hóa bất lương vậy chỉ có thể chờ bọn hắn ngủ tái ăn vì thế trở lại trần ra đại viện từ sau dương tịnh mang theo đinh đinh đang đang lên lầu cấp hai cái t i ể u từ kia g ộ t dừa làm cho bọn họ trước trên giường ngủ trần chính thì tại dưới lầu việc hồ trước đem đại viện từ đại cửa gỗ cấp quan thượng sau đó tiến nhà mình phòng bếp vén tay áo lên chẳng những đem giò heo nhiệt còn hái được rau xanh can mì sợi đánh trứng gà chỉ chốc lát sau bưng hai cái đặc quý danh sứ hang trứng gà rau xanh mì sợi cùng một mâm giò heo thượng lầu hai thẳng đến dương tịnh phòng thùng thùng tiếng đập cửa sau trần chính hỏi ngủ đi dương tịnh đem cửa mở ra nói vừa ngủ cúi đầu vừa thấy trần chính là đoan cái khay đi lên hỏi như thế nào nhiều như vậy ta buổi tối cũng chưa ăn kia cùng nhau ăn dương tịnh sớm b ụ n g đói kêu vang buổi tối còn có điểm lãnh giờ phút này nhìn mạo hiểm nhiệt khí trứng gà rau xanh mì sợi cùng hương khí nồng đậm giò heo dùng đinh đinh trong lời nói chính là cảm thấy thật hạnh phúc nàng trước nâng lên trứng gà rau xanh mặt hét lên hai khẩu nước nóng rửa mặt ấm áp canh nước xuống bụng nàng nhất thời tinh thần rất nhiều nhìn trần chính hỏi ngươi làm mì sợi ân nhanh ăn đi trần chính đưa cho dương tịnh một đôi chiếc đũa hai người đều đói bụng chỉ lo ăn mì cũng chưa kịp nói chuyện mặt ăn xong sau dương tì cầm giò heo cắn hỏi ngươi như thế nào không ăn lưu hai cái ngày mai cấp đinh đinh đang đang ăn trần chính nói xong cầm hai cái bạch s ứ hang đi vào dương tịnh t i ể u phòng bếp đi soát dương tịnh ngồi ở tại chỗ m g ầ n người sau đó nói trần chính ngươi thật tốt sau đó tiếp tục cắn giò heo đợi đến trần chính cầm khay thìa chiếc đũa bạch sứ hang đi ra khi dương tịnh vừa lúc một cái giỏ heo cắn hoàn đi phòng bếp trở lại đường ngay cái kia ngày mai buổi sáng ta lại đến tìm ngươi trần chính nói xong tiến t i ể u phòng ngủ nhìn ngủ say đinh đinh đang đang liếc mắt một cái dương tịnh ở phòng bếp lên tiếng trả lời hảo ngươi không uống nước miếng sao không uống này bếp lò thiêu thiệt nhiều thủy đâu ta đổ điểm cho ngươi đi đi đi trần chính nói trần chính bưng hai chén trứng gà rau xanh mặt cùng ba cái giỏ heo đến đổi thành bán s ứ hang nước sôi trở về chẳng những không biết là mệt trong lòng còn mỹ tư tư rất nhanh đi xuống lầu sau đó bưng bán s ứ hang thủy thượng lầu hai ngủ ngủ nhìn phía trước dương tịnh phòng đăng diệt hắn mới ngẩng đầu nhìn đỉnh nghĩ dương tịnh nộn nộn khuôn mặt dài nhỏ c ả n h tử tính cảm xương q u a i xanh còn có chiếc ngực phình không thể tưởng loại chuyện này phải chờ tới kết hôn đối kết hôn chờ mụ mụ trở về liền đề chuyện này trần chính ở trên giường bốc lên hồi lâu mới đi vào giấc ngủ mụ mụ mụ mụ nửa đêm lý đinh đinh kêu dương tịnh dương tịnh vuốt đầu giường trần chính lưu lại đèn pin thôi sáng hỏi đinh đinh làm sao vậy ta nghĩ uống nước hào dương tịnh khoác áo khoác rời giường đừng nói trần chính mua t i ể u bếp lò thật đúng là dùng được đặt ở tại trù phòng tại trù phòng ấm hò hét dương tịnh dùng bát cấp đinh đinh ngã bán chén nước như vậy lạnh mau đi vào phòng ngủ đinh đinh cô lỗ hai khẩu uống xong nằm hồi trên giường lại ngủ dương tịnh kêu đang đang muốn hỏi đang đang buổi tối cũng ăn thịt dê mì sợi có thể hay không cũng khát kết quả đang đang bánh bao giường như khuôn mặt nhỏ nhắn r á n tại giường trên mặt nàng như thế nào kêu đang đang cũng không tỉnh dương tịnh cười cười cầm không b ắ t đi phòng bếp tái từ phòng bếp đi ra khi nghe được sân xích một tiếng như là ai đá ngả lăn xứ bồn phát ra thanh âm của dương tịnh tưởng miêu ai ngờ tiếp theo dây chợt nghe đến hai cái hỗn độn tiếng bước chân dương tịnh vội vàng đem đèn pin thôi diệt đi đến tiền cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong viện nhìn ra xa kết quả liền nhìn đến hai bóng người ủng cùng một chỗ thất tha thất thểu trên đất lầu hai trần chính tần k h ả k h ả say khướt kêu hư hư, hư. Đại quân tần ôm chương ả khả h bốn mươi sáng sớm hôm sau dương tịnh nương ba còn nằm ở ấm áp ổ chăn ngủ say khi phòng bị khấu vang đình đình cái thứ nhất theo ổ chăn tìm hiểu tiểu đầu nộn sinh sôi khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì áp đến gối đầu biên mà ấn ra hai điều phấn phấn ma ấn hai mắt bị chừng không biết nay tịch ra sao tịch giường như chung quanh loạn xem thùng thùng thùng thùng đông cửa phòng còn tại vang ai à đinh đinh lấy lại tinh thần tay nhỏ bé vuốt mắt úng t h a n h úng khí hỏi ai à ai sao nhà của ta môn làm gì đâu dương tịnh đã ở lúc này tỉnh lại nghe được tiếng đập cửa quay đầu đối đinh đinh nói đinh đinh cái h ả o chăn đừng đông lạnh sau đó từ trên giường ngồi xuống mụ mụ ta muốn nước tiểu nước tiểu đinh đinh nói đem áo khoác mặc vào đứng lên chính mình đi wc nước tiểu ân đinh đinh lấy đầu giường y phục mặc dương tịnh đá thắp xếp lê đi mở cửa môn vừa mở ra nhìn đến trần chính như thế nào sớm như vậy dương tịnh ngạc nhiên hỏi trong chốc lát muốn lên ban cho nên sáng sớm dương tịnh thế này mới nhìn đến trần chính trong tay bưng khay khay thượng để đặt hai cái quý danh bạch sứ hang bạch sứ hang ven có nhè nhẹ bạch khí ra bên ngoài mạo dương tịnh nhìn hỏi đây là cái gì điểm tâm cho chúng ta v â n c ư nhiên buổi sáng không cần làm không cần mua còn có điểm tâm ăn dương tịnh vội vàng nói vậy ngươi mau vào đi trần chính bưng khai tiến vào hỏi bọn nhỏ tỉnh sao đinh đinh tỉnh đang đang còn không có ta đi nhìn xem v â n thuận tiện đem nàng kêu đứng lên này tiểu nha đầu tối có thể ngủ ta đi đánh răng rửa mặt Dương ngực cháo trần chính nhất thời cảm giác thù như là bị hỏa thiêu giống nhau tâm kinh hoàng không chỉ dù vậy hắn cũng không có lập tức bỏ qua mà là nắm thật chặt ngơ ngác cảm thụ được thẳng đến buồng vệ sinh truyền đến dương tịnh cùng đinh đinh đối thoại thanh hắn việc đem ngực cháo nhưng ở giường bên trong trong lòng nghĩ này dương tịnh rất không chú ý rất không chú ý loại này này nọ như thế nào có thể tùy t i ệ n phóng vạn nhất vạn nhất như vậy nói cách khác nàng hiện tại bên trong cái gì đều không có mặc đang đang tỉnh sao dương tịnh vỗ khuôn mặt đi vào tới hỏi trần chính ho khan một tiếng trả lời còn không có này tiểu đang đang dương tịnh quỳ gối trên giường thân thù đi lạp dựa vào giường bức màn hô lạp một tiếng bức màn bị rớt ra ánh sáng chiếu tiến trần chính ánh mắt đầu tiên đứng ở dương tịnh trên ngực mặt nhìn kia tùng khởi bộ vị gần là cách một tầng áo ngủ nếu không có ngủ y trong lời nói hắn vội vàng đem tầm mắt rời âm thầm bình phủ đang đang tiểu tịnh người khuê kêu ghé bên nữ, Dương tịnh ghé vào đang đang bên người kêu đang đang vào rời giường muội muội rời giường muội muội đang đang dương đang đang rời giường lạc đang đang ở dương tịnh ôn nhu tiếng la trung tỉnh lại vươn tay nhỏ bé ôm dương tịnh cổ mềm kêu mụ mụ mụ mụ làm gì nha khuê nữ dương tịnh thân đang đang khuôn mặt nhỏ nhắn mụ mụ đang đang hô một hồi lâu nhi mới rời giường trần chính nhìn ôm vào cùng nhau dương tịnh cùng đang đang trong lòng n g u y ễ n thành một đoàn mụ mụ ngươi đều làm tốt cơm sao đình đình từ bên ngoài trở về trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo thủy thực rõ ràng là tự mình rửa mặt không lau sạch sẽ thủy kết quả không phải là thúc thúc làm dương tịnh nói sau đó đối với đang đang nói muội muội nhanh lên rời giường hôm nay là thúc thúc làm điểm tâm yêu v â n đang đang làm đứng lên dương tịnh quay đầu nhìn về phía trần chính nói trần chính ngươi đi ra ngoài một chút ta cùng đang đang đổi kiện quần áo v â n trần chính gật đầu đi ra ngoài chỉ chốc lát sau dương tịnh đang đang thay xong quần áo t ẩ y hòa nhã bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm đinh đinh đang đang có thể chính mình ăn cơm cầm thì hồng hộc ăn khẩu vị được dương tịnh trần chính cũng ăn đều tự người điểm tâm làm không sai dương tịnh cười khích lệ trần chính trần chính cười hồi ta cơm chưa cơm chiều làm cũng không sai dương tịnh nghe ngôn nhìn về phía trần chính trần chính nhìn dương tịnh mặt mày nhất loan ôn nhu vừa anh tuấn hòa bình khi mặt băng bó cứng rắn bục bục bộ dáng hoàn toàn không giống với dương tịnh cũng tùy theo mà cười hai ngày sau trần chính vẫn là mỗi ngày buổi sáng sáng sớm bừng khay cùng dương tịnh nương ba cùng nhau ăn cơm buổi sáng đưa dương tịnh đi đi làm giữa trưa đi tiếp buổi chiều đưa buổi tối lại đi tiếp toàn bộ trong đại viện mọi người nhìn ra trần chính đối dương tịnh không đồng nhất vậy nhưng đều nhân trần chính là công an cực có trách nhiệm tâm cho nên cũng không có người ta nói nhàn thoại ngược lại bởi vì đinh đinh đang đang đáng yêu đinh đang t i ể u siêu thị bán gì đó lợi ích thực tế đối dương tịnh đều mang theo vài phần thiện ý hôm nay buổi sáng dưới bầu trời nổi lên chip bông mưa phùn trong đại viện công nhân viên t r ư ớ c nhóm sôi nổi đánh ô c h e đi đi làm dương tịnh lại phạm vào sầu bởi vì đinh đinh đang đang muốn đi lợi dân học tiền ban ngoạn tuy rằng có thể theo đạo trong phòng ngoạn nhưng là dương tịnh sợ bọn họ hai cái ham chơi ở vũ lý lâm sinh bệnh vậy thực bị tội ngày hôm qua dưới lầu t ư ở n g bá radio dự báo hôm nay không vũ như thế nào đã đi xuống đâu dương tịnh đứng ở cửa yêu phiền đình đình đang đăng hai cái t i ể u t ử kia ngồi ở trong phòng ngủ thảm thượng quản gia lý thủy tinh cầu đều vơ vét đi ra hướng túi áo lý trang chuẩn bị lấy đến trường học ngoạn trần chính đang ở t i ể u tại trụ phòng rửa chén nghe ngôn hồi đầu tiếp một câu nếu không quá vài ngày chúng ta kết hôn đi gặp được trời mưa xuống đứa nhỏ làm cho mẹ mang là đến nơi Kết không khẩn kết bếp Tịnh sốt, Trần Tịnh trịnh trọng trương ta hôn, hồi nhìn phía phòng hỏi, Chính hôn Dương sừng ngươi nói Dương nói, nói gì? vừa cái đầu về có xem dương tịnh giật mình nhìn trần chính t ố t ra ai muốn với ngươi kết hôn trần chính ngẩn ra nhìn dương tịnh hỏi ngươi không theo ta kết hôn ngươi theo ta chỗ cái gì đối tượng dương tịnh có điểm phản ứng bất quá đến hỏi lại ta khi nào thì với ngươi chỗ đối tượng trần chính sắc mặt nhất thời trầm xuống thập phần khó coi dương tịnh nghĩ nghĩ hỏi trần chính ngươi sẽ không nghĩ đến chúng ta mỗi ngày cùng nhau ăn cơm cùng tiến lên tan tầm chính là chỗ đối tượng đi này chẳng lẽ không đúng ngươi vì đinh đinh đang đang phải làm sao trần chính não hắn làm nhiều như vậy ở nàng xem đến hắn đều là vì đứa nhỏ trần chính nhịn không được nói ta muốn là chỉ vì đinh đinh đang đang ta chỉ đối đinh đinh đang đang hảo là đến nơi ta để làm chi đối với ngươi bởi vì ta là đứa nhỏ mẹ dương tịnh trách móc ngươi cảm thấy đối ta ái náy dù sao đứa nhỏ ta dưỡng này vài năm ngươi nói có phải hay không phải dương tịnh trần chính không nghĩ tới dương tịnh đem hắn xuyên tạc đến tận đây hắn sắc mặt biến thành màu đen hai đấm nắm chặt vẫn sống động nhảy lên trái tim như là bỗng nhiên bị nhân hung hăng đánh một quyền dầu dĩ đau t ư ở n g phát hòa t ư ở n g phát thiết nhưng là lại luyến t i ế c đối nàng phát hòa lại sợ làm sợ đứa nhỏ tức giận xanh c ả mặt theo trong tay lao khởi bạch s ứ hang từ nhỏ phòng bếp đi đến dương tịnh trước mặt khi thế bức người dọa dương tịnh sau này lui hai bước ngươi muốn làm gì trước n g ư ờ i ý t ứ không phải cùng ta chỗ đối tượng sao trần chính hỏi trần a phía t ư Dương ớ c ý gì?、Dương、tịnh t hỏi lại, r chính trần ứ c giận nói không nói lời nói, nên chằm chằm gắt chính buồn đầu đi ra cửa phòng. Trần Chính, Trần Chính! đi ra cửa dương tịnh kêu thanh âm cũng không lớn trần chính cũng không quay đầu lại đi qua quán nói đăng đăng xuống lầu đem bạch sứ hang thả lại phòng bếp trở ra phụ giúp xe đạp lập tức đi đồn công an dương tịnh đứng ở tại chỗ sửng sốt một lát sau đó quay đầu nhìn về phía trong phòng ngủ đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang đang ở chờ mình tiểu nhân thư bởi vì nàng cùng trần chính cũng không có lớn tiếng nói chuyện hai người đều ở phòng bếp bên cạnh đều tự trong lòng đều bận tâm đứa nhỏ cho nên đinh đinh đang đang chỉ lo chờ mình tiểu nhân thư hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ lúc này đang đang đứng dậy đi đến tiểu phòng khách không thấy được trần chính hỏi mụ mụ thuốc thuốc đâu dương tịnh sắc mặt dịu đi nói thuốc thuốc có việc đi trước vậy hắn bất hòa chúng ta cùng đi đi làm sao đang đang hỏi ân đang đang trên mặt có chút thất vọng dương tịnh cười đi tới sờ sờ đang đang khuôn mặt nói đi thôi bằng không bị muộn rồi vốn tưởng rằng hôm nay hội trời mưa kết quả dương tịnh nương ba vừa vừa ra khỏi cửa thái dương liền đi ra dương tịnh chuẩn bị dù thu phóng tâm mà đem đinh đinh đang đang đưa đến lợi dân nhà máy thực phẩm học tiền ban giữa chưa tan tầm khi trần chính không có xuất hiện buổi chiều tan tầm khi trần chính cũng không có xuất hiện trần chính thậm chí cũng không có hồi tây thất lý trần gia đại viện t ử liên tục hai ngày đều là như thế dương tịnh ngay cả gặp trần chính mặt cũng không thấy lại một ngày giữa trưa dương tịnh mang theo đinh đinh đang đang vừa xuống lầu lý thải vân đi tới hỏi dương tịnh buổi tối nhìn diễn không mang theo đứa nhỏ cùng nhau à? cái gì diễn dương tịnh hỏi ở đâu nhi sướng tuồng bái cái gì kịch hoàng mai cái gì kịch đèn chiếu a đến lúc đó khẳng định đều có là quốc gia an bài diễn lại không cần tiền ngay tại cũ cung tiêu xã không xa địa phương có cái cũ sân khấu kịch từ chính là nơi đó tân sân khấu kịch từ đều một lần nữa dựng tốt lắm buổi tối nhìn nhân khả hơn chúng ta cũng mang theo đinh đinh đang đang đi xem bái lý thải vân hưng phấn mà nói nếu uông thầm ở trong lời nói nhất định nhi mang theo ghế nhìn sướng tuồng dương tịnh tự hỏi một lát cái gọi là sướng tuồng cũng chính là quốc gia an bài cho quảng đại quần chúng tinh thần lương thực cùng với tuyên truyền một ít xúc tiến hài hòa xã hội khẩu hiệu dương tịnh nghe bà ngoại nói qua mỗi lần sướng tuồng thật là nhiều người đều mang theo nhà mình ghế thường vị trí tranh thủ ngồi ở hàng nhân đặc biệt nhiều bất quá lúc này dương tịnh tưởng từ từ từ thực tiểu thị thu vào cao chút, thể chút Tịnh nhưng Dương ở xa xa không nghe diễn, sân bán quân chỉnh sinh sản Đinh Đăng nhi không nói không chừng Đăng nhìn diễn khi có thể nhiều bán khấu kịch khi phải cho bắp bắp bắp vui đại cái siêu điểm xem xác xa xa que, que que, mà làm cuộc cơ cao có đâu. vào là là ấy đề đủ, ý thường nhất định lập tức sẽ thay đổi hành động nàng lúc này đáp ứng rồi lý thải vân đề nghị buổi tối nhìn diễn sau đó làm cho đinh đinh đang đang ở nhà đãi trong chốc lát nàng chạy đến đại quân ra tìm đại quân Mấy ngày hôm ngày Trần chính ngại trước tử cơ bắp que xảo đại i đinh n đang đang ngủ, h cho đ làm quân đ e mấy bắp bắp que cơ thôi hồi đại quân que, quân quân quân muốn nhiều chuyến cơ chút cần được. Dương tử thôi phút Tịnh tự một tìm hồi đính mình đại giờ liền đại đại mới Đại đến này ra, ra m ngày nay cũng chưa hướng trần ra đại viện t ử đi dương tịnh cười hỏi ngươi gần nhất làm sao vậy đại quân tuy rằng cười nhưng dương tịnh nhìn ra được đến trong lòng hắn có việc nhi dương tịnh đột nhiên nghĩ đến ngày đó nửa đêm hắn cùng tần k h ả k h ả ôm nhau từ bên ngoài trở về sẽ không phát sinh chuyện gì nhi đi không gì chính là có điểm cảm mạo tinh thần không tốt lắm dương tịnh ngươi nói gì chuyện này lao n g ư ơ i đại giá chạy tới tìm ta đại quân hỏi dương tịnh cũng liền đem ý đồ đến nói rõ ràng ý thứ là muốn làm cho đại quân hôm nay nhiều sinh sản ra chút bắp que vừa lúc nàng có thể thừa dịp nhiều người nhiều bán chút đại quân lúc này đáp ứng không thành vấn đề ta đầy buổi chiều tan tầm thì tới lấy thuận tiện cho ngươi mượn xe đạp dùng dương di cười nói trần chính xe đạp đâu đại quân hỏi lại dương tịnh không nghĩ để trần chính cái kia không được tự nhiên nam nhân nói không biết ngược lại nói ngươi đi không nhìn tới diễn đại viện tử thật là nhiều người đều đi đâu đại quân trầm mặc một hồi nói ta xem thanh huống đi vậy được ta buổi chiều tan tầm lại đây ta đi trước đi làm thành dương tịnh theo đại quân ra đi ra rất nhanh trở lại trần gia đại viện tử mang theo đinh đinh đang đang đi lợi dân nhà máy thực phẩm đi làm buổi chiều tan tầm nàng nghĩ khả năng không kịp nấu cơm vì thế theo lợi dân nhà máy thực phẩm mua nhất đại phân cơm cùng một phần vọng thành t i ể u xào thịt mang về sân lung tung ăn hai khẩu sau làm cho đinh đinh đang đang từ từ ăn nàng tắt đi đại quân r a khi trở về đó là phụ giúp đại quân r a xe đạp xe đạp xe tòa mặt sau còn lại là trói lại hai cái đặc quý danh plastic túi plastic trong túi mặt trang tràn đầy b ắ p que ai nha dương tịnh ngươi một lần như thế nào lộng nhiều như vậy đến bán không xong trách bạn lý thải vân lo lắng nói nhiều như vậy bán bao nhiêu trời ạ vạn nhất bị ẩm trách bạn lý thải vân đang muốn cười bỏ linh đến đinh đang tiểu siêu thị khi dương tịnh ngăn chờ nàng nói đây là đưa sân khấu kịch từ nơi đó bán mang sân khấu kịch từ bán lý thải vân giật mình hỏi ân dương tịnh gật đầu lý thải vân hỏi sẽ có người mua sao không t h ử thử như thế nào biết dương tịnh cười nói lý thải vân từ trước đến nay nghe dương tịnh trong lời nói chẳng sợ tâm còn nghi vấn hoặc nàng vẫn tương đối tin dương tịnh cho nên dương tịnh nói lấy nào này nọ đi sân khấu kịch từ chỗ bán nàng mượn vài thứ kia thiên cương sát hắc khi tây thất lý nhân bắt đầu xuất động trên đường lớn top năm top ba cả trai lẫn gái mang theo nhà mình ghế ghế dựa nói nói cười cười hướng sân khấu kịch từ phương hướng đi nhân khá nhiều xem cuộc vui lạp xem cuộc vui lạp các trong sân t i ể u hài từ sôi nổi kêu đứng lên đình đình đang đang cũng hưng phấn đứng lên mụ mụ chúng ta cũng đi chúng ta cũng đi đi đi đi, dương tịnh cười c h ó i lại nhất trương dài ghế ở xe đạp thượng lưu trữ cấp lý thải vân cùng đang đang tỏa đúng lúc này trần chính cưỡi xe đạp trở về t h ú c t h ú c đang đang nhiệt tình chào đón trần chính ôm lấy đang đang nhìn về phía dương tịnh gặp dương tịnh bên người xe đạp thượng tràn đầy đều là t i ể u thực phẩm hỏi đi chỗ nào dương tịnh làm như không có nghe gặp như cũ sửa sang lại xe đạp trần chính sắc mặt nhất thời biến thành màu đen lý thải vân cười nói nhìn diễn trần công an người đi không đi à? buông thầm khi nào trở về à? không đợi trần chính trả lời dương tịnh mở miệng nói đang đang xuống dưới chúng ta phải đi sau đó phụ giúp xe đạp hướng sân ngoại đi đinh đinh vội vàng đuổi theo đang đang cùng trần chính nói thúc thúc ta xuống dưới ta muốn tìm mụ mụ trần chính đem đang đang buông đến đang đang đang, đang mại tiểu đoàn chân đuổi theo dương tịnh mụ mụ mụ mụ trần chính hồi đầu nhìn dương tịnh bóng dáng trong lòng các loại không phải tư vị mà dương tịnh tắt toàn tâm toàn ý nghĩ bán thế nào này nọ cúi đầu cùng đinh đinh nói đinh đinh đợi lát nữa trò đùa còn không có bắt đầu sướng thời điểm chúng ta lưỡng muốn cùng nhau thét to thét to gì đinh đinh hỏi bán bắp que bán hạt xưa tiểu đường dương tịnh kêu một lần đinh đinh tượng mô tượng dạng học một lần bổng cực dương tịnh hướng đinh đinh dựng thẳng ngón tay cái Đinh đinh đi đám đông đi. cười, hừng phấn mà đi theo dương tịnh theo đám đông hướng sân hì hì theo theo khấu kịch mà tử、đi. ở xuôi dòng đám đông chung xuất hiện hai cái nghịch lưu nhân này hai người đó là tào quân lượng cùng tôn tiểu hồng hai người nghi hoặc nhìn một đám người mang theo ghế dẫn theo dầu hỏa đang hướng một cái phương hướng đi rất là khó hiểu bọn họ đây đều là đang làm gì tào quân lượng hỏi tôn tiểu hồng đáp nghe bọn hắn nói hình như là đi cũ cung tiêu kịch dân dã bàn đánh bóng bàn xem cuộc vui Kia Dương tàu ị n Trần Chính, Uông、Lễ、Mẫn cũng sẽ nhìn diễn h t Lệ sẽ sao. quân lượng nhíu mày nói chương bốn mươi mốt t à o quân lượng chạy nhanh hướng trần gia đại viện t ử đi tôn tiểu hồng đi theo sau đó hai người đến trần gia đại viện t ử không có tìm được dương tịnh ngay cả tần k h ả k h ả cũng không có nhìn đến toàn bộ đại viện t ử trống rỗng Đều đi đám đông Tiểu Quân khấu nhìn diễn Tôn、Tiểu、Hồng hỏi, không sai lắm, Tào Quân Lượng tiếng nói vừa dứt, xoay người đi theo đám đông hướng sân hỏi, theo sai biệt Tào rứt k vừa xoay lắm, ị cùng h Hồng theo. tử Tôn Tiểu Hồng vội vàng vội đuổi c lúc đó dương tịnh lý thải vân mang theo đinh đinh đang đang đã muốn đi vào sân khấu kịch từ bên cạnh thật cao sân khấu kịch từ thượng lộ vẻ dáng màu đỏ mặc bố mặc bố tiền trưng bày cổ kính đơn sơ cái bàn sân khấu kịch từ đối diện mặt là từng hàng mang theo bàn đắng chen chúc mà đến hàng xóm đại gia hòa tốc độ chiếm trước vị trí tốt nhất lẫn nhau hô hắn đại thẩm nhanh lên ta đều cấp vị trí chiếm tốt lắm đứa nhỏ mẹ ở chỗ này đâu tọa nơi này tọa nơi này chúng ta tọa nơi này nơi này có thể thấy rõ ràng trên đài đừng tọa xa như vậy à người v ớ i ai cùng nhau đến mẹ ngươi đâu hôm nay diễn đều sướng gì có hay không võ tòng đánh hổ toàn bộ sân khấu kịch từ bốn phía náo nhiệt vang trời đình đình đang đang nhìn đến hào hương phấn không thôi mụ mụ mụ mụ thật là nhiều người a thật là nhiều người a dương tịnh đem đang đang theo xe đạp tiền giang thượng ôm xuống dưới quay đầu nói lý thì người trước tìm tốt một chút vị trí tọa không cần thối lại ta ngay tại nơi này tọa lý thải vân rỡ xuống xe đạp thượng ghế tùy tay đặt ở ven đường nói an vị nơi này nơi này ít người trong chốc lát tan cuộc thời điểm đi cũng mau có thể nhìn đến sân khấu kịch từ người trên sao dương tịnh hỏi có thể vậy được dương tịnh nhìn đang đang nói đang đang ngươi cùng lý thẩm ở chỗ này xem cuộc vui ta cùng ca ca đi bán này nọ được không đang đang ngang tiểu đầu nói mụ mụ ta cũng đi bán này nọ người đi đường không xong nơi này nhiều người người q u ă n g ngã đã đánh mất trách bạn dương tịnh hỏi đang đang cúi đầu đối với tay nhỏ bé chỉ vẻ mặt không tình nguyện nàng cũng thường cùng mụ mụ cùng nhau bán này nọ d ư ơ nhiệm g t ị n nhìn đăng đăng đáng h yêu t ể u nếu mua thua bộ bị dáng đánh nói, đăng đăng, mụ mụ đình nơi này, này nọ cũng phóng nơi này, người cùng đừng người người đến mua này nọ, người hãy thua tiền, được không? n cười cắp có được đi rồi, i đem đạp đẹp mụ mụ thầm mặt xe hãy h lý tốt vụ này nhưng là tương đương trọng yếu đang đang cái này ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt tươi cười nói hào Dương Tịnh lập t ứ c đem x e đạp đ ặ ở lý thải vân bên người xe đạp thực phẩm đều tháo xuống đặt ở lý thải vân bên người chính mình chuẩn bị một cái tiểu rổ mỗi dạng thực phẩm đều phóng điểm chuẩn bị mang theo đinh đinh đi trong đám người chào hàng trước khi đi đối lý thải vân nói lý thì ta liền phiền toái n g ư ờ i một chút giúp ta xem trong chốc lát đang đang nói gì phiền toái không phiền toái n g ư ờ i cứ việc cùng đinh đinh đi thôi đang đang ta xem có người đến mua này nọ ta cũng sẽ bán lý thải vân đem đang đang kéo đến bên người nói nói sau nàng t ừ n g cái nguyệt đều là cầm tiền công vậy được dương tịnh tắc lôi kéo đinh đinh hướng nhiều người địa phương đi dương tịnh chính ngươi chú ý điểm hảo ta đã biết dương tịnh ứng lý thải vân ôm đang đang ngồi ở ven đường nhìn dương tịnh cùng đinh đinh bóng dáng trong lòng thật bội phục dương tịnh mới hai mươi tuổi đi như vậy tuổi trẻ mang theo hai cái hài từ không chê mệt không chê khổ đem đứa nhỏ giáo dục tốt như vậy không nói dương tịnh lại là một cái toàn diện cô nương muốn phong cách tây dương tịnh cũng có thể phong cách tây phong cách tây đứng lên người bình thường đều so da kém tỉ như thần k h ả k h ả cái gì ngay cả dương tịnh ném một cái ném đều so với không bằng Muốn tiếp đất khi lý thải vân nhịn không được ôm đang đang nói đang đang mụ mụ ngươi thật không là người bình thường có thể so sánh đang đang lập tức nói tiếp nói kia đương nhiên ta mụ mụ nhưng là phi thường lợi hại lý thải vân cười nhìn về phía dương tịnh cùng đinh đinh phương hướng chỉ chốc lát sau liền nhìn không tới người dương tịnh cùng đinh đinh đã muốn khóa rổ bắt đầu c h à o hàng nhĩ h ả o vị đại ca này muốn hay không mua hạt dưa dương tịnh cười hỏi đinh đinh đi theo hỏi thúc thúc người ăn đường sao nhà của ta đường đặc biệt ăn ngon không muốn không muốn nam nhân bãi bắt tay vào làm đinh đinh ngẩng đầu nhìn dương tịnh dương tịnh thân thù s ờ sờ đinh đinh khuôn mặt nhỏ nhắn không có việc gì nhi chúng ta không để khí tiếp tục vâng đinh đinh lôi kéo dương tịnh thù tiếp tục đi xin hỏi ngươi ăn b ắ p que sao dương tịnh hỏi thẩm thẩm ngươi ăn b ắ p que sao không ăn không ăn liên tiếp vài người đều cự tuyệt mọi người tựa hồ đối với xa lại nhân hòa thức ăn có bản năng kháng cự dương tịnh hỏi vài người những người này ngay cả xem cũng không xem liền cự tuyệt còn như vậy đi xuống một hồi khua chiên gõ trống thanh cùng nhau này nọ càng thêm bán không ra đi bán bắp que hạt dưa hoa quả đường lúc này đinh đinh nãi thanh nãi khí kêu dương tịnh nhìn đau lòng cực ngồi s ổ m xuống thân đến ôm đinh đinh hôn một cái hỏi dương đinh đinh đồng chí thường cho cho ngươi một cái bắp que ăn được không ta không ăn muốn bán tiền mụ mụ thường cho của ngươi hai căn ta đầy ăn một cây một khắc căn lưu trữ cấp muội muội ăn đinh đinh nói hào dương tịnh gật đầu sau đó theo dồ cầm hai căn bắp que một cây bộ ở đinh đinh trên ngón tay cấy một cây bộ ở đinh đinh ngón trỏ đinh đinh vui vẻ nói mụ mụ này chơi thật vui dương tịnh cười sau đó lôi kéo đinh đinh ở trong đám người hành thầu bán bắp que hạt dưa hoa quả đường dương tịnh nương lưỡng cùng nhau kêu đinh đinh dỗi rảnh cắn nhất thước đồng sau đó phe p h ẩ y ngón tay bắp que kêu bán bắp que hạt dưa hoa quả đường nguyên bản mọi người đều không đi chú ý dương tịnh nhưng là giờ này khắc này đinh đinh vừa ăn một bên phe phây bắp que hấp dẫn bọn nhỏ ánh mắt ăn ngon sao dương tịnh hỏi đinh đinh đinh đinh gật đầu nói siêu cấp ăn ngon lập tức gợi lên tiểu hài từ hào quan tâm cùng thèm ăn mụ mụ ta cũng ăn cái kia nãi nãi ta muốn cái kia ba ba ta muốn ăn mua cái k i a ăn rốt cuộc thiểu hài từ sôi nổi ồn ào đứng lên đại nhân nhóm cũng chú ý khởi dương tịnh cùng đinh đinh vốn thôi mang đứa nhỏ đến xem diễn xem chính là náo nhiệt xem chính là vui vẻ đồ chính là đứa nhỏ không cãi nhau chính mình xem thật kỹ diễn ăn là tổng có thể làm cho đứa nhỏ im lặng cho nên trong đám người liền có nhân hỏi cái kia này nọ gọi là gì bao nhiêu tiền một cây dương tịnh còn chưa nói nói đinh đinh đã nói này kêu bắc que ba phần tiền một cây được ăn ôi đứa nhỏ này cũng thật sẽ nói đinh đinh vừa ra thanh lập tức khiến cho không ít nữ sĩ tình thương của mẹ một cây mới tam mao tiền như vậy tiện nghi mua cho ta đến hai c a n nữ nhân nói dương tịnh việc theo rổ lý lấy hai c a n cấp nữ nhân nữ nhân cầm nhất mao tiền cấp đinh đinh đinh đ i thuần thục theo trong túi đào bốn phần tiền nói thẩm nhi tìm ngươi tiền nhất thời làm nữ nhân trợn mắt há hốc miệng nhỏ như vậy tiểu hài từ c ư nhiên nhanh như vậy tốc hoa tiền hơn nữa không sai thật thần kỳ vậy làm sao giáo đương nhiên là dương tịnh giáo nhận thức tiền số học lễ phép dùng từ đằng đằng đinh đinh nhưng là người nổi bật có người đầu tiên mua bắp que còn có người thứ hai người thứ ba làm mọi người phát hiện người chung quanh đều mua ăn chính mình không mua tựa hồ giảng bất quá đi r ồ i nổi muốn mua dương tịnh mang theo đinh đinh qua lại dùng rổ vận mấy tranh đều bán xong rồi thậm chí có nhân đi theo nàng chạy đến ven đường đến mua bắp que cùng hạt dưa lý thải vân nhìn dương tịnh hỏi thật sự bán xong rồi dương tịnh cười nói còn không có đâu này không liền thẳng này nhất rồ kỳ thật chính là theo chúng tâm lý chỉ cần có một người mua có hai người mua kế tiếp là tốt rồi bán hơn lý thải vân giật mình nhìn dương tịnh thật đúng là làm cho dương tịnh cấp bán xong rồi thật lợi hại dương tịnh cười nói lý thì ngươi cùng đang đang ở chỗ này nghe diễn đi trong chốc lát ta cùng đinh đinh đem này r ổ bán hoàn sẽ tìm ngươi hành hành hành lý thải vân gặp này nọ đều bán xong rồi cũng đi theo cao hứng mụ mụ ngươi nhanh lên trở về ác đang đang trong tay nắm một cây b ắ p que mềm nói ta chờ ngươi cùng ca ca các ngươi phải nhanh điểm trở về hào dương tịnh lôi kéo đinh đinh lại hướng trong đám người lúc này sân khấu kịch từ thượng ngọn đèn đã sáng lên đến đây dưới đài cũng khai nâng xôn s a o đứng lên dương tịnh nói con trai này nhất rổ khả năng bán không xong không có việc gì nhi bán không xong cầm lại ra đinh đinh nói hào lập tức khua chiêng gõ trống mà bắt đầu dương tịnh còn còn lại bán dầu thực phẩm bất quá dương tịnh đã muốn không nghĩ lại đến đi trở về động đinh đinh đi theo nàng chạy thật lâu nàng cũng tưởng ôm đinh đinh ngồi xuống xem cuộc vui nghe diễn vì thế lôi kéo đinh đinh nói đi Di thôi diễn muốn bắt đầu chúng ta trở về hào dương tịnh nương lưỡng đang chuẩn bị chạy một cái trung niên nam nhân kêu trụ dương tịnh nói tiểu cô nương chớ đi ta cũng mua mấy căn b ắ p que dương tịnh hồi đầu nói đại ca n g ư ơ i muốn mấy căn Trung ôi trao hào dương tịnh vội vàng đáp ứng quên đi tiền sổ đem nhất sổ thực phẩm đều cho trung niên nam nhân sau đó mang theo không rổ hướng lý thải vân chỗ đi ở dương tịnh cùng đinh đinh hướng lý thải vân chỗ chạy chiêng trống chính vang lên dưới đài vỗ tay một mảnh cùng lúc đó tàu quân lượng cùng tôn tiểu hồng vừa lúc tới hiện trường lại vừa lúc ở trong hỗn loạn cùng dương tịnh bỏ qua dương tịnh chạy chạy đi đâu tàu quân lượng trong lòng bốc hỏa nghe khua chiêng gõ c h ố n g thanh cùng vỗ tay t h é t to thanh buồn bực không thôi tôn tiểu hồng lại bị náo nhiệt hấp dẫn vãn thượng tàu quân lượng cánh tay nói quân lượng chúng ta cũng nhìn xem diễn đi ngươi đừng lôi kéo ta tàu quân lượng bỏ ra tôn tiểu hồng tàu ô lôi không n Hồng sừng sốt, nhân nhiều như vậy lôi kéo đi không có phương tiện, Tiểu sốt, t đi vậy kéo có quân lượng nhíu mày nói. Tôn mày Tiểu Hồng nghe tàu quân Lượng lại như vậy, ngược lại lộ ra không mặt tươi cười nói, c n h ú ta tái xét xét, thể xét tịnh trần Tàu ra đây nhìn xem diễn đi, đến đâu. Quân nhìn diễn nói không chừng dương cùng chính Lượng không xem xem xem xem có phản đối cùng tôn tiểu hồng tìm cái không đứng tôn tiểu hồng nhìn sân khấu kịch từ thượng theo chiêng c h ố n g thanh tiết tấu nhất trích nhân phẫn lão hổ rõ ràng xuất hiện dẫn tới dưới đài gọi một mảnh Tàu quân lão ư người tìm tỏi ý đồ tìm được Dương Dương trương ợ n ngơ ánh trong đáng Tịnh thân ảnh của. Dương Tịnh ôm đinh đinh cùng trong lòng đang đang Vân ngồi ở nhất g mắt mắt tìm tìm ôm ôm xem tai tỏi Thải trên điếp đồ lại vui. ghế qua của. cuộc Lý l ở ở ý hổ mụ mụ đó là lão hổ đinh đinh trước hô lên thanh qua、wow, lão hổ đang đang hưng phấn tay nhỏ bé vỗ dương tịnh liền nhìn đến nhất trích nhân phẫn lão hổ sau đó quay đầu hỏi lý thải vân này sướng là thế nào ra diễn a Kết thanh thuyên quả quá chiêm chống thanh náo là ớ n Vân lại xem chuyên tâm, ngay cả đinh đinh đang đang cũng hết sức chăm chú, căn bản không có người nghe n Lý lại Thải tâm, hết chăm chú, cả xem sức có được n nói g gì. cái Là võ tòng đánh hổ một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến dương tịnh quay đầu vừa thấy là trần chính hắn như thế nào chạy nhưng lại ngồi vào bên cạnh mình sao ngươi lại tới đây tọa nơi này làm gì dương tịnh dỗi hỏi ngươi nói cái gì Trần tay tiến Tịnh trên Tịnh ta gần lần Chính như đến Dương nói, Dương tịnh, người nói cái gì ta không có nghe đến, nữa. cái có đem môi lỗ lặp lại gì vừa thấy hắn chính là cố ý dương tịnh một tay lấy hắn thôi ngồi vào chính hắn ghế trên nàng trợn mắt nhìn hắn lại nhìn nàng nở nụ cười dương tịnh không để ý tới hắn nhìn về phía trên sân khấu võ tòng đánh hổ trần chính lại tiến đến nàng bên tai nói người tức cái gì tức giận hẳn là ta dương tịnh không lên tiếng Theo ta chỗ đối tượng thế nào điểm không tốt đứa nhỏ là của ta ta nhận thức không phải của ta ta cũng nhận thức người thế nào điểm chịu thiệt Trần chỗ không nhỏ nhận không phải nhận chịu Chính hỏi. nào nào đứa của của cũng đối điểm điểm người là dương tịnh nghe xong tâm niệm vừa động tự nhiên mà vậy đưa hắn cùng tàu quân lượng đối lập đồng dạng là muốn muốn chỗ đối tượng tàu quân lượng ý t ứ chính là làm cho nàng bỏ qua đứa nhỏ một người đi theo hắn quá mà trần chính ý t ứ là chính là đại nhân đứa nhỏ đều phải nếu đứa nhỏ là của t a ta cả đời bồi thường các ngươi nương ba nếu đứa nhỏ không phải của ta ta cũng thương người nhóm nương ba hơn nữa ngươi là nhị hôn ta là đầu hôn ta tốt như vậy ngươi kiếm lớn trần chính ra mặt dày nói cút đi người mới nhị hôn người cả nhà đều nhị hôn dương tịnh thân thủ thôi trần chính cách ta xa một chút trần chính khó chịu mấy ngày nay ban ngày ăn không ngon uống không tốt buổi tối ngủ không tốt rốt cuộc theo người từng trải nơi đó học điểm đối phó nữ nhân phương pháp đến đối phó dương tịnh gặp dương tịnh này phản ứng tựa hồ cũng không phải đối chính mình không có ý nghĩa trong lòng vô cùng vui vẻ nắm dương tịnh thủ liền hướng chính mình ngực ấn nói dương tịnh ta nói đều là thật sự chúng ta lấy kết hôn vì điều kiện tiên quyết chỗ đối tượng đi nhưng à y vô lại, liền t ừ a dịp nhân n tễ mỗi g ờ i ai h thời điểm chiếm â n n n điểm à tiện nghi, mà a y mắn l Dương dùng Tịnh vừa rồi liền đem đinh đinh phóng tới trên ghế, dùng thân mình chống đỡ hắn ghế, tới tầm mắt vừa rồi đem đỡ bất ằ n không làm cho hài nhìn đến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng g gì cho hài làm mà tiểu tử bộ b hạnh vận là nàng bị trần chính lôi kéo t h ủ hướng ngực nhu này một màn bị ngồi ở sau mấy sắp xếp uông lệ mẫn cùng tần k h ả k h ả xem nhất thanh nhị sở tần k h ả k h ả lẳng lặng nhìn uông lệ mẫn cũng là trong mắt bốc hỏa nếu không hôm nay nàng không thông chi trần chính liền theo nữ nhi chỗ trở về nàng còn phát hiện không được trần chính cùng dương tịnh chuyện này trần chính trần chính như thế nào có thể như vậy hồ đồ cùng hắn thân cận cô nương người nào so với dương tịnh kém khác không nói ít nhất không đứa nhỏ không kết quá hôn trần chính trần chính u ô n g lệ mẫn tức giận thủ đầu nàng không tiếp thụ được không tiếp thụ được con trai thú một cái sinh quá đứa nhỏ xem ra dương tịnh cùng kia hai cái hài từ cũng không có thể lưu lại ở đại viện từ chương bốn mươi hai uông thầm kế tiếp này ra là tam đánh bạch cốt tinh nhạc văn tần k h ả k h ả cười đối uông lệ mẫn nói uông lệ mẫn lập tức hoàn hồn ánh mắt theo trần chính cùng dương tịnh trên người truyền hướng sân khấu kịch từ chờ nàng tái truyền hướng trần chính dương tịnh khi trần chính dương tịnh hai người chỗ khu vực ngọn đèn đảo qua giờ phút này nơi đó đã biến thành manh khu nàng cái gì đều nhìn không tới mà lúc này trần chính cũng không có buông ra dương tịnh t h ủ như cũ đặt tại hắn trên ngực đem tay của ta buông ra dương tịnh cách trần chính rất gần nói người đáp ứng ta trần chính hỏi đáp ứng ngươi cái gì cùng ta giao bằng hữu cùng ta chỗ đối tượng dương tịnh không lên tiếng này trần chính như thế nào đột nhiên mặt dày mày giản đáp ứng không có trần chính ngón tay cái vuốt ve dương tịnh tế trượt tiêu pha chờ mong nhìn dương tịnh mụ mụ xem đó là hầu t ử hầu t ử đến đây đinh đinh đột nhiên chỉ vào trên đài kêu dương tịnh nhìn về phía trên đài nói đ ố i là hầu từ tôn ngộ không ngươi còn nhớ rõ tam đánh bạch cốt tinh sao ta nhớ rõ ta nhớ rõ tây du ký mụ mụ trong chốc lát sư phó hội niệm kim cô lỗ chú sau đó tôn ngộ không đầu đầu đầu là tốt rồi đau đinh đinh thực còn thật sự nói đau tôn ngộ không đánh không lại bạch cốt tinh đánh ba lượt mới đem bạch cốt tinh đánh chết đ ố i dương tịnh cười nói đinh đinh giỏi quá đinh đinh nghe dương tịnh khích lệ trong lòng kiêu ngạo cực sau đó chuyên tâm xem cuộc vui dương tịnh t ắ c quay đầu nhìn về phía trần chính gặp trần chính cầm lấy chính mình t h ủ vẫn là không muốn phóng nàng thậm chí cảm thấy hắn bang bang tim đập một hồi lâu nhi nàng mới mở miệng nói trần chính người mua cái gì phá bếp lò một cái không chú ý liền tức giận tức giận tái dẫn trần chính đáp hắn chờ của nàng đáp án nàng lại nói bếp lò chuyện nhi thật sự là làm giận ta sẽ không dẫn dương tịnh nói Trần sốt trong ngầng Chính nghe ngôn sừng sốt hạ, sau đó trong lòng vui vẻ, đầu nhìn hướng hạ, sau vui đầu đó vẻ, dương tịnh d ư ơ nói g đúng vậy quá miệng nàng rác ý cười, lập tức lòng đầy vui mừng, Tịnh thua tay mặt thiên một Trần tức tràn nhân đến bên. Chính hội h cơ cố rác cười, vui quá vậy đầy về ý ý đem lập k n mang ta cười lát sẽ. Vậy đợi lát nữa hào i về n h ngươi dẫn bếp lò. Dương Tịnh nói, tái bếp lò. h à trần chính trong lòng một viên đại tảng đá rốt cuộc hạ xuống xê dịch ghế lần lượt dương tịnh t ỏ a dương tịnh ôm quá đinh đinh sau đó xem cuộc vui Tàm cốt tình trên xuất mặt vật nhất thời mất thú tả bài hoàn đánh đều động đinh đinh đang đang nhất thời mất đi diễn sân hiện nhân, không nhân phẫn hứng thú tả hữu nhìn quanh sao ồn khấu hoa phải hữu phải vai sao sau ra. về là vẻ không nhìn dương tịnh hỏi ân đinh đinh đang đang gật đầu vậy chúng ta bây giờ về nhà ân đinh đinh đang đang đều đáp ứng vì thế dương tịnh tiến đến lý thải vân bên tai cùng lý thải vân thuyết minh tình huống tỏ vẻ chính mình phụ giúp xe đạp mang theo đinh đinh đang đang đi trước ghế làm cho lý thải vân chạy mang về là được người mang hai đứa nhỏ có thể được không lý thải vân nói nếu không ta cũng trở về đi không cần không cần ngươi ngồi ở xem cuộc vui đi tự ta có thể dương tịnh nhìn ra được đến lý thải vân thực thích xem diễn thực có thể có thể yên tâm ta đi trước ngươi từ từ xem hảo ngươi trên đường chú ý an toàn Đã biết lúc cùng lúc đó tàu quân lượng như cũ ở tiếp tục ở trong đám người tìm dương tịnh nhưng mà bởi vì sân khấu kịch từ bên cạnh lục tục có người đến đến đi một chút hoặc ngồi hoặc ngồi hoặc đứng nhân nơi nơi đều là hoàn toàn không có kết cấu cho nên hắn cũng không có phát hiện dương tịnh đã muốn rời đi hiện trường ngay cả uông lệ mẫn tần k h ả k h ả cũng bởi vì hiện trường ồn ào đầu người toàn động cũng không có nhìn đến dương tịnh đã mang theo đứa nhỏ đi tới đại lộ trên đường lớn không có một bóng người sân khấu kịch từ quang đem mặt đường chiếu r à n h mạch cũng chiếu rõ ràng đứng ở mặt đường thượng thôi xe đạp trần chính t h ú c t h ú c đang đang hô to chạy tới đ ì n h đình lập tức nói ôi uy muội muội n g ư ờ i có thể hay không đừng làm cho t h ú c t h ú c bế vì sao đang đang hồi đầu hỏi xem cuộc vui khi n g ư ờ i đều tọa đã lâu như vậy thì không thể đi một chút sao đinh đinh ghét bỏ nói trần chính mới xoay người muốn ôm đang đang đang đang vội vàng xua tay nói không cần không cần không cần ô m ta ta muốn ký mấy đi dương tịnh nhìn cười đi muội muội cùng ca ca tay cầm tay cùng nhau đi hào đang đang lại chạy đến đinh đinh bên người nói ca ca ca ca ngươi lôi kéo tay của ta đi được rồi chúng ta nhanh lên đi làm cho mụ mụ đuổi không kịp đinh đinh kéo đang đang tay nhỏ bé về phía trước đi dương tịnh nhìn cười trần chính phụ giúp xe đạp hỏi này đại quân xe đạp ân vì cái gì mượn hắn trần chính hỏi bởi vì có người sinh khí mấy ngày không trở về nhà nha dương tịnh nói trần chính làm bộ như không biết bộ dáng một lát sau nhi nói ngày mai ta đem xe đạp trả lại cho hắn người muốn dùng hay dùng của ta hào dương tịnh đáp ứng buổi tối ăn cơm không có trần chính hỏi ăn ăn no sao còn đi có nghĩ là tái ăn một chút ân dương tịnh nghiêng đầu nhìn hắn trần chính ho khan một tiếng nói ta hôm nay theo kiến thiết đại tử điếm đi ngang qua khi nhà bọn họ tân thượng dưa chua ngư nói là thật không tệ ta liền mua trở về một phần kỳ thật là dương tịnh thích ăn ngư hắn mấy ngày không gặp dương tịnh gặp mặt dương tịnh cũng không quan tâm hắn cho nên cố ý đi mua dương tịnh thích ăn dưa chua ngư n g ư đâu dương tịnh cao hứng hỏi ở nhà nhiệt sao ân trước khi tới ta đặt ở trong nồi ôn giất trần chính nói vậy nhanh lên một chút về nhà a dương tịnh túm trần chính ra tốc đi về phía trước trần chính khóe miệng lại d ơ lên tùy ý dương tịnh túm trong lòng nhất thời cảm giác được kiên định đinh đinh đang đang chạy đứng lên chúng ta về nhà ăn n g ư đi dương tịnh hướng về phía thiền phương đinh đinh đang đang kêu một tiếng đinh đinh đang đang lập tức bỏ chạy lên về nhà sau trần chính bưng nhất đại bồn thượng lầu hai đến dương tịnh phòng khi trong chậu dưa chua ngư còn mạo hiểm nhiệt khí dương tịnh thẳng nuốt nước miếng Đinh Đinh Đăng Đăng Đinh Đinh Đăng Đăng đề, Đinh Đinh định đói nổi, phải linh tinh, tái bởi thiêu lời nói thiêu rồi hai cái tiểu kia cũng dằn nếu Trần Chính mua không phải dưa chua ngư, mà là thịt linh tinh, Dương Tịnh không ăn, không ngư trong lời nói sẽ không dùng rất lo lắng hóa vấn、đề. hơn nữa vừa rồi đinh đinh như vậy ra sức bán này nọ khẳng định cũng đói bụng, vì thế cho phép hai cái kia cùng nhau ăn. khó chua thịt cho hóa, hóa thế cho phép cấp sức rất dưa mua tốt tử ra mà làm vừa là lo sẽ sẽ vì vậy vì bất quá dương tịnh tự mình chọn thứ người ăn đi ta đến cố bọn họ hai cái trần chính nói xong giáp một khối ngư ở bức đèn chọn thứ uy đinh đinh cùng đang đang dương tịnh cũng không khách khí chính mình ăn chính mình nàng thật sự là lâu lắm chưa ăn quá dưa chua ngư mau muốn chết đinh đinh đang đang đứng trần chính trước mặt chờ trần chính đầu uy trần chính chọn thứ chọn thực cẩn thận thẳng đến đinh đinh đang đang ăn ngư ăn no dương tịnh cũng no rồi hỏi ngươi cũng không ăn sao ăn trần chính cầm lấy chiếc đũa liền dương tịnh nương ba ăn thẳng dưa chua ngư ăn bốn bánh bao dương tịnh thẳng tắp nhìn trần chính trần chính hỏi làm sao vậy dương tịnh nói người thực tháo trần chính tháo có nam nhân vị dương tịnh lại hơn nữa một câu trần chính nhất thời mặt liền đỏ cũng may thiên hắc người khác cũng hắc dương tịnh cũng không có nhìn đến trên mặt h ắ n hồng một lát sau nhi trần chính hỏi vậy ngươi thích không dương tịnh đánh c á n h áp đứng lên nói ai nha ăn no liền mệt dã rời trần chính nhìn nàng cười hắn theo sau đem trên bàn bắt bồn thu thập xong sau theo dưới lầu nhặt được mạch kết cây ngô bổng củi gỗ đem bếp lò linh đến đi ra thừa dịp mọi người đều nhìn diễn không ở nhà hắn ngay tại trên lầu dẫn bếp lò đ ì n h đ ì n h đang đang tò mò ngồi s ổ m bếp lò bên cạnh xem ngồi bên phải bên trái có yên khói mê trần chính nói đ ì n h đ ì n h đang đang đứng lên mải t i ể u bước chân đi đến bên phải ngồi s ổ m xuống tiếp tục xem Trần quạt trong lát tiểu trong ra đầu chính định hắn ngẩn nhìn hướng phòng xác chốc khách hòa đối với gió, bếp bếp lò lò sau, sẽ dương tịnh chính cầm ghé nhỏ, trên bàn nhỏ, cầm trong tay bút máy ở kiếm tiền, trên bàn vào tay bút máy kiếm ở đem ô tiền giấy loát thẳng sổ một lần đem tiền x u sổ một lần phân mặt giá chị sấp cùng một chỗ sau đó cúi đầu ở phờ thượng viết viết vẽ một chút trần chính nhìn nhìn cười rộ lên tốt lắm bếp lò hỏa sinh ra đến đây đinh đinh đang đang vào nhà đi hào đinh đinh đang đang ngoan ngoãn theo sát bếp lò đi trần chính đem bếp lò linh đến phòng bếp sau tiếp nhất hồ thủy đặt ở bếp lò sau đó đem dương tịnh phòng cửa tàu sạch sẽ sau ngồi ở dương tịnh trước mặt nói thủy thiêu trong chốc lát ngươi gột rửa ngủ đi dương tịnh viết xong cuối cùng một vài theo ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp phòng bếp trên lò siêu đã muốn nghe vang lên nàng xem hướng trần chính xem ta để làm chi cám ơn a không khách khí trần chính ngồi ở t i ể u trước bàn thật sâu nhìn dương tịnh nếu không có đứa nhỏ ở hắn thật muốn ôm một cái nàng một lát sau hắn hỏi viết xong không còn không có vậy ngươi tiếp tục ta cho bọn hắn hai cái rửa mặt tẩy chân trần chính nói đình đình chính mình hội rửa mặt cường điệu cấp đang đang ăn là đến nơi dương tịnh nói hào trần chính đáp ứng sau bắt đầu cấp đinh đinh đang đang rửa mặt tẩy chân đem đinh đinh đang đang ôm đến trên giường làm cho hai cái t i ể u t ử kia bản thân ngoạn nhi đi chờ hắn đi ra khi dương tịnh còn tại việc hồ còn không có viết xong trần chính hỏi còn không có bất quá nhanh dương tịnh viết còn có lý phương nguyên lò gạch c h ư ớ n g vụ thuận miệng hỏi một câu sướng tuồng vẫn chưa hết a tình hình trung hạ muốn tới nửa đêm trần chính nói dương tịnh r ỗ i r ả n h b u ô n g bút uống miếng nước hỏi người trước kia thường xuyên xem cuộc vui ta mẹ xem ta không thích xem hôm nay nàng không ở nhà nếu ở nhà trong lời nói khẳng định chạy đến xem nhìn đến chấm dứt mới có thể trở về huông thầm khi nào thì trở về dương tịnh hỏi khả năng tiếp qua hai ngày trần chính nói chờ hắn trở lại ta cùng nàng nói nói cái gì ta với ngươi chuyện nhi dương tịnh nói nói cái gì nói đinh đinh đang đang là của ngươi đứa nhỏ trần chính nếu ta nói đứa nhỏ không phải của ngươi đâu ta đây không phải bài kiểm hai cái hài từ trần chính hỏi lại dương tịnh nhìn trần chính sau đó nở nụ cười nói ngươi chạy nhanh đi ngủ thấy đi ở chỗ này chậm trễ ta công tác ngươi không điểm tỏ vẻ sao tỉ như ôm một cái hôn một cái nếu ngươi không đi ta khả đuổi người dương tịnh nói đi ta đi rồi trần chính đứng dậy đi tới cửa hồi đầu đi ngủ sớm một chút hào dương tịnh gật đầu trần chính đi rồi dương tịnh lại vô tâm viết nàng đáp ứng cùng trần chính chỗ đối tượng sao ở thế thì hai mươi một khi nàng thử đi đàm luyến ái nhưng là mặc kệ là đáp ứng ai theo đuổi không hai ngày chính là các loại không được tự nhiên cùng trần chính cũng không đồng bất đồng địa phương ở chỗ rõ ràng là vừa nhận lại đột nhiên như là lão phu lão thê giống nhau tự nhiên không hiểu thư thái mụ mụ ngươi mau tới ngủ mau tới ngủ tiểu trong phòng ngủ truyền đến đinh đinh đang đang tiểu nãi khang dương tịnh đành phải đáp lời hào hào hào ta lập tức lại đây nhanh lên lại đây đừng thức đêm đinh đinh nói đang đang cùng ca ca nói đừng thức đêm hào hào hào dương tịnh đáp ứng thật sao khép lại hết nợ b ả n thẳng đến nửa đêm sân khấu kịch từ thượng sướng tuồng đã xong trần ra đại viện t ử nhân lục tục trở về trong đại viện mới náo nhiệt vừa thông suốt Cùng uông lệ mẫn lệ t r ở về sau l i ề n tiến vào đông ốc ngủ vào so ốc s á khà t u quân tiểu lượng, tôn tiểu hồng còn có điểm khà ô n g t h n h thật. Hai người nghĩ đi tìm tìm sau kêu trụ bọn họ hỏi các ngươi gần nhất đi đâu vậy có chút việc nhi đi việc tôn tiểu hồng đáp chuyện gì nhi tần k h ả k h ả hỏi nếu không nàng cách vách nam khách trọ đi công tác trở về tàu quân lượng cũng có thể ở ở đại viện từ Thiên quá muộn, ngày mai rồi nói sau. Tàu tần thấy tàu Tôn Tiều trong thuyết thiên tại mệt thế tàu Tôn Tiều tách tần khả khả cũng không hào hỏi lại, không hiểu Hồng chuyện như, họ minh hiện Hồng khả khả trở về chính mình phòng. mai rồi nói nói, lại, nói, mai nói đi, mỏi, muộn, ngày quân lượng cũng quân lượng cùng lòng nếu bọn ngày nàng cũng cùng quân lượng quá cảm gì vậy sao? sao ra sao trở có dù vì về chỉ chốc lát sau toàn bộ trần gia đại viện từ đều an tĩnh lại lầu một uông lệ mẫn nằm ở trên giường cũng là vô luận như thế nào cũng ngủ không được nàng vừa nghĩ tới con trai nắm dương tịnh thù đem dương tịnh thù đặt tại hắn ngực dùng cái loại này ái mộ ánh mắt nhìn dương tịnh trong lòng nàng sẽ không thoải mái trong lòng còn có cái ngật đáp nàng liền ngủ không được cho đến phía đông đã sáng nàng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ ngủ cũng không thục xuyên thấu qua chưa quan cửa sổ nghe được trong viện có tiếng vang là con trai trần chính tiếng bước chân uông lệ mẫn một cái lăn lông lốc ngồi xuống đi đến trước cửa sổ vén màn cửa sổ lên nhìn đến con trai từ bên ngoài trở về trong tay mang theo điểm tâm rất nhanh lên lầu sau đó đi sau dương tịnh môn kết quả bởi vì rất sốt ruột kéo hai căn bánh quẩy ở xe đạp thượng hắn lại chạy về tới lấy sau đó lại chạy thượng lầu hai vừa vặn dương tịnh mặc áo ngủ mở cửa Người như thế nào đi ra hôm nay thiên đặc biệt lãnh, trong chốc lát các người đều nhiều hơn mặc điểm. Trần Chính đặc biệt săn đi biệt điểm. biệt thế hôm chốc lát đặc đều đặc đem ra mặc các sóc dương tịnh đầy đến, sau đó đem mạnh phòng Dương Tịnh sau cùng ử a quan thưởng. Nguồn mẫn ngơ ngác nhìn, tay phòng thưởng. nhìn chân một mảnh lạnh như băng, đây là cái gì thời điểm? Dương Tịnh Nguồn mẫn ngơ ngác băng, Dương gì một lệ là điểm? cái c đây trần chính là khi nào chuyện tình Nguồn mẫn rốt cuộc ngồi không cuộc lệ rốt yên, nàng điểm tâm chưa ăn cơm chưa cũng chưa ăn chương bốn mươi ba dương tịnh lúc này chính cấp đinh đinh soát g i à y đinh đinh buổi sáng đùa quá khủng một cước bước vào bùn hãng lý tiểu hài từ theo lý nơi nơi đều là bùn dương tịnh mới soát hoàn nhất trích nghe được tiếng đập cửa nàng tưởng trần chính cười nói ngươi chờ một chút ta lập tức t h ì tốt rồi ân không nóng này thanh âm một nữ nhân theo phòng ngoại c h u y ệ n tiến vào uông thầm thanh âm của dương tịnh hơi hơi sừng sốt hạ hỏi là uông thầm sao là ta dương tịnh vội vàng đem giày buông lau thủ sau từ phòng vệ sinh đi ra mở ra cửa phòng thấy là uông thẩm cười hỏi uông thẩm ngươi đã trở lại trở về lúc nào ân vừa trở về tiến vào tỏa dương tịnh nhiệt tình mời uông thẩm vào phòng nội xoay người đi cấp uông thẩm đ ổ thủy hai t i ể u hài từ đâu buồng lệ mẫn thấy chỉ có dương tịnh một người hỏi kỳ thật nàng là biết phía sau đinh đinh đang đang đều đang ngủ chơi vừa lên ngọ vừa rồi mới ngủ ngủ ở chỗ đâu dương tịnh chỉ vào đóng cửa tiểu phòng ngủ môn nói sợ đánh thức bọn họ cho nên đem cửa đóng lại nga người tâm cử tế ôm thầm nhìn thoáng qua tiểu phòng ngủ môn dương tịnh cười bưng bạch xứ hang đi tới ôm thầm uống miếng nước uông thầm đồng dạng cười tiếp nhận đến đánh giá trong phòng vốn là bộ đơn sơ phòng ở bị dương tịnh thu thập sạch sẽ ấm áp ở uông thầm trong ấn tượng trong nhà mang đứa nhỏ luôn có chút lôi thôi dương tịnh nơi này cũng là một chút cũng không có ngược lại dị thường sạch sẽ dương tịnh là tốt nữ nhân nhưng là dù cho dương tịnh cũng cùng con trai của hắn không xứng uông thầm ngươi lại đây có chuyện gì sao dương tịnh ngồi xuống hỏi uông thầm uống miếng nước nhìn về phía dương tịnh nói là như vậy như vậy là thế nào Dương Tịnh nhìn uông thẩm thực còn thật sự đang nghe uông、Lễ、mẫn nói chuyện. Uông、Lễ、mẫn đột nhiên có chút không đành lòng, thầm thực thật đột chút sự có c lệ lệ ân u u c h y ệ ở t r o nghe bụng trong lòng trong cổ n vòng vo vài vòng, mới mở miệng nói, Dương Tịnh, người cũng biết ta có cái nữ nhi có phải hay không Vân, n g g vo vài mới biết cái phải phải. mở có có ta hay h trần công an nói qua dương tịnh nói nữ nhi của ta mới ra sinh khi nàng nãi nãi tìm thầy tướng số người ta nói nàng mệnh lý mang sát dưỡng ở nhà trung hội k h á c người nhà phải cho người khác dưỡng cho nên nàng từ nhỏ đã bị dưỡng bên ngoài họ trong nhà Hiện tại đã m uông ố n kết h vậy coi c như mình n ũ lệ à nhà nàng nói chúng ta vẫn có đối với i bậy, thua h ta t t thân thì tốt ta nay nàng người yêu thân thì không yêu mẫn ấ y ngày hôm trước chính là nhìn bọn nghĩ thường, đem bọn họ tiếp nhận đến đoạn thời gian, hoặc là là hôm họ họ thời hoặc đem trước ta trở tiếp trụ về v đã hội trụ nói ơ i này. Uông、Lễ、Mẫn n Lệ dương tịnh tựa hồ có điểm hiểu được uông lệ mẫn ý thứ nhưng không quá xác định vì thế hỏi uông thẩm ý của ngươi là u ồ n lệ mẫn nói đồng thất lý bên kia ta có nhận thức bài hữu phòng ở so với ta nơi này hảo dương tịnh người nếu n g u y ệ n ý mang đứa nhỏ đi trụ trong lời nói ta đi giúp ngươi nói nói một tháng ngũ đồng tiền cũng không thành vấn đề mặt khác đinh đang tiểu siêu thì cũng có thể bàn đi qua ta bài hữu như vậy tới gần phùng công nhân trẻ s ư ở n g nhân cũng nhiều u ồ n thầm người nữ nhi cùng con rể lại đây không chỗ ở sao dương tịnh nghi hoặc hỏi lại u ồ n lệ mẫn nói ngươi này phòng ở có vẻ thích hợp uông thầm người con rể thân thể không tốt trụ lầu hai chẳng lẽ không hội không có phương tiện sao dương tịnh lại hỏi tuy rằng trần ra đại viện từ trụ nhân không ít nhưng là như cũng có dành phòng ở không chỉ là dương tịnh trụ này một bộ mà thôi nói sao mặc dù là làm cho nàng nữ nhi cùng con rể đến trụ có tất yếu đem đinh đang siêu thị cũng bàn đi sao thực rõ ràng uông thầm ở đuổi nàng đi uông lệ mẫn trầm mặc nàng biết dương tịnh đã muốn hiểu được ý của nàng dương tịnh cũng trầm mặc một lát sau nhi dương tịnh bỗng nhiên nhớ tới trần chính đến sau đó hỏi uông thầm có phải hay không phải bởi vì trần chính uông lệ mẫn nhìn về phía dương tịnh dương tịnh là tốt mặc kệ là diện mạo phẩm chất năng lực đều là vô cùng tốt ngay cả giờ này k h ắ c này thấu thông đô là uông lệ mẫn thưởng thức nhưng là nàng không tiếp thụ được dương tịnh kết quá trong giá thu quá đứa nhỏ tái giá cho nàng con trai a nàng con trai diện mạo phẩm hạnh năng lực mọi thứ phát triển thú cái thân gia trong sạch hoa cúc khuê nữ mới là đứng đắn bằng không cũng sẽ bị hàng xóm láng giềng nhạo báng uông lệ mẫn cưng rắn tâm địa nói dương tịnh ngươi đi đi dương tịnh giật mình t r ụ quả nhiên là vì trần chính xem ra uông lệ mẫn cũng biết nàng cùng trần chính chuyện nhi trần chính thực cưỡng nếu ta trực tiếp cùng hắn nói hắn nhất định không đồng ý nếu là ngươi đi rồi hắn chậm rãi liền nhận mấy ngày hôm trước có cái hàng xóm theo ta nói nhất cô nương nhân phẩm diện mạo đều rất tốt ta chuẩn bị làm cho nàng cùng trần chính khắp nơi xem thích hợp cuối năm liền kết hôn huồng lệ mẫn nói đây là nàng ý tưởng chân thật ý t ứ chính là dương tịnh ngươi đừng vướng bận dương tịnh lại cảm thấy buồn cười này cái gì tiết mục ngày hôm qua nàng mới đáp ứng trần chính chỗ đối tượng hôm nay đã bị trần chính mẹ đuổi đi đây là diễn đài kịch sao dương tịnh nhất thời phản ứng bất quá đến đồng thời ngực từng đợt khó chịu bỗng nhiên sinh ra một loại đối trần chính không tha thật sự là kỳ quái gặp dương tịnh bất động tựa hồ là không muốn đi uông lệ mẫn đột nhiên đứng lên theo trong túi lấy ra ba mươi lăm đồng tiền đưa cho dương tịnh nói dương tịnh ngươi là h ả o hài từ ta biết ngươi biết điều nơi này có ba mươi lăm đồng tiền là ngươi phía trước giao cho ta tiền thuê nhà ta hiện tại toàn bộ đều trả lại cho ngươi trước khi ở lâu như vậy ta cũng không muốn ngươi tiền thuê nhà ngươi chạy nhanh đi thôi trong chốc lát ta liền giúp ngươi kêu xe bàn này nọ ngươi nếu không địa phương đi ta cho các ngươi tìm phòng ở đều được uông lệ mẫn có vẻ cấp khó giằn nổi ba mươi năm đồng tiền cứng rắn hướng dương tịnh trong tay tắc uông thầm uông thầm dương tịnh không tiếp dương tịnh người cũng là có nhi có nữ nhân người hẳn là biết làm một cái mẫu thân đối đứa nhỏ kỳ vọng người đi đi các người đi thôi hiện tại bước đi uông lệ mẫn cứng rắn tâm địa nói xong hiện tại hãy thu thập này nọ thừa dịp trần chính vẫn chưa về dương tịnh bị uông lệ mẫn tễ hướng tiểu phòng ngủ đi uông thầm ta dương tịnh ngươi là tốt hài từ của ngươi cũng tốt nhưng là uông lệ mẫn nói xong gần như khóc đứng lên đúng lúc này trong phòng tối sầm lại uông lệ mẫn dương tịnh s ừ n g sốt đồng thời nhìn về phía cửa thời gian một cái nháy mắt trần chính đi tới nhìn uông lệ mẫn tễ dương tịnh sắc mặt ngưng trọng hỏi mẹ ngươi đang làm gì uông lệ mẫn đột nhiên bị con trai phát hiện trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào ứng đối trần chính nhìn về phía dương tịnh dương tịnh cúi đầu trần chính nhìn uông lệ mẫn trong tay cầm tiền cưng rắn nhét vào dương tịnh trong tay tái hồi t ư ở n g chính mình vừa rồi tựa hồ nghe đến mụ mụ đang nói các ngươi đi thôi hiện tại bước đi trần chính chậm rãi di động ánh mắt nhìn về phía uông lệ mẫn nói mẹ ngươi đuổi dương tịnh bọn họ đi uông lệ mẫn cúi đầu không lên tiếng mẹ dương tịnh không thể đi trần chính kiên định nói u ô n lệ mẫn nháy mắt ngẩng đầu nàng chỉ biết nàng chỉ biết nàng con trai là như thế này chỉ cần nhận thức chuẩn một sự kiện nhận thức chuẩn một người bát con ngựa đều lạp không trở lại u ô n lệ mẫn trong lòng bi thương phút chốc liền hóa thành phẫn nộ nàng trợn mắt nhìn về phía trần chính răn dậy trần chính ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện dương tịnh có đứa nhỏ mẹ ta thích dương tịnh trần chính nói dương tịnh nghe ngôn trong lòng run lên quay đầu nhìn về phía trần chính ba một tiếng uông lệ mẫn trực tiếp một cái thát đánh tới trần chính trên mặt dương tịnh sửng sốt trần chính sắc mặt phát trầm nhưng không có trốn uông lệ mẫn tức giận chỉ vào trần chính cái mũi mắng cái khác sự tình cho dù trung thân đại sự ngươi nhất tha t á i tha trần chính người xuất môn nhìn xem cùng ngươi bình thường đại người nào không có kết hôn người nào không có đứa nhỏ liền ngươi thân cận không muốn tướng đối tượng không muốn chỗ cuối cùng ngươi tìm tìm dương tịnh nàng kết quá hôn sinh quá đứa nhỏ ta đều có thể nhẫn nhưng là này hai cái hài từ ngay tại trước mặt ngươi muốn dưỡng bọn họ sao n g ư ơ i đây là từ cấp người khác dưỡng đứa nhỏ có biết hay không này ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện uông lệ mẫn hận trần chính không không chịu thua kém mẹ đứa nhỏ là của ta trần chính đột nhiên đánh gãy uông lệ mẫn trong lời nói dương tịnh cả kinh hắn xác định chưa b u ô n lệ mẫn ngây người ngay cả luôn luôn tại ngoài cửa nghe lén tần k h ả k h ả cũng bị c h ấ n trụ đứa nhỏ là trần chính như thế nào khả năng không có khả năng tần k h ả k h ả không tin nàng tuyệt không tin tưởng đinh đinh đang đang là trần chính đứa nhỏ không tin không tin đồng thời không tin còn có uông lệ mẫn giờ phút này nàng trích cho rằng trần chính là quyết tâm là muốn cùng dương tịnh chỗ tưởng đem đinh đinh đang đang làm như chính mình đứa nhỏ xem nàng ngây người một chút sau trực tiếp bắt đầu hướng trần chính trên người đánh người cái không nghe lời loại này nói ngươi cũng nói được ba tháng trước ngươi ngay cả dương tịnh nhận thức cũng không nhận thức không nên đứa nhỏ người cái không thượng hiền ngươi còn có cho hay không ta sống ta nói cho ngươi ta không đồng ý ta không đồng ý ngươi cùng dương tịnh chỗ dương tịnh xem uông lệ mẫn càng không ngừng đánh trần chính trần chính mày mặt nhăn cũng không mặt nhăn một chút thẳng thân mình chịu dương tịnh tiến lên ngăn lại uông thầm uông thầm không cần tái đánh người đừng quản trần chính một tay lấy dương tịnh kéo đến một bên dùng thân mình chống đỡ uông lệ mẫn vừa nhìn thấy dương tịnh tiến lên lập tức không đánh con trai ngược lại lôi kéo dương tịnh cánh tay vội vàng cùng dương tịnh nói dương tịnh ngươi đi đi mang theo đứa nhỏ đi thôi con trai ta với ngươi không thích hợp hắn hiện tại đối với ngươi hảo là nhất thời xúc động đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại sẽ ghét bỏ ngươi cấp nam nhân khác sinh quá đứa nhỏ mẹ ngươi nói gì sai ta sẽ không trần chính ngăn cản uông lệ mẫn nói chuyện dương tịnh bị trần chính che c h ở bị uông lệ mẫn lôi kéo mẫu từ lưỡng một cái hộ một cái lạp ba người mặc xanh kỳ diệu ninh thành một đoàn quả thực dối loạn chụp vào dương tịnh dương tịnh ta với ngươi nói là thật tình nói nam nhân đều là đồ nhất thời mới mẻ ngươi là có hiểu biết đừng cùng trần chính ngoạn ngươi đi đi mang theo đinh đinh đang đang đi thôi uông lệ mẫn khuyên con trai ta chính là nhất thời xúc động hắn không phải nghiêm túc mẹ trần chính không hờn giận kêu một tiếng ngươi dương tịnh có thể đi nhưng là đinh đinh đang đang ở lại nơi này lúc này cửa lại vang lên một đạo thanh âm đánh gãy trần chính trong lời nói trần chính dương tịnh uông lệ mẫn đồng thời nhìn về phía cửa cửa đứng tàu quân lượng tôn tiểu hồng còn có tần k h ả k h ả tàu quân lượng tôn tiểu hồng dương tịnh nghi hoặc nhìn hai người hai người kia tiền đoạn thời gian đột nhiên biến mất hôm nay lại đột nhiên xuất hiện đây là muốn làm gì tàu quân lượng quay đầu nhìn về phía dương tịnh ánh mắt cực nóng trần chính sắc mặt trầm xuống đem thân mình một bên che khuất dương tịnh thân ảnh c ủ a không nghĩ làm cho tàu quân lượng nhìn đến tàu quân lượng nhất thời có điểm hòa vì cái gì dương tịnh có thể đi đinh đinh đang đang ở lại nơi này huồng lệ mẫn hỏi dương tịnh đều đi rồi đinh đinh đang đang hai tiểu hài t ử ở lại nơi này ai mang tàu quân lượng nhìn về phía ôm lệ mẫn nói bởi vì đinh đinh đang đang là của ngươi tôn t ử cháu gái dương tịnh là của ta đối tượng này giải thích hợp lý sao lời này vừa nói ra trong cả căn phòng vắng ngắt một mảnh trên mặt mỗi người đều có bất đồng biểu tình dương tịnh sửng sốt đinh đinh đang đang thật sự là trần chính đứa nhỏ trần chính cũng giật mình đinh đinh đang đang thật sự là con trai hắn khuê nữ tần k h ả k h ả há hốc miệng tôn tiểu hồng ngơ ngác nhìn về phía t à o quân lượng nói cái gì nói dương tịnh là hắn đối tượng kia nàng tính hắn người nào hắn đem nàng đặt ở làm sao nàng bồi hắn lâu như vậy là vì đem dương tịnh đổ lên trần chính nơi nào đây hiện tại là chuyện gì xảy ra nhi Nguồn vẫn bị chấn chủ, nếu nói vừa rồi Trần Chính nói đứa nhỏ là hắn, nàng cho rằng hắn nói nói vượt, như vậy giờ này khắc này trải qua tàu quân lượng lặp lại lần nữa, nàng còn có điểm giao động thậm chí tin, nàng chậm quay đầu xem Dương Tịnh không tin thông ánh Trần Chính, chăng? giờ giao cũng hưu qua tàu quay đầu lệ là lặp lại vừa vượt, vậy về bị cho khắc có chí chậm được, Chính thậm thể thả phía hỏi thật vậy chăng? Trần chính cũng ở không trụ, trải mắt rồi rãi rời Trần điểm lại đứa sau đó đem vậy xem ở rõ、chung. uông lệ mẫn chuyển hướng tào quân lượng hỏi ngươi vừa rồi nói có ý tứ gì ý tứ chính là đinh đinh đang đang là t r ầ n chính con trai nữ nhi là của ngươi tôn t ử cháu gái tào quân lượng nói chương bốn mươi bốn tào quân lượng tiếng nói vừa dứt uông lệ mẫn đổ hút một ngụm khí lạnh đinh đinh đang đang là t r ầ n chính con trai khuê nữ là của nàng tôn t ử cháu gái đây là thật sự dương tịnh trần chính tần k h ả k h ả ở bất đồng trình độ không rõ chung lúc này tựa hồ tàu quân lượng nói không phải một câu mà là ở trong bọn họ gian dẫn bạo một viên bom bạo kinh thiên động chấn điếc bọn họ mọi người lỗ tai tặc mông bọn họ mọi người đầu óc cho đến tàu quân lượng giữ chặt dương tịnh thủ nói dương tịnh hiện tại ngươi có thể theo ta đi đi những lời này rơi xuống âm lại là làm cho mọi người cả kinh dương tịnh có thể cùng hắn đi rồi tàu quân lượng làm cái gì vậy dương tịnh cùng tàu quân lượng cái gì quan hệ dương tịnh cùng chính mình con trai cái gì quan hệ huồng lệ mẫn xem không hiểu lắm tần k h ả k h ả từ tức giận c h u y ể n vui sướng nguyên lai tàu quân lượng trong lòng còn nhớ dương tịnh tưởng đem đinh đinh đang đang này hai cái hài từ ném cấp trần chính sau đó mang dương tịnh đi cũng không phải tác hợp dương tịnh cùng trần chính a kia rất tốt Cái cũng cùng ca ca Dương đông địa chỉ, vì là làm cho、Trần、Chính cùng Dương Tịnh cùng một chỗ, làm cho bác cùng tỉ tỉ vào chỗ chết cho chết cùng chính cùng chỗ, cho cấp Chính, thái đổi Tiểu giật đi hỏi hỏi, đối phải rồi đi đi. này tôn Hồng trợn tròn nàng quân lượng sơn loan thôn Dương Tịnh Dương đông Trần Dương Tịnh hướng Trần muốn quân lượng Dương Tịnh này mình không Dương Tịnh nhỏ ném Trần Dương Tịnh quân lượng tàu là làm làm vào là làm tàu hào hào mà làm tàu dây địa đã đem đứa đó mắt, một tỷ tỷ tâm, một theo ra lễ sau vì vì vì sai lầm rồi tất cả đều sai lầm rồi Trần trông tinh thần. Tịnh thậm thuê tứ? ta trước trong Tào ta ta rồi, rồi Chính ở Đinh Đinh đang đang là chính mình đứa nhỏ kinh hãi mừng giỡn Dương tịnh lúc này cũng không động bước, thậm chí là kháng nhà ngươi ngươi còn này Ngươi chẳng quên chúng nói nói quân lượng nói vẫn chưa lúc bước chí cự. Chủ cho chỗ có cái hãi phía hỏi Nhĩ Hảo. ở ở đứa đều đuổi đi đãi đã đối lại lời qua sao? gì là lấy là lẽ với ý sẽ dương tịnh thật là nhớ hỏi nàng nói với hắn quá gì nàng là vô tội nàng gì cũng không biết dương tịnh đem đứa nhỏ cho bọn hắn theo ta đi đi tàu quân lượng dùng khí lực lôi kéo dương tịnh liền hướng cửa đi dương tịnh bị bắt đi theo hắn mới đi tới cửa trần chính tàu quân lượng buông ra buồng lệ mẫn kêu trần chính tôn tiểu hồng kêu tàu quân lượng dương tịnh nói buông ra ba người thanh âm của cùng thời gian vang lên đại mà thanh âm r ồ n dập tông cửa sông ra chẳng những thức tỉnh trần chính còn kinh động trần gia đại viện từ lầu hai tà hữu hàng xóm sao lại thế này là ở cãi nhau sao các ngươi cũng nghe đến có phải hay không phải vừa mới ai thanh âm của chỗ nào truyền tới phát sinh chuyện gì nhi làm ta giật cả mình đâu lầu hai đột nhiên có nhân mở ra môn thò đầu ra tả hữu coi ở đi ra lý hỏi đối phương xảy ra chuyện gì dương tịnh trong phòng trần chính cái thứ nhất phản ứng lại đây thân thủ một tay lấy dương tịnh kéo đến bên người theo sát sau chân dài vừa nhấc một cước đem cửa đoán thượng phanh một tiếng Đứng độ đây đó đoán đại đến tứ tức, tức tần khả khả tôn tiểu hồng dọa kinh hồ một tiếng, ngay cả tàu quân lượng cũng không phòng bị trần chính tốc độ hoàng sợ, ba người hoàn toàn không biết trần chính có ý tứ gì. Nguồn lễ mẫn lại biết trần chính đây là duy hộ Dương Tịnh, không nghĩ làm cho ngoại nhân nghe tin phán hạn phóng tin thương tồn Dương gì. ở trước tiểu một tàu trụ tốc biết biết một tia thậm một tia Tịnh. cửa cả có cho chí dọa ba sau kia khả khả khuy hô hộ vô lại duy làm là lễ sợ, bị ý trong lúc nhất thời trong phòng im lặng không tiếng động đi ra lý thanh âm của lại chuyện tới vừa rồi từ đâu tới thanh âm nhà ai môn quan lớn tiếng như vậy không phải dương tịnh trong phòng sao như thế nào có thể là dương tịnh trong phòng dương tịnh mỗi ngày giữa trưa đều mang theo hai đứa nhỏ ngủ chưa quy luật thực lớn tiếng như vậy âm đứa nhỏ muốn hay không ngủ hẳn là khác sân thanh âm của người xem dương tịnh r a môn là đóng cửa dương tịnh cùng đinh đinh đang đang khẳng định đang ngủ mặc kệ ta phải ngủ c h ư a bằng không buổi tối vạn nhất tăng ca ta lại mệt dã rời ta cũng ngủ theo sát sau bang bang hai tiếng cách vách phòng môn quan thượng đi ra nội khôi phục im lặng dương tịnh trong phòng trần chính dương tịnh uông lệ mẫn tần k h ả k h ả tôn tiểu hồng năm mọi người nhìn tàu quân l ư ợ n g nói rõ ràng sao lại thế này trần chính sắc mặt ngưng trọng hỏi tàu quân l ư ợ n g tàu quân l ư ợ n g h ừ cười chính mình việc làm không muốn thừa nhận là đi trần chính nhíu mày tần k h ả k h ả lo lắng hỏi tàu quân l ư ợ n g rốt cuộc sao lại thế này nàng hận không thể tàu quân l ư ợ n g lập tức liền đem dương tịnh mang đi vĩnh viễn cũng không nếu xuất hiện sao lại thế này Tàu Trần quân lượng đối c hồng í Chính n khinh thường bộ dáng, nói Trần chính, 4, năm h một bộ bộ trước、hồng、thôn c h u y ệ n tình người còn nhớ h rõ sao? ồ n g Thôn, nguồn lệ mẫn nghe ngôn s ừ n g sốt nàng nhớ rõ hồng thôn bốn năm năm trước khi đó trần chính còn tại trong bộ đội tham gia quân ngũ khi phùng hồng thôn thủy tai toàn bộ bộ đội binh lính xuất động chống lũ cứu tế trần chính hơn nữa ra sức chính là bởi vì rất ra sức kiệt lực bị đại nước trôi đi nửa tháng sau lại bị tìm đinh đinh đang đang cùng này có liên quan hệ sao n g u ồ n lệ mẫn nhìn về phía trần chính nhớ rõ thế nào trần chính hỏi thế nào t à o quân lượng oán hận chỉ vào trần chính nói trần công an là đi ngươi cũng xứng làm công an bốn năm năm trước chính mình làm ác tha chuyện tình hại dương tịnh cả đời hiện tại hỏi thế nào ngươi vẫn là cái nam nhân sao muốn hay không dương đông tự mình lại đây nói cho ngươi là ngươi hại hắn muội muội ngay cả đến trường đều thượng lén lút hại hắn muội muội nhỏ như vậy liền mang theo hai cái hài từ bôn ba tào quân lượng mắng này đó trần chính đều nhận thức là hắn làm cho dương tịnh chịu nhiều như vậy khổ người không thừa nhận dương tịnh ta thừa nhận các ngươi chạy nhanh nàng đi ta tiếp nàng về nhà tào quân lượng tức giận nói xong giơ tay lên lại muốn lạp dương tịnh thủ nói dương tịnh chúng ta đi chính là hắn còn không có động tới dương tịnh thủ bị trần chính ngăn lại ngươi làm gì tào quân lượng hỏi t r ầ n chính nhìn tàu quân lượng nói tàu quân lượng cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi tìm đại cữu tử xác nhận chân tướng đứa nhỏ là của ta ta nhận thức đứa nhỏ mẹ cũng là của ta ta càng muốn nhận thức tần k h ả k h ả vừa nghe sắc mặt nhất thời khó coi trần chính đây là không để dương tịnh đi sao tôn tiểu hồng cũng là trong lòng vui vẻ nàng ước gì dương tịnh đi theo trần chính đến lúc đó t ỷ t ỷ nàng còn có thể thu lễ hỏi tàu quân lượng lập tức c h u y ể n hướng dương tịnh hỏi dương tịnh ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi dương tịnh ngẩng đầu nhìn tàu quân lượng thầm nghĩ ngươi còn nháo cái cái gì kính nhi a dương tịnh chẳng lẽ chúng ta từ trước ngươi đều đã quên sao tàu quân lượng hỏi ta đã quên dương tịnh nói tàu quân lượng sắc mặt nhất thời khó coi hắn chỉ vào dương tịnh nói ngươi gạt người ta không tin ta hôm nay nhất định phải mang ngươi đi nói xong tàu quân lượng vừa muốn lạp dương tịnh lần này không đợi trần chính ra tay tôn tiểu hồng đã muốn tiến lên giữ chặt tàu quân lượng quân lượng chúng ta nhiệm vụ đã muốn hoàn thành chúng ta đi thôi tàu quân lượng một phen bỏ ra tôn tiểu hồng quay đầu đã nói phải đi chính ngươi đi ta không đi tàu quân lượng tôn tiểu hồng đề cao thanh âm dương tịnh nàng đều có quá nam nhân từng có đứa nhỏ cho dù ngươi mang nàng về nhà n g ư ơ i ba mẹ cũng sẽ không đồng ý cũng sẽ không thích ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ba mẹ là thích ngươi sao tào quân lượng hỏi lại bọn họ thích ngươi ngươi có thể gả cho hắn nhóm sao tôn tiểu hồng sửng sốt tào quân lượng ngươi có ý tứ gì tào quân lượng tức giận không nói lời nào tào quân lượng ngươi gạt ta tôn tiểu hồng chất vấn ta lừa ngươi cái gì tào quân lượng hỏi lại là ngươi tự mình nghĩ nhiều lắm tôn tiểu hồng không thể tin được nhìn về phía tào quân lượng tức giận hai tay phát run rốt cuộc khống chế không được chính mình bật thốt lên hỏi ngươi nói này lấy lòng của ta nói vì ngủ ta sao ngủ nàng này hai chữ vừa nói những người khác trợn mắt há hốc miệng dương tịnh mặc dù có hai cái hài t ử nhưng là chuyện này đã qua đi bốn năm năm lực đánh vào hoàn toàn không bằng tôn tiểu hồng giờ này khắc này câu này ngủ nàng dù là tào quân lượng là cái nam nhân vẫn là không nhịn được vào lúc này vẻ mặt đỏ lên hồi đầu quát lớn ngươi nói bậy bạ gì đó ta nói bậy tào quân lượng ngươi dám làm không dám thừa nhận ngươi là không phải nam nhân tôn tiểu hồng kêu đứng lên tàu quân lượng vội vàng hướng dương tịnh giải thích dương tịnh ta phía trước không phải dương tịnh không nói lời nào nhìn tàu quân lượng tàu quân lượng cương nhiên bởi vậy một câu giải thích trong lời nói cũng nói không nên lời hắn quay đầu còn muốn tái đồng tôn tiểu hồng cãi lại nguồn lệ mẫn tiến lên từng bước nói tàu quân lượng tôn tiểu hồng đinh đinh đang đang còn đang ngủ nếu các ngươi hai cái còn muốn xảo trong lời nói trong viện bãi đại tàu quân lượng lúc này mau khí thặc hắn tìm cách lâu như vậy vì mang dương tịnh đi kết quả lại thành toàn dương tịnh cùng trần chính cái này sao có thể được này không được hắn không đáp ứng hắn không đáp ứng hắn nhìn về phía dương tịnh nói dương tịnh ngươi chờ ta nói xong tàu quân lượng xoay người rớt ra cửa phòng rất nhanh đi rồi đi ra ngoài tàu quân lượng chân trước mới vừa đi tôn tiểu hồng chân sau liền đuổi kịp vẫn đuổi theo kêu tàu quân lượng tàu quân lượng tàu quân lượng thẳng tắp xuống lầu tôn tiểu hồng đi theo mặt sau truy vẫn đuổi tới trên đường lớn bắt lấy tàu quân lượng cánh tay anh đi đâu vậy tàu quân lượng bỏ ra tôn tiểu hồng thủ nói tiểu hồng chúng ta chấm dứt đi về sau kiều về kiều lộ đường về ngươi không phải vẫn ổ n ào làm cho ta cho ngươi mua quần áo mua giày mua bao sao ngươi xem thượng kia mấy thứ ta hồi đầu đều mua cho ngươi ta còn cho ngươi năm trăm đồng tiền làm chia tay phí ta biết ngươi đi theo ta vì tiền nói xong tàu quân lượng bước chân chạy đi tôn tiểu hồng cả người ngây người nàng nghĩ đến cột lấy tàu quân lượng về sau có thể ăn uống không lo kết quả là đổi lấy là vài món quần áo cùng năm trăm đồng tiền tiểu hồng tiểu hồng tần k h ả k h ả đi theo chạy đến nhìn tôn tiểu hồng vẻ mặt dại ra bộ dáng biết tàu quân lượng khẳng định là cùng nàng nói mở tần k h ả k h ả xoay người trở lại trong đại viện thôi đến đại quân xe đạp nói đi thôi ta đưa ngươi đi ngươi tì chỗ tôn tiểu hồng đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên tốt lắm tốt lắm đừng khóc về nhà trước ở chỗ này khóc làm cho người ta nhìn nhiều khó coi a tần k h ả k h ả kỵ thượng xe đạp nói ngồi trên đến chúng ta không ở nơi này khóc làm cho dương tịnh thấy được nàng còn vụng trộm nhạc đâu tôn tiểu hồng ngồi trên xe đạp xe tòa tần k h ả k h ả thật nhanh đặng xe đạp thẳng đến sơn loan thôn dương gia lúc này tôn tiểu hồng còn tại khóc ôm tần k h ả k h ả thắt lưng khóc tần k h ả k h ả tùy ý nàng ôm vừa đến sơn loan thôn dương gia hàn thục cầm cùng tôn đại hồng liền chào đón hỏi tiểu hồng tiểu hồng trách tôn tiểu hồng khóc ánh mắt đều sưng lên như cũ khóc người cái cô nàng chết dầm kia vì sao khóc người nhưng thật ra nói chuyện a tôn đại hồng kêu tôn tiểu hồng như trước khóc hàn thục cầm tôn đại hồng tắc nhìn về phía tần k h ả k h ả tần k h ả k h ả thập phần đáng tiếc giải thích tiểu hồng cùng tàu quân lượng phân phân tôn đại hồng hỏi ý gì hàn thục cầm hỏi tần k h ả k h ả giải thích nói chính là tiểu hồng cùng tàu quân lượng không hề là đối tượng quan hệ về sau cũng không chỗ hàn thục cầm tôn đại hồng cả kinh vậy làm sao có thể phân đâu tiểu hồng thật vất vả tìm cái có tiền như thế nào có thể như vậy phân đâu này tồn thất khả lớn vì sao phân tôn đại hồng hỏi tiểu hồng xinh đẹp như vậy tốt như vậy tàu quân lượng có gì không hài lòng hàn thục cầm hỏi tần k h ả k h ả suy nghĩ trong chốc lát nói bởi vì bởi vì dương tịnh dương tịnh lại là này không biết xấu hổ gì đó tôn đại hồng mắng phía trước kê từ áp tử dê con không vài ngày cũng chết đã muốn làm cho nàng đem đãi đồn công an chuyện nhi quên không còn một mảnh sớm đem dương tịnh hận t h ư ở n g ta đi tìm nàng tính sổ hàn thục cầm vén tay áo lên sẽ đi thị trấn tần k h ả k h ả vội vàng ngăn lại nói a di đỏ thẫm tỉ hiện tại dương tịnh không giống với không giống với nàng còn có thể như thế nào không giống với bay lên chi đầu thay đổi phượng hoàng hàn thục cầm cười nhạo hỏi chính là tôn đại hồng phụ họa không sai biệt lắm tần khả khả nói có ý thứ gì hàn thuộc cầm tôn đại hồng hỏi tần khả khả xem liếc mắt một cái ghé vào trên bàn tự mình thống khổ tôn tiểu hồng nói tàu quân lượng xác nhận trần chính trần công an chính là đinh đinh đang đang thân sinh ba ba cho nên dương tịnh hiện tại không giống với dương tịnh hiện tại là trần công an người yêu sơn loan thôn thôn, thôn ủy hội lý chủ nhiệm ngoại cháu dâu nhi i phi,、tôn、đại、hồng、khinh Ta tôn thường hồng n ó không danh không phân thượng từ đâu tới trần công an người yêu lý chủ nhiệm ngoại cháu dâu nhi nàng phải lập gia đình muốn hay không theo dương ra phát g ả cho chưa thấy qua không có lễ hỏi liền lập gia đình tần khả khả nghe ngôn không lên tiếng tôn đại hồng ngữ khí vừa chuyển phía trước tìm tính toán lại đánh nhau đem hàn thục cầm kéo đến vừa nói mẹ cái này chúng ta kê áp d ư ơ n g đều đã trở lại còn có đinh đinh đang đang trước kia ở chỗ này ăn ở chỗ này trụ đều là tiền hàn thục cầm thêm một câu tôn đại hồng nói dương đông cung dương tịnh đọc nhiều năm như vậy thư này cũng là tiền còn có sinh hoạt phí quần áo dày đều là tiền hết thảy đều một lần muốn đủ không cho sẽ không làm cho phát gà không cho sẽ không làm cho đinh đinh cho nàng làm tôn t ử tôn đại hồng hung hăng nói trong mắt lóe ra tiền tài hào quang chương bốn mươi lăm tần k h ả k h ả nghe hàn thục cầm tôn đại hồng hai người đối thoại mặc không lên tiếng nhạc văn tiểu thuyết hàn thục cầm tôn đại hồng giống nhau giống nhau nghĩ đổi tiền hận không thể ngay cả dương tịnh đinh đinh đang đang hô hấp quá dương ra không khí đều phải lấy tiền ta không nóng này đi không nóng này đi hàn thục cầm nói đ ố i đem này nọ đều muốn toàn ta một lần giải quyết tôn đại hồng nói một phân tiền cũng không có thể t i ệ n nghi bọn họ ân trước hết để cho đinh đinh cùng trần công an nàng mẹ hôn nhẹ chờ có cảm tình gì đều so ra kém đại tôn t ử hàn thục mẫn nói đ ố i tôn đại hồng đồng ý hàn thục cầm tôn đại hồng tính toán đánh xong sau xoay đầu lại an ủi tôn tiểu hồng trước đem tàu quân lượng mắng một lần lại đem dương tịnh mắng một lần tôn tiểu hồng vẫn như cũ là ghé vào trên mặt bàn khóc khóc gì khóc ngươi xem dương tịnh đã khóc sao tôn đại hồng giống đứng lên không tiền đồ gì đó tôn tiểu hồng bất vi sở động xem ngươi về điểm này tiền đồ tôn tiểu hồng ta với ngươi nói cho dù ngươi khóc cũng không có dùng ngươi khóc càng hung dương tịnh càng là đắc ý tôn tiểu hồng vừa nghe dương tịnh đắc ý tiếng khóc ngừng tôn đại hồng hàn thục cầm tần k h ả k h ả cùng nhau khuyên tôn tiểu hồng biếm dương tịnh dương tịnh lúc này ở trong phòng của mình cúi đầu trong phòng yên tĩnh trần chính không nói chuyện q u ồ n g lệ mẫn cũng không nói chuyện của nàng nội tâm kích động nan bình giờ phút này giống nhau ba người còn không có tiêu hóa t à u quân lượng tung đến tin tức một lát sau trần chính kêu dương tịnh dương tịnh ngẩng đầu xem trần chính phát sinh chuyện như vậy ngươi như thế nào không đến tìm ta ta cho ngươi địa chỉ trần chính nói ta sao lại đi tìm ngươi khi không có tìm được ngươi dương tịnh tỏ vẻ cái gì cũng không biết nhưng là trần chính chờ mong ánh mắt nhìn chính mình nàng có điểm không chịu nổi lắp bắp trả lời ta ta vạn nhất ngươi không tiếp t h u đâu q u ồ n g lệ mẫn lúc này nói tiếp mẹ trần chính nhíu mày nói một câu ta như thế nào hội không tiếp thu dương tịnh ra mặt m ỏ n g a q u ồ n g lệ mẫn nói Trần chính mày mặt nhăn càng sâu, mẫn lại vui vẻ, không thôi, nhất thường có chính mình, có tôn từ Chính nhăn càng nguồn mẫn không chính mình liền có có có cháu gái, liền ước chế không được mày gái, sâu, vui vui lệ lại vẻ vẻ. không dương tịnh toàn bộ hành trình cuối đầu cho nên cơ bản không có người phát hiện nàng so với tất cả mọi người khiếp sợ mê mang đứa nhỏ là trần chính thật sự là trần chính trần chính đã ở tàu quân lượng nơi đó xác nhận chính mình không xác định ngược lại chú ý điểm truyền rời đến nàng vì cái gì không nói ra chân tướng chuyện này thượng nàng về sau muốn như thế nào cùng trần chính ở chung dương tịnh chúng ta kết hôn đi trần chính đột nhiên nói sang chuyện khác nói đúng vậy buồng lệ mẫn lập tức đáp ứng hiện tại có thể kết hôn không được dương tịnh cự t u y ệ t buồng lệ mẫn trần chính quay đầu nhìn về phía dương tịnh hỏi vì cái gì không được dương tịnh trù trừ trong chốc lát nói ta còn không có cùng ta ca nói đ ố i còn không có cùng dương đông nói đ ố i kết hôn chuyện này không phải việc nhỏ muốn từ từ sẽ đến n gia u n lệ mẫn v vẻ nói, s u quay đầu đó cụ h trích Chính, hôn thể phương cha theo thương hỏi hôn phòng thu thập ỉ Trần kết tiên mặt tiếp tuyển tốt tốt ra ra cái cấp có cấp công việc còn còn có của c Đầu liền ngươi, xong muốn muốn lượng muốn ngày ngày ngươi là lễ đi đi gì gặp sao? sao? mẹ mua sao buồng lệ mẫn ngay cả pháo châu dường như vấn đề một đám tạp lại đây trần chính đ ổ có kết hôn khẩn trương cảm bỗng nhiên trên mặt liền khởi s ư ớ n g năng đến dương tịnh cương nhiên còn có chút vui sướng ta trước chuẩn bị chuẩn bị sau đó chính đứng đắn trải qua chào cái bà mối buồng lệ mẫn trong lòng nhạc khai hoa nàng vẫn muốn con trai kết hôn kết hôn chạy nhanh kết hôn không nghĩ tới nay đứa nhỏ đều có hơn nữa là đinh đinh đang đang này hai cái t i ể u đáng yêu nàng rất thích nghĩ lại một chút vừa rồi nàng thiếu chút nữa đem dương tịnh đuổi đi trong lòng ái náy không thôi quay đầu liền cùng dương tịnh xin lỗi dương tịnh xin lỗi ta vừa rồi buồng thầm không có việc gì ta biết dương tịnh vội vàng nói có h à n thục cầm như vậy vết xe đổ nàng cảm thấy uông lệ mẫn đã muốn tốt không được vừa nghe dương tịnh nói như vậy uông lệ mẫn trong lòng quả thực chính là bị ngã nhất đại bình mật ngọt đến hầu nàng n h ị n không được khóe miệng d ơ lên thầm nhù trong lòng đinh đinh đang đang ngược lại liền hỏi dương tịnh a hai đứa nhỏ khi nào tỉnh trần chính dương tịnh nhìn trước mắt gian không sai biệt lắm còn muốn m ộ ư ơ i phút ta đây ngay tại nơi này chờ uông lệ mẫn một bộ muốn ngồi xuống chờ đinh đinh đang đang tỉnh lại bộ dáng dương tịnh có chút không nói gì trần chính tắc nói mẹ ngươi theo ta đến một chút làm gì uông lệ mẫn hỏi nhưng là trần chính đã muốn xuất môn uông lệ mẫn đành phải theo sau vẫn đi đến trần chính phòng trần chính đem cử quan t h ư ở n g con trai gì chuyện này uông lệ mẫn hỏi trần chính chính xác nói người trước không cần đem đinh đinh đang đang là ngươi tôn t ử cháu gái chuyện nhi nói ra đi vì sao u ồ n lệ mẫn không rõ trần chính ý tứ chờ ta cùng dương tịnh khi kết hôn ngươi nói sao đinh đinh đang đang là của ngươi tôn t ử cháu gái trần chính nói này lại là vì sao bởi vì thanh danh dễ nghe trần chính nói ta cha qua dương tịnh không kết quá hôn ít nhất ta không cha được nàng có khác nam nhân u ồ n lệ mẫn ngần người bỗng nhiên hiểu được trần chính ý tứ trần chính đây là vì dương tịnh tốt nếu nàng trước tiên là nói về đứa nhỏ là của nàng tôn nhi nhắc lại dương tịnh trần chính hôn sự này không phải là nói dương tịnh chưa lập gia đình trước s ự hành vi không bị kiềm chế sao đến lúc đó không chừng có bao nhiêu ở dương tịnh sau lưng chỉ trỏ đâu nhưng là nếu nàng trước tiên là nói về trần chính cùng với dương tịnh muốn kết hôn nói sau đứa nhỏ là của nàng tôn nhi vậy không giống với người khác hội khoa dương tịnh rất lợi hại rất nữ nhân vị mang theo hai đứa nhỏ đều có thể gà công an còn có thể làm cho bà bà đau hai đứa nhỏ đau cùng thân sinh tôn nhi dường như nói ngươi hỉ làm cha nói ta hỉ làm nãi cùng cái ngốc mạo dường như g u ồ n g lệ mẫn nói khẳng định trọng điểm nói ngươi nói ngươi bộ dạng hảo năng lực cường chính là mắt mù kén cá trọn canh cuối cùng tìm cái nhị hôn còn bạch làm cho người ta làm cha nón xanh đều thâm xanh biếc trần chính nở nụ cười là này đó trọng yếu cũng là ngươi tôn t ử cháu gái h ả o thanh danh trọng yếu đương nhiên là tôn t ử cháu gái so với con trai trọng yếu g u ồ n g lệ mẫn cười nói trần chính nói Mẹ, ngươi k h ô n ghét có việc gì n ư thư thường, ngươi thời trời tích tính theo một ít. nhiều đi xem nhị di, nhị nhân khởi nhiều điểm, đi di, di cái loại giúp đi Ngươi động đồng xem này nữ nhân khởi động nửa bầu trời tích cực giúp nữ bầu thư cực học bào g bỏ lão nương không có được rồi ta đã biết cái k h á c sự tình chờ ngươi buổi tối tan tầm nói sau ta đi trước nhìn xem ta tôn t ử cháu gái tỉnh không có uông lệ mẫn cấp khó dằn nổi hướng dương tịnh phòng chạy dương tịnh đang ngồi ở trong phòng xuất thần gần là một cái giữa trưa mà thôi thế cục đã xảy ra long trời lở đất biến hóa quá nhanh nàng còn phải vững vàng cảm xúc trong chốc lát lại cho dương đông viết phong thư dương đông là chuyện gì xảy ra ra vẻ chỉ lấy của nàng một phong thư mặt sau vốn không có đúng lúc này uông lệ mẫn lại tới nữa uông lệ mẫn đứng ở cửa cười kêu dương tịnh dương tịnh việc chào đón uông thầm tỉnh không có còn không có đâu đang nói trần chính cũng vào được d ư ơ n giữa chưa ăn cơm sao dương tịnh hỏi trần chính ăn trần chính biết nàng cùng đinh đinh đang đang ở lợi dân nhà máy thực phẩm căn tin nếm qua rồi trở về cho nên uông lệ mẫn không ở nhà khi hắn đều là ở bên ngoài nếm qua rồi trở về đúng lúc này tiểu phòng ngủ môn răng rắc một tiếng mở ra dương tịnh trần chính uông lệ mẫn ánh mắt đều nhìn về phía tiểu phòng ngủ nhất là uông lệ mẫn hai ánh mắt gần như tỏa ánh sáng tiểu phòng ngủ cửa đinh đinh mặc màu lam t i ể u ô vuông áo ngủ nhất chích tay nhỏ bé lôi kéo mở cửa một khát chích tay nhỏ bé lôi kéo đang đang t r o n g cửa vừa nhìn thấy dương tịnh liền hì hì cười mụ mụ ta cùng m ụ i m ụ i t ỉ n h Tỉnh a không đợi dương tịnh đứng dậy uông lệ mẫn đã muốn cái thứ nhất xông lên phía trước ôm đinh đinh Đinh đinh sửng s ố ta đến xem ngươi a uông lệ mẫn ôm đinh đinh thân mật nói từ ngay từ đầu uông lệ mẫn liền thích đinh đinh nàng không chỉ một lần ở trần chính trước mặt nói tương lai trần chính con trai có thể có đinh đinh một nửa đẹp mặt một nửa biết điều một nửa thông minh là đến nơi không nghĩ tới đinh đinh thật sự là chính mình tôn t ử bộ dạng lại tuấn vừa giống như cái tiểu nam từ hán này quan hệ nhất xác định uông lệ mẫn càng xem đinh đinh càng đau nhân nhìn đinh đinh nói trần chính ngươi xem đinh đinh cười rộ lên mặt mày loan xuống dưới có phải hay không phải đặc biệt giống ngươi mới trước đây dương tịnh mẹ ngươi chạy nhanh buông đinh đinh cho hắn mặc xong quần áo hắn đừng đông lạnh trần chính nói hảo hảo hảo đi chúng ta cái này đi mặc quần áo uông lệ mẫn trực tiếp ôm đinh đinh tiến t i ể u phòng ngủ trần chính xoay người đem đang đang ôm lấy đến tiến tiểu phòng ngủ vốn tiểu phòng ngủ liền tiểu một chút vào ba cái đại nhân hai thượng tiểu hài t ử chật trội cực mụ mụ của ta dài đâu đinh đinh hỏi nga ta đã quên còn đặt ở trong chậu không x o á t hảo đâu dương tịnh đột nhiên nhớ tới đến chính mình x o á t nhất trích hài lần sau đừng quên ác bằng không ta cũng chưa hài mặc đinh đinh nói q u ồ n lệ mẫn lập tức nhiệt tình hỏi hài ở đâu nhi ta đi x o á t đi nói xong uông lệ mẫn liền ra tiểu phòng ngủ vào tiểu buồng vệ sinh dương tịnh ngăn đón cũng chưa ngăn lại rồi sau đó ngẩng đầu nhìn hướng trần chính trần chính cười nói nàng là muốn ta đời này khả năng cũng không hội kết hôn cho nên đột nhiên toát ra cái đứa nhỏ thật cao hứng cho nàng điểm thời gian thích ứng bình tĩnh bình tĩnh thì tốt rồi dương tịnh cười đ i n h đinh ngang đầu hỏi mụ mụ uông nãi nãi nàng có phải hay không phải bị tôn n g ộ không làm pháp thuật nàng đối ta thật tốt quá đều đem ta hoảng sợ kk không phải tôn n g ộ không thi là là là bài cốt tinh thi đang đang mềm nói tiếp đừng nói bừa dương tịnh sằng giọng trần chính giờ khóc giờ cười dương tịnh cấp đinh đinh đang đang mặc quần áo cấp đang đang sơ hảo tóc chuẩn bị đi làm khi uông lệ mẫn khuyên dương tịnh đem đinh đinh đang đang ở lại trong đại viện nàng đến xem nói hôm nay thời tiết không tốt thời tiết âm lãnh đứa nhỏ ở học tiền ban chơi đùa đông lạnh làm sao bây giờ tóm lại chính là muốn cho đinh đinh đang đang ở lại bên người nàng dương tịnh có chút không thích ứng uông lệ mẫn rất nhanh chuyển biến trần chính nói đem uông lệ mẫn kéo đến một bên nói mẹ ngươi cho bọn hắn một chút thời gian thích ứng vừa rồi ngươi k i n h nhiệt tình đều đem đinh đinh đang đang cấp dọa hai cái hài t ử nói ngươi bị bạch cốt tinh làm pháp thuật bị bạch cốt tinh làm pháp thuật uông lệ mẫn vừa nghe không não phản vui vẻ cười nói mệt hai cái t i ể u t ử kia hội t h ư ở n g tốt lắm tốt lắm ta đã biết uông lệ mẫn thế này mới không đề cập tới này cha trần chính phụ giúp xe đạp đưa dương tịnh đinh đinh đang đang đi đi làm uông lệ mẫn đứng ở đại viện từ cửa nhìn theo thẳng đến bốn người c h u y ể n vào ngõ nhỏ uông lệ mẫn mới thu ánh mắt khóe miệng ý cười vô luận như thế nào cũng liễm không đi trần chính mẹ tam thiếu nhất đánh bài à. lúc này có nhân kêu uông lệ mẫn đánh bài uông lệ mẫn bãi bắt tay vào làm không đánh bài hôm nay không đánh bài không đánh bài ngươi làm gì ta đi mua đồ ăn cho ta con trai nấu cơm ăn Không không thưởng không đêm, người đêm, mua cùng lúc đó trần chính dương tịnh cũng nhanh đến lợi dân nhà máy thực phẩm trần chính hỏi kết hôn chuyện ngươi nghĩ như thế nào dương tịnh ngẩng đầu nhìn trần chính ngươi như vậy cấp trần chính thật sâu nhìn nàng bỗng nhiên cười hết sức anh tuấn gật đầu ân rất cấp bách ngươi không phản đối ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị trần chính nói ta trước cho ta ca viết phong thư dương tịnh nói chúng ta trực tiếp đi tìm hắn không được dương tịnh cự tuyệt vì cái gì trần chính nghi hoặc hỏi dương tịnh nghĩ nghĩ nói trước hết để cho ta theo ta ca câu thông t r ầ người Chính n h không thể chầm hỏi nếu câu thông e không trong nói, xuống, nếu tuyệt mặt cự sắc câu lời đ ợ c ca Chính c ngươi không muốn、đâu. Dương Tịnh truyền nhìn về phía Trần chính, thấy hắn lại là này băng ráng, không ư lại khỏi phía thấy phó mặt đâu. về là bó bộ Ngươi cười cái gì trần chính không hờn giận dương tịnh chính s ắ c nói chuyện của tata ta làm chủ n g ư ơ i hiện tại có thể chuẩn bị câu thông là câu thông việc trần chính vừa nghe buộc chặt biểu tình buông lỏng sửa mà khóe miệng d ơ lên vừa lúc lúc này đã đến lợi dân nhà máy thực phẩm trần chính đem đang đang theo xe đạp tiền giang thượng buông đến sau đó nói ta tan tầm thời điểm tới đón ngươi hào dương tịnh gật đầu thuốc thuốc tái kiến đinh đinh đang đang vung tay nhỏ bé trần chính nhìn hai cái t i ể u từ kia cười tái kiến trần chính nhìn dương tịnh lôi kéo đinh đinh đang đang vào trong xưởng hắn mới cưỡi xe đạp xoay người rời đi đợi đến dương tịnh hồi đầu khi đã không thấy trần chính thân ảnh nhưng thật ra thấy được tần k h ả k h ả tần k h ả k h ả cưỡi đại quân xe đạp rất nhanh vào nhà máy đem xe đạp vừa nghe quay đầu xem liếc mắt một cái dương tịnh vẻ mặt đắc ý sau đó không dám chậm trễ chạy hướng lục phân xưởng mụ mụ tần tổ trưởng chạy thật nhanh đang đang nói nàng tái chậm một chút sẽ bị khai trừ rồi khai trừ là ý gì mụ mụ đinh đinh hỏi chính là lão bản không cho nàng ở chỗ này làm việc nàng liền kiếm không đến tiền dương tịnh nói đinh đình đang đang nghe xong gật đầu nhanh lên đi học tiền ban mụ mụ cũng muốn đi làm dương tịnh nói hào đinh đình đang đang tay nắm hướng nhà máy cửa sắt đi chỗ chính là học tiền ban trước kia là dương tịnh đem bọn họ hai cái đưa vào đi hiện tại là bọn hắn chính mình đi vào đi đinh đình, đình lôi kéo đang đang tay nhỏ bé hồi đầu cùng dương tịnh nói mụ mụ tái kiến Đăng đăng ca ũ n kiến. Nói xong g hồi tái đầu, đăng mụ mụ ca ta sẽ không xuất ngày hôm qua ngươi liền quang ngã ngày hôm qua ta không phải cố ý xuất dương tịnh nhìn hai cái tiểu từ kia tay nắm lảo đảo vào trong cửa sắt chủ nhiệm lớp xuất môn khóa cửa sắt đinh đinh đang đang lại hướng nàng phất tay nàng mới cười cười tiến tài vụ văn phòng chương ù n trung niên nam n g lúc cái đó, một â n đứng ở đinh đăng ở tiểu siêu thị t r ớ trước c cửa mặt tả tiểu thị Thải hữu nhìn quanh, đinh hỏi nhĩ hảo xin hỏi, sau siêu đứng đăng Vân, xin n sổ đó g ở ư Lý i là ơ i này lão bản n lão sao? Ta k h ô phải, chúng ta lão bốn mươi sáu đối đối vậy chính là ta ra lão bản cùng nàng con trai lý thải vân cười hỏi ngươi tìm hắn nhóm có việc nhi ta nghĩ mua bắp que trung niên nam nhân nói đi a người muốn mua mấy căn ta nơi này có nhất k h i đâu lý thải vân nhiệt tình tiếp đón trung niên nam nhân cười nói nhất k h i không đủ ta muốn thật nhiều nhất k h i không đủ đó là muốn bao nhiêu lý thải vân kinh ngạc hỏi vậy là ngươi muốn bao nhiêu ta phải thấy ngươi lão bản tài năng xác định hiện tại dương tịnh chính đi làm đâu trách bạn trung niên nam nhân nghĩ nghĩ, nói, nếu không như vậy, thuận a c o ngươi ư l cái chờ cái chờ cho cho cho cái đánh điện thoại, ngươi Đối, viết giấy, ngươi viết giấy điện thoại là đến nơi. niên số đúng đã đem đưa đến Dương Tịnh, Dương Tịnh không? nàng Dương Tịnh, Dương Tịnh này nàng, nàng Trung nam nhân ta tờ trở ta tờ ta t h là làm là kêu kêu u về, tay từ giữa sơn trang trong túi lấy ra giấy công bút viết một hàng tự đưa cho lý thải vân lý thải vân tiếp nhận đến thu vào tiền trong hộp nói hảo chờ dương tịnh một chút ban ta liền giao cho nàng Đi, vậy ngươi tiến vào ngồi vậy vào một chút, không có vậy ngươi động mua nhiều như vậy đồ ăn các con trai ăn Thì thật là cho là dương tịnh c ù n giờ đ n Đinh đang đang ăn uông mẫn không nói chuyện phím, mang theo bao lớn bao nhỏ liền tiến phòng bếp biên bận ruộn biên h phiếm, theo h bao bao lệ c bếp Dương Dương Tịnh cùng Đinh Đinh đang đang tan tầm. Dương Tịnh giờ tầm. phút này đang ở việc cúi đầu viết chữ ngón tay đều viết đau còn phải tiếp tục viết này niên đại kế toán thực mệt dương tịnh lúc này hoàng tị kêu một tiếng dương tịnh ngẩng đầu hỏi hoàng tị chuyện gì nhi đi lên wcd dương tịnh nâng mâu nhìn trước mắt gian nghĩ chính mình cũng nên nhìn đinh đinh đang đang vì thế đáp ứng ở đi wc trên đường dương tịnh rất nhanh chạy đến đại cửa sắt xem liếc mắt một cái đinh đinh đang đang hai cái t i ể u từ kia mang theo tráng tráng đang ở k ỵ cái trổi đùa tương đương vui vẻ nàng cười cười sau đó đi theo hoàng tỷ thượng wc mới từ wc đi ra hoàng tỷ liền trực tiếp tiến đến dương tịnh bên người nói dương tịnh lần trước ta với ngươi nói chuyện nhi ngươi khả lo lắng trách g i ả n g chuyện gì nhi dương tịnh hỏi đối tượng a ta lần trước cùng ngươi đã nói hiện tại ta với ngươi nói ta thì một cái thích hợp nhân nhân đặc biệt hoàng t ỷ không đợi hoàng t ỷ nói xong dương tịnh nói ta có đối tượng a hoàng t ỷ lắp bắp kinh hãi buổi chiều tan tầm khi hoàng t ỷ liền đi theo dương tịnh thiếp đinh đinh đang đang xuất s ư ờ n g t ử vừa xong s ư ờ n g cửa chỉ thấy một người cao lớn anh tuấn nam nhân đứng ở dưới tàng cây chờ sắc mặt tăng cường có điểm nghiêm túc vừa nhìn thấy dương tịnh nương ba nhất thời lộ ra tươi cười đến t h ú c t h ú c đang đang trước phát đi qua hoàng t ỷ quay đầu hỏi dương tịnh hắn dương tịnh gật đầu ân bộ dạng thực tuấn hoàng t ỷ nhìn đều di đ ô i mù cùng dương tịnh thực xứng sau đó lại hỏi cũng là kết quả hôn sao Ở ở đâu nhi đi đều đơn nhân, phân nhiêu nhi tháng tiền lương bao nhiêu tiền,、gì、bằng、cấp? trong nhà đều có gì nhân? Đơn vị phân phòng làm, một gì gì bao cấp, có vị không Hoàng Tịnh liên tiếp vấn đề ném qua đến, Dương tỷ tiếp đề qua cần ư người ờ i nói, mai với nói, ngày mai ta với người nói, có ta c tới hay không cần h hỏi. Không à o c không cần, ta phải chạy nhanh về nhà bằng không đứa nhỏ hắn cha lại giống lên chờ các ngươi kết hôn khi ta lại đi chào hỏi cũng có thể hoàng t ỷ cười nói cũng biết dương tịnh cũng không miễn cưỡng hoàng t ỷ cười phất tay dẫn theo bố bao đi rồi đinh đinh ngang khởi khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi mụ mụ vì sao kêu kết hôn dương tịnh ngần người nhìn đinh đinh trong suốt ánh mắt ngồi s ổ m xuống thân mà nói mụ mụ buổi tối lại cho ngươi giải thích được không vậy được rồi đinh đinh gật đầu dương tịnh lôi kéo đinh đinh đi đến trần chính trước mặt trần chính đã đem đang đang ôm vào trong ngực như thế nào không k ỵ xe đạp dương tịnh cười hỏi ta theo r a tới được hôm nay tan tầm tương đối sớm ân gần nhất không vội quá đoạn thời gian khả năng hội việc dương tịnh ứng một câu nghĩ đinh đinh ở trong trường học cũng nên chạy đã mệt xoay người đem đinh đinh ôm lấy đến ta đến ôm đi trần chính cánh tay duỗi ra đem đinh đinh ôm vào trong ngực đi thôi dương tịnh tay vịn trần chính cánh tay về phía trước đi trần chính nói đúng rồi mẹ đều làm tốt cơm sẽ chờ chúng ta về nhà ăn sớm như vậy v â n sờ các ngươi đói bụng trần chính nói Dương Tịnh quay đầu nhìn về phía Trần Chính, Trần Chính tự nhiên mà vậy cùng nàng nói việc nhà chuyện này, nàng đột nhiên tự đột phía quay đầu vậy về việc có mà lão o ạ i l phu lão thê cảm giác, nghĩ h ư n là c í n này, nàng nội tâm bắt đầu sinh một loại khác hẳn với bình thường nhảy lên, này ở thế kỷ 21, nàng thử cùng chung tự hoặc là khác nam sinh ở chung khi sở không n h khác thế thử hoặc khác khi, phu thê, h là loại loại là Lão lão giác với giác. cảm có cảm tâm một g bắt tự đầu sở kỷ ở ở vậy cái từ dương tịnh muốn cười hơn nữa thật sự cười ra tiếng đến trần chính quay đầu hỏi người cười cái gì không có gì n g ố c giảng Trần chính thốt ra, Chính dương tịnh chen chân ngốc, hắn, người vào đá mới、ngốc. trần chính một trận cười. Hai người nói nói liền cười, cười cười hai vi à o ngõ nhỏ, ngõ nhỏ vừa ra l ề n n hãn ì nhìn tình n đến uông lệ mẫn chờ ở đại viện từ cửa, vừa nhìn thấy Dương Tịnh, Trần Chính, đinh đinh, đang đang, vội vàng nhiệt tình chào đón, ai nha, đinh đinh ngươi đại đ lệ trở từ thấy vội ai vừa cửa, chào trở Tịnh, Trần lại. vi Dương Chính h á đinh đinh nhìn về phía dương tịnh hỏi mụ mụ uông nãi nãi trách không có việc gì nhi nàng chính là gần nhất đặc biệt thích ngươi dương tịnh giải thích muốn tôn kính lão nhân biết không biết đinh đinh đáp ứng uông lệ mẫn vừa lên đến muốn ôm đinh đinh đinh đinh vội vàng nói uông nãi nãi ngươi đừng ôm đừng ôm đừng ôm ta ta khả trọng ta ký mấy đi ta lôi kéo ngươi đi ta lập ngươi cùng nhau đi đinh đinh không cho uông lệ mẫn ôm vươn tay nhỏ bé lôi kéo uông lệ mẫn hai căn ngón tay nhưng làm uông lệ mẫn cao hứng hỏng rồi cười ánh mắt đều nheo lại đến đây quay đầu hỏi dương tịnh cùng đang đang đói bụng không có dương tịnh ban đầu định về nhà ti mì sợi ăn nhưng là uông lệ mẫn thật sự quá nóng tỉnh cứng rắn lạp dương tịnh nương ba hướng nhà chính đi chỉ chốc lát sau trên bàn cơm liền xiêm áo một bàn từ đồ ăn mai đồ ăn trừ thịt đường giấm chua ngư măng c h ư n g chân gà thủy nấu tôm m a bà đậu hũ con gà con đôn cái nấm canh chờ đừng nói dương tịnh đinh đinh đang đang trợn mắt há hốc miệng ngay cả trần chính cũng có chút kinh ngạc cho uông lệ mẫn này bữa cơm xa xỉ trình độ mụ mụ ta nghĩ ăn thịt, thịt. đang đang ghé vào dương tịnh chân biên nhỏ giọng n g u y ễ n nhu nói xong ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía thức ăn trên bàn đinh đinh đã ở nuốt nước miếng kỳ thật dương tịnh cũng nuốt một chút nước miếng trần chính ra cũng thật có tiền trần chính mẹ cũng thật biết nấu cơm à. muốn ăn liền ăn đang đang mau tới đây nãi nãi nơi này nãi nãi uy ngươi h u ồ n lễ mẫn đối đang đang nói đang, đang ngang đầu xem dương tịnh dương tịnh nói đi thôi đang đang thế này mới chậm gì gì đi đến uông lệ mẫn trước mặt nói uông nãi nãi ta nghĩ ăn cái kia thịt thịt đang đang chỉ vào mai đồ ăn trừ trong thịt mặt thịt phiến nói hảo nãi nãi cho ngươi giáp uông lệ mẫn cấp đang đang mang theo thịt phiến không quên kêu dương tịnh cùng trần chính ăn cơm uông lệ mẫn làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon kỳ thật dương tịnh đinh đinh đang đang còn có chút câu nể làm bộ ăn vài hớp sau đều rộng mờ cái bụng ăn uông lệ mẫn muốn uy đinh đinh đang đang hai cái tiêu từ kia áp căn không cần uy chiếc đũa làm cho thì hội lấy chính là ăn miệng đầy bóng n h ả y dương tịnh cũng là vùi đầu ăn nhiều chính là ngoài miệng không bóng n h ả y mà thôi nương ba ăn cũng không mau động tác coi như nhã nhặn chính là ăn cũng không thiếu đinh đinh đang đang tái chịu chút ngư được không g u ồ n g lệ mẫn một bên đem ngư đá một cây gai đều không có một bên hỏi đinh đinh đang đang hào đinh đinh đang đang gật đầu trần chính tiến đến dương tịnh bên tai nói ăn nhiều chúng ta đi ra ngoài đi một chút đứa nhỏ làm sao bây giờ mẹ hội xem hào tốt hai người đang nói trên bàn dầu hỏa đăng đột nhiên ánh lửa nhất tiểu vài người đều nhìn về phía dầu hỏa đăng uông lệ mẫn đem chụp đèn t h ủ xuống dưới nhìn nhìn nói trần chính ngươi đi đánh bình dầu hỏa đi này du thiêu hết hào trần chính lập tức đứng dậy dương tịnh thêm một câu nhiều đánh một lọ nhà của ta cũng không có dầu hỏa của ngươi chính ngươi đánh trần chính nói n g ư ơ i giúp nàng đánh q u ồ n g lệ mẫn nói trần chính cầm đèn pin đi tây ốc tìm du bình nói ta không giúp nàng đánh chính nàng đánh ở tiến tây trước nhà trần chính nơi tay đèn pin chiếu xuống hướng dương tịnh ngoắc ngón tay đầu dương tịnh tức giận chừng hắn nhưng là hắn cũng nhìn không tới theo tây ốc đi ra quả nhiên liền linh một cái du bình trần chính q u ồ n g lệ mẫn kêu ngươi bang mẹ ta đi mua dầu trần chính đi đại viện t ử huồng lệ mẫn ngượng ngùng nhìn về phía dương tịnh dương tịnh nói không quan hệ trong chốc lát tự ta đi đánh ngươi cùng trần chính cùng nơi đi thôi đứa nhỏ ta xem bằng không thiên hắc đi đêm lộ không an toàn huồng lệ mẫn nói dương tịnh nhìn về phía đinh đinh đinh đinh buông chiếc đũa bẹp một chút miệng nói đi mụ mụ ngươi đừng sợ ta cùng ngươi đi con trai giỏi quá bất quá thiên qua tối tiểu hài t ử đi đêm lộ không tốt ngươi ở chỗ này chiếu cố muội muội chờ mụ mụ được không Mụ mụ ngươi không sợ hãi sao đinh đinh hỏi mụ mụ với ngươi thúc thúc một khối đi kia mụ mụ ngươi hội rất nhanh trở về s a o hội được rồi vậy ngươi đi đi ta sẽ chiếu cố m ụ i m ụ i ta chờ ngươi yêu ca ca thật là giỏi dương tịnh nhìn về phía đang đang nói m ụ i m ụ i không cần cãi nhau đi theo ca ca hào dương tịnh thế này mới đứng dậy thượng lầu h a i rửa tay xấu khẩu sau đó mang theo một cái bình nhỏ đi đánh dầu h ỏ a bằng không buổi tối điểm không đến một nửa liền tức giận cũng không biết lúc này trần chính đi chỗ nào rồi dương tịnh theo đại viện t ử đi ra tái truyền cái thân đột nhiên bị túm đến một cái góc tường nàng còn không kịp tiếng hô đã bị che miệng lại ba là ta trần chính cười nói dương tịnh hoảng sợ ngươi làm gì trần chính tễ nàng đứng dương tịnh bát lộng một chút tóc hỏi ngươi không phải chính mình đi mua dầu sao ta không nói cho ngươi chính mình đánh ngươi hội đi theo ta sao thật vô s ỉ dương tịnh mắng một câu trần chính cười thân thủ lôi kéo tay nàng nói đi thôi trong chốc lát trở về nữa bồi đứa nhỏ ân dương tịnh t ù y ý trần chính lôi kéo lúc này bóng đêm mông lung gió lạnh từ từ đại lộ bên cạnh nhà ngói nhà triệt lý đều lượng mờ nhạt dầu hỏa đăng viễn viễn cận cận trong viện ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sùa sen lẫn cư dân nói chuyện thanh cùng với xào rau bùm bùm thanh ăn no sao trần chính lôi kéo dương tịnh thủ hỏi no rồi dương tịnh trả lời sau đó nói người bắt tay đèn pin tắt bằng không cầu vừa nhìn thấy đã kêu người người phải sợ hãi nhìn đến hai ta dắt tay trần chính quay đầu hỏi dương tịnh cười nàng một cái đến t ừ thế kỷ ì hai mươi một nhân hội sợ bị nam nhân bắt tay chê cười bất quá bị trần chính vừa nói như vậy thủ đồ có điểm nóng lên cảm giác trong lòng cũng ấm áp trần chính rốt cuộc vừa dứt lời nghe được cách đó không xa có hai người nói chuyện thanh dương tịnh lúc này cũng nghe đến hai người tự động hướng góc tường trốn sau đó nhìn hai bóng người theo trước mặt trải qua sau hai người lại đi thượng đại lộ dương tịnh hỏi là tần k h ả k h ả cùng đại quân vân trần chính gật đầu bọn họ ở chỗ đối tượng ta cũng không biết chúng ta đi trước mua dầu ngày mai hỏi một chút trần chính nói hào trần chính dương tịnh một cái du đánh gần một giờ trở về thời điểm đinh đinh đang đang đều mệt giã rời uông lệ mẫn làm cho hai cái t i ể u t ử kia cùng chính mình ngủ đang đang vây mí mắt thẳng đánh nhau chính là không muốn cùng uông lệ mẫn ngủ đinh đinh cũng không nguyện ý uông lệ mẫn biết t i ể u hài từ sợ người lạ còn nhiều thời gian cũng không cấp trần chính một chút ôm lưỡng đem hai cái t i ể u từ k i a ảm dương tịnh phòng giúp đỡ dương tịnh cùng đinh đinh đang đang tẩy khuôn mặt nhỏ nhắn tẩy chân bó sau đó nhìn dương tịnh nói ta đi trở về hào dương tịnh đáp ứng trần chính lại không đi dương tịnh nhìn hắn cười hỏi làm gì ngày mai chúng ta nhìn phòng ở cái gì phòng ở hôn phòng trần chính nói dương tịnh vi lăng hạ sau đó nói hào trần chính banh không được muốn cười vui sướng k h o nén sau đó nói ta đi rồi ngươi đi ngủ sớm một chút ân trần chính đi rồi dương tịnh cấp đang đang đổi áo ngủ làm cho nàng trước ngủ ở giường bên trong sau đó lại cho đinh đinh đ ổ i đinh, đinh đột nhiên hỏi mụ mụ gì là kết hôn a đinh đinh nếu không đề cập tới dương tịnh đã muốn đã quên cùng hắn nói này cha dương tịnh cấp đinh đinh đổi áo ngủ nói kết hôn đâu chính là một người cùng một cái khác tạo thành một gia đình mụ mụ vì sao kêu một gia đình ta ngươi muội muội chúng ta chính là một cái tiểu gia đình kia kia vậy ngươi gì gia đình a đinh đinh hỏi dương tịnh cấp đinh đinh thay xong áo ngủ, ngồi ở bên giường nhìn hắn cười ta gì gia đình ý gì a ta không gì gia đình ta kết hôn ý t ứ là ta cùng trần chính trần công an tạo thành một gia đình tựa như hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm giống nhau như vậy một cái đại gia đình đinh đinh sau khi nghe xong tự hỏi trong chốc lát đột nhiên tay nhỏ bé ôm khuôn mặt nhỏ nhắn ô ô khóc đi lên Dương t ị chương hoàng sợ, vội hỏi đinh đinh n g vội làm mụ mụ sao vậy mũ mũ, vậy ngươi về sau liền cùng trần ta công an chạy cần cùng không mụi mụi bốn h ư mươi bảy dương tịnh nhất thời giờ khóc giờ cười thân t h ủ ôm đinh đinh trong lòng lại ấm vừa chua xót xáp nói con trai mụ mụ không phải cùng trần công an chạy mụ mụ là mang theo ngươi cùng mụi mụi cùng nhau gà cho trần công an đinh đinh tay nhỏ bé buông chớp thủy uông uông ánh mắt nhìn dương tịnh dương tịnh cười nói mụ mụ vẫn là cần dương đinh đinh đồng chí bảo hộ mụ mụ cũng sẽ không không cần dương đinh đinh cùng dương đang đang nhưng là nhưng là nhưng là gì dương tịnh cười hỏi nhưng là nhưng là nhưng là mụ mụ ta không nghĩ gả cho trần công an dương tịnh con trai hắn là cha ngươi a nhất toàn bộ buổi tối dương tịnh ôm đinh đinh đang đ a n g đều ở trình bày kết hôn ý tứ hơn nữa phát óc tìm mưu kế cấp đinh đinh đang đang kể chuyện xưa tỉ như phía trước nàng kể chuyện xưa nhân vật chính là con nhện mụ mụ cùng con nhện c h ư mụ mụ cùng t i ể u c h ư c h ư hiện tại chuyện xưa nhân vật chính đều hơn nữa con nhện ba ba cùng c h ư ba ba chuyện xưa tổ hợp liền biến thành ba ba mụ mụ cùng đứa nhỏ hy vọng đinh đinh đang đang có thể chậm rãi nhận trần chính Đang đang đảm Đinh Đinh Đinh Đinh đang đang đối Đinh Đinh nam ra tính tình Nguyễn Nhu đảm tâm, kỳ thật cử cầu thả cùng đinh đinh hoàn toàn thương phản, đinh đinh bề ngoài nam hán, nội nhãn nhụy mẫn nên hôn không chút cảm giác, nhưng thật ra đinh đinh luôn lo lắng Dương Tịnh không cần hắn nên phá lệ cảnh giác giác. tâm, thật thả tử tâm kết chút thật cho cho phá cầu cảm cảm mụ mụ kỳ cử lại lại với lo bề lệ sáng sớm hôm sau trần chính như cũ vội tới dương tịnh đưa điểm tâm buông khay liền lạp dương tịnh t h ủ dương tịnh d i y không tránh ra khỏi nghĩ tối hôm qua đinh đinh phản ứng nàng liền đem đinh đinh tâm tư nói cho trần chính nghe trần chính nói không có việc gì nhi hắn mới nhỏ như vậy biết cái gì hơn nữa một cái nam hài có cái gì chắc địch điểm dưỡng thời gian lâu dài liền tiếp nhận rồi dương tịnh lập tức bãi khởi sắc mặt trần chính hỏi làm sao vậy người biết cái gì hiện tại không chú trọng hắn tâm lý hội đối hắn khi còn sống tạo thành ảnh hưởng dương tịnh không hờn giận nói chắc địch là thân thể tâm lý nhiều lắm nhiều chú ý trần chính thờ ơ cười nói nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng chúng ta này thế hệ không đều là như vậy tới được sao mới trước đây bị đánh đánh người cũng không gặp thiếu cánh tay thiếu chân không cần phải sen vào ngươi suy nghĩ nhiều quá dương tịnh nhất thời sinh khí một tay lấy trần chính t h ủ bỏ ra trần chính nâng mâu xem nàng trần chính nếu ngươi như vậy cho rằng chúng ta thật không có kết hôn tất yếu dương tịnh nói trần chính sắc mặt trầm xuống ngươi như thế nào còn nói loại này nói nói không chỗ đối tượng sẽ không chỗ đối tượng nói không kết hôn sẽ không kết hôn tất cả đều thốt ra ngươi đều là đùa sao ta không muốn cùng ngươi xào dương tịnh xoay người vào tiểu phòng ngủ trần chính đứng ở tại chỗ tức giận không biết như thế nào cho phải theo bản năng thân thủ đi sở yên trường chờ dương tịnh cấp đinh đinh đang đang mặc quần áo đi ra khi trần chính trừ hoàn một điếu thuốc từ bên ngoài tiến vào đang đ a nhiệt g n tình kêu thúc thúc trần chính cười sờ sờ đang đang khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó thanh âm trầm thấp đối dương tịnh nói chịu chút cơm đi cơm nước xong ta đưa các ngươi đi lợi dân nhà máy thực phẩm dương tịnh trực tiếp cựa tuyệt không cần ngươi đưa tự ta hội đi trần chính nhất thời bị thức mặt hắc này dương tịnh mụ mụ này điểm tâm ta cùng muội muội có thể ăn sao đinh đinh đứng ở t i ể u trước bàn ăn hỏi hắn đã sớm đói bụng dương tịnh xem liếc mắt một cái trần chính đối đinh đinh đang đang nói có thể ăn đi đừng đem quần áo dơ dựa vào cái gì không ăn không ăn tiện nghi hắn hào đình đình đáp ứng sau đối đang đang nói muội muội ngươi lại đây ta cho ngươi mang theo vây miệng đừng đem quần áo dơ ân đang đang ngoan ngoãn về phía đinh đinh đi dương tịnh xoay người đi tiểu phòng bếp lấy chén nhỏ cấp đinh đinh đang đang thịnh cháo đem trần chính lượng ở một bên trần chính đi theo đi vào một tay lấy dương tịnh thôi đặt ở trên tường dương tịnh hoảng sợ ngươi làm gì trần chính khi trên người đến tễ nàng vốn là nổi giận đùng đùng đến trước gót chân nàng đột nhiên hết giận nói ngươi tưởng đem ta tức chết thủ tiết có phải hay không phải lăn nói hưu nói v ư ợ t ai muốn gả cho ngươi trần chính biến sắc ngươi nói sau câu ngươi không lấy chồng ta thử xem dương tịnh đem mặt thiên đến một bên trần chính thân thủ giúp đỡ của nàng mặt ban chính thanh âm thả mềm hỏi đứa nhỏ mẹ vậy ngươi nói ta muốn như thế nào đối đinh đinh mới được dương tịnh thế này mới đứng đắn nói chuyện hỏi ngươi không phải mới vừa còn liệu đá hậu chạy lấy người sao hút điếu thuốc bình tĩnh bình tĩnh lại đã trở lại trước kia uông lệ mẫn nói trần chính tính tình cưỡng nàng không tin nàng hiện tại là tin một lời không hợp liền sinh khí Trần Chính bị dương tịnh nói m ặ thôi n i người ệ t trước tránh ra, một thân yên vị. Dương tịnh t yên Dương ra, h vị. hắn trần chính chính là bất động lúc này đang đang méo mó hướng bên này đi vừa đi vừa nãi thanh nãi khi nói mụ mụ ta muốn uống cháo dương tịnh trong lòng căng thẳng mau tránh ra đang đang đến đây không dậy nổi trần chính mặt dày mày giản tễ dương tịnh dương tịnh lại thôi lại trùy mặt đều cấp đỏ trần chính nhìn dương tịnh không công trên gò má lộ ra phấn bộ dáng cực kỳ đáng yêu nhịn không được đang cầm dương tịnh mặt hướng trên gương mặt hung hăng hôn một cái tức thì văng ra dương tịnh nhất thời mặt đỏ bừng này trần chính từ không đứng đắn mụ mụ đang đang vây quanh truyền miệng một tay lấy chiếc đũa một tay lấy bánh bao nói mụ mụ ta nghĩ uống cháo hảo mụ mụ cho ngươi cầm chén thịnh cháo dương tịnh trừng mắt nhìn trần chính liếc mắt một cái vội vội vàng vàng cầm bát ra t i ể u phòng bếp đang đang theo ở phía sau trần chính nhìn dương tịnh bận rộn nghĩ nàng vừa rồi bộ dáng trong lòng thư sướng bật cười trở ra khi rõ ràng đối đinh đinh chú ý hơn không ít Chính là Đinh Đinh là trần ừ vừa vì mới bởi bắt hắn, t đầu chỉ sợ hắn, bởi vì trần chính bộ d ạ nhìn g ngũ quan góc cao c quan lớn, n ạ rõ ràng, b h thường lại mặt băng bó, không thích cười, cho nên Đinh Đinh sợ, cho dù lúc này trần Chính cố ý thân cận, Đinh Đinh như cũ có chút xích. Chính nhìn mặt Trần Trần cười băng nên này cận lại lúc bài bó, có cố cũ sợ dù ý về phía dương tịnh dương tịnh nói con trai ta nhưng là tiểu nam t ử hán chúng ta là có tính tình không phải dễ dàng như vậy bị chinh phục trần chính không khí phản cười cho nên hắn tựa như ta dương tịnh một chút cơm ăn hoàn sau trần chính rửa chén dương tịnh cấp đinh đinh đang đang trở lại đường ngay đồ kem bảo vệ ra hiện tại trời lạnh không đồ đứa nhỏ gương mặt d ị t thân giống hầu mông dường như lợi dân học tiền ban thiệt nhiều t i ể u hài từ mặt đều thân u đinh đinh đang đang nhưng không có dương tịnh đem hai đứa nhỏ dưỡng không công nộn nộn từ lúc trên lầu xuống dưới uông lệ mẫn lại sờ lại thân trong đại viện hàng xóm nhịn không được khoa chờ dương tịnh trần chính đều đi xa trong đại viện mấy người phụ nhân còn tại khoa dương tịnh đem đứa nhỏ mang thực sạch sẽ hai cái t i ể u từ k i a lại biết điều lại hộ ra ngày hôm qua ta mua muối nhiều cho đinh đinh một phân tiền hắn dám lại tìm cho ta người nói nhỏ như vậy t i ể u hài thử hắn cương nhiên hội tính sổ dương tịnh chính là kế toán nha đem con trai nữ nhi giáo như vậy chút xíu sẽ sống hàng xóm đều là khoa dương tịnh cùng đinh đinh đang đang uông lệ mẫn nghe trong lòng nhạc hơn nữa nghe các nàng ngoan khoa đinh, đinh đinh đang đang khi cũng thật so với khen nàng làm cho nàng vui vẻ hơn Chính là khoa khoa, truyền, ngược nói, các có công、an、cùng được có cũng cảm giác được cao cùng trực chủ cho con cùng hàng nhóm khoa khoa, thoại phong nhất hay không phát hiện nhất Tịnh thấp nhau hỏi thuê nhà, nhà Tịnh như truyền, nói người gần trần an Dương gần. Người ngày ban người nói xong nói xong, liền Uông Mẫn người động Dương gần. là lại Lệ à? xóm điểm Mỗi Mấy sao? trai tiếp đi đi vậy hàng xóm nhóm ý tưởng rất đơn giản Ở thời đại này nữ tính làm yếu thế quần thể một người nam nhân cùng một nữ nhân ở chung vô luận như thế nào nữ nhân đều là bị công kích đối tượng cho nên nàng dám ở uông lệ mẫn trước mặt đề trần chính cùng dương tịnh đi được gần chuyện này dù sao đối cùng sai nàng cũng không hội trước mặt uông lệ mẫn mặt nói trần chính không phải chỉ biết trước mặt uông lệ mẫn mặt nói khoa trần chính thải dương tịnh bất quá uông lệ mẫn muốn cho nàng thất vọng rồi uông lệ mẫn cười nói đương nhiên phải đi gần quá đoạn thời gian trần chính sẽ cùng dương tịnh kết hôn trong chốc lát giữa chưa tan tầm khi bọn họ hai cái đi trước hoàn thành lộ xem tân phòng chờ thêm vài ngày dương tịnh nghỉ ngơi lại đi nam châu thì xem một khác chỗ hôn phòng uông lệ mẫn trong lời nói gần như kinh rất sở hữu hàng xóm cầm trần chính cùng với dương tịnh kết hôn dương tịnh nhưng là cách quá hôn từng có hai cái hài từ a hôn phòng đang ở xuống lầu tần k h ả k h ả bị kinh thiếu chút nữa từ trên thang lầu ngã xuống tới nàng chạy nhanh thân thủ đỡ lấy vòng bảo hộ hôn phòng trần chính thật sự cùng với dương tịnh kết hôn vậy làm sao có thể chủ cho thuê nhà người nói cười đi có hàng xóm không thể tin được hỏi g u ồ n g lệ mẫn cười nói chuyện lớn như vậy nhi ta như thế nào sẽ nói chê cười nhưng là dương tịnh là cách quá hôn sinh quá đứa nhỏ a g u ồ n g lệ mẫn hỏi lại vậy thì thế nào người con trai còn không có kết quá hôn này nguồn lệ mẫn cười nói con trai ta thích ta cũng không có biện pháp hơn nữa mọi người đều là nữ nhân thân là nữ đồng bào hàn là vì cái khác nữ tính một lần nữa tìm được hào quy túc mà cao hứng mà không phải nam nhân không ngại nữ nhân lại trước phê bình đây mới là mỗi người ngang hàng xã hội tiến bộ thể hiện cuối cùng những lời này là lý chủ nhiệm nói cho uông lệ mẫn nghe nàng cũng không biết đinh đinh đang đang chính là trần chính con trai nữ nhi nhưng nàng lại đồng ý vì chân ái mà kết hôn sau đó còn nói một đống tôn trọng nữ tính cổ vũ nữ tính giúp nữ tính trong lời nói khai đạo uông lệ mẫn Uông lệ Mẫn vừa nói như Lệ vừa vậy. từng à hiểu hàng xóm nhất thời、Á、khẩu không xóm trả lời Á được dù sao v a mở m i ệ liền có vẻ chút í n mình tư thưởng giác ngộ thấp trong lòng thật hâm mộ Dương Tịnh có thể tìm được Trần Công An h thấp thật hâm mộ mộ tìm tư thể t được giác có yêu như vậy nhân, ngoài miệng vậy h thì vẫn là không phục nhưng là không có biện pháp chút ậ t mặt. Từng ra nữa vẫn vẽ mẫn biện nói uông là là lệ có có bị đã sau lưng trướng mắt dương tịnh lúc này trên mặt hỏa lạt lạt không nghĩ tới dương tịnh cương nhiên có thể gả cho trần chính tần khả khả ngơ ngác nàng đứng ở thang lầu khẩu đứng một hồi lâu nhi tiếp theo bước nhanh xuống lầu đi hướng đại quân xe đạp lấy ra cái chìa khóa mở khóa kỵ thượng xe đạp liền ra trần r a đại môn xuất môn sau một đường hướng đông kỵ đến xi、si、măng lộ đứng ở một nhà nhà khách tiền khóa xe đạp liền hướng nhà khách lý bôn quen thuộc chạy đến một gian phòng ở tiền gõ môn Mở cửa trực chưa sao. là lượng tàu tôn tiểu、hồng. Tần tiếp hồng. quân vẫn hỏi khả khả trực tiếp hỏi, tàu quân lượng vẫn chưa về、sao? Phía nhà trước tàu quân lượng quân ở không á tháng c h định rồi một gian phòng, nhất đính đính h đều gian nửa tiền rồi giao, một k đ ư ợ có bạch không được, không thế tôn tiểu hồng tôn nơi này, n vì tiểu ở i không tôn à tàu nàng u quân quả quân sau, tiêu lượng lượng cùng người liền tiêu thất. Không có chia cả thể trở kết từ tay thất. h về, k g có, tiểu ô n t hồng nói hắn đi chỗ nào rồi làm gì đi tần k h ả k h ả hỏi tôn tiểu hồng lắc đầu nói ta cũng không biết tần k h ả k h ả cấp sậm chân trần chính cùng dương tịnh đều phải nhìn hôn phòng t ô nàng Tiểu tình trả lời, Hồng không vô vậy l rất tốt sao?、Dù、sao đứa Dù h ỏ c ũ n là t r ầ ngược c ô n An, hai ta sao ra, Tần còn bọn hôn những lời này nói n kết Khả Khả kém họ h cái đem làm bây giờ lời n nghĩ lại một chút. nàng cùng Tôn、Tiểu、Hồng kỳ thật là mặt đối lập cho nên không thể nói. Nàng n g g là lại là lập chút thật cho thể Tiểu đối một mặt kỳ ư lại nói người thì cùng ngươi bác như thế nào còn không xuất hiện không sớm làm nhiều yếu điểm lễ hỏi về sau sẽ không cơ hội trần chính ở nam châu cũng có phòng ở nói không chừng trần chính dương tịnh nhất kết hôn người một nhà đều bàn đến nam châu đi các ngươi tìm cũng tìm không thấy tôn tiểu hồng một lòng nhớ kỹ tào quân lượng đ ố i chuyện gì nhi cũng không đại để ở trong lòng nghĩ đến tào quân lượng vừa đi nàng cái gì tiền đều không có trong lòng càng khó qua tiểu hồng tần k h ả k h ả kêu Tôn t i ể chương ồ n trên g ghé g vào i bốn mươi tám tần khà khà còn muốn cùng tôn tiểu hồng nói lẩm bẩm gặp tôn tiểu hồng phải chết không sống bộ dáng hỏi ngươi còn tính ở nhà khách bao lâu tôn tiểu hồng trả lời đem t i ề n trụ hoàn cái gì tiền t à o quân lượng trả cho nhà khách nửa tháng tiền hắn đi rồi nhà khách lại không lùi tiền ta không được bạch không được cho nên ngươi muốn trụ đến tiền không có â n tôn tiểu hồng ứng trần k h ả k h ả không nhắc lại này cha nói chút khác nói sau đó nói chính mình còn muốn đi làm xoay người ra nhà khách kỵ thượng xe đạp vội vội vàng vàng hướng lợi dân nhà máy thực phẩm đuổi trên đường gặp phải trần chính đưa hoàn dương tịnh trở về nàng vội vàng xuống xe muốn đánh tiếp đón kết quả trần chính hoàn toàn không có thấy nàng cưỡi xe đạp bay nhanh sừ quá Trần tên nàng ngay cả cái tên cũng chưa cả cái hồ lợi ê n đến tức giận đặt chân, một lần nữa đoạ tức đặt một thưởng kỷ dân nhà máy thực phẩm sợ muộn bị p h á tài hiện l muốn trưởng bị tổ trừ t ề n lương.、Lợi、dân nhà Lợi tài thực phẩm máy vụ văn phòng nội trải qua mấy ngày hôm trước chiếu cố lục gần nhất hai ngày có vẻ nhàn hạ tài vụ trong phòng làm việc đồng sự biên nhớ chướng biên nói chuyện phiếm dương tịnh tắc vùi đầu cấp dương đông viết thư nàng nắm b ú t máy càng nghĩ mới hạ b ú t ca ta tính kết hôn hắn gọi trần chính nhân thật tốt đối đinh đinh đang đang cũng tốt ta cảm thấy thật hợp thích còn không có viết xong dương tịnh cảm thấy dùng từ không thích hợp đơn giản trọng viết không viết mấy đi hoàng tỷ nói trong xưởng vào nguyên liệu làm cho đi điểm một chút sổ đối một chút ra vì thế dương tịnh buông bút thu hồi giấy viết thư cùng hoàng tỷ ra cửa mãi cho đến giữa chưa tan tầm dương tịnh đều không có tới kịp viết thư Tan tầm a s uông Dương dân thường cơm Tịnh theo mang theo đinh đinh đang đang ở lợi dân nhà máy thực phẩm canteen ăn cơm xong, theo theo thực phẩm cứ lẽ lợi máy m ở ra sửa thấy h k ô n phải thầm r ầ n c í n uông lệ mẫn. Uông h h mà là lệ t uông nãi nãi dương tịnh nương ba nhiệt tình chào hỏi uông lệ mẫn so với bọn hắn còn nhiệt tình mặt mày đều cười loan tiến lên đây sờ đinh đinh đang đang khuôn mặt nhỏ nhắn thuốc thuốc đâu đang đang hỏi thuốc thuốc hôm nay có việc nhi làm cho nãi nãi lại đây tiếp n g u ồ n lệ mẫn đem đang đang ôm lấy đến sau đó cùng dương tịnh nói dương tịnh a trần chính buổi sáng thời điểm trở về một chuyến nói là trong sơ có điểm việc giữa trưa sẽ không đã trở lại cho nên ta mới đến tiếp của ngươi ngươi không cần đến xa như vậy lộ dương tịnh nói chỗ nào xa một chút cũng không xa dương tịnh cười nói ôm đang đang đi liền cảm thấy xa nàng hiện tại cũng ăn béo làm cho chính nàng đi được rồi n g u ồ n lệ mẫn đem đang đang buông đình đình đi tới đi lôi kéo đang đang thủ nói muội muội xem phía trước có trích con mèo nhỏ mễ thật là trích hoa nhỏ miêu chúng ta đi xem đình đình đang đang tay nắm về phía trước đi cùng hoa nhỏ miêu chào hỏi dương tịnh cùng uông lệ mẫn ở phía sau t i ề n đi cùng tương lai bà bà đi cùng một chỗ còn c ử không được tự nhiên tuy rằng uông lệ mẫn phi thường ôn hòa thiện lương nhưng là dương tịnh vẫn là không được tự nhiên bất quá uông lệ mẫn trước m ở miệng hỏi dương tịnh ngươi cùng trần chính có hay không xác định khi nào thì đi nhà ngươi một chuyến nhà của ta dương tịnh nhìn về phía uông lệ mẫn hỏi ân dù sao cũng phải cùng mẹ ngươi hoặc là ca ca ngươi thương lượng một chút kết hôn công việc a uông lệ mẫn nói dương tịnh ngần người nàng cái kia kỳ ba mẹ kế ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố uông lệ mẫn gặp dương tịnh không nói lời nào làm dương tịnh là thẹn thùng khó mà nói vì thế cười cười nói hồi đầu chuyện này ta cùng trần chính thương lượng làm cho trần chính đi nhà ngươi một chuyến hỏi một chút không đợi dương tịnh phản ứng uông lệ mẫn liền đem lời này để cấp yết đi qua sửa hỏi cái khác dương tịnh cũng không nhắc lại vừa trở lại trần gia đại viện t ử dương tịnh liền nhìn đến người phát thư mặc xanh biếc sắc chế phục cưỡi xe đạp xe đạp thượng đắp xanh biếc sắc biêu kiện dương tịnh kinh hì di một tiếng có thơ của ngươi uông lệ mẫn hỏi ta không biết ta đi hỏi một chút Dương bước trước Tịnh nâng bước về phía chạy. về đại ì n đình đăng đăng vừa nhìn thấy Dương Tịnh h thấy phía h vừa về phía trước c y h a ca á i tiểu khi tử trước chạy. Uông lần ệ mẫn ở phía sau che chở chậm một chút, chậm một chút, đừng ngã. ở chở phía che chút chút sau ca, Đại l này có cô ta tin sao dương tịnh tiến lên hỏi dương tịnh là đi ân có thật là có a dương tịnh kinh h ỉ không thôi tiếp nhận đến phát hiện cũng là hai phong thư một phong là dương đông một khác phong cũng là tàu quân lượng tàu quân lượng Tàu quân lượng chờ đến tiểu phòng ngủ nội dương tịnh mới mở ra tín xem nàng trước sách dương đông trách không được dương đông phía trước không có hồi âm nguyên lai、like、là công tác địa điểm rời đi trong khoảng thời gian này là các nơi chạy cho nên tín không có thu lần này cấp dương tịnh viết thư đơn giản là nói cho nàng không cần hồi âm chính hắn cũng không biết q u a hai ngày lại đi nơi nào làm việc chỉ nói cho dương tịnh hào hào chiếu cô chính mình đừng quá vất vả lễ mừng năm mới hắn sẽ trở về hơn nữa phong thư lý lại gấp năm mươi đồng tiền lại là năm mươi đồng tiền dương đông một tháng tiền lương mới bao nhiêu này lại ký năm mươi đồng tiền dương tịnh tự động nghĩ đến thế kỷ hai mươi một chính mình thân ca thân ca cũng là như vậy đau nàng từ nhỏ có cái gì ăn ngon hảo đùa đều tăng cường nàng đến sau lại tốt nghiệp phát tháng thứ nhất tiền lương cấp cả nhà nhân mua lễ vật cho nàng nhiều nhất nghĩ đến đây dương tịnh không khỏi tưởng dương đông không bằng cấp không kỹ thuật có phải hay không phải ở bên ngoài làm cu ly là có nhiều vất vả a mụ mụ lúc này đinh đinh kêu dương tịnh một câu dương tịnh nhìn về phía đinh đinh đinh đinh mở to hai mắt hỏi mụ mụ n g ư ờ i trách dương tịnh ánh mắt đỏ bừng nói mụ mụ thường đinh đinh cậu kia trách bạn mụ mụ thường hào hào mà đem đinh đang t i ể u siêu thị làm đứng lên chờ đinh đinh cậu lễ mừng năm mới trở về sẽ không làm cho hắn như vậy vất vả làm cho hắn nhiều kiếm điểm thiếu mệt điểm dương tịnh nói đinh đinh cái h i ể u cái không nói mụ mụ chúng ta cố lên hào dương tịnh cười ôm chầm đinh đinh ôm hôn m ộ tín tín. Hề hề. Nàng, nàng hồng hồng thật sự nhìn không được đem tín còn đang một bên căn bản không nghĩ để ý còn không bằng ôm con trai nữ nhi ngủ đâu giữa trưa vừa t ỉ n h dương tịnh có điểm khát nước rời khỏi giường liền đem bếp lò thông khai thiêu nhiệt đinh đinh đang đang chính mình ở t i ể u trong phòng ngủ hự hữ hự mặc quần áo ăn mặc được không dương tịnh hỏi có thể đinh đinh đang đang ở t i ể u trong phòng ngủ giúp đỡ giường mặc hai tốt lắm m à c cấp mụ mụ nhìn xem ác hào thủy vừa khai cửa phòng vang lên dương tịnh đem siêu linh xuống dưới đi mở cửa vừa mở môn liền nhìn đến trần chính phong trần mệt mỏi đứng ở ngoài cửa người như thế nào đã trở lại dương tịnh kinh hỉ hỏi trần chính tiến lên cầm tay nàng hỏi đinh đinh đâu ở mặc hài đâu ta đi nhìn n h xem đi thôi trần chính vừa tiến tiểu trong phòng ngủ đinh đinh thật hưng phấn chạy đến mụ mụ mụ mụ ngươi xem súng bắn nước dương tịnh nhìn lại đinh đinh trong tay cầm một cái plastic súng bắn nước cao hứng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng có thể thấy được tiểu gia hỏa này nhiều thích hỏi từ đâu tới thuốc thuốc mua cho ta thuốc thuốc nói cho của ta đinh đinh kích động không thôi dương tịnh nhìn về phía trần chính hỏi người giữa trưa không trở lại chính là đi mua này ân đi chỗ nào mua nam châu trần chính thân thù sờ sờ đinh đinh tiểu đầu đinh đinh rốt cuộc là cái nam hài lại thích nghe dưới lầu t ư ở n g bá radio lý bình thư linh tinh tiểu nam t ử hán có anh hùng tình kết trần chính cho hắn mua đem nhất thời kéo gần lại hai người khoảng cách đinh đinh hoàn toàn không kháng cự trần chính sờ chính mình đầu ngay cả đề tài cũng đều có đinh đinh chủ động hỏi trần chính thúc thúc này động đùa trần chính từng bước một dậy hắn hắn hết sức chuyên chú nghe dương tịnh hôm nay buổi sáng còn vì trần chính cùng đinh đinh quan hệ phát sầu không nghĩ tới giữa t r ư a trần chính tìm đến một cái thiết nhập điểm đinh đinh thích súng bắn nước thích không được đem súng bắn nước lý trang thủy trang tràn đầy nhét vào quần dây thun lý cảm giác chính mình là một gã vì nhân dân phục vụ tiểu chiến sĩ bình thường ca ca thật là lợi hại đang đang là cái cổ động vương dương tịnh nhìn cười trần chính cũng đi theo cười bốn người mới đi đến dưới lầu lý thải vân nhìn đến dương tịnh vỗ ót một cái nói dương tịnh ta thật sự là đã quên chuyện gì dương tịnh hỏi ngày hôm qua có cái nam nhân muốn tới mua bắp que nói mua nhất kỳ nhiều cùng với ngươi nói một chút để lại số điện thoại cho ta ta ngày hôm qua cấp cho ngươi tới kết quả đã quên ta hiện tại đưa cho ngươi lý thải vân nói xong liền hướng đinh đang t i ể u trong siêu thị chui dương tịnh đi theo đi lên đi lý thải vân đem tiền trong hộp số điện thoại tìm ra đưa cho dương tịnh dương tịnh tiếp nhận đến xem liếc mắt một cái nói hảo lý thì c ả m ơn người ta đây đi đi làm dương tịnh nói đi thôi đi thôi dương tịnh quay đầu cùng trần chính nói một tiếng rồi sau đó hai cái mang theo đinh đinh đang đang bước đi trần ra đại viện t ử lý thải vân ở phía sau nhìn thẳng gật đầu trần chính có phúc khí tìm dương tịnh dương tịnh cũng có phúc khí tìm trần chính lý thì bọn họ hai cái thật sự muốn kết hôn nha lúc này có hàng xóm thấu lại đây hỏi trần chính thức coi trọng dương tịnh a trần chính không ngại kia hai cái hài từ sao chủ cho thuê nhà là thật lòng sao lý thải vân trả lời một câu dương tịnh cũng rất bản lĩnh cũng liền khai cái siêu thị mà thôi không kiếm vài cái tiền đi hàng xóm nói lý thải vân không quan tâm nàng cầm len sợi vào tiểu siêu thị một bên xem điếm một bên cấp đứa nhỏ chiếc áo lông lúc này trần chính dương tịnh mang theo đinh đinh đang đang đã đi vào ngõ nhỏ đình đình đang đang chú ý đều chú ý ở súng bắn nước mặt trên đình đình trong chốc lát tắc trong túi trong chốc lát lại lấy r a nữa ca ca cho ta ngoạn trong chốc lát đi đang đang nói đợi đến trường học liền cho ngươi ngoạn vậy ngươi dạy ta động đùa hảo nhưng l à n à y nhấn một cái sẽ xuất thủy không thể đối với nhân ấn biết không ân dương tịnh cúi đầu nhìn nhìn hai cái hài từ cười cười trần chính nói vốn hôm nay muốn dẫn ngươi đi xem hôn phòng xem ra chỉ có thể ngày mai đi ngày mai vừa lúc ta nghỉ ngơi dương tịnh nói vậy ngày mai đi ân ngày mai buổi sáng dương tịnh trần chính mặc trình tề chuẩn bị nhìn hôn phòng kỳ thật chủ yếu là giữ nhà trung thiếu chút cái gì vậy trần chính tái mua chút dương tịnh muốn mang đinh đinh đang đang cùng đi xem dù sao về sau đinh đinh đang đang cũng là cùng nhau trụ nghĩ lại một chút trong chốc lát xem hoàn phòng ở nàng còn muốn cấp đinh đinh đang đang mua quần áo trong mua tất lần trước ở sân khấu kịch từ bán thực phẩm kiếm tiền còn không có hoa nàng còn muốn cấp đinh đinh đang đang một người mua một cái tiểu túi sách mua hai cái chén nhỏ thịnh thủy tái mua mấy c h i ế c bút máy như vậy tính toán mua thật nhiều mang theo đinh đinh đang đang thực tại không có phương tiện bởi vậy tính đem đinh đinh đang đang đặt ở trong nhà dương tịnh cùng uông lệ mẫn nói một tiếng sau uông lệ mẫn vui vẻ nói yên tâm yên tâm các ngươi hai cái đi thôi đứa nhỏ ta xem không có việc gì nhi uông lệ mẫn ước gì một mình mang một ngày đinh đinh đang đang dương tịnh đang chuẩn bị cấp đinh đinh làm tâm lý k i ế n thiết tới đinh đinh nói mụ mụ ngươi sớm một chút trở về dương tịnh ngồi s ổ m đinh đinh bên người hỏi dương đinh đinh đồng chí ngươi không bi thương đinh đinh ta không bi thương vì sao hôm kia buổi tối còn khóc lão thương tâm đâu bởi vì thuốc thúc nói hắn hội bảo vệ tốt ngươi ta cũng sẽ bảo hộ ngươi sau đó chúng ta đều bảo hộ ngươi sau đó sau đó hắn bảo vệ tốt ngươi còn đem ngươi đuổi về đến chúng ta cùng nhau bảo hộ ngươi đ ì n h đình giải thích vừa thông suốt thuốc thúc hắn không phải đem ngươi q u ả i chạy ngươi vẫn là của ta mụ mụ đ ì n h đình đã muốn không kêu trần chính vì trần công an dương tịnh nghe đ ì n h đình giải thích cười nói thuốc thúc cùng ngươi nói ân kia mụ mụ đi rồi đi cho ngươi mua cái tiểu túi sách phóng súng bắn nước được không dương tịnh hỏi người có tiền sao có người đừng đã quên người còn muốn bang cậu cậu lễ mừng năm mới đã tới rồi người đừng hoa nhiều như vậy đinh đinh nói không nghĩ tới đêm qua nàng cùng đinh đinh nói trong lời nói đinh đinh còn nhớ rõ loại này bị thiểu hài từ coi trọng cảm giác thật sự là bổng cực dương tịnh nhịn không được đem đinh đinh ôm vào trong ngực trước mặt rất nhiều người mặt đang cầm đinh đinh khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lại thân dương đinh đinh đồng chí người như thế nào như vậy bổng mụ mụ yêu ngươi chết mất Thân Đinh Đinh cười, khanh khách không ngừng, nguồn cười lệ mẫn dương tịnh h nhìn cũng cười. Trần Chính nhìn lại ho khan một tiếng, hơn nữa nhìn ả i cười, lại tiếng, Vân cũng Trần nữa Dương một t hôn Đinh Đinh một chút một lại thân một chút h ngay cả ôm n bốn n ă hạ trong lòng hắn có ném ném toàn, không có chú hắn. trong một toan, bất lòng ném ném người có cái có quá ý đang đang đi qua nói, mụ mụ, người qua cũng hôn mụ mụ thân a một c ú t Tịnh t Dương đang đang h lại ôm đăng đăng thân một chút đem hai cái hài từ t r ầ n an tốt lắm sau nàng mới đứng dậy đối trần chính nói đi thôi trần chính lại ho khan một tiếng sau đó gật đầu nói hào trần chính kỳ thượng xe đạp dương tịnh ngồi ở sau xe tòa thượng đinh đinh đang đang nhìn hai người đi bên ngoài cũng không khóc cũng không nháo vông tay nhỏ bé nói mụ mụ ngươi nhanh lên trở về ác hào dương tịnh đáp ứng đang ở trên đường nói chuyện p h í ế m tây thất lý hàng xóm nhóm đồng thời đều dừng lại thanh nhìn về phía dương tịnh nguyên bản mọi người còn chưa tin trần chính cùng dương tịnh muốn kết hôn chuyện nhi cái này thật tin tưởng thật muốn kết hôn a dương tịnh cũng thật có bản lĩnh c ư ơ n h i ê n có thể làm cho trần công an k ỵ xe đạp mang theo chính là a trần công an bình thường cũng không thân cận cô nương xem ra trần công an là thật thích dương tịnh dương tịnh mang theo hai đứa nhỏ đều có thể đem trần công an bắt thật không d ậ y nổi a chủ yếu là dương tịnh bộ dạng xinh đẹp hàng xóm nghị luận trong tiếng trần chính chờ dương tịnh ra tây thất lý lúc này trần chính lại ho khan một tiếng dương tịnh hỏi ngươi cổ họng không thoải mái không phải vậy ngươi ho khan cái gì ta muốn kỵ nhanh n g ư ơ i ôm ta nói xong trần chính trên chân nhất dùng sức nhi một cái quán tính đánh lại đây dương tịnh thân mình về phía sau khuynh nàng chạy nhanh thân thủ ôm trần chính thắt lưng ngươi chậm một chút trần chính không chậm cố ý nhanh hơn tốc độ xe dương tịnh ôm chặt hắn thắt lưng miệng hắn rác không chiều tự chủ d ơ lên cũng không tái ho khan trần chính dương tịnh đi rồi đinh đinh đang đang liền ở trên đường lớn cùng cây k h á c trong sân tiểu bằng hữu ngoạn n h ị uông lệ mẫn cầm len sợi ngồi ở một bên gốc cây thượng nhìn phòng ngừa có xe trải qua h u y ế t đinh đinh đang đang cũng phòng ngừa đinh đinh đang đang cùng cây k h á c tiểu hài từ khởi xung đột uông lệ mẫn ngồi trong chốc lát nói đinh đinh đang đang nãi nãi đi wc lập tức sẽ trở lại các ngươi không cần chạy loạn ác hào đinh đinh đang đang cũng không ngẩng đầu lên đáp ứng một lát sau nhi lại có nhân kêu đinh đinh Đang đang đinh đinh đang đang lên tiếng đinh đinh lại có nhân kêu đang đang đinh đinh từ dưới đất đứng lên đang đang cũng đi theo đứng lên hai cái t i ể u t ử kia vừa quay đầu xem hoảng sợ ca ca đang đang hướng đinh đinh trong lòng phát đinh đinh ôm cổ đang đang nói muội muội không sợ ca ca ở chỗ này đâu Chuyện được chia Cô Úc Đọc Chuyện.com, Thục Cầm, cười Đinh đinh, Hàn Hồng hướng đinh đinh Trường đang đang. Trên đường lớn Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng cười hướng đinh đinh đang đang Đại đi bởi tới. sẻ đinh n đăng nhỏ g g ọ g kêu, k u ô n nhỏ nhắn rán mặt tại đinh đ i n hàn trên tay vút mặt người. Không sợ, đinh đinh đăng đăng nhỏ đăng đăng khuôn mặt nhỏ nhắn, không phải sợ ca ca ở đâu. Đinh đinh, phải h ôm sợ, sợ đâu. ca ca bé ở thục cầm tôn đại hồng đã muốn mặt mày hớn hở đi đến đinh đinh đang đang trước mặt chưa bao giờ từng có hiền lành hô đinh đinh tên đinh đinh trừng mắt các nàng làm gì đâu đây là tôn đại hồng cười hỏi nhìn thấy m ở cổ họng cũng không cổ họng một tiếng cùng mợ nói nói n g ư ờ i này gì ánh mắt đinh đinh khuôn mặt nhỏ nhắn buộc chặt miệng mân không nói lời nào đỏ thẫm ngươi xem đinh đinh có phải hay không phải thay đổi trắng cũng thay đổi béo so với t r ư ớ c kia đẹp hơn nhiều nhiều nhận người thích ra hàn thục cầm cười thân thủ đi lên sẽ ninh đinh đinh khuôn mặt nhỏ nhắn đinh đinh ôm đang đang lập tức lui về phía sau hàn thục cầm không vặn sắc mặt lập tức khó coi gặp bốn phía không có đại nhân theo thói quen m i ế n răng m i ế n lợi mắng ngươi thằng nhãi con câm điếc nhìn thấy mỗ mỗ cũng không biết hô trước tâm tiểu thằng ta tâm, thục nhất thời ngươi lương ngươi lương ngươi mới cho cơm cầu con, ca ca bác, cầm chỉ kia không phải, mới là không không đi nhãi phải, đại phôi đàn. Đang đang ôm đinh đinh phản bác. Hàn thục cầm nhất thời nổi giận, sao, Đang đang phản hàn ăn đàn. ôm đều uy là là với ngươi mẹ giống nhau chọc người phiền mụ mụ không phiền ngươi mới phiền đang đang duy hộ dương tịnh ngươi không chỉ nói ta muội muội đinh đinh tiểu mày mặt nhăn tay nhỏ bé vuốt đang đang khuôn mặt nhỏ nhắn nói muội muội chúng ta đi không để ý tới các nàng đi chỗ nào trở lại cho ta hàn thục cầm một phen túm trụ đinh đinh quần áo đem đinh đinh sau này lạp người cái kia không thượng hiền mẹ đi đâu vậy người buông ra người tái lạp ta ta liền đánh n g ư ờ i đinh đinh khuôn mặt nhỏ nhắn banh một tay ôm đang đang một tay vuốt súng bắn nước ánh mắt hung ác yêu n g ư ờ i dài bản lĩnh a n g ư ờ i còn đánh ta ta là n g ư ờ i mẫ mỗ gặp đinh đinh không nói hàn thục cầm túm quá làm hỏi đang đang ngươi nói n g ư ơ i cái kia mẹ đâu đi đâu vậy đang đang vốn là nhát gan trước k i loại tình huống này thường xuyên phát sinh hàn thục cầm tôn đại hồng hung dương tịnh cùng đinh đinh đang đang đã muốn trở thành thói quen thậm chí không có cảm thấy có cái gì không ổn loại này kéo qua đến liền hỏi đang đang chuyện tình cũng là cơm thường nhưng là đang, đang đã a n g đ lâu không bị như vậy đối đãi qua dọa oa một tiếng khóc đứng lên ca ca đ ì n h đình lập tức mượn quyền đầu đánh hàn thục cầm thủ một quyền so với một quyền ngoan buông muội muội buông muội muội chính là tái đánh hắn cũng chỉ là cái đứa nhỏ đối hàn thục cầm cũng không có tạo thành gì ảnh hưởng nhưng thật ra một bên chơi đùa t i ể u hài từ nhìn đến tình huống hơi hơi sừng sốt hạ lập tức sát cổ hỏng hướng trong đại viện kêu uông nãi nãi có nhân đánh đang đang uông nãi nãi có người xấu đánh đang đang uông nãi nãi có người xấu đánh đang đang Vài cái tôn i hài ể u kêu h tử cùng kêu lên hô to, tiểu tử có cái c hai hài ba ù g đại i đinh tiếp đi đinh đinh ngươi, ngươi n đang đang quan lên bang đánh hàn đánh đánh này h hệ hảo chút phát thục chết đ trực cầm, chết p hồng ô Tôn i Đại đàn. h thấy tình cảnh này bước lên phía trước ngăn tiểu hài t ử nhà ai tiểu hài t ử tránh ra tránh ra lý thải vân đang ở đinh đang tiểu siêu thị chiếc áo bố vừa nghe có nhân đánh đang đang ném áo bố liền ra bên ngoài mặt chạy cùng lúc đó đang ở trở lại đường ngay ôn lệ mẫn thù còn không kịp sát đóng vòi nước đã xông lại nhìn hàn thục cầm cùng tôn đại hồng chính dắt đinh đinh đang đang cùng với hắn tiểu hài t ử đang đang còn tại trong đám người khóc nhất thời giận tím mặt của nàng tôn t ử cháu gái nàng đau còn không kịp này hai nữ nhân cứ nhiên lại xả lại lạp muốn chết a Các thức chấp cả, thục cầm, ngực, trước sắc câu lệ chỉ vào hàn thục cầm, các quát táng người uông mẫn giận lớn, sông lên phen hàn tôn hồng phen, đăng đăng trong đinh đinh đến thanh hàn người gì gì? đại làm lệ lệ làm vào vào một một đem ôm đem mặt, bất tất xả đẩy ra trước mặt mọi người đánh người đứa nhỏ là bọn buôn người vẫn là thổ phỉ uông lệ mẫn sinh khí cực khí chàng cũng đều đi ra hàn thục cầm tôn đại hồng bị uông lệ mẫn vừa rồi đại lực s ô đầy một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống chạm định sau vừa định mắng trở về định nhãn vừa thấy là uông lệ mẫn uông lệ mẫn là ai vọng thành huyện trần công an mụ mụ sơn loan thôn thôn ủy hội lý chủ nhiệm tỳ tỳ lần trước hàn thục cầm cùng tôn đại hồng tiến đồn công an sau trở về cây áp dương toàn chết sạch không nói rõ ràng các nàng tiến đồn công an không có một sơn loan thôn nhân biết kết quả không hai ngày sơn loan thôn tất cả mọi người biết các nàng tiến đồn công an cái này cũng chưa tính từ đó về sau lý chủ nhiệm mỗi khi nhìn thấy các nàng ngay cả cái khuôn mặt tươi cười đều không có chuyện này khẳng định là cùng u ô n g lệ mẫn có liên quan hàn thục cầm trong lòng tức giận nhưng cũng không dám ở uông lệ mẫn trước mặt dương n g oai hơn nữa thập phần nhanh chóng vòng vo cái khuôn mặt tươi cười đưa lại đây nói là uông đại t ỷ a ngươi là ai đại t ỷ có ngươi như vậy muội muội ta còn ngại dọa người đâu uông lệ mẫn thập phần không khách khí sạc trở về hàn thục cầm sắc mặt nhất thời xanh mét dám xả ra một chút cười đến Tôn đồn ạ i h g huống Dương đang đang thấy tình tiến thầm ta này, Tịnh tầu tử, nhi như đinh đinh vậy vậy lên nói là là mở công h chuyện Tịnh. Tìm Dương Tịnh Tịnh thổ phỉ dường như đánh đứa nhỏ ú n này đến Dương Dương Dương người cùng dường muốn làm gì. Đồn g gì. ta tìm Tìm tìm đứa là làm có c an không đãi đủ huồng lệ mẫn ôm đang đang hỏi những câu mang thứ thứ tôn đại hồng mặt đỏ bừng tôn đại hồng kiên trì nói không có chính là đánh không đánh huồng lệ mẫn mặc kệ tôn đại hồng muốn nói gì liền hướng về phía tiểu hài t ử hỏi ta hỏi các ngươi các nàng có hay không x à các ngươi tiểu hài t ử không nói lời nói dối lập tức cùng kêu lên kêu xé không có sao huồng lệ mẫn sắc mặt giận giữ hỏi lại hàn thục cầm tôn đại hồng hàn thục cầm tôn đại hồng trong khoảng thời gian ngắn không có cách lần sau tái làm cho ta nhìn thấy các ngươi đánh đinh đinh đang đang tin hay không ta cho các ngươi cả đời ăn lao cơm huồng lệ mẫn hung hăng nói hàn thục cầm tôn đại hồng đồng thời hoảng sợ đi đinh đinh chúng ta trở về h u ồ n lệ mẫn hoàn toàn mặc kệ hàn thục cầm tôn đại hồng lần này tới mục đích vừa rồi các nàng như vậy đối đinh đinh đang đang đã muốn chọc giận nàng hàn thục cầm tôn đại hồng loại này bắt nạt kẻ yếu nàng thấy cũng nhiều h u ồ n lệ mẫn ôm đang đang hướng đại viện t ử đi quay đầu đối lý thải vân nói đem đại môn quan thượng đừng làm cho các nàng tiến vào hào lý thải vân ước gì lập tức đem các nàng oanh đi đâu hàn thục cầm vừa thấy đại môn muốn quan thượng vội vàng nói chúng ta là tới tìm dương tịnh uông lệ mẫn không để ý tới nàng đinh đinh đang đang là của ta ngoại tôn ngoại tôn nữa ta hàn thục cầm lời còn chưa dứt uông lệ mẫn ôm đang đang xoay quá mà nói đinh đinh đang đang có phải hay không phải của ngươi ngoại tôn n ữ ta không biết nhưng là ngươi trời nắng ban ngày ngược đãi tiểu hài từ ta là thấy được ngươi tìm dương tịnh là đi dương tịnh không ở nhà đây là ta uông lệ mẫn ra ta không chào đón các ngươi Nói xong ôm lý thải vân đang ở quan môn lâm quan thượng phía trước lý thải vân hướng bên ngoài tiểu hải tử nói các nàng hai cái là người què các ngươi chạy nhanh về nhà bằng không cũng bị các nàng quải chạy tiểu hải tử vừa nghe người què nhìn hàn thục cầm cùng tôn đại hồng liếc mắt một cái tiếp theo đồng thời kêu một câu người què đến đây người què đến đây sau đó nhanh chân bỏ chạy vừa mới còn náo nhiệt phi phàm trên đường lớn giờ phút này chỉ còn lại có hàn thục cầm tôn đại hồng hai người Hai người sắc mặt biến thành hội chính thướng không nghĩ bình thường nhìn hoa khởi như hung, hơn không nhóm qua nữa đang cửa. người biến đi nơi tới cái tới tiếp tại ngoài đen, vốn tưởng rằng đi vào nơi này, hội đã bị uông lệ mẫn trần uông lệ mẫn bình thường nhìn qua ôn ôn cùng, đến cũng nàng nàng nhốt gì sắc trực các mặt màu làm đem bất bị vào là đã đáy, vậy xảo lấy lệ lễ lệ kể hàn thục cầm tôn đại hồng nhìn nhắm chặt đại môn khí không đánh một chỗ đến nhưng là lại không làm sao được mẹ hiện tại trách bạn tôn đại hồng hỏi có thể trách bạn ở chỗ này chờ dương tịnh trở về hàn thục cầm tức giận ngực phập phồng nàng chưa từng bị nhân như vậy khí quá lúc này hận không thể cắn chết uông lệ mẫn dương tịnh khi nào trở về không biết dương tịnh đi đâu vậy nha ai biết được thật là vốn là đến đòi tiền này trần công an mẹ rất không phân rõ phải trái tôn đại hồng nói xong hai người quyết định ngay tại nơi này chờ chờ dương t ị n h trở về tái tính sổ cùng lúc đó uông lệ mẫn đem đinh đinh đang đang kéo về nhà chính lý thải vân đi vào mà nói các nàng hai cái vẫn chưa đi ngay tại sân bên ngoài chờ đâu làm cho nàng chờ dù sao dương t ị n h trần chính một chốc cũng cũng chưa về cho dù dương t ị n h đã trở lại các nàng hai cái còn có thể trời cao uông lệ mẫn hỏi lý thải vân nói vậy được ta sẽ không bất kể nàng nhóm dù sao bán này nọ cũng không cần mở cửa theo cửa sổ khâu có thể bán này nọ v ân uông lệ mẫn ứng một tiếng lý thải vân liền theo nhà chính đi ra ngoài đi đinh đang t i ể u siêu thị tiếp tục chiếc áo bố uông lệ mẫn kéo qua đinh đinh đang đang ngồi s ổ m xuống cấp hai cái tiểu t ử kia kiểm tra thân thể hỏi có hay không làm bị thương có đau hay không không đau hai đứa nhỏ đồng loạt lắc đầu uông lệ mẫn đau lòng hỏng rồi đang á n nước ấm, cấp đinh đinh h tới cấp ấm đăng có việc gì nhi, sau nãy nãy ở, cũng nói. về nhi nãi nãi ai đinh đinh phải nãi nãi đinh đinh kiên gì không năng động đăng đinh đinh đăng không Uông không Đăng đăng đinh đinh ánh mắt kiên định sau sợ. sợ ta ở mắt quay đầu xem đinh đinh cũng thường đi theo nói không sợ nhưng là nàng vẫn là ăn ngay nói thật uông nãi nãi ta sợ các nàng là xấu đàn các nàng như thế nào bại hoại uông lệ mẫn đau lòng ôm trầm đinh đinh đang đang hỏi Ta ca ca trước làm mới làm mụ mụ đang đang trong miệng mới trước đây là chỉ ở các nàng chưa đi đến thị trấn phía trước có việc này nguồn lệ mẫn khiếp sợ cực trách không được đinh đinh đang đang như vậy biết điều không ngờ như thế là hàn thục cầm cùng tôn đại hồng nuông c h i ề u cho hư ác liệt hoàn cảnh cường lực thúc đứa nhỏ để cho lòng người đau uông lệ mẫn lúc này lại đau lòng lại sinh khí tức giận thù đều run lên hận không thể lập tức đem hàn thục cầm cùng tôn đại hồng thiên đao vạn quả thật sự là không phải chính mình nữ nhi không đau lòng ân các nàng là xấu đàn đang đang nói buồng lệ mẫn ôm thật chặt đinh đinh đang đang nói chớ sợ chớ sợ nãi nãi ở về sau tuyệt đối không cho người khác khi dễ các ngươi ai dám động các ngươi một chút nãi nãi đánh chết các nàng buồng lệ mẫn an ủi đinh đinh đang đang cũng an ủi chính mình nàng thật không ngờ dương tịnh mang theo hai đứa nhỏ ăn nhiều như vậy khổ còn muốn trước đây dương tịnh vừa lái siêu thị một bên mang theo đứa nhỏ đi làm cỡ nào không dễ dàng đổi thành chính mình nàng cũng làm không đến dương tịnh tốt như vậy nghĩ như vậy uông lệ mẫn càng thêm thích xương thịnh cùng đinh đinh đang đang uông lệ mẫn đem đinh đinh đang đang ôm vào trong ngực bế một hồi lâu nhi ba người đều bình tĩnh uông lệ mẫn mới buông đinh đinh đang đang xoay người đi đông ốc cấp đinh đinh đang đang lấy đồ ăn vặt ăn lại cầm một cái lại hồng lại đại táo ngồi ở trong viện biên tước biên cắt thành khối làm cho đinh đinh đang đang niết ở trong tay ăn ăn ngon sao uông lệ mẫn hỏi đình đình đang đang tiền ăn ít hoa quả trợt ăn một lần tân kỳ lại vui vẻ cái miệng nhỏ nhắn ăn táo không được gật đầu ăn ngon ăn ngon nổi tiếng buồng lệ mẫn lại cấp đình đình cắt một khối đình đình cũng không ăn đặt ở trong túi buồng lệ mẫn hỏi đình đình ngươi động không ăn lưu cho mụ mụ ăn ta mụ mụ đều không có nếm qua t á o đình đình biết điều nói Uồng mẫn vừa nghe quen mẫn nghe lệ m vừa ắ thật đứa n ỏ này mới nhiều tuổi nhiều liền như mới tuổi ba v y b i ế điều chỉ biết chỉ như vậy hiểu ý đau mụ mụ. Uồng mẫn nhịn không đau uồng ý đ mụ mụ mẫn lệ ư ợ chăng t â n đinh đinh người thủ mặt từ hào hài sờ đi nãi nãi n cấp có. c mụ mụ lưu、có. Thật h vậy ă đinh đinh hỏi thật sự uông lệ mẫn sợ đinh đinh không tin trực tiếp theo đông ốc xuất ra một cái táo đưa cho đinh đinh đinh đinh thế này mới đem trong túi táo lấy ra đến ăn uông lệ mẫn nhìn đinh đinh đáng yêu bộ dáng cười sau đó nhìn đinh đinh đang đang ở trong đại viện chơi trong chốc lát cũng kém không nhiều lắm đến giữa trưa uông lệ mẫn đứng lên t i ế n phòng bếp hột dừa thù bắt đầu nấu cơm lý thải vân theo đinh đang t i ể u siêu thị thò đầu ra nói chủ cho thuê nhà các nàng hai cái còn tại chỗ chờ đâu uông lệ mẫn vẻ mặt chán ghét làm cho các nàng tiếp tục chờ không để ý tới các nàng đại viện từ ngoại hàn thục cầm tôn đại hồng chờ nóng lòng chủ yếu là hai người là ôm ngoa trần gia thái độ đến cho nên buổi sáng chưa ăn cơm trên người cũng không mang mấy mao tiền mắt thấy muốn tới giữa trưa trên đường lớn bắt đầu tràn ngập người khác ra đồ ăn hương hai cái có điểm ngồi không yên dương tịnh động vẫn chưa trở lại tôn đại hồng hỏi hàn thục cầm ngoài miệng mắng này nha đầu chết tiệt kia đỏ thẫm n g ư ờ i đói không tôn đại hồng mất hứng nói đói bụng có thể trách bạn người có tiền mua này nọ ăn sao Cái kia Dương đỏ ô không biết làm ăn cái gì không không không n ăn Dương Tịnh không có một ở nhà, hai tháng mới ký 30 đồng tiền trở về, có gì dùng.、Hai、người đang nói, đại quân mang cũng g gì gì ký hai Hai theo hai biết biết bắp cái mới đại túi đi tới. một trở làm có có ở xa xa đ về que thẫm này b ắ p que có phải hay không phải dương tịnh hàn thục cầm c h ạ c tôn đại hồng hỏi ta cũng không biết hai người trực câu câu nhìn đại quân đại quân mang theo hai đại gói to đi đến trần gia trước đại môn gặp môn là đóng cửa lại đi đến đinh đang tiểu siêu thị cửa sổ khẩu kêu lý thì đưa b ắ p que đến đây dương tịnh ở nhà sao là đại quân a dương tịnh không ở trong chốc lát khả năng sẽ trở lại ta cho ngươi mở cửa ngươi chờ một chút a đại quân mang theo gói to ở cửa chờ hàn thục cầm tôn đại hồng t ử nhìn chằm chằm đại quân đợi cho lý thải vân cấp đại quân mở cửa khi hai người liền hướng bên trong tễ các ngươi ai a tìm ai a Chủ cho thuê nhà nói người xa lý thải vân vừa vừa kính ngăn cản đại quân gặp lý thải vân thôi cố sức thả hắn không biết hàn thục cầm cùng tôn đại hồng thuận tay liền bang lý thải vân cái việc thân thủ ngăn cản hàn thục cầm cùng tôn đại hồng đi tới hàn thuộc cầm tôn đại hồng cái này vào không được đợi đến đại quân đi vào đại viện t ử lý t h ả i vân đem đại môn quan thượng sau thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là lý t h ả i vân tiếp nhận bắp que gói to khi phát hiện gói to bị khu phá hai cái động gói to như thế nào phá lý t h ả i vân hỏi chương năm mươi gì đại quân không có nghe rõ ràng lý t h ả i vân nói cái gì hỏi lý t h ả i vân đem bắp que gói to chỉ cấp đại quân xem ngươi xem gói to phá đại quân nhìn đến sừng sốt một chút tự hỏi trong chốc lát nói không đúng à ta đến thời điểm kiểm tra trôi qua không có phá à. sao lại thế này nhi lý thải vân đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía đại quân đại quân cũng nhìn về phía lý thải vân rồi sau đó hai người đồng thời đi vào đinh đ ă n g tiểu siêu thị theo đinh đ ă n g tiểu siêu thị cửa sổ khẩu hướng ra phía ngoài xem quả nhiên thấy hàn thục cầm cùng lý thải vân ngồi ở gốc cây thượng chính mỹ t ư t ư cầm hai căn bắp que ăn đại quân trợn mắt há hốc miệng thật sự là lần đầu tiên gặp như vậy hai người lý thải vân dậm chân hai người kia thật sự là sốt ruột ta đi tìm các nàng đòi tiền đại quân tức giận chỗ sung yếu đi ra ngoài lý thải vân một phen giữ chặt hắn nói ngươi làm gì hỏi nàng nhóm đòi tiền muốn gì tiền các nàng là dương tịnh mẹ cùng tàu t ử cái gì đại quân giật mình hỏi dương tịnh tốt như vậy nhân mẹ cùng tàu t ử hội như vậy không có yên lòng các nàng muốn ăn cùng ta nói một tiếng một cây bắp que mới bao nhiêu tiền như vậy vụng trộm lấy nhiều điệu phần tối nhiều thay dương tịnh dọa người a nàng cái kia mẹ cũng không phải thân mẹ là mẹ kế đại quân lắp bắp kinh hãi lý thải vân lời ít mà ý nhiều đem dương tịnh gia đình tình huống cùng với hàn thục cầm cùng tôn đại hồng cực phẩm nói cho đại quân nghe đại quân kinh ngạc hỏi muốn này mẹ cùng tàu từ làm gì lưu trữ lễ mừng năm mới Không phải một câu, hai câu nói giải quyết chúng thêm thêm chốc nói đừng ở bên trong thêm mắm, thêm muối. trong giải muối, một mắm quyết ta câu câu ở lý á t Tịnh trở về, ta Tịnh Tịnh thế quyết Dương Dương Dương như chuyện này nói cho Dương Tịnh nghe, nhìn xem Dương Tịnh như thế nào giải cho về đem đi. xem l thải vân nói đại quân đành phải thôi mặt lộ vẻ tức giận nhìn về phía cửa sổ bên ngoài hàn thục cầm cùng tôn đại hồng hàn thục cầm tôn đại hồng ngồi ở đại lộ biên g ó c cây thượng răng r ắ c răng r ắ c ăn bắp que này bắp que quái ăn ngon đâu hàn thục cầm nói tái món điểm tâm ngọt thì tốt rồi chính là dương tịnh cũng luyến tiếc phóng đường thật sự là khô hàn thục cầm trong lòng bàn tay điệu bắc que cha cũng liếm sạch sẽ hẳn là nhiều chiều mấy căn một cây không đủ tắc răng vá tôn đại hồng không nói tiếp cao mày nói dương tịnh rốt cuộc đi làm gì khi nào thì trở về ai biết hàn thục cầm mất hứng chung quanh loạn xem chính nhìn liền thấy được tần k h ả k h ả cưỡi xe đạp theo ngõ nhỏ khẩu đi ra hàn thục cầm tôn đại hồng lập tức cao hứng đứng lên k h ả k h ả tần k h ả k h ả Không sai i b ệ tìm lắm lại Khả Khả Cầm thầm thẫm đồng được Đại đạp đến, đây, đỏ Hồng, Tần cũng Hàn cùng Tôn Đại Hồng, vội vàng theo nhị nhanh còn cố hỏi, thầm nhi, thời thấy Thục theo bát thấp biết t Khả Khả hỏi, cười vội cái cao cố xe rõ các chỗ người như thế nào ở chỗ này. thế t ở ì đến dương tịnh hàn thục cầm cười nói dương tịnh đâu tần k h ả k h ả hỏi không biết nói là đi ra ngoài tần k h ả k h ả nghĩ nghĩ hôm nay hình như là dương tịnh nghỉ ngơi lúc này không ở nhà vậy hẳn là là tần k h ả k h ả nói nói không chừng là cùng trần công an cùng đi xem hôn phòng xem hôn phòng hàn thục cầm nghe lời cùng tôn đại hồng hai mặt nhìn nhau tần k h ả k h ả yên lặng đánh giá hai người liếc mắt một cái ngược lại hỏi các ngươi như thế nào không tiến sân chờ ở chỗ này ngồi ở làm gì này ngày đi ra phơi nắng ở trên người quái nhiệt đi đi vào ngồi một chút trần công an nàng mẹ không cho tiến tôn đại hồng nói vì sao nói là làm cho chúng ta ở chỗ này chờ dương tịnh như vậy sao được ở chỗ này chờ nhiều phơi nắng đi đi ta nơi đó uống chén thủy tần k h ả k h ả cười nói nghĩ rằng uông lệ mẫn không cho các nàng tiến nàng thiên làm cho tiến dù sao dương tịnh đã trở lại các nàng hai cái hay là muốn tiến hàn thục cầm tôn đại hồng vừa ăn hai căn bắp que lúc này chính khát rất vừa nghe uống chén thủy hai người cũng không sợ uông lệ mẫn dù sao trong chốc lát dương tịnh sẽ trở lại các nàng là tới tìm dương tịnh chờ dương tịnh gà cho trần công an sau này địa phương còn không phải dương tịnh sao tần k h ả k h ả vừa nói đi thôi hàn thục cầm tôn đại hồng lập tức theo sau lúc này đinh đinh đang đang đang ở trong viện ngoạn thủy tinh châu ca ca người tái làm cho ta đạn một lần đi ta tái đạn một lần khẳng định có thể đạn chung của ngươi thủy tinh cầu đang đang nãi thanh nãi khi nói một người một lần bằng gì muốn cho ngươi đinh đinh nói đang đang vì thế nói vậy được rồi uông lệ mẫn đang ở phòng bếp nấu cơm thỉnh thoảng quay đầu xem đinh đinh đang đang lần này ánh mắt thoáng nhìn lại thấy được hàn thục cầm cùng tôn đại hồng vào đại viện tử đến không đợi nàng phản ứng đinh đinh đang đang nhặt lên thủy tinh cầu hướng phòng bếp chạy uông nãi nãi uông nãi nãi uông lệ mẫn bỏ lại cái sẻng ôm đinh đinh đang đang hết sức tần k h ả k h ả đã muốn mang theo hàn thục cầm tôn đại hồng lên lầu tần k h ả k h ả thân thiết thanh âm của chuyện tới t h ầ m nhi đỏ thẫm thì các ngươi chậm một chút thượng uông nãi nãi các nàng lên lầu đang đang ngang đầu xem đ ỉ n h tần tổ trưởng làm cho các nàng vào đinh đinh nói uông lệ mẫn sắc mặt ngưng trụ trong lòng nhiên một đoàn hỏa nói trước mặt kệ hắn nhóm chúng ta ăn cơm trước nhưng là mụ mụ vẫn chưa về đang đang nói đinh đinh cũng nói uông nãi nãi chúng ta chờ mụ mụ trở về tái ăn cơm đi được rồi uông lệ mẫn thực bất đắc dĩ c h í c h ngóng trông dương tịnh nhanh lên trở về mà lúc này dương tịnh vừa vặn cùng trần chính đang ở trên đường trở về hai người theo trần r a đại viện t ử đi ra sau đi trước hôn phòng hôn phòng cách tây thất lý cũng không xa là cái độc lập sân tiến sân là một cái thẳng tắp gạch lộ nối thẳng đến nhà trệt nhà chính gạch hai bên đường là phòng bếp cùng nho cái làm dương tịnh kinh ngạc cực phải biết rằng ở thời đại này cái nhà trệt nhưng là thực v i n h váo nếu không như thế nhà triệt nội gia cụ đầy đủ hết không nói còn có tv radio chờ các nơi đều là sạch sẽ thật c h ỉ n h tề vừa thấy chính là trần chính chính mình chỉnh dù sao trần chính là có tiếng yêu c h ỉ n h tề thích sạch sẽ dương tịnh thật sự không thể tưởng được còn thiếu cái gì đối hôn phòng thập phần vừa lòng Rồi sau đó cùng Trần chính cùng đi trên thị trường, hồ đi đinh đinh đăng đăng mua thiểu túi tiểu sau sách mua đó đăng đăng có cùng Chính cùng cấp nước chính không thị là dương ự ấm siêu, d tịnh lại i cấp đ ngồi h đinh đ n đăng đằng đằng, đầy đạp đến, đúng động. điểm. ngủ trang tràn đầy nhất gói to, nếu không Trần Chính nàng linh gian nhanh này Dương Tịnh n gói g mua mua mua cơm qua, qua bay áo to, tất thật bất Thất bắt thời trôi trải là cưỡi xe ở trần chính xe đạp sau tòa vui vẻ nói lập tức có thể nhìn thấy con trai ta khuê nữ thực vui vẻ trần chính ở phía trước hỏi ngươi nửa ngày không thấy được ta cũng sẽ như vậy vẫn nhắc tới sao sẽ không trần chính nhấn một cái xe đạp xe áp xe đạp một chút dương tịnh chạy nhanh thân thủ ôm trụ trần chính kính gầy thắt lưng ha ha cười nói hội l ạ c hội l ạ c trần chính thế này mới lại lần nữa kỵ khởi xe đạp khóe miệng mang cười dương tịnh ở sau lưng cố ý vuốt trần chính thắt lưng nói trần chính ngươi trên lưng cưng quá à. trần chính bá một chút mặt đỏ bừng xe đạp tùy theo quơ quơ nhưng là dương tịnh cũng không có ý thức được làm sao không giống với chính là s ờ s ờ sau đó bông u tay tiếp theo vì hàng xóm nhìn đến nói nhảm t h ủ cầm lấy sao toàn g ồ i thẳng trần chính thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có điểm mất mát kỳ thật dương tịnh nhiều s ờ s ờ rất tốt dương tịnh một lát sau trần chính kêu dương tịnh ở phía sau ứng chuyện gì nhi quá vài ngày chúng ta đi một chuyến sơn loan thôn cùng các nàng nói nói kết hôn chuyện này trần chính nói ta kết hôn cũng không phải các nàng kết hôn có cái gì đâu có nhưng là người xuất giá ngày đó ấn quy củ là từ sơn loan thôn phát gà trần chính nói dương tịnh ở xe sau tòa thượng b i ể u môi không nên nhiều như vậy quy củ bất quá ngẫm lại thời đại bất đồng vì thế mở miệng đáp ứng tốt trần chính nghe nói cười nhanh hơn tốc độ xe chỉ chốc lát sau đến trần ra sân cửa xe đạp chưa dừng lại dương tịnh đã muốn nhảy xuống đi người chậm một chút Trần chính nhú mụ à y chạy ở phía tỉnh hô, đinh đinh, sau đang đang. muốn nói, đừng ngã. Dương tịnh đã muốn chạy tiến trong đại viện、hô. Dương đinh đinh, Dương đại đã m mụ đã trở lại đinh đinh đang đang đang ở tường bá trong phòng nghe radio vừa nghe đến dương tịnh đã trở lại hai cái t i ể u t ử kia chạy đi liền hướng ra ngoài chạy miệng hô mụ mụ mụ mụ, chạy đến vừa nhìn thấy dương tịnh đứng trong viện lập tức phát đi lên mụ mụ dương tịnh ngồi s ổ m xuống mở ra hai tay ôm hai cái t i ể u t ử kia hôn lại thân t ư ở n g mụ mụ sao、tưởng. ở nhà ngoan sao ngoan đến hôn nhẹ mụ mụ dương tịnh nói đinh đinh đang đang ghé vào dương tịnh trên mặt liền thân guồng lệ mẫn theo trong phòng đi ra nhìn đến sau cười trần chính mang theo nhất bao tài gì đó đi lên tiền ngồi s ổ m xuống nói cũng hôn nhẹ t h ú c t h ú c đi đinh đinh đang đang nhìn về phía dương tịnh dương tịnh cười nói đi a hôn nhẹ t h ú c t h ú c đi đinh đinh đang đang thế này mới thấu đi lên ở trần chính trên mặt ba một chút n g u ồ n lệ mẫn nhìn đinh đinh đang đang nguyện ý cùng trần chính thân thiết trong đầu so với rót mật c ò n ngọt toàn ra đang cùng tốt đẹp xinh đẹp dương tịnh linh quá bao tải chuẩn bị đào tiểu túi sách cấp đinh đinh đang đang nhìn lên hàn thục cầm thanh âm của từ trên lầu truyền đến dương tịnh n g ư ờ i rốt cuộc đã trở lại hàn thục cầm cao hứng nói nghe thế cái thanh âm chói tay dương tịnh nghe ra là ai trên mặt cười nhất thời không có n g u ồ n lệ mẫn mặt cũng bản đứng lên đinh đinh đang đang y theo ở dương tịnh trong lòng trần chính nghi hoặc nhìn về phía lầu hai trên lầu hai hàn thục cầm tôn đại hồng tần k h ả k h ả theo thứ tự xuống lầu dương tịnh ngươi trở lại rồi ta và ngươi t à u từ chờ ngươi đã nửa ngày ngay cả cơm cũng chưa tới kịp ăn hàn thục cầm nói chính là anh đi đâu vậy tôn đại hồng hỏi dương tịnh rất nhanh đứng dậy lãnh nghiêm mặt nhìn về phía hàn thục cầm hỏi các ngươi tới làm gì tới tìm ngươi à, tìm ta làm gì nghe nói ngươi muốn kết hôn chúng ta cuối cùng muốn đến xem à. hàn thục cầm cười nói dương tịnh cười lạnh hỏi nghe nói ta muốn kết hôn nghe ai nói hàn thục cầm tôn đại hồng trả lời không được dương tịnh ánh mắt truyền hướng tần k h ả k h ả buồng lệ mẫn theo dương tịnh ánh mắt nhìn về phía tần k h ả k h ả đại khái cũng hiểu được ngươi đừng quản ai nói làm người một nhà ta đến xem ngươi tổng không có sai đi hàn thục cầm ra mặt giày nói dương tịnh còn muốn tái phản bác bị trần chính ngăn lại nàng xem hướng trần chính trần chính nhìn phía hàn thục cầm tôn đại hồng nói nếu đến đây liền vào nhà ngồi đi trần chính n g u ồ n lệ mẫn kêu một tiếng ý t ứ là phản đối hàn thục cầm tôn đại hồng người như vậy vào nhà lý đến trần chính không đáp lại dương tịnh đại khái h i ể u được trần chính dụng ý kéo đinh đinh đang đang tay nhỏ bé nói vừa lúc các ngươi không đến ta cũng phải tìm các ngươi đâu đến ta trong phòng nói đi đi nhà chính đi trần chính nói vẫn là của ta trong phòng thích hợp dương tịnh nói Trần、Chính、gật gật thượng tịnh trước tới. Trần đầu, lầu đi. Chính Đinh đinh đang đang, đi thượng lầu 2. Dương tịnh lôi kéo đinh đinh ở phía trước, đi tới Trần Chính nương Uông che chở phía đi. đi đi lôi lệ kéo ở ở một ẫ n hàn thục cầm, tôn、đại、hồng. Tần thục khả khả ở phía sau đi theo. cầm, m đại đi ở sau đám người lục tục tiến vào dương tịnh trong phòng đợi đến tần khả khả muốn vào đi khi uông lệ mẫn hồi đầu đối tần khả khả nói n g ư ơ i tới làm gì tần khả khả sửng sốt ta ta phía sau toàn bộ trong sân mọi người giấc ngủ chưa ngươi cũng thật nhàn a uông lệ mẫn nói tần k h ả k h ả cả kinh uông lệ mẫn chưa bao giờ đối nàng nói qua loại này nói trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không tiếp thụ được bất quá mặc kệ tần k h ả k h ả có chấp nhận hay không được tóm lại uông lệ mẫn đem dương tịnh cửa phòng cấp đóng lại tần k h ả k h ả chạm cửa âm thầm cắn răng vừa vặn lúc này đại quân theo viện ngoại tiến vào kêu k h ả k h ả người ở a tần k h ả k h ả vừa thấy đại quân nhất thời nhíu mày hỏi ngươi tới làm gì tìm ngươi có chút việc nhi đại quân nói ngươi xuống đây một chút đáng ghét tần k h ả k h ả nhỏ giọng nói thầm một câu nhưng cũng không thể không xuống lầu xuống lầu tiền không quên xem liếc mắt một cái dương tịnh phòng môn nội môn một đám người ngồi tiểu ghế sách vờ cái gì đem tiểu phòng khách tễ tràn đầy dương tịnh làm cho trần chính cấp mọi người đổ nước uống chính mình tắc lôi kéo đinh đinh đang đang tiến tiểu phòng ngủ hống đinh đinh đang đang ngủ chưa đinh đinh đang đ a n g cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ở dương tịnh cho bọn hắn cơi quần áo đồng thời đã muốn đem buổi sáng chuyện đã xảy ra cấp dương tịnh nói một lần dương tịnh sau khi nghe được trong lòng bốc hỏa nhưng là như cũ t r ư ớ c hống đinh đinh đang đang đi vào giấc ngủ phòng khách nội hàn thục cầm tôn đại hồng bốn phía nhìn nhìn ở trong lòng c h ậ t c h ậ t khen ngợi không giống với chính là không giống với dương tịnh hiện tại cuộc sống điều kiện so với các nàng ở sơn loan thôn tốt hơn nhiều nhìn một cái này ánh sáng nhìn một cái này thế nào thế nào đều là sạch sẽ phòng bếp buồng vệ sinh phòng ngủ đều có đáp thượng trần công an chính là không giống với nàng hiện tại quá thật dễ chịu hàn thục cầm nhỏ giọng ở tôn đại hồng bên tai nói tôn đại hồng nói trong chốc lát ta nhiều yếu điểm tiền、Ân. uông lệ mẫn vừa nghe hai người châu đầu ghé tai nói nhỏ liền phiền vốn uông lệ mẫn tính tình tốt lắm lúc này cũng là hận không thể chính mình giống lần trước dương tịnh như vậy cầm đại cái trổi đem hai người đều chụp một chút chụp hai người thành thành thật thật nếu không chỉ yêu dù cho trần chính mặt băng bó ngồi đem quanh mình áp khí hàng rất thấp hàn thuộc cầm cùng tôn đại hồng không dám làm càn chỉ chốc lát sau dương tịnh từ nhỏ phòng ngủ đi ra đem cửa phòng mang theo u lệ mẫn ngẩm đầu hỏi đứa nhỏ đang ngủ sao dương tịnh gật gật đầu ân bọn họ hai cái nói chờ ngươi trở về tài ăn cơm cho nên giữa t r ư a còn không có ăn cơm liền ăn chút ăn vặt không sao đi dương tịnh nói không có việc gì nhi tỉnh ngủ mới ăn cũng có thể vậy là được uông lệ mẫn gật đầu trong chốc lát ta cho bọn hắn lưu cơm hàn thục cầm tôn đại hồng nhìn uông lệ mẫn dương tịnh như vậy thân mật âm thầm bĩu môi thực đem dương tịnh làm cái bảo dương tịnh làm bộ như không phát hiện hai người t á c quái bộ dáng ngồi ở nhất trương tiểu trên ghế nhìn hàn thục cầm tôn đại hồng m ở miệng hỏi nói đi các ngươi lần này tới là đang làm gì vừa lúc ta cũng có nói cùng các ngươi nói chúng ta một lần đàm rõ ràng Cảm chuyện Các của chuyện năm Đam Mê ơn bạn nghe những Phần bạn đăng kênh Điền Văn để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. đã đây để hãy hết. theo phát ký ký kế sự. tiếp tiếp tới dõi là vào